t r ư ớ c g một trưởng thôn thay phiên làm năm nay đến nhà ta để ta làm trưởng thôn t ô s á c h kinh ngạc nhìn xem nằm lì ở trên giường vô pháp động đậy tô đại cường không khỏi nghĩ đến vừa mới trở về lúc người trong thôn nhìn mình dị dạng ánh mắt người gào to cái gì vừa vặn làm xong đĩa đệm thắt lưng giải phẫu tô đại cường nghiêng đầu trứng mắt rất là không nhịn được hừ một tiếng lão tử nếu có thể xuống giường có thể đến phiên ngươi tại t r ư ở n g thôn t ô s á c h s ữ n g sờ nhìn xem tô đại cường tâm lý thầm nghĩ nay vòng năm đến nhà mình tại thôn trưởng lão tử đã đáp ứng theo tháng sau bắt đầu ngươi chính là hạ bá thôn thôn trưởng tô đại cường hình như nằm sấp thời gian có hơi lâu tôi trò dùng sức đỉnh lấy vắng g i ư ờ n g có chút nghiêng người sang tiếp tục trừng mắt tô sách không quên nhắc nhở trưởng thôn là lão tử chỉ là để ngươi trước tiên làm được chờ lão tử thân thể tốt ngươi nên hồi kia hồi kia đi tô sách dợ khóc dở cười nhìn xem tô đại cường đều không thể động đậy còn muốn giả trang ra một bộ cường ngạnh tư thái bất đắc dĩ phía bên trái nhìn lại vừa vặn nên tiếp mâu thân đỗ nguyệt nga sầu khổ ánh mắt sớm muộn đều phải đi một lần tranh thủ thời gian luân phiên qua được rồi đỗ nguyệt nga biểu lộ cũng không dễ nhìn theo thanh âm bên trong có thể nghe ra nàng không biết làm sao nói xong lại là hướng về phía tô sách hỏi ngươi h t ô sách theo bản năng lắc đầu không đợi hắn nói chuyện lại nghe được tô đại cường tiếng mắng cút nhanh lên đi thu một chút cũng không theo l á o tử lớn lên đẹp mắt hưu dụng không nhỏ cánh tay nhỏ chân nửa điểm sống lại cũng không làm được từ trong nhà ra đây còn có thể nghe được tô đại cường phàn nàn âm thanh tô sách túi đầu nhìn mình cánh tay làn da quả thật có chút bạch nhưng cũng không tính được nhỏ cánh tay nhỏ chân làm thuê mấy năm này tô sách nhiều ít cũng luyện được một chút cơ bắp chỉ bất quá không phải rất rõ ràng thế thôi nghĩ đến tô đại cường toàn thân khối cơ t h ị khoe miệng không khỏi lộ ra một vện cười khổ cơ bắp có thể thông qua làm phiền lệ ra lớn lên đẹp mắt làm sao cả bi đi tại thông hướng phía sau núi duy nhất có chừng một thức r ộ n g đường lát đá bên trên tầm mắt theo tô sách thân ở độ cao so với mặt b i ể n độ cao dần dần thay đổi được trống trải quay đầu nhìn lại lâu năm thiếu tu sửa lão phòng san sát nối tiếp nhau trong đó không thiếu chỉ còn lại có đổ nát thê lương láo việt tử tô sách vị trí tới gần sườn núi đem toàn thôn kiến trúc thu vào đáy mắt đồng thời còn có thể bảo chứng trước mắt sự vật có thể thấy rõ ràng thôn bên trong cũ nhất phòng ở chỉ còn lại có nửa mét tới cao đất và tường lại có liền là gạch xanh ngói xanh đại nhà ngói mái ngói phía trên phân tán lấy rêu xanh cỏ dại không ít phòng ở bởi vì mái ngói rơi xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ l Cũng có cá biển、si、gạch mặc có biển măng nung tu kiến nhà trệ, phòng ở dù không si tu trệ, ở dù vấn đây ề đều liền trong viện một dạng mọc đầy có hoang. Nhìn cả toàn thôn, một tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ đều không có. Tất cả thôn trúc, thôn hoang. viện dạng Nhìn nhà nhỏ không làng kiến trúc, liền là sống sờ sờ nông mọc d có cả có. cả đầy lầu là sở sở n phòng kiến trúc lịch sử phát triển, chỉ là hiện tại chỉ trệ không tiến. phát lịch chỉ chỉ tại trúc trệ là sử đ â là tô sách xuất sinh trưởng thành thôn làng danh phó kỳ thực t i ể u sân thôn lúc nhỏ thôn bên trong còn có chừng ba mươi gia đình theo thời gian trôi qua có thể rời đi người đều rời khỏi hiện tại chỉ còn lại có bảy gia đình kiên thủ cái này phương cựu thổ nghe tô đại cường nói còn sót lại bảy gia đình mới là hạ bá thôn sớm nhất một nhóm hộ gia đình lưu lại từ t ô n mỗi nhà tại hạ bá thôn chí ít sinh sôi đời thứ ba đã sớm đem nơi này trở thành chính mình căn đến mức những cái kia rời đi đều là sau này gia nhập hạ bá thôn đối với nơi này căn bản không có lòng cảm mến kỳ thật tôi xét biết tô đại cường thuyết pháp có chút l ự a mình d ố i người ý vị không thể phủ nhận là còn sót lại cái này mấy gia đình xác thực có nhớ tình bạn cũ tâm thái nhưng cũng chính là bởi vì nhớ tình bạn cũ tư duy theo không kịp xã hội bây giờ mới không có tiền dọn ra ngoài gia ra từng nói qua hạ bá thôn nơi này sớm nhất thời điểm tỉnh không có thôn làng nguyên nhân chủ yếu là vị trí không tốt mưa nhỏ sau đó trong sơn cốc sẽ xuất hiện chừng một t h ư ớ c rộng dòng suối mưa vừa chính là lại biến thành ba năm m rộng sâu hơn một mét dâng trào dòng chảy một khi gặp được mưa to hoặc là mưa lớn tùy theo mà đến tuyệt đối là lũ quét hoặc là đất đá trôi theo q u a n h năm cọ rửa mà thành lòng sông đi xuống dưới ba mươi km bên ngoài hơi có vẻ bằng thẳng địa phương liền là thị trấn mùa mưa đến thời điểm thị trấn liền sẽ biến thành một mảnh ao hồ đầm lầy tương tự tình huống như vậy vào niên đại đó không ít địa phương đều có thể nhìn thấy cho dù là bình nguyên khu vực cũng không ngoại lệ những năm bảy n g h ì tám mươi thời điểm toàn quốc bắt đầu trắng trận quốc đầu k Hạ ở i lợi công công cộng dựng trình, tổng cộng xây dựng hơn xây xây thủy v n nước, trong tòa chứa đập đó có hạ ba á đập c h ứ nước. Hạ bá đập chứa nước là ngọn núi đập chứa nước lại khoảng cách thị trấn gần đập chứa nước xây xong đằng sau vì phòng ngừa những cái kia chưa từ bỏ ý định người chơi phá hư lập tức an bài một nhóm thủ khố người tô sách ra ra liền là một thành viên trong đó thủ khố không dùng đến quá nhiều người nhưng cũng không thể rời đi người vốn cũng không nhiều thủ khố người tất cả đều là từ bên ngoài đều tới bởi vì làm việc nhiệm vụ an bài muốn về nhà một chuyến đều xem như hy vọng xa vời sau một quãng thời gian liền có người chịu không được vụ n trộm chạy trốn cho dù là bị công xã bắt được người chết sống cũng không nguyện ý lại đi lẻ loi lưu quản thủ đập sau này chính phủ vì giải quyết vấn đề này cho phép thủ khố người cử nhà di chuyển chẳng những cấp xây nhà phụ cấp còn n ố i l ò n g một hệ liệt chính sách lúc này mới có hạ bá thôn hình thức ban đầu sớm nhất thời điểm có thượng cấp bổ nhiệm thủ khố đội trưởng bởi vì đặc thù lịch sử nguyên nhân có không ít chạy nạn chạy nạn người đi tới hạ bá thôn xóm chân mọc dễ thủ khố đội trưởng cũng liền thăng cấp thành hạ bá trường thôn trông coi khố đập nhiệm vụ nhưng thủy chung không có thay đổi ngay ra ra nói hạ bá thôn cực kỳ huy hoàng thời điểm t dần dần càng h ngày ầ càng nhiều người ra ngoài làm thuê càng ngày càng nhiều làm thuê kiếm được tiền người rời xa hạ bá thôn liền có hiện tại thuê lương tình huống nghĩ đến phía trước tô đại cường nói lời nói tô sách giới khỏe miệng kéo lần nữa hiện ra cởi khổ hạ bá thôn vốn là chỉ là thôn từ lúc hộ gia đình càng ngày càng ít trưởng thôn quyền uy cũng đi theo ngày càng trượt một chút xíu chỗ tốt xuống không được hành chính thôn ấp có việc còn phải chạy tới chạy lui chân bận rộn dần ra trưởng thôn liền thành g ầ n gà một loại tồn tại có thể thôn làng cũng nên có người ra mặt quản sự lại thêm trong c h ấ n hạ phái nhiệm vụ t h ô n g chi lúc được có người thừa thượng khải hạ truyền đạt trưởng thôn chức không thể chống không hành chính thôn ấp sớm mấy năm xưng là đại đội bây giờ gọi thôn ủy theo trong thành cư ủy hội như nhau mỗi cái địa phương tình hình thực tế khác biệt hành chính thôn ấp hạ hạt thôn cũng có nhiều có ít không có người nguyện ý làm còn nhất định phải có người làm xét thấy hạ bá thôn tình huống thực tế thượng cấp đối hạ bá thôn trưởng thôn yêu cầu vừa giảm lại giảm Đến mức b â thợ phao một hơi tô sách trên mặt đắng chắt càng đậm tô sách một nhà ba người không một người nào không đang cố gắng làm thuê tô sách tại duyên hải địa khu điện tử hán làm việc mỗi ngày yêu cầu chế tác m t mươi hai giờ một tháng cũng liền năm khối tiền tả hữu phụ thân tô đại cường tại thị trấn kiến trúc công trường chế tác mẫu thân tại thị trấn trong tiệm cơm rửa chén tiền lương tuy nói không cao nhưng suy nghĩ nhi một mực rất cao chỉ vì nhiều gửi tiết kiệm ít tiền sớm ngày chuyển ra hạ bát thôn có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa tô đại cường bởi vì quanh năm làm việc nặng lao động chân tay đ ĩ a đệm thắt lưng vốn là có chút ít nô lên trước đó vài ngày càng là lợi hại đến áp bách dây thần kinh chân hành động đều hứng chịu tới ảnh hưởng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn mổ tiền giải phẫu t ố n không ít tiền còn bị bác sĩ cáo chi tô đại cường về sau không thể lại từ sự tỉnh lao động chân tay nằm đọc thậm chú ý tục ngữ nói thương cân động cốt một trăm này càng không nói đến là thắt l ư n g giải phẫu tô ra giường của sụp đổ vừa làm xong giải phẫu tô đại cường vô pháp xuống giường ăn và ngủ đều chỉ có thể trên giường đỗ nguyệt nga vì hầu hạ tô đại cường cũng không thể lại đi làm thuê nuôi sống cả nhà gánh nặng lập tức liền đáp xuống tô sách trong người hết lần này tới lần khác lại gặp được trưởng thôn đến p h i ê n nhà mình nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương đều không đủ tô sách rất muốn đem trưởng thôn nhường ra đi lại nghĩ tới khi trở về người khác nhìn mình ánh mắt toàn người trong thôn đều biết trưởng thôn là cái khoai lang vòng tay ai nguyện ý chơi hắn không phải là không có nghĩ tới mặt d à y mày dạn tại vô lại chết sống không tiếp trưởng thôn chức vụ có thể nghĩ đến tô đại cường tính cách lại không dám làm như vậy tô đại cường hoàn mỹ kế thừa người thế hệ t r ư ớ c lưu lại truyền thống làm việc nhận t r ì n h lý làm người thủ quy củ thực chất bên trong càng là tràn ngập đại nam t ử chủ nghĩa chỉ cần hắn không mở miệng chính mình thật sự không cải biến được loại tình huống này cũng không thể ngoan trứ tâm để tô đại cường một cá nhân nâng lên lời hứa của hắn a nhưng nếu tiếp được trưởng thôn chức vụ liền mang ý nghĩa lưu thủ hạ b á thôn tùy thời chuẩn bị chân chạy làm việc cứ như vậy một nhà ba người đều phải đánh mất nguồn kinh tế thắt lưng dưỡng thương cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt càng mang ý nghĩa một nhà ba người muốn miệng ăn núi lở rời xa hạ bá thôn mục tiêu thay đổi được càng thêm xa xôi câu nhật c h ó i chặt bên trong hả phàn nàn lời vừa mới ra khỏi miệng bên hai thanh em đột nhiên xuất hiện để tô xách hơi s ư ơ sở nhìn nó nghiêng hai phía một vòng không có phát hiện bất cứ gì thường nào n h ữ m à y ngưng thần cẩn thận nghe không còn có một tia âm hưởng ai nấu、no、a cùng lắm thì đi thị trấn tìm làm việc kiêm chức làm ai thán một tiếng đằng sau q u a n người lên núi thu kẻ kẹp là tại tô đại cường giám sát bên dưới rửa giấy sạch sẽ bên dưới kẹp kỹ xảo cũng là tô đại cường từng lần một lặp lại dạy nên đến mức có thể hay không bắt được đồ vật vậy liền toàn bằng thiên ý tới đến bên dưới kẹp địa phương tô sách vô ý thức thay đổi được nhẹ chân nhẹ tay cầm trong tay trên đường nhặt được gậy gỗ nhẹ nhàng đánh lấy nhánh cỏ chậm chậm đi đến bên dưới kẹp địa phương đưa đầu nhìn lại phóng thời điểm cái dạng gì hiện tại vẫn như cũ cái dạng gì n h ì n không được thất vọng lại không cảm thấy hảo não hướng lấy kế tiếp địa phương đi đến hệ thống trói chặt thành công nương theo lấy đột nhiên xuất hiện thanh âm tô sách trước mắt xuất hiện nhất đạo hơi mở màn ánh sáng màu vàng thượng diện lóe ra mấy cái lưu quan chữ lớn kim bài trưởng thôn hệ thống ts mới thư khải tàu bay hy vọng có thể đạt được tiểu đồng bọn nhi nhóm ủng hộ 23. viết lách tại sách mới phía trước sách mới kim bài trưởng thôn đã thượng truyền thành công điểm kích tên tác giả liền có thể tế i n b ả o thịt heo sách mới kỳ thời điểm ta gì cũng không hiểu chỉ biết là cầu phiếu đề cử cùng s i ê u tầm căn bản không biết khen thưởng có thể để tác phẩm có cơ hội bước lên, lên bằng đơn gia tăng lộ ra ánh sáng dẫn đầu càng không biết chương nói bình luận là truy đọc nhân tố trọng yếu cũng tương tự tại biên tập tâm lý có rất trọng yếu giá trị tham khảo đó là lý do mà thành tích kém không mặt mũi gặp người sau đó liền là thử nghiệm giới thiệu một vòng ngụy lạnh chạy trần chuồng vào vip ta nhớ được rất rõ ràng thịt heo vào vip lúc hai trăm bảy mươi cái s i ê u tầm tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống d ư ớ i ta kiên trì tìm biên tập xin vào vip vào vip bài đặt trước hai mươi nghe những tác giả khác nói nhật vạn có thể nghịch thiên cải bệnh ta tin may mắn chính là các ngươi không có để ta cố gắng phó mặc tính đến trước mắt thịt heo viết lách hai trăm ba mươi vật chữ đều đặt trước hai nghìn sáu trăm thành tích cơ hồ tăng gấp m ộ ư ơ i lần túi đầu cảm tạ toàn bộ ủng hộ qua thịt heo bằng hưu cứ việc có ít người đã lặng lẽ rời khỏi có lẽ bọn hắn không nhìn thấy lần này cảm tạ nhưng ta tin tưởng giang hồ chi lớn sớm muộn cũng sẽ có trùng phùng một ngày theo ngây thơ vô chi đi tới thời gian một năm không dám nói học được rất nhiều việc tối thiểu nhất thứ căn bản đại khái hiểu rõ một chút đó là lý do mà hy vọng đại gia có thể rời bước nhìn một chút sách mới liên quan tới sách mới quá lớn đồ vật ta không dám hứa chắc ta chỉ có thể nói một điểm đây là ta cho rằng cùng rất nhiều giống điền văn khác biệt một bản vì không t cô phụ sự ủng hộ của mọi người ta mặt dày mày r ạ n tìm thật nhiều thành tích không tệ lao tác giả thỉnh giáo cũng may bọn hắn đều quá khẳng khái đại khí chỉ bảo lên tới cũng là không lưu dư lực ngược dòng một trăm chín mươi hai tác giả đao tức diện ra đạn liên tục mấy ngày bồi ta thảo luận sách mới yêu cầu nguyên tố cuối ấ cùng lại bị ta mặt dày mày dạn thỉnh cầu làm kim bài t r ư ở n g thôn t r ă n g địa lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được nếu có cơ hội ta lại lấy thân nói như vậy nhiều kỳ thật mục đích chỉ có một cái hy vọng đại gia hỏa có thể cho sách mới một chút giúp đỡ quỳ cảm ơn cuối cùng lại nói một lần thịt heo đổi mới sẽ không nát đôi u ta lại dựa theo suy nghĩ trong lòng đem n ê n viết đều viết ra chương hai vo đã mẹ không sợ rơi người khác đều là thần hào hệ thống đến phiên ta liền thành trưởng thôn hệ thống màn sáng xuất hiện một khắc này tô sách liền ngây n g ẩ n cả người chờ hắn lấy lại tinh thần trên mặt cười khổ thêm nữa trên mạng mới có hệ thống vậy mà xuất hiện ở trên người mình cái này khiến hắn ít nhiều có chút kinh hỷ có thể chờ hắn thấy rõ ràng thượng diện viết tự về sau kinh hỷ liền biến thành tự dễ ư c cá nhân bảng hệ thống nhiệm vụ điểm tích lũy thương thành bên trong hệ thống chức năng đều không có tô sách không khỏi nhăn lại mi đầu âm thầm hoài nghi đây là một cái giả hệ thống đi vào màn sáng theo tô sách suy nghĩ biến mất không thấy gì nữa ra đây màn sáng vô thành vô tức xuất hiện đi vào ra đây đi vào ra đây, vào. Ra đây. liên tục suy nghĩ hơn nửa giờ tô sách trên mặt nhiều hơn một tầng vô d ụ c vô cầu biểu lộ cái hệ thống này loại trừ có thể thu phóng tự nhiên không còn có phát hiện một điểm hữu dụng đồ vật có chút n h ụ c trí tô sách đem màn sáng thu lại tiếp tục xem xét kế tiếp kẹp sau mười mấy phút tô sách thất vọng theo trong rừng cây chui ra ngoài dọc theo đường lát đá xuống núi tiến vào viện khoảng cách nhà chính còn có xa ba mét thời điểm phòng bên trong chuyển đến đỗ nguyệt nga hoàn trách toàn thôn đều biết ngươi vừa làm xong giải phẫu không thể xuống dưỡng ngươi theo mao thúc nói trước vòng nhà khác chờ sau khi thương thế lành một lần nữa vòng trở về hắn sẽ không không đáp ứng nghe đỗ nguyệt nga thanh âm t ô s xách nhãn t ỉ n h sáng lên theo bản năng đi theo gật đầu tâm lý sinh ra chờ mong trường thôn đúng là cái khoai lang b ò n g tay nhưng cũng phải cân nhắc tình huống thực tế đúng không mấy chục năm quê nhà quan hệ chỉ cần tô đại cường mở miệng mao lão ra chắc chắn sẽ không cự tuyệt những nhà khác hẳn là có thể đáp ứng chỉ là điều chỉnh một chút theo trình tự thế thôi làm giải phẫu tốn không ít tiền hiện tại tiểu sách cũng bị ngươi buộc trong thôn lúc nào mới có thể gom lại đủ thị trấn mua phòng ốc tiền đặt cọc đỗ nguyệt nga thanh âm bỗng nhiên thay đổi được nghẹn n à o sau đó biến thành nước nợ tiểu sách năm nay đều hai mươi ba chỉ bằng hắn tướng mạo làm ai căn bản không phải việc khó nếu không phải thị trấn không có phòng ở cháu trai ta đều ôm vào ngươi ngược lại tốt liên vị như vậy một cái phá quý cụ nhất định phải tiếp được trưởng thôn công việc tiểu sách chậm trễ nữa mấy năm làm m ai sẽ chỉ càng thêm khó khăn các ngươi lão tô nhà hương hỏa chuyển thừa cũng không sánh nổi mặt mũi của ngươi sao a tô sách ánh mắt phức tạp muốn đi vào trấn an một lần đỗi nga lại sợ chính mình trở ra để đỗ nguyệt nga càng thêm t ư ơ n g tâm qua một hồi lâu tô đại cường cuối cùng mở miệng chờ ta có thể xuống giường liền để hắn trở về làm thuê tô đại cường làm mở miệng cũng miệng không sách thoái thác trưởng thôn sự t ì n h cái này khiến đỗ nguyệt nga càng thêm nổi nóng giọng cũng không nhịn được tăng lên không ít ngươi liền có chủ tâm không muốn để cho nhà q u a tốt ngươi xuống giường có thể đi chân chạy làm việc ngươi có phải hay không ngại chết được không đủ nhanh có phải hay không chê chúng ta hai mẹ con đi theo ngươi không đủ khổ l o ả n xoảng băng ghế nga xuống đất thanh âm theo sát lấy đỗ nguyệt nga thanh âm xuất hiện sau một khắc đỗ nguyệt nga xuất hiện tại nhà chính vừa hay nhìn thấy vẻ mặt khó sự tô sách đỗ nguyệt nga mắt đỏ khoe mắt còn có hay không lao nước mắt tô sách muốn nói cái gì đỗ nguyệt nga lại là không nói một lời đi tới nhà b ế p tô sách muốn cùng nàng tiến nhà b ế p lại không biết nên khuyên thứ gì do dự một chút quay người đi vào nhà chính sau đó chuyển tiến đ ô n g phòng tô đại cường nhìn thoáng qua tô sách quay đầu chỗ khác không nói lời nào tô sách đem ngã lệnh băng ghế đỡ thẳng thuận thế tọa hạ thấp giọng thuyết đạo ta c h ờ một chút liền đi tìm bao lao ra trước đi theo hắn làm quen một chút chờ chịu đựng xong thời gian chúng ta cũng dọn ra ngoài a cho dù là tại thị trấn thuê cái phòng ở tô đại cường quay đầu nhìn xem tô sách qua vài giây đồng hồ mới tiếng chấm ân một lần tiếp tục lại là bác bỏ tô sách đề nghị không rời đi ở thị trấn chi tiêu quả lớn còn không bằng trong nhà tô sách không có phản bác hắn chậm mặc một hồi chậm dại khởi thân đứng tại nhà chính cửa ra vào tô sách do dự một hồi cuối cùng vẫn không có tiến vào nhà bếp trực tiếp hướng lấy ngoài cửa đi đến thôn bên trong còn sót lại bảy gia đình tất cả đều gặp thôn bên trong duy nhất đại lộ tỉ mỉ quan sát không khó phát hiện cái này bảy hộ tòa nhà nếu so với cái khác tòa nhà lớn hơn nhiều đây là tới trước người ưu đãi phụ mẫu trong miệng mao láo ra là thôn bên trong đương nhiệm trực thôn đã hơn bảy mươi tuổi theo lý thuyết giống hắn loại đến tuổi này mặc kệ là tinh lực vẫn là thể lực đều không đủ tiền nhiệm trường t h ô n t r ư ớ c cũng bởi vì hắn không có rời xa hạ bá thôn nên tuân thủ quy củ một dạng muốn tuân thủ mao lão gia là hạ bá thôn cận tồn bối phận cao nhất một cái theo tô sách gia g i a giống nhau là sớm nhất thủ khố thành viên mao lão gia toàn danh mao kiến quân có hai cái nhi tử chỉ bất quá hai cái nhi tử ở bên ngoài kiếm đến tiền sau đều tại thị trấn mua phòng bọn hắn đã từng nghĩ tới đem mao lão gia tiếp vào thị trấn lại bị mao lão gia cự t u y ệ n có lẽ là thực ở không quen thị trấn nhà lầu hoặc là không muốn chọc giận con cháu phiển mao lão gia nhà ngay tại tô sách nhà chết đối diện vài chục bước liền đi tới mao lão gia cửa nhà mao lão gia có ở nhà không tô sách đứng tại cửa r a vào sông lên phía trong hô một tiếng vài giây sau mao lão gia xuất hiện tại nhà chính cửa ra vào mao lão gia thân cao hơn một thứ bảy thân thể một mực rất tốt chỉ là có chút gầy nhưng không có bởi vì số tuổi lớn mà thay đổi được lưng c ò n g thấy là tô sách mao lão gia lộ ra một tia hiền lành nụ cười hướng về phía tô sách vây tay ra hiệu hắn tiến đến tô sách tiến vào nhà chính chủ động móc ra thuốc lá đưa cho mao lão gia chính hắn không hút thuốc lá cái này bao thuốc là lúc trở về chuyên môn mua được cấp thôn bên trong thuốc b á dùng lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng Mao lão gia tiếp nhận thuốc lá tịnh không có điểm bốc cháy mà là nắm ở trong tay đồng thời đánh giá tô sách đại cường đã nói với ngươi ừng tô sách gật đầu nếu không thể phản kháng vậy liền thuận theo tiếp nhận tâm tính điều chỉnh tốt sau cũng không thấy được biết khuất cười trả lời ta tới theo mao lão gia học một ít làm thế nào trường thôn xem tô sách không có biểu hiện ra tâm tình mâu thuẫn mao lão gia lúc này mới nhóm l ử a thuốc lá đắc ý hút một hơi thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm không ít có gì học chờ thông chi chân chạy làm việc là được lúc không có chuyện gì làm muốn làm gì làm gì đơn giản như vậy tô sách nao nao h ầ n h ĩ nhìn xem mao lão gia không phải là vì an ủi ta cố ý nói như vậy à mao lão ra cảm thấy tô sách ngờ vực vô căn cứ trực tiếp khởi thân đối tô sách thuyết đạo đi ta dẫn ngươi đi thôn bộ nhìn xem nói xong cũng nện bước đôi chân dài đi ra ngoài tô sách tranh thủ thời gian khởi thân đuổi theo hạ bá thôn có thôn bộ hơn nữa viện t ử rất lớn đây là hạ bá thôn huy hoàng thời điểm kiến tạo như nhau gặp đại lộ đứng tại thôn bộ cửa ra vào một chút liền có thể thấy rõ thôn bộ toàn cảnh có tường đây nhưng không có đại môn trong sân có ba dàn coi như hoàn hảo gạch xanh nhà ngói ngói nóc nhà có một cái cũ kỹ màu sám bạc đại loa đây là phát thanh thông chi thượng cấp chỉ thị dùng nhà ngói phía bắc có một gian thấp bé tiểu l i ệ u k i a là nhà vệ sinh nhà ngói ngay phía trước có một gốc nửa mét tới cao dùng gạch xanh lũy lên tới cờ bàn cờ bàn ở giữa cắm một cái cao m ộ mươi mét cỡ khoảng cái chén ăn cơm đầu gỗ cờ cờ chỉ bất quá thượng diện không có cờ xí sau đó liền là chống chạy v i ệ n tử v i ệ n tử như nhau có nửa mẫu lớn nhỏ xem toàn thể lên tới cho người ta một giống cực không cân đối cảm giác mao lão ra đi ở phía trước tới đến nhà ngói cửa ra vào theo trong túi móc ra chìa khóa mở khóa đằng sau đẩy ra bằng gỗ cửa phòng phát ra chi trì nhà nhà thanh n h cửa phòng mở ra một cỗ mốc meo vị đạo khuyết tán ra đến không tính nồng đậm nhưng cũng không tốt gửi nhà chính chính giữa treo một bức v i nhân trần dung chỉ bất quá trên tấm hình có loang lộn ấ m mốc dấu vết đông phòng là phát thanh phòng tây phòng là trưởng thôn văn phòng ngươi đi vào nhìn một chút mao lão ra cởi ha hả ra hiệu tô sách đi vào tô sách đi vào trong hai bước trước đưa đầu đi xem phát thanh phòng một tấm lấm tấm màu đen tứ phương bàn bên trên trưng bày phát thanh thiết bị cũ kỹ trên thiết bị mặt đã bày khắp cho bụi h i ệ n nhiên đã thời gian rất lâu không có sử dụng loại trừ phát thanh thiết bị phía trong còn có một tấm chừng một thước rộng gỗ trụi đùi có thể nhìn thấy ván giường t i ế u thốn thấm than một tiếng tô sách quay đầu đi xem văn phòng. một cái giường một cái bàn một bả dài mảnh ghế dựa không còn gì khác tô sách quan sát trong phòng công trình thời điểm mao lão ra một mực tại quan sát tô sách gặp hắn không có biểu hiện ra dị dạng không khỏi âm thầm gật đầu c h ờ tô sách từ trong nhà ra đây mao lão ra cởi nói về sau nơi này liền về ngươi quản ngươi muốn làm gì đều có thể ây chìa khóa cũng cho ngươi tô sách không dám đưa tay đón mao lão ra không phải nói tháng sau mới đến phiên t a nhà sao mao lão ra lơ đến cười lại có hai ngày liền tháng sau hiện tại cấp ngươi cũng giống vậy cầm đi tô sách nghĩ, nghĩ đúng là dạng này c n liền g t h u ậ n theo một a Giao o Láo ý tứ tiếp nhận thôn nhận b chìa khóa. Ngay ạ i tiếp hắn h được c sự khởi ó t h đầu rực k h ô rỡ chương t đống nhiên hiện, xuất t r ba các ngươi hạ bá thôn thực không có người cầu giới thiệu cầu siêu tầm theo mao kia quân tô sách đối thôn bộ chìa khóa ngầm người khẳng định là tâm lý có việc hắn không cắt đứt tô sách cũng không có tiếp tục nói chuyện liền như vậy yên t ĩ n h đánh giá tô sách tô đại cường làm giải phẫu sự tình toàn thôn nếu biết vừa xuất viện thời điểm người trong thôn còn mang theo c h ứ n g gà vấn an qua tô đại cường không giàu có về không giàu có nhưng nhân tình vị không thể ném mao kiến quân thông chi tô đại cường năm nay trưởng thôn đến phiên nhà hắn đều chỉ là vì đi cái lướt qua kỳ thật đã bí mật chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần tô đại cường nói ra hoán lại lời nói hắn liền xoay người đi tìm nhà tiếp theo dạng này người khác cũng không thể nói xấu có thể hắn không để ý đến tô đại cường thực chất bên trong n g o khí cho dù là nằm lì ở trên giường không thể động đậy hắn vẫn như cũ tiếp nhận trường thôn công việc chủ tuyến nhiệm vụ toàn quốc đệ nhất trường thôn mời túc chủ mau chóng phát động tân thủ nhiệm vụ màn sáng nương theo lấy thanh em hóa thành từng hạt h ì n h quang tiêu tán không gặp tô sách lúc này mới theo ngẩn người trạng thái tỉnh táo lại chú ý tới mao kiến quân nhìn mình ánh mắt có chút m ạ c danh kỳ diệu không khỏi cười hỏi mao lào ra thế nào mao kiến quân cười nhạt một tiếng chỉ vào tô sách sau lưng cửa phòng tuyết đạo giữ cửa khóa lại chúng ta đi thôi tô sách h ó a lại môn đi theo mao kiến quân đi ra ngoài mới vừa đi ra thôn bộ đã nhìn thấy mao kiến quân dừng bước lại ngươi đem ta nhà chiếc xe gắn máy kia lái đi hả tô sách nghi hoặc nhìn mao kiến quân mao kiến quân vừa đi vừa giải thích nói đây là thượng diện cấp trưởng thôn phối giao thông công cụ thuận lợi chạy tới chạy lui chân tô sách giật mình đi theo mao lão gia lần nữa tiến vào nhà hắn liếc mắt liền thấy được rừng sắt ở dưới mái hiên hồng sắt honda một trăm hai mươi lăm mồ tỏ trên xe gắn máy mặc không nhốn bụi trần thân xe sơn cũng là tiên diệm lóa mắt có thể thấy được mao lão gia bình thường đối xe bảo dưỡng làm rất đúng chỗ buổi sáng ngày mai ta dẫn ngươi đi thôn ủy báo cáo thuận tiện giao tiếp một chút làm việc về sau hạ bá thôn chuyện lớn chuyện nhỏ liền giao cho ngay tại tô sách đẩy xe gắn máy lúc ra cửa mao lão ra tại sau lưng nói một câu tô sách quay đầu đáp ứng sau đó đẩy xe gắn máy về nhà vừa mới tiến ra môn đã nghe đến trong phòng bếp phiêu tán ra đầy hương khí tô sách khoe miệng d ư n g lên đem xe gắn máy đẩy lên dưới mái hiên lúc này mới tới đến nhà bếp đỗ nguyệt nga ngay tại xào rau nhìn thấy tô sách tiến đến cũng không nói gì tâm tình rõ ràng không có điều chỉnh xong mụ ta đem mao lão ra, ra đi thôn ủ y báo cáo tô sách chủ động đi đến bếp lò bên ngồi xuống hướng lò s ư ở thêm tuổi thời điểm lại là thuyết đạo ta nghĩ kỹ dù sao tại trường thôn cũng t h ô n g thả các loại quen thuộc trường thôn làm việc liền đi thị trấn tìm việc để hoạt động tô sách không dám nói với đỗ nguyệt nga chính mình người mang hệ thống sự tình lại không dám tại đỗ nguyệt nga trước mặt nói khoác khoác lác bởi vì hắn chính mình cũng không biết cái hệ thống này có thể cho chính mình mang đến dạng gì chỗ tốt vạn nhất thực hiện không được lại để đỗ nguyệt nga càng thêm thất vọng đang chuẩn bị đổ phóng ra vị đỗ nguyệt nga nghe được câu này động tác trên tay chỉ trệ ghé mắt nhìn thoáng qua tô sách tại hỏa quang chiếu g i i tô sách đẹp mắt diện mạo bên trong nhiều hơn một loại khác vị đạo nguyên bản nhìn xem coi như nhu hòa đường cong lúc này nhiều hơn vẻ kiên nghị đùng lo sửa p hố í a trong truyền đến mội liệt thanh mội đố nguyệt Nga vọng u hy c ngày thứ ba thủ chỉ vô ý thức hoạt động màn hình điện thoại di động nghe được câu này tô sách trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang t ô s á c h thường xuyên xuất video nhưng không có tự mình chụp qua video ngay tại vừa rồi hắn trong đầu đ ố n g nhiên tung ra một cái suy nghĩ muốn hay không chụp một cái tại trường thôn n ngày hệ liệt video như chính mình còn trẻ như vậy anh tuấn trường thôn cũng không thấy nhiều a đây coi là không tính mạnh l ư ớ i tư tưởng một khi thả liền triệt để thu không trở lại một đêm này t ô s á c h làm rất ngộng chính mình thành n ệ vực d ẹ t trường thôn l ệ v ậ t bay lời trời nữ chủ bá thay nhau tiếp cận đến ăn xong điểm tâm t ô s á c h đẩy xe gắn máy xuất môn đỗ nguyệt nga nhìn xem tôi á c h bóng lưng ánh mắt rất là phức tạp vừa vặn xuất môn liền thấy mao láo ra đứng tại bên đường rõ ràng là đang chờ mình hai người đều không nói gì cũng đều biết nên làm gì tô sách lái xe mao lão ra ngồi ở phía sau chịu trách nhiệm chỉ đường hạ bá thôn lệ thuộc vào trương gia loan t h ô n ủy trương gia loan khoảng cách hạ bá thôn thẳng tắp khoảng cách chỉ có không tới mười dăm địa bởi vì ở giữa ngăn cách một ngọn núi đường xá thay đổi được phức tạp gập đền yêu cầu gần hai mươi phút thời gian mới có thể đạt tới trương gia loan t h ô n ủy mặc dù đã nhập hạ núi bên trong nhiệt độ không khí cũng không tính cao sáng sớm ngược lại có một chút ý lạnh nương theo lấy gió núi mơn trớn thân thể đường núi bên cạnh trong rừng thỉnh thoảng có chim hót chuyển đến thanh thúy biến không khí nhẹ nhàng khoác khoái chẳng những không có thành bên trong loại kê ô t r ọ c cảm giác ngược lại cho người ta dễ chịu hài lòng hưởng thụ vốn nên hai mươi phút liền có thể đ ạ tới t bởi vì tô sách lạnh nhạt trọn vẹn tiêu nửa giờ trên đường đi mao lão ra không có thúc giục chỉ là cấp tô sách phổ cập một chút trương gia loan thôn ủy cơ sở tin tức trương gia loan thôn ủy lệ thuộc lò sưởi thôn quê hạ hạt bốn cái thôn theo thứ tự là trương gia loan lý gia bãi đường gia thung lũng hạ b à thôn tại lò sưởi thôn quê miễn cưỡng coi là trung đẳng chết xuống dưới quy mô hành chính thôn ấp khu quản hạt tổng nhân khẩu một n g h n hai trăm hơn trăm người trương gia loan nhân khẩu nhiều nhất, có tới hơn tiếp theo chính là lý gia bãi hơn ba trăm sáu mươi người đường ra thung lũng hơn hai trăm tám mươi người hạ bá thôn hai mươi bốn người tô s á c h nghe được thẳng b i ể u môi cái này đã không tính là cản trở đi t r ư ơ n g gia loan thôn ủy đại viện rõ ràng nếu so với hạ bá thôn thôn bộ khí phái nhiều x o á t lấy bạc son sắt đại môn mở rộng ra bên c ử a dựng đứng treo màu đồng thẻ bài trên đó viết t r ư ơ n g gia thôn ủy hội vài cái chữ to xuyên thấu qua đại môn một chút liền có thể nhìn thấy tổng cộng tám gian trên dưới hai tầng thôn ủy ký túc xá trong sân cột cờ cũng là ý nốt chất liệu tiên diễm trói mắt cờ xí trên không trung tung bay đem xe gắn máy dưng tốt mao liếc mắt nhìn hai phía trong viện tỉnh không có người người trong phòng làm việc cũng chưa hề đi ra tô sách tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra điểm mở ghi hình chức năng đầu tiên là nhắm ngay cột cờ cấp một cái nổi bật đặc biệt sau đó kéo thấp góc độ đối ký túc xá hôm nay tới thôn ủy báo cáo thuận tiện làm một chút giao tiếp làm việc vì c ư ớ i ngựa nhậm chức làm chuẩn bị nhìn thấy mao lão gia dừng bước lại tô sách tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại di động bước nhanh đuổi theo chúng ta trước đi gặp thôn tri bộ bí thư trương minh toàn mao lão gia nhỏ giọng nói một câu dẫn tô sách lên lầu trực tiếp tới đến lầu hai phía bên phải phía tây nhất văn phòng cửa phòng làm việc mở ra có thể nhìn thấy phía sau bàn làm việc ngồi một cái trên người mặc màu đỏ tía áo thun khoảng bốn mươi tuổi có chút rất nhỏ hói đầu dáng người mập mạp trung niên nam nhân h ắ n hẳn là mao lão gia nói trương minh toàn chi thư mao lão gia cũng không gõ cửa liền trực tiếp như vậy cất bước đi vào tô sách nhưng là lạc hậu một cái thân vị sau khi đi vào một mực duy trì mỉm cười nhìn chăm chú lên trương minh toàn tô sách đang nhìn trương minh toàn trương minh toàn cũng tương tự đang đánh giá tô sách tùy theo nhăn lại mi đầu nhìn xem mao lão gia không che giấu chút nào chính mình khinh miệt nói kiến quân thúc các ngươi hạ bá thôn là thực không có ai sao chương bốn còn không tiền nhiệm liền bị thất nghiệp cầu giới thất cầu s i ê u tầm trương minh toàn đối mao lão ra sưng hô mặc dù kéo lấy tôn sưng theo trong giọng nói của hắn lại cảm giác không thấy một tơ một hào tôn trọng cái này khiến tô sách theo bản năng cảm giác không thoải mái đồng thời tâm sinh nghĩ hoặc hắn là cùng mao lão ra có cái gì mâu thuẫn vẫn là đối hạ bá thôn có thành kiến mao lão ra tịnh không để ý trương minh toàn c h â m trọng đưa tay bắt qua trương minh toàn trước mặt hộp thuốc lá từ đó rút ra hai cái phân ra một cái đưa cho tô sách tô sách vội vàng k h o á tay mao lão ra động tác thuần thục đem bên trong một chi ngậm lên môi lại chở tay đem mặt khác một điếu thuốc lá đường ở trên lỗ thai lúc này mới đem hộp thuốc lá ném vào trên mặt bàn. nhóm lửa thuốc lá đằng sau tùy tiện nói đây là tô sách chúng ta hạ bá thôn đợi tiếp theo trường thôn hôm nay tới làm giao tiếp trương minh toàn thuận thế đem hộp thuốc lá hướng trong lồng ngực của mình thu lại tức giận trả lời làm giao tiếp đi tìm lưu lại thôn bí thư tìm ta làm gì mao láo ra cười hắc hắc chào hỏi hôn điếu t h u ố c rút trương minh toàn vẻ mặt g h é t bỏ một cái tay lăng không ấn xuống lấy hộp thuốc lá hình như nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên đ ổ i nụ cười thuyết đạo k i ế n quân thuốc muốn ta nói các ngươi cũng đừng chơi đ u ổ lung tung cùng hắn dạng này ứng phó việc vặt còn không bằng suy tính một chút đề nghị của ta không đợi trương minh toàn nói xong mao láo ra tô sách giữ im lặng đi theo mao lão gia quay người rời khỏi xoay người trong nháy mắt ánh mắt xéo qua quét đến trương minh toàn hầm h ừ bộ dáng tâm lý b ô n g nhiên sảng khoái một chút từ trong nhà ra đây tô sách tăng tốc bước chân đuổi theo mao lão gia thấp giọng hỏi mao lão gia ngươi không phải nói trương minh toàn liền là thôn tri bộ bí thư à? mao lão gia bất giác thả c h ầ m bước chân đồng thời nhỏ giọng đáp đúng vậy à có thể hắn mặt trên còn có một cái lưu lại thôn đệ nhất bí thư người ta mới thật sự là giá chủ đệ nhất bí thư dính vào đệ nhất hai chữ liền cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác đi theo mao lão gia tới đến lầu hai đứng đầu phía đông c b a o lão gia hút mạnh hai điếu thuốc đằng sau vứt trên mặt đất đập d i ệ t sau đó mới nhẹ nhàng đánh cửa phòng theo vừa rồi biểu hiện một trời một vực b a o lão gia biểu hiện ra nghiêm túc để tô sách lập tức khẩn trương lên con mắt chăm chú nhìn đóng lại cửa phòng mời đến hả nữ tô sách ánh mắt lóe lên kinh ngạc không đợi hắn kịp phản ứng b a o lão gia liền đẩy cửa phòng ra theo trương minh toàn văn phòng không giống nhau đây là hai gian văn phòng đổi thành phòng bên ngoài căn này bài trí trang trí theo trương minh toàn bên kia không sai bị lắm khác biệt chính là căn này trong văn phòng nhìn lên đến c h ỉ n h trong sạch không ít b à n làm việc cùng trên bẫy cửa sổ nhiều hơn mấy chậu l ụ c thực trong không khí có cố nhàn nhạt hương vị trên vách tường có một cánh cửa chỉ bất q u á đ ó n g chặt lại không nhìn thấy mặt khác một gian phòng dáng vẻ phía sau bàn làm việc ngồi ngay thẳng một cái tuổi trẻ nữ hài nhi nhìn ra tuổi tắc cũng không so tô sách lớn hơn bao nhiêu mặt trứng lũng làn da trắng nõn bộ mặt đường con đường con trôi chạy tại tinh xảo ngũ quan trang trí bên dưới để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt ngắn tay hào hào sơ mi lộ ra hai đầu tay trắng tóc dài buộc ở sau gót thành đôi ngựa hình chức nghiệp trang dung cho người ta già d tô sách lặng lẽ dò xét nàng thời điểm nàng cũng tại quan sát tô sách chỉ là so tô sách càng thêm trực tiếp càng thêm hào phóng con mắt của nàng sẽ cười ánh mắt hai người trên không trung giao hội tô sách theo bản năng khỏe môi vệt lên b a o lão g i a đứng đưa lưng về phía tô sách tịnh không có chú ý tới những n à y thành thành thật thật tại nữ h à i đối diện ngồi xuống hiền lành cười khuất bí thư đây là chúng ta hạ bá thôn đời tiếp theo trưởng thôn tô sách hôm nay dẫn hắn tới theo ngơi ư báo cáo thuận tiện giao tiếp một chút làm việc đừng đứng đây nữa ngồi đi thanh thúy dễ nghe thanh em giống như kéo lấy ma lực tô sách quay người hướng lấy bên cạnh ghế tràng kỳ đi đến khuất bí thư ánh mắt một lần nữa chuyển hướng mao lão gia do dự vài giây đồng hồ về sau vừa cười vừa nói mao trưởng thôn trương minh toàn bí thư đề nghị thực thật không tệ ngươi lại không suy nghĩ một chút trương minh toàn đề nghị một lát sau tô sách hai lần nghe được loại thuyết pháp này không khỏi thay đổi thật tốt kỳ phía trước trương minh toàn nhấc lên đề nghị mao lão gia trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa rời khỏi nhưng bây giờ mao lão gia c h ầ mặc m qua một hồi lâu mao lão gia c h ầ m rãi mở miệng nếu như không phải đóng giữ hạ bá đập chứa nước liền không có hạ bá thôn tồn tại khuất bí thư nên biết ừng khuất bí thư nhẹ nhàng gật đầu k h n đợi một hồi lâu không gặp mao lão ra nói chuyện khuất bí thư đáy mắt hiện lên một vệ thất vọng quay đầu nhìn về phía tô sách lúc lại lần nữa thay đổi được sáng lên bao trưởng thôn lớn tuổi so sánh cố chấp người tuổi trẻ làm việc có phải hay không tốt làm một chút tô sách đúng không đúng tô trong tô châu sách trong sách lược tô sách rất chẳng mấy chốc ý chính giới thiệu danh tự hôm nay không biết chuyện gì xảy ra quỷ thần xui khiến liền nhiều lời hai câu đang tiếp khuất bí thư t ị n h không có đặc biệt để ý hạ bá thôn tình huống tất cả mọi người rất rõ ràng chứng minh toàn bí thư đề nghị hạ bá thôn thôn dân di chuyển đến trương gia loan nơi này sinh hoạt càng thêm tiện lợi không nói cũng có thể thuận lợi thôn ủy phụ trách làm việc không chỉ như thế về sau rốt cuộc không cần thay phiên tại thôn trưởng Toàn toàn t vô ý thức nhìn về phía mao láo gia chỉ có thể nhìn thấy mao láo gia gậy gọ sau lưng tô sách ngầm sinh nghĩ hoặc mao láo gia là thủ cựu tư tưởng phát tắc không nguyện ý di chuyển vẫn là có nguyên nhân khác ngay tại tô sách xoắn suýt thời điểm do dự trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên điều kiện phản xạ móc ra điện thoại nhìn thấy tô đại cường danh tự không hề nghĩ ngợi trực tiếp tiếp thông kết nối đằng sau mới nhớ tới chính mình thân ở hoàn cảnh tranh thủ thời gian đối khuất bí thư ấ y náy nhất yếu khởi thân đi ra ngoài chờ tô sách sau khi ra ngoài khuất bí thư một lần nữa nhìn về phía mao k i ế n quân nhìn như tùy ý hỏi mao trưởng thôn cái này tô sách gia đình tình huống là dặn gì hạ ba thôn người trẻ tuổi giống như đều ra ngoài sự việc công a vấn đề này để mao kiến quân không khỏi nghĩ đến tô sách là thay tô đại cường chống được trách nhiệm tô sách biểu hiện ra đảm đương để mao kiến quân quá thưởng thức trên mặt hiện ra nụ cười lúc này đem tô sách tình huống trong nhà nói rõ chi tiết một lượn g mở miệng bên trong không che giấu chút nào chính mình đối tô sách tán đồng cùng tán h ư ở n g phụ thân bị bệnh liệt giường cả nhà thu nhập đều chịu ảnh hưởng thân là lưu lại thôn đệ nhất bí thư nàng đối trương gia loan thôn ủy hạ hạt mấy cái thôn tình huống thuộc nằm lòng đặc biệt là hạ bá thôn cái này để cho người ta nhức đầu cái nuôi nhỏ hạ bá thôn toàn bộ thôn dân đều nghĩ rời xa hạ bá thôn đây là mọi người đều biết sự tình giờ đây tô sá tâm lý khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có bất mãn tâm tình sinh ra khuất bí thư con mắt buộc phát s á n g rực dưới cái nhìn của nàng tô sách nghiêm chỉnh thành hạ bá thôn di chuyển công tác chỗ đột phá mấy phút đồng hồ sau tô sách lần nữa tiến vào văn phòng khó xử nói với mao lao gia mao lao gia mẹ ta vừa rồi gọi điện thoại để ta đi thị trấn cấp cha ta mua chút dược giống như rất cấp bách lúc nói chuyện tô sách con mắt liếc nhìn khuất bí thư mua thuốc quan trọng mao lao gia trực tiếp khởi thân không bên nói với khuất bí thư khuất bí thư chúng ta đi trước về sau hạ bá thôn chuyện lớn chuyện nhỏ liền từ tô sách ra mặt người ghi lại điện thoại của hắn đi Tô sách n mao n n h h láo gia thanh c ủ m nhâm u ấ t thư t bí ư r ớ từ phía sau lưng chuyển đến không đợi tô sách đáp lại nghe được mao láo gia thuyết đạo ta biết hủy bỏ thôn t ị n h tổ chức là chuyện tốt tối thiểu nhất đôi chúng ta thôn còn sót lại bảy hộ người tới nói là chuyện tốt tiếng ơi vì cái gì không đồng ý đâu mao lão gia có thể nói như vậy đủ để chứng minh hắn không phải là bởi vì cũ kỹ tư tưởng mới cự tuyệt hủy bỏ thôn t ị n h tổ chức cái này ấn chứng tô sách phía trước phỏng đoán sợ không phải ở giữa còn có nguyên nhân khác hai tháng trước trương minh toàn muốn đem đập chứa nước nhận thầu cấp hắn tiểu cứu tử nói là muốn nuôi cá kiếm tiền nói trắng ra là liền là tay không bắt sói mao lão gia trong giọng nói kéo lấy nồng đậm bất mãn hư lạnh nói hạ bá đập chứa nước sau khi xây xong liền không có đối bên ngoài nhận t h u qua nhiều năm như vậy loại trừ ăn tết lúc chút ít đánh bắt phân cho thôn đơn, dân bình thường căn bản không có bắt qua cá chứng minh toàn tiểu cứu tử vốn là không làm việc đ à n g hoàng người hắn làm sao có thể có lập nghiệp ý nghĩ còn không phải nghĩ đến nhận thầu đập chứa nước đằng sau đem đập chứa nước bên trong cá bán đ ổ i tiền ngươi nhìn xem a thật muốn đem đập chứa nước nhận thầu cấp hắn bán xong cá đằng sau hắn tuyệt đối sẽ không chơi n u ô i dưỡng hạ ba đập chứa nước có cá hơn nữa có rất nhiều tô sách từ nhỏ l i ề n biết n g h e m a u láo ra tiểu nói này tô sách không khỏi hỏi ngược lại chúng ta thôn vì cái gì không chính mình đánh bắt bán cá kiếm tiền đâu hạ b a đập chứa nước cá là đập chứa nước vừa xây xong lúc đưa lên cá bột nhiều năm như vậy một mực không có trắng trận đánh bắt qua càng không có người ở bên trong nuôi cá nói là hoang dại cá đều không đủ tại tô sách số lượng không nhiều kinh nghiệm bên trong dạng này thủy sản cũng không băn khoăn nguồn tiêu thụ à. ai không có công cụ không có người mời người đánh bắt lại sợ không kiếm tiền nói trắng ra là liền làng h è o đem dũng khí đều nghèo mất rồi tô sách n ế t miệng lại là thuyết đạo vậy liền đem tiền thuê cao hơn một điểm buộc trương minh toàn tiểu cứu tử làm tiếp tiền thuê mao lào ra ngữ khí càng thêm băng lãnh chứng minh toàn bản tính đánh nhiều tiền a tiền thuê nhìn xem không ít nhưng hắn là lấy thôn ủy danh nghĩa nhận tàu ra ngoài đại bộ phận tiền thuê về thôn ủy chi phối có thể cho chúng ta hạ bá thôn có mấy cái hạ bá đập chứa nước là hạ bá thôn c a n coi như dùng nó kiếm tiền nhất định phải phản hồi cấp chúng ta hạ bá thôn hắn trương minh toàn nghị cũng đừng nghĩ tô sách lúc này mới chật hiểu không khỏi tán đồng mao lão ra tư tưởng cũ chính mình thôn thủ hộ nhiều năm tư nguyên dựa vào cái gì để người khác cầm đi kiếm tiền hắn không có phát hiện lúc này hắn cân nhắc vấn đề góc độ đã thay vào đến hạ bá thôn trưởng thôn nhân vật bên trong có thể đồng ý về đồng ý ngẫm lại sự tình vừa rồi hai cái bí thư đều duy trì hủy bỏ thôn t ị n h tổ chức chỉ bằng vào hạ bá thôn bảy hộ hai mươi bốn nhân khẩu có thể đỡ nổi sao nghĩ tới đây tô sách nhịn không được ở trong lòng tầm h mắng nhức cả trứng còn không chính thức tiền nhiệm liền muốn đứng trước bát cơm bị nện phát động tân thủ nhiệm vụ t h ư ơ n g ă m trưởng thôn bảo vệ chiến cầu giới thiệu cầu siêu tầm thanh em đột nhiên xuất hiện kém chút để tô sách cầm không được tay lái toàn thân giật mình về sau tô sách tranh thủ thời gian hai tay dùng sức khống chế tốt xe gắn máy phương hướng đồng thời nắm chân ga tay phải có chút bung lỏng để tốc độ xe giảm xuống tân thủ nhiệm vụ trưởng thôn quyết không cho phép bị lột mở ra trưởng thôn bảo vệ、chiến. nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tân thủ lễ bao một phần nhiệm vụ thất bại hệ thống tự hành tiêu hủy đại khái dẫn đầu tổn thương tốc chủ thân thể mức độ nguy hiểm năm ngoa tạo tô sách thầm mắng một tiếng vô ý thức một c ư ớ c phanh lại sau đó liền làm mao láo ra bởi vì quán tính hung hăng đụng vào tô sách trên lưng thế nào mao láo ra không có p h ả n nàn ngược lại lo lắng hỏi tô sách một chân c h ố n g đỡ địa tô sách q u a y đầu cười khan một tiếng không có việc gì côn trùng tiến trong mắt nói xong làm bộ rủi rủi con mắt tâm lý lại là nhịn không được lo lắng khen thưởng gì gì đó cũng không trọng yếu mấu chốt là thân người công kích có chút d ò người cho tới bây giờ tô sách cũng không rõ ràng cái hệ thống này đến cùng giấu ở thân thể bộ vị nào vạn nhất giấu ở trong đầu tự hành tiêu hủy lúc má ơi tô sách sắc mặt chấp nhận hệ thống này thật đúng là người ngoan thoại không n h i ề u a ban bố cái nhiệm vụ đều muốn nhân mạng không thể chơi vào thực tình không thể chơi vào ánh mắt dần dần thay đổi được kiên định tô sách một lần nữa mời đến mao lão gia lên xe không khỏi bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể bảo trụ chính mình trường thôn b á c cơm gần thời gian một tiếng tô sách đem mao lão gia đưa đến hắn tiểu nhi từ cửa tiểu khu thời điểm ra đi gọi điện thoại cho ta ta theo ngươi cùng một chỗ trở về ngay tại tô sách chuẩn bị rời đi thời điểm mao lão ra dặn dò một câu tô sách gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó hướng lấy bệnh viện huyện chạy tới đỗ nguyệt nga đem tô đại cường yêu cầu dược phẩm chụp hình phát cho tô sách đem hình ảnh triển lãm cấp nhà thuốc bác sĩ rất nhanh liền mua đủ dược phẩm mua xong dược phẩm tô sách không có nôn nóng đi đón mao lão ra mao lão ra nhiều ngày không gặp cháu trai khẳng định không bỏ được lập tức rời đi chính mình vừa vặn cũng có thể thừa dịp cái này thời gian suy nghĩ thật kỹ một lần làm sao hoàn thành nhiệm vụ chẳng có mục đích trên đường chạy tốc độ xe không thể so với đi bộ nhanh bao nhường một chút bên hai chuyền đến gào to âm thanh quay đầu mới phát hiện một cỗ xe xích lô điện lôi kéo hai con lam sắt nhựa v ỡ lặt tịt thùng nhựa v ỡ lặt tịt trong thùng chứa lấy nước theo tô sách bên người đi qua thời điểm có thể nghe được phía trong hoa hoa tắc hưởng sau đó một cỗ mùi tanh lướt qua tô sách không khỏi nhìn nhiều một chút mở xe xích lô nam nhân thổ hoàng sắc áo thun xuyên tiến móc treo chống nước nhựa cây trong cột lót áo thun thượng diện vết bẩn lo a n lộ tăng thêm vừa rồi thổi qua vị t a n h quá hiển nhiên là một người bàn cá tiểu thương xe xích lô điện càng ngày càng xa tô sách không biết nghĩ tới điều gì dùng sức vặn chân ga nhanh ch lam sát nhựa t ợ l ạ t t i ệ p thùng theo xe xích lô tiến lên hoa hoa tắt hưởng thỉnh thoảng còn sẽ có bọt nước theo thùng miệng tràn ra nhưng người lái xe nhưng không có mảy may giảm tốc ý tứ gặt hai cái vốn xe xích lô điện tốc độ giảm xuống sau đó trực tiếp tiến vào xây mới đường chợ bán thức ăn lúc này chợ bán thức ăn dòng người cũng không lớn tô sách không khỏi có chút buồn b ự c mua thức ăn thời gian đã qua cái này tiểu thương làm sao mới đến mắt thấy tiểu thương lập tức biến mất tô sách tranh thủ thời gian đi theo diêu ký thủy sản nhìn xem ban cá tiểu thương theo cửa hàng lao bản vừa nói vừa cười tô sách cơi xe gắn máy chầm chậm tới gần tại diêu ký thủy sản c sau đó đi vào thùng nữa tiểu thương cùng lão bản chú ý tới tô sách lão bản càng là chủ động cười nói chuyện với tô sách mua cá muốn cái gì cá tô sách hơi s ữ n g sở tranh thủ thời gian gật đầu đưa đầu hướng lấy nhựa tợ l ạ t tịp trong thùng nhìn lại lão bản thấy hắn như thế trên mặt nụ cười càng đậm tranh thủ thời gian mở ra xe xích lô cửa hông sau đó trở về cửa hàng phía trong lôi ra tới một cái to lớn cái bồn sắt bồn sắt bày ở xe xích lô phía dưới xe xích lô chủ nhân chủ động nhảy lên xe xích lô chờ lao bản cầm một cái đại vợ tay tới xe xích lô chủ nhân mới dùng sức đem nhựa tợ lặt tịp thùng nghiêng ào ào ào. Phốc phốc phốc. theo dòng nước lớn nhỏ không đều loại cá theo nhựa t ợ l ạ t t i ệ p trong thùng dâng lên rơi vào v ợ t tay cá trích cá chép cá t r h n g cỏ cá trích được có người thành niên lớn chừng bàn tay vậy cá có màu và nóng g n cũng có toàn thân trắng bệnh cá chép đôi đỏ bừng vậy cá hiện ra màu và nhạt g n toàn thân dài nhỏ xoáy ca đây đều là đường đường chính chính cá đồng ngươi xem như vận khí tốt người bình thường mấy ngày đều không nhất định có thể bắt kịp một lần lão bản đem v ợ t tay bên trong cá nhẹ nhàng để vào bùn sắt bên trong đồng thời không quên mời đến tô sách xoáy ca người muốn chút gì hạ ba thôn l ư n g tựa hạ bá đập chứa nước đập chứa nước thoát nước đường sông lần cận lấy thôn làng mà qua tô sách mặc dù không phải quá ưa thích bắt cá nhưng hắn cũng có thể phân biệt ra được cá đồng cùng cá nuôi khác nhau lão bản này không có nói sai ngượng tớ là t i ế p trong thùng thả ra đúng là cá đồng tô sách tới đây cũng không phải là mua cá bàn sơ đi theo tiểu thương tới chỉ là bởi vì hiếu kỳ nhưng tiến vào chợ bán thức ăn về sau tô sách đ ỗ n g nhiên sinh ra mới ý nghĩ đều giá bao nhiêu vị lão bản hạ xuống m ậ n tay theo thói quen tại trên quần áo lau k h ô tay sau đó theo trong túi móc ra thuốc lá đưa cho tô sách bị tô sách cự tuyệt đằng sau tự mình điểm bên trên lúc này mới trả lời cá đồng hướng tới hơi đ ắ t cá trích mười lăm khối tiền một cân cá chép mười khối tiền một cân cá chấm còn mười bốn khối tiền một cân tô s á c h rất ít mua thức ăn nghe được cái giá tiền này đằng sau nao nao không hiểu hỏi cá trích quý nhất không đợi lão b ả n đáp đứng tại xe xích lô bên trên tiểu thương chủ động tiếp nhận câu chuyện trong tay đã nắm lên một đầu màu vàng l ó n g cá trích tiểu ca như vậy đại hoang dại cá trích mới bán mười lăm đã rất rẻ trong tay của ta cái này, đầu ít nhất cũng có 3 lượng. Dạng này cá trích ít nhất được mấy năm mới có thể đã lớn như vậy ngươi xem một chút cái này một thùng mới có nhiều ít đầu cá trích tô sách biết miệng đừng nói hạ bá đập chứa nước riêng là thôn làng phía ngoài trong lòng sông liền có không ít dạng này cá trích lão bản chú ý tới tô sách biểu lộ còn tưởng rằng hắn chế đắt ngay sau đó trên mặt nhiệt tình làm nhạt mấy phần ngậm lấy điếu thuốc c u ố n tiếp tục mời đến tiểu thương làm việc tô sách lâm thầm thở dài một hơi khỏi cần biên lý do cự tuyệt quay người cưới trên xe gần máy hướng lấy chợ bán thức ăn một cái cửa ra khác chạy tới theo chợ bán thức ăn ra đây tô sách nhìn đồng hồ cảm giác không sai bịt lắm liền hướng lấy mao lão ra tiểu nhi tử cư xá lái đi tới đến cửa tiểu khu tô sách cấp mao lão ra gọi điện th sau mười phút mao láo ra từ tiểu khu ra đây trong tay mang theo một đầu màu đen vải đông bao k h ỏ a đồ vật ngươi đặt thuốc mua cho ta cần câu chờ ngươi tiền nhiệm đằng sau ta liền thanh nhàn đến lúc đó câu câu cá cũng rất không tệ mao láo ra cưới trên xe gắn máy hai người trở về hạ b á thôn trên đường tô sách đem chính mình tại chợ bán thức ăn kiến thức nói cho mao láo ra nghe mao láo ra nghe xong c ũ n g không có quá lớn tâm tình b a động rất là tùy ý thuyết đạo trừ phi thả lưới muốn không phải vậy đi đ â u chơi nhiều như vậy đại cá trích vậy cũng là lấy bán cá mà sống nhân tài làm sự tỉnh ta nhớ được ngoài thôn sông bên trong liền có không ít cá chúng ta thôn người làm sao liền không thể bắt một chút đi lên bán lấy tiền tô sách không khỏi hỏi lại mao láo ra cười ha h a bắt cá đến muôn công cụ thiếu nhỏ đều không được hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều có thể bắt được nhiều như vậy nào có làm thuê ổn định lại nói chúng ta thôn khoảng cách thị trấn sáu bảy mươi dặm vận chuyển cũng là phiền phức một khi cá chết liền không đăng giá ai nguyện ý b ư ớ c lên loại này hiểm vậy liền coi là mạo hiểm tô sách rất muốn dừng xe theo mao láo ra lý luận một phen mua lưới đánh cá mới muốn bao nhiêu tiền lại nói hiện tại cũng có dưỡng khí bơm mấy chục dặm vận chuyển căn bản không tính cái gì quá mốc、heo. tâm lý g i ậ n mao lão ra loại tư tưởng này tô sách giống như là hờn rỗi một dạng lại là thuyết đạo trong sông cá thiếu bảo chứng không được thu nhập nhưng chúng ta đập chứa nước cá nhiều a ngươi không phải nói trương minh toàn tiểu cứu tử đánh chúng ta đập chứa nước chú ý nha vì cái gì chúng ta liền không thể sớm hạ thủ mao lão gia không nói qua một hồi lâu đ ỗ n g nhiên tại tô sách v ô v ô lên bà vai tốt đằng sau ngươi theo ta cùng đi trên đê nhìn xem liền hiểu tốt đằng sau t ô sách đem dược phẩm giao cấp đ ô nguyệt nga không đợi đỗ nguyệt nga hỏi lùng tung này kia liền b ư ớ xuống xe gắn máy xuất môn mao lão gia trong tay mang theo hai người dọc theo đại lộ hướng về sau núi đi đến vẫn như c ũ là hôm qua tô sách đi qua đường lát đá hai người đều không nói chuyện bầu không khí có chút gợt gạo ợ g hạ bá đập chứa nước tu kiến phía trước liền là một cái s à n g k ỳ hình hình dáng đại sân g ố c ba mặt núi vây quanh loại trừ hạ bá thôn nơi này có thể đi lên địa phương khác thế núi hiểm trở vết chân khó tìm cái này đầu đường lát đá là đập chứa nước xây xong đằng sau mới t u kiến chủ yếu là để thủ khố nhân viên trên dưới sử dụng vài chục năm nay loại trừ thạch bản t r ậ có hư hao lại không tăng thêm qua một viên g ạ c một hòn đá đại khái mười phút đồng hồ tô sách hơi có chút thở hồn hển thời điểm hai người cuối cùng tại leo lên đập lớn đập lớn tựa như một đầu màu xám trắng cường trắng cánh tay nằm ngang ở mép nước đem toàn bộ khối khu nước cắt đứt tại trong sơ g ố c đập lớn rộng 5 m é t phía trong bên là to lớn thạch khối xếp thành sườn dốc một mực kéo dài vào nước đứng tại đập lớn bên trên liếc nhìn lại sóng gợn lăn tăn chống trải mặt nước cho người ta một loại thiên địa giáp giới cảm giác không tự giác thể xác tinh thần buông lỏng nào tử cũng theo đó p h n g không không khí ướt át độ rõ ràng tăng lên không ít thủy khí bên trong sen lẫn mùi t a n h nhàn nhạt, nhạt cho dù là đứng tại đập lớn bên trên đều có thể nghe thấy có thể nghị thư khố bên trong có bao nhiêu cá trước mắt là đập lớn phòng máy đập cánh tay phẩm chất dây kéo treo phía trên đội bay miệng cống phía ngoài trên lệch rất lớn nhìn xuống xuống dưới hết thể tỏ ra mịt mù nhỏ rất nhiều quan sát đập chứa nước một hồi này công phu tô sách khí tức dần dần trở nên b ằ n g thẳng trên mặt nhiều hơn một tầng hài lòng nụ cười mao lão ra n ắ m cần câu chỉ vào mặt nước thuyết đạo hạ bá đập chứa nước lớn nhất sức chứa chín mươi sáu triệu mét khối đường đường chính chính cỡ chung đập chứa nước chỉ kém một bước liền đầy đủ bên trên cỡ lớn đập chứa nước cấp bậc đập chứa nước tiền thân ngươi lúc nhỏ hẳn là nghe ngư gia ra giảng qua loại trừ chúng ta hạ bá thôn địa phương khác hoặc là rừng rầm nguyên thủy, hoặc là liền là vách núi treo leo. nguyên bản núi bên trong liền có tự nhiên dòng chảy cùng tiểu hình hồ nước nhiều lần bạo phát thiên hai quốc gia tu kiến thủy lợi công trình thời điểm mới tại nơi này kiến tạo hạ bá đập chứa nước hiện tại loại trừ chúng ta hạ bá thôn địa phương khác căn bản tiến vào không tới k h u khu, khu. mao lão ra quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng mang trên mặt không h i ể u thần sắc vừa rồi tới đường liền là duy nhất một đầu có thể leo lên đập lớn con đường dạng này đường ngắt đá người bình thường đi tới đều phải hao phí một nắm lớn sức lực thúng chi vận chuyển đồ vật tô sách mở miệng ngôn ngữ lời đến k h ỏ miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì thần sắc có chút xa sút Tiểu đập lớn bên trên phong có chút lớn mao láo ra quần áo trên người vẹn vẹn rán tại trên người hắn mơ hồ có thể thấy được trong quần áo xương cốt làm cho cả người nhìn càng thêm gậy yếu cứ việc gậy yếu lại lù lù bất động đã từng có không ít người đánh qua đập chứa nước chủ ý nhưng cuối cùng đều rút lui mao láo ra bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác h đường đường đúng à hạ bá thôn phía trước còn có rất nhiều người không có khả năng không có người không muốn để cho thôn dân vượt qua ngày tốt so với mình thông minh so với mình có đảm lượng khẳng định không thiếu mình quả thật có chút nghĩ đương nhiên đồng thời tô sách có thể cảm giác được mao lão gia yên bình trong giọng nói cảm giác bất lực nghe được mao lão gia cuối cùng đề nghị tô sách theo bản năng quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng tức khắc đắng chắt lắc đầu tu đường tuyệt đối là một kiện đại sự huống chi là ở trên núi tu đường mao lão gia lời nói để tô sách sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại tâm tình cũng đi theo thay đổi được xa suốt ai gió núi mang đi mao lão gia t h ă n g vãn theo sát lấy một đôi cốt cả m m ư ờ i phần đại thủ đập vào tô sách trên bờ vai ngăn cách thí phục cũng có thể cảm giác được cầu thả tiểu sách có ý tưởng là chuyện tốt nhưng được làm theo khả năng nếu như mình không có nắm chắc làm tốt tốt nhất đ ừ n g xúc động chỉ cần chúng ta có thể giữ vững hạ bá thôn căn không coi là thất trách đại thủ rời khỏi mao lão ra đường cũ trở về xuống núi nhìn xem mao lão ra bóng lưng tô sách đ n g nhiên ý thức được thủ cựu đối với mao lão ra tới nói có lẽ cũng là một loại thành công、3. Đập đầu điệp đồng đạo phía trong mép phát khoảng cách tô Sách duy nhất hai khoảng cách, một đầu hình thể nhảy thời ca cao cao nhảy ra ra vang trong Tô mét một to mặt nước, trung điệp lọt trong, tiếng từng vào nước, lớn nước, nước bên mươi mấy lưu có duy lại trên không trung lưu lại hoàn mỹ dáng người b i ể n rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chi m bay tô sách đột nhiên nghĩ đến câu nói này ảm đạm trong ánh mắt một lần nữa tỏa ra một vệ ánh sáng bày ra không thử một chút làm sao biết đạo hạnh không được chứ húng chi chính mình không thể không cố gắng nếm thử hệ thống cấp tô sách á p lực so m a u láo ra để xuất khó khăn lợi hại hơn nhiều ngày sau liền là ngày mùng ngày một tháng tám cũng là chính mình chính thức tiền nhiệm thời gian ở tiền nhiệm phía trước nhất định phải làm điểm gì một lần nữa giấy lên ra đấu chi tô sách ngắm nhìn xa xa sân thủy thanh sơn bích thủy kết nối vô biên vô tận bầu trời trong lồng ngựa quất khí quét sạch xanh, xanh. Quay người xuống núi. về đến trong nhà đỗ nguyệt nga đã bắt đầu chuẩn bị buổi trưa cơm canh nhìn thấy tô sách lúc hơi sững sờ trực giác nói cho nàng nhi từ tâm tình tốt giống rất không tệ mũ tô sách theo đỗ nguyệt nga chào hỏi bước chân không ngừng trực tiếp đi vào nhà chính vừa mới vào nhà liền nghe đến đông phòng truyền đến náo nhiệt thanh âm chỉ dựa vào âm nhạc liền có thể đoán được tô đại cường tại soát video clip tới đến đông phòng không khỏi cười nói ta soát video thời điểm ngươi còn nói ta sạch xem chút ít đồ vô dụng tô đại cường ngẩm đầu l ư ờ n tô sách một chút không có phản ứng hắn tiếp tục hoạt động màn hình t ô s á c h cũng không để ý lôi kéo băng ghế ngồi tại tô đại cường bên người nghe video clip thanh nhâm hỏi cha ta vừa rồi theo mao lão ra cùng đi trên đê nhìn thấy thật nhiều đầu đại ngư tại bẩn ra có như vậy dài lúc nói chuyện t ô s á c h dội ra hai tay khoa tay được hình như cảm giác chính mình có chút khoa trường lại chủ động có rút lại một chút hai tay ở giữa khoảng cách tô đại cường quay đầu nhìn thoáng qua rất là khinh thường khe nói vậy coi như cái rắm thôn bên trong ăn tết i bắt được dài hơn một mét đại ngư hơn mấy chục cân nặng chỉ bất q u á quá lớn cá không thể ăn lại đem thả trở về đan nước xuống khố câu cá nhân tâm bên trong thiên đường trong video chuyển đến thanh âm để tô sách trong lòng nhất động đưa đầu nhìn sang video tác giả ngay tại chính triển lãm cá lấy được theo bà năm cân đến mười mấy cân lớn nhỏ không giống nhau song song có thứ tự bày ở trên mặt đất nhìn xem rất là hấp dẫn nhãn cầu cứ như vậy lớn nhỏ căn bản không cần đi đập chứa nước ngoài thôn sông bên trong liền có không ít tô đại cường nhìn thấy tô sách thăm dò lại l à quá không chịu phục án giận video một câu o á n giận xong liền muốn tính đi video tô sách vội vàng ngăn lại theo tô đại cường trong tay đoạt lấy điện thoại di động điểm mở video một lần nữa quan sát một lượt sau đó điểm mở bình luận khu nhìn thấy không ít người tại hỏi thăm vị trí cụ thể còn có thu phí tình huống gì gì đó chọn lựa mang theo tác giả hồi phục đánh dấu hỏi thăm thu phí tình huống bình luận điểm mở nhìn thấy sổ tự đằng sau tô sách trực tiếp ngây n g ẩ n cả người xem tô sách thật lâu không có động tác tô đại cường theo tô sách trong tay lấy đi điện thoại di động như nhau tò mò nhìn bình luận chỉ là thoáng nhìn liền mở to hai mắt nhìn câu cá thu phí hai n g h n nào t ử bị lừa đá hai n g h n hạ ba thôn nam nhân cơ hồ đều biết câu cá đại bộ phận đều là một cái thân tre một đầu ni lông dây phối cái cường tráng điểm lưỡi câu đào điểm run là có thể sơ qua coi trọng một chút tựa như mao lão ra dạng kia mua một cái cần câu nhưng cái khác phối trí cơ bản bất biến không bỏ được dùng tiền là một bộ phận nguyên nhân càng quan trọng hơn là có cần thiết dùng tiền sao tiêu hai ngàn khối tiền đi câu cá hơn nữa còn một bộ kiêu ngạo dáng vẻ tôi xách không hiểu rõ những cái kia câu cá người là thế nào nghĩ nhưng lúc này trong lòng hắn sinh ra một cái xúc động nguyên lai、like、là gặp người tôi đại cường như nhau hiểu không được tiêu nhiều tiền như vậy câu cá không tự giác liền nhiều lật ra mấy đầu bình luận thấy có người nói video tác giả gặp người lúc này mới c h t hiểu quay đầu nhìn về phía tô sách mới phát hiện phòng bên trong sớm đã không còn tô sách thân ảnh cơ hồ là chạy chậm đến lên núi lần nữa tới đến đập lớn bên trên tô sách hai tay vịn đầu gối xoay người xuyên khí thô trong mắt lại là tình quan g bắn ra bùn phía lúc này hạ bá đập chứa nước bên trong nước đã không phải là nước mà là ẩn chứa vô số tiền mặt b ạ o bùn thật vất vả bình ổn trụ khí rừng tô sách tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra muốn chụp ảnh mở ra ghi hình chức năng miệng lẩm bẩm nói hạ bá đập chứa nước xây dựng vào thế kỷ trước thời năm một n b a mặt núi vây quanh tuấn mỹ tú lệ tô sách nói Cơ vì để cho nhìn thấy video người đơn giản hiệu hạ bá đập chứa nước tôi xách lại biên tập một đoạn văn an phối hợp video phát ra đi lên trong video truyền đằng sau yêu cầu chính thức xét duyệt chờ đợi xét duyệt thời điểm tô sách bỗng nhiên nhớ tới một chuyện chính mình không có người á i mộ cơ sở phát ra ngoài video có bao nhiêu người có thể nhìn thấy may mắn nhìn thấy video người ở giữa lại có mấy cái là ưa thích câu cá nghĩ như vậy lập tức r ồ i tắt tô sách sốt ruột không được không thể đem hy vọng ký thác vào video clip tối thiểu nhất hiện tại không thể nhất định phải nghĩ một cái nhanh chóng hữu hiệu phương pháp mau thúc đi câu c á a vừa mua cần câu thăm dò sâu cạn bên ngoài viện truyền đến đối thoại âm thanh có thể nghe được mau láo ra cởi mở tiếng cười nghe được câu cá t ô sách không khỏi trong lòng nhất động tranh thủ thời gian khởi thân hướng lấy đại môn đi đến liếc mắt nhìn hai phía phát hiện mao lão gia hướng lấy ngoài thôn đi đến rất rõ ràng là muốn đi sông bên trong câu cá mao lão gia mao lão gia t ô sách bước nhanh đổi kịp mao lão gia chương bảy phóng ra bước đầu tiên cầu giới thiệu cầu siêu tầm mao lão gia đỉnh đầu kéo lấy mũ dơm một cái tay mang theo cần câu cùng thúng nước nhỏ một cái tay khác mang theo ghế nhỏ ngươi cũng muốn đi làm sao không có cầm cần câu t ô sách liền vội vàng lắc đầu hướng về phía mao lão gia cười nói ta không câu mao lão gia đ ư n g đi sông bên trong lên đập thử một chút mao lão gia không hiểu nhìn xem tô sách theo thôn làng đến bờ sông chỉ cần vài phút lên đập thì cần muốn mười mấy phút còn muốn đi đường núi đi thôi đi thử xem đập chứa nước cá tốt câu không thuận tiện ta theo ngươi nói một chút t a tư tưởng mới tô sách đưa tay theo mao lão gia trong tay đoạt lấy băng ghế cùng thùng nước sau đó quay người hướng lấy đập lớn phương hướng đi đến mao lão gia mặc dù không biết tô sách muốn làm gì nhưng vẫn là đi theo tô sách sau mười mấy phút hai người lần nữa tới đến trên đê mao lão gia tìm được một cái độ dốc chút chậm địa phương ngồi xuống buộc chặt dây câu thời điểm không quyết hỏi ngươi không phải muốn nói với ta ngươi ý nghĩ sao nói đi t ô sách ngồi trồn hồm ở mao láo da bên người con mắt nhìn chằm chằm mặt nước đem chính mình muốn kiếm câu cá người tiền ý nghĩ nói một lần sau khi nói xong liền tha thiết nhìn xem mao láo da mao láo da sắp xếp gọn dây câu trên lưỡi câu p h ụ lên run thả vào nước bên trong lúc này mới nhìn xem t ô sách lắc đầu thuyết đạo không dễ làm chúng ta nơi này không thiếu nước cơ hồ có nước địa phương liền có cá người ta dựa vào cái gì dùng tiền tới chúng ta nơi này câu cá đập chứa nước cá đại a t ô sách bật thốt lên trả lời một câu mao láo da nao nao không có phản bác nữa tố sách chuyển mà hỏi liền xem như có người mong muốn dùng tiền tới câu làm sao thu phí Án câu đ ư một, ra, ra câu câu một ngày liền muốn lên trăm tôi xách thu hồi điện thoại di động không có nói cho mao lão ra còn có thu phí hai một lần nữa nhìn xem mao lão ra hỏi có thể hay không chơi mao láo ra nết miệng cười gật đầu nhưng rất nhanh lại bắt đầu lắc đầu chúng ta nơi này không nhất định được thu phí quá đắt khẳng định không người đến tại sông bên trong cũng không phải câu không tới cá không thử một chút làm sao biết a n lấy đầu gối khởi thân khởi thân trong nháy mắt nhìn thấy trên mặt nước lơ là từ từ đi lên căn câu mao láo ra xếp can c ầ n câu lập tức cung ra rất lớn đường cong con cá trong nước m á n h liệt dây r u ộ lại chạy không khỏi bị ném lên bờ vận mệnh một đôi vầy cá trắng n o n dài mười mấy cm cá trích mao láo ra lấy xuống cá trích ném vào thùng nước một lần nữa phủ run tô s á không có lưu lại nếu quyết định muốn thử một chút vậy thì phải nắm chặt thời gian về nhà cưới lên xe gần máy lần nữa đi tới thị trấn đến dê thị trấn đằng sau tô sách dùng di động tìm tòi ngư cụ cửa hàng nhìn thấy trên bản đồ xuất hiện m ộ ư ơ i cái tiêu điểm tô sách trực tiếp tuyển cách mình gần nhất nhị hát ngư cụ hai ngàn mét khoảng cách vài phút thời gian đã đến xác nhận môn đầu bảng hiệu không sai đằng sau tô sách đi vào có lẽ là thời điểm nguyên nhân loại trừ phía sau quầy ngồi nam nhân cửa hàng phía trong không có người nào nữa muốn chút gì phía sau quầy nam nhân ngầm đầu nhìn tô sách tô sách cũng đang đánh giá cái này nam nhân làn da ngăm đen sáng n g i mặt tròn đầu đinh con mắt hơi hơi nhỏ nhìn số tuổi không phải rất lớn tối đa cũng liền chừng ba mươi tuổi Tô sách chủ đ ộ ngư móc ra thuốc ra lá đ a tới, lao bản cụ ư ờ i tiếp mỉm t chủ Lao bản, t ô không n chúng ta đập chứa nước ngươi người. Nghe này, ngư chứa có thể câu cá, ngươi có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một chút câu cá người. Nghe được câu này, ngư cụ c thể thể hay hỗ thiệu h giới ta trợ một đập tiệm trên mặt nụ cười chậm chậm g i ả m đi tô sách lúc này mới kịp phản ứng chính mình nói chuyện quá trực tiếp nhưng lại không tốt đổi giọng chỉ có thể bồi tiếp vẻ mặt vui cười nhìn xem ngư cụ chủ tiệm cái nào đập chứa nước gì đó thôn hạ b á thôn hạ bá đập chứa nước hạ bá đập chứa nước ngư cụ chủ tiệm kinh ngạc nhìn tô sách lại là nhanh chóng hỏi hạ bá đập chứa nước không phải không mở ra cho người ngoài sao không mở ra cho người ngoài t ô s á c h hơi s ữ n g sở trong nháy mắt nghĩ đến hẳn là là trước kia không cho phép người khác đi câu cá ngay sau đó hướng về phía ngư cụ chủ tiệm thuyết đạo kia là trước kia hiện tại để câu được ngư cụ chủ tiệm trên mặt thêm ra một t ầ n g n ụ cười theo trong quầy khởi thân đi tới mời đến t ô s á c h tới đến một bên tiểu tràng ấy ngồi xuống về sau lại là hỏi tiểu huynh đệ là hạ bát h ô n xưng hô như thế nào t ô s á c h kêu ta tiểu t ô liền được ta gọi chu minh các bằng hữu đều gọi ta nhị hắc ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói gọi ta một tiếng hk hk tìm người ta hỗ trợ tôi á c h sao có thể gánh ba lời bốn lại nói hắn có thể nghe già chu minh lấy lòng tiểu tô n g ư ơ i để ta giúp ngươi giới thiệu câu cá người là chuẩn bị thu câu hao phí a chu minh một bộ hiểu rõ r á n g vẻ ngươi trước tiên nói một chút thu phí tiêu chuẩn nếu như thích hợp ta giúp ngươi tuyên truyền một lần cũng không phải không thể thu phí tiêu chuẩn tô sách não tử nóng lên liền đến thị trấn làm sao có thời giờ nghiêm túc cân nhắc vấn đề thu lệ phí ngẫm lại trong video thu phí tiêu chuẩn lại nghĩ tới mao lão già nói những lời kia tô sách không khỏi xoắn s u ý h ắ chúng ta xung quanh thu phí tiêu chuẩn dị dạng chúng ta không có chơi qua không hiểu nhiều chu minh ánh mắt lói lên cười ha ha nói chu e o n minh cười nhặt một tiếng cấp tô sách rót một chén nước thu câu hao phí người đều nói nước bên trong có cá nhưng có hay không cá còn phải câu cá người chính mình tự mình thể nghiệm mới chắc chắn nếu như ngươi nói là sự thật giá cả dâng đi lên tăng cũng được nhưng ngươi trước tiên cần phải chứng minh Muốn không phải vậy ta làm sao theo cái khác câu h ư u nói ngươi nói có đúng hay không cái này chỉnh lý t ô s á c h theo bản năng gật đầu qua vài giây sau nhìn xem chu minh thuyết đạo h ắ c ca, ngươi hôm nay có d a n h d ỗ i không nếu là có thời gian ta dẫn ngươi đi đập chứa nước thử một lần không cần ngươi tiền chu minh nhẹ nhàng gật đầu hôm nay không được ngày mai à ngươi để điện thoại ta qua điện thoại cho ngươi t ô s á c h lưu lại điện thoại không có dừng lại lâu còn có mười mấy nhà ngư cụ cửa hàng chờ đợi mình đâu có kinh nghiệm tiếp xuống đến nhà liền thuận lợi rất nhiều có bảy nhà ngư cụ chủ tiệm chủ động muốn tô sách điện thoại đồng thời hẹn xong ngày mai qua thử câu tới gần trạm vào tối tô xách theo thị trấn trở về hạ bá thôn vừa đem xe gắn máy dừng tốt liền thấy mao lão ra đi vào việt tử hai đầu mập m ạ p cá trích dùng nhánh cỏ xuyên vào mang theo trong tay sự tình làm kiểu gì rồi đỗ nguyệt nga nghe được mao kiến quân thanh âm theo nhà bếp ra đây chào hỏi nhìn thấy trong tay hắn cá trích tức khắc cười nói cái này cá trích thật làm ậ p mao lão ra trên mặt nụ cười càng đậm đem cá trích đưa cho đỗ nguyệt nga ra vẻ khiêm tốn cười nói cũng tạm được mỗi nhà đều có cầm đi hạ bá thôn không thiếu cá ăn trong tiềm thức liền không có đem cá xem như cái gì đáng tiền đồ vật nhà ai bắt nhiều hơn đều biết tượng trưng cấp hàng xóm phần một、chút. đỗ nguyệt nga biết mao kiến quân tìm nhi tử có việc tiếp nhận cá trích quay người trở lại nhà bếp tô sách chuyển đến chuyển băng ghế theo mao lão gia ngồi ở trong sân đem chuyện hồi xế c h i ề u nói một lần mặc dù chưa làm qua sinh ý nhưng cơ bản đạo lý mao lão gia nên cũng biết khiến cái này ngư cụ chủ tiệm miễn phí câu cá đã có thể để cho bọn hắn trực quan h i ể u do hạ bá đập chứa nước chân thực tình huống còn có thể bán cá nhân tình trung quy không có chỗ xấu hơi trầm ngâm một tiếng mao lão gia có chút khó khăn nói đập lớn bên cạnh không có bao nhiêu có thể chỗ ngồi nếu như tới người nhiều làm cái gì tô s á c cười hắc, hắc. Ta chương ữ n g cái k ư cụ tám i nhiều một phần thu nhập cho bọn hắn hy vọng tô sách là bị điện giật lời nói đánh thức điện thoại là ngư cụ chủ tiệm đánh tới nói là đã đến cửa thôn lật mình xuống giường chẳng quan tâm đánh răng rửa mặt mặc quần áo tử tế liền hướng bên ngoài đi sắc trời mời vừa h ư n g sáng tất cả thôn làng yên tĩnh có chút có một chút hơi lạnh rơi vào trên người còn chưa đi đến cửa thôn liền thấy một c ố b ạ c h sắt xe tải rừng ở ven đường nhìn thấy xe sau tô sách theo bản năng tăng tốc bước chân tới đến xe bên cạnh tô sách tranh thủ thời gian móc ra thuốc lá đưa tới gọi điện thoại thời điểm vẫn chưa tới năm giờ người ta đã theo thị trấn chạy tới thô sơ giản lược tính toán một chút thiếu nói cũng phải bốn giờ rời giường mặc kệ là ra tại cái gì mục đích đối tô sách tới nói đều xem như một phần đáng quý ủng hộ Thiểu tô, thể trên Trong tải một tuổi tr khoảng ngồi cái xe xe có thể mở ra sao. đập lớn bên mặt chữ quốc mày d ậ m đại nhãn nói chuyện âm vang hữu lực nhìn quá cởi mở tính cách tô sách nhớ mang m a n g hắn đều nhầm vĩnh h ư u tô sách gượng gạo lắc đầu lên đập đường làm ộ t đầu đường ngắt đá chỉ có thể đi bộ đi lên chú ý tới nhầm vĩnh h ư u n h ư mày tô sách vội và nói g n hết mức cũng không phải là rất xa vài phút liền đến nhâm ca ngươi nếu là đồ vật nhiều ta giúp ngươi khiêng xem tô sách thái độ như thế nhầm vĩnh h ư u cũng lại không tính toán ngược lại c ư ờ i mở cửa xe nhảy xuống tới không có chuyện câu cá người trèo non lội suối đều là chuyện thường đến ngươi giúp ta k i ê n g chỗ câu cá những vật khác chính ta k i ê n g lúc nói chuyện nhậm vĩnh h ư u kéo lên cửa hông từ bên trong lôi ra ngoài một cái hình chữ nhật dương đồ đưa cho tô sách tô sách thượng thủ đằng sau mới biết được thứ này cũng không phải là quá trọng tại chính mình trong giới hạn chịu đ ư ợ c thật nhanh nhậm vĩnh h ư u đem trong xe đổ vật bao lớn bao nhỏ lấy ra một bên bả vai treo một cái đỏ trắng giao nhau câu dương đằng sau sau lưng một cái hai mươi ba mươi cm rộng túi và b ư u n g trong tay còn mang theo một cái hình tròn khóa k é o túi trên đó viết tinh phẩm lồng cá dòng chữ nhiều đ ồ như vậy nhậm vĩnh h ư u chú ý tới tô sách trong ánh mắt kinh ngạc ha ha cười nói câu cá người bệnh trùng ngay từ đầu một, một đường liền, có thể câu, câu thời gian càng dài trang bị càng nhiều lại cho mình gia tăng gánh vác lúc nói chuyện tô sách dẫn nhậm vĩnh hưu hướng về sau núi đi đến ít beo điểm không được sao vậy sao được nhậm vĩnh hưu mắt bên trong lóe ra sáng láng hào quang giật giật bả vai để phía sau ba lô càng thêm kiên cố ngay sau đó cười nói thà rằng toàn bộ mang theo cũng không dám hạ xuống một dạng vạn nhất dùng thời điểm không có tạo thành bảo ngư vài ngày đều không nhất định có thể chậm quá mức như đến đó là lý do mà m ệ t m ỏ i chút liền m ệ t m ỏ i chút tối thiểu nhất đồ cái an tâm tô sách lặng lẽ b i ể môi câu cá bản sự hưu nhàn vông lòng phương thức các ngư dạng này còn có thể vông lòng sao đi qua mao lão ra cửa nhà thời điểm n đồng thời cười giải thích nói sáng sớm có một cái ăn uống cửa sổ kỳ nếu như bỏ qua lời nói một ngày cá lấy được cũng sẽ không quá nhiều ta xem chừng bọn hắn rất nhanh liền đến câu cá người đều dặn này đừng rút tiểu a v ừ tô đập chứa nước mở ra là các người thôn trưởng chủ ý sao không phải là ta ý nghĩ lên núi thời điểm tâm sự có thể khiến người ta rất nhỏ xem nhẹ thân thể kém mệt mỏi nhầm vĩnh hưu nghe được câu này không khỏi nhìn nhiều tô sách một chút dạng này một người trẻ tuổi đề xuất ý nghĩ có thể bị trưởng thôn thông qua hơn nữa còn là một cái cải biến mấy chục năm quy củ ý nghĩ chẳng lẽ hắn có khác thân phận cảm giác được n h ậ m vĩnh hưu ánh mắt khác thường tô sách cười nói nhiều một câu bắt đầu từ ngày mai ta chính là hạ bá thôn thôn trưởng t r ư ở n g thôn người n h ậ m vĩnh hưu trong nháy mắt chừng có mắt ánh mắt càng thêm phức tạp hai người đều khiêng đồ vật đi đến một nửa thời điểm tô sách liền không nhịn được thở mạnh không thể không dừng lại nghỉ ngơi n h ậ m vĩnh hưu hiển nhiên so tô sách tường bên trên một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào đứng tại giữa sườn núi liếc nhìn lại chính là thanh sơn rừng bên trong thỉnh phẳng chuyển đến thanh thúy chim hót nương theo lấy do núi chuyển đi rất rất xa trên mặt hiện ra hài lòng nhập vĩnh hưu trong mắt đều là hài lòng hắn vẫn luôn nghĩ đến tìm một cái c ó n ú i có nước có cá địa phương dưỡng lao đáng tiếc một mực bị tục sự quấn thân hôm nay tới đến hạ bá thôn trong n g á y mắt liền để hắn đưa thân vào trong lý tưởng hình tượng tâm tình không khỏi trở nên lơ tốt ánh mắt r u tẩu tại hắn nhìn thấy hạ bá thôn toàn cảnh lúc tức khắc sửng sốt tiểu tô các ngươi thôn n h ầ m vĩnh h ư u chỉ vào thôn bên trong kiến trúc mặc dù không có nói ra nửa câu nói sau nhưng t ô sách có thể minh bạch hắn ý tứ cứ việc tâm tính đã điều chỉnh tốt lần nữa nhìn thấy thôn làng rách nát cảnh tượng tâm tình vẫn là không nhị được xa sút có tiền đều chuyển tới thị trấn đi còn lại đều là điều kiện không tốt hiện tại chỉ còn lại có bảy hộ muốn bằng không thì cũng không thể đến phiên ta tại trường thôn bảy hộ người nghe được câu này nhầm vĩnh hưu sắc mặt cũng là một mảnh ảm đạm trầm mặc nhìn xem thôn làng hắn có thể hiểu được những cái kia dọn đi lòng người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được còn lại bảy hộ người không biết làm sao thế nhưng người thường hướng chỗ cao không dối gạt nhầm ca mở ra đập chứa nước liền là nghị cấp trong làng gia tăng một chút thu nhập để lưu lại người trải qua tốt một chút tô sách chủ động thẳng thắn ý nghĩ của mình khoe miệng kéo l ấ đám chát thôn hủy đề nghị chúng ta hủy bỏ thôn sắp nhập còn lại bảy hộ người toàn bộ chuyển tới trương l o a thôn mao láo ra không có đồng ý ta cũng không định đồng ý bởi vì nơi này là chúng ta gốc rễ hạ b a thôn là g i a g i a của ta kia đồng lướng người thành lập ta phụ thân tại nơi này xuất sinh ta tại nơi này lớn lên nhậm vĩnh h ư u ghé mắt nhìn xem tự l ầ m b ầ m tô sách nhiều hơn một vệ t nụ cười mao lão ra không có đem hủy bỏ thôn sắp nhập tin tức nói cho những nhà khác người nếu như không phải giao tiếp công tác thời điểm nghe thôn quan lớn nói lên ta như nhau không biết tin tức này dùng mao lão ra lời nói giảng nhân tâm không đủ nếu như vượt qua ba nhà đồng ý dọn nhà chuyện này coi như định ra nói đến đây tô sách nghiêng đầu nhìn xem nhậm vĩnh hữu cười khổ nói ta suy nghĩ nhiều một chút thu nhập để bọn hắn nhìn thấy hy vọng dạng này mới có thể bảo trụ hạ bạ thôn những lời này không phải tô sách nói bựa ra đây đêm qua mao lão ra tại nhà mình thời điểm tô sách hướng mao lão ra thỉnh giáo như thế nào mới có thể ngăn cản hủy bỏ thôn sắp nhập mao lão ra nói ra những lời này nhầm vĩnh h ư u hướng về phía tô sách cười cười đưa tay vô vô tô sách b ả vai một hơi xông đi lên đừng lại dừng tờ s trạng thái đã sửa lại đầu tư cùng truy đầu người hẳn là thu được tới sổ tin tức đi ta có thể làm chỉ có cố gắng g ó chữ tranh thủ đem còn lại thành tựu giải tỏa để các ngươi kiếm được tiền nhiều hơn lao thư hữu đều biết viết lách thị theo lúc Ta chương chín câu cá kéo không đi là cái vấn đề trước mắt non sông tươi đẹp để nhậm vĩnh hữu không khỏi xuất thần thỉnh thoảng có ngư nhi ở trên mặt nước nhấc lên từng vòng từng vòng gợn sóng càng là câu lên câu cá người khát vọng thiểu tô chỉ có thể ở đập lớn nơi này câu cá sao t nhậm vĩnh hữu mỉm cười lại là đưa ánh mắt tìm đến phía nơi khác có thể tỉ mỉ quan sát đằng sau vẫn là lựa chọn nghe theo tô sách ý kiến đem điều vị tuyển tại hôm qua mao láo ra câu cá địa phương ngay tại nhậm vĩnh hữu xây dựng chỗ câu cá chuẩn bị câu cá công cụ thời điểm đập lớn bên trên xuất hiện sáu bảy người mỗi một cái đều giống như nhậm vĩnh hữu sau lưng bao lớn bao nhỏ t ô s á c h xem bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng nhìn thấy t ô sách có người chủ động phất tay theo t ô sách chào hỏi có người nhưng là đánh giá chung quanh yên lặng tìm kiếm câu vị có lẽ là bởi vì nhậm vĩnh hưu đã làm tốt công tác chuẩn bị kích thích bọn hắn mấy cái này ngư cụ chủ tiệm không có lãng phí thời gian rất nhanh liền đều tự tìm thích hợp bổ trí bọn hắn muốn câu bao lâu mao lão ra tới đến t ô sách bên người thấp giọng hỏi hẳn là một ngày a thế nào ta xem bọn hắn đều không mang ăn đồ vật như vậy câu một ngày không đói bụng sao người ta là đến giúp chúng ta có phải hay không chuẩn bị cho bọn họ đi cơm bị mao lão ra một nhắc nhở như vậy. tô sách tranh thủ thời gian gật đầu ta hỏi bọn họ một chút ăn gì tô sách còn không sách chân cất bước liền nghe đến bén nhọn thanh â m chuyển đến quay đầu hướng lấy thanh â m chuyển ra phương hướng nhìn lại không riêng gì tô sách bị thanh â m hấp dẫn còn tại làm công tác chuẩn bị ngư cụ chủ tiệm như nhau quay đầu nhìn về phía nơi nào đó nhậm vĩnh hữu ngồi tại câu dương bên trên hai tay vây quanh đem cần câu gắt ga o ôm vào trong l ự c cần câu trên không t r ú n g cung ra nhất đạo rất lớn đường cong thỉnh thoảng còn biết chìm xuống dưới mỗi khi chìm xuống thời điểm đều biết kiên động nhậm v ĩ h h u thân thể hướng phía trước nghiêng nhìn xem liền để người lo lắng đại ngư tất cả mọi người minh bạch tô sách vội vàng hướng lấy nhậm vĩnh hưu vị trí chạy đi những cái k i a ngư cụ chủ tiệm nhưng là thu hồi ánh mắt tay chân l ê n h lẹ đem cần câu lắp xong bọn hắn đến thời điểm nhậm vĩnh hưu còn tại làm công tác chuẩn bị lúc này mới cỡ nào lớn một hồi công phu liền bên trên đại ngư dùng không được bọn hắn không tích cực chú ý tới tô sách tới nhậm vĩnh hưu hơi có vẻ kích động nói cá tự nhiên lực đạo liền là lớn tiểu tô ngươi giúp ta đem vận tay lấy ra trang trí lên c h ọ n vẹn dùng mười phút đồng hồ thời gian nhậm vĩnh hưu mới đưa thủy hạ đại ngư kéo đến mép nước hình như lo lắng tô sách sẽ không sao cá không t ô s á c h tay mắt lanh lẹ chỉ là một lần liền thành công đem cá sao lên mở cá t r ắ n cỏ thiếu nói cũng phải mười cân mao lão gia không biết lúc nào tới đến tô s á c h sau lưng ha ha cười đem cá nhập hộ tô s á c h lúc này mới hỏi ý nhậm vĩnh h ư u chuyện ăn cơm nhậm vĩnh h ư u cũng không quay đầu lại trực tiếp đáp vậy liền làm phiền các người tiền cơm đợi lát nữa lúc ăn cơm cấp ngươi tô s á c h nghe xong xoay người đi tìm cái khác mấy cái lá bản theo nhậm vĩnh h ư u thái độ một dạng mấy cái ngư cụ chủ tiệm đối ăn cơm cũng không q u a trọng người lưu lại đi ta xuống dưới thông báo một chút mao lão gia vứt xuống một câu quay người xuống núi sự thật ch n vẹn vẹn trong nháy ư mắt liền đến giữa trưa mao lão ra dẫn hai cái phụ nữ nhấc theo rổ lên núi các vị đại ca nghỉ ngơi một hồi ăn cơm đi câu cá là cá thể lực hoạt đặc biệt là câu cá lớn thể lực tiêu hao càng là nghiêm trọng ngay được tô sách mời đến mấy người cũng không có chỉ hoãn nhanh chóng rời khỏi chỗ câu cá chúng ta cái này không có gì tốt đồ vật giết hai con cá rau xanh đều là người trong thôn chính mình loại nương theo lấy ăn một điểm đừng ghét bỏ mao lão gia hỗ trợ phân phát bát đũa thuận tiện đơn giản giới thiệu một chút ăn uống câu cá người không có nhiều như vậy coi trọng mao thúc các người ăn không có không ăn lời nói cùng một chỗ ăn nhầm vĩnh hữu nhìn thấy hai cái trong giỏ sách chứa đồ ăn phân lượng rất đủ quả ớt xào gà khối dùng y nuột cái c h ậ u chứa hai c h ậ u thượng diện còn phủ lấy trong suốt túi nhựa còn có một c h ậ u rau xanh cùng một c h ậ u cơm khỏi cần chính các người ăn chúng ta còn muốn trở về mao lão gia ngồi trồm hồm ở một bên cơm mìm nói đồng thời hỏi buổi sáng câu thế nào nghe được câu này cái khác mấy cái ngư cụ chủ tiệm đồng thời cười ra tiếng. biệt d a không, không, không đợi chu minh đáp một cái khác ngư cụ chủ tiệm tiếp nhận câu chuyện phun ra xương gà trọng tô sách cười nói hạ bá đập chứa nước nếu là không có thể thỏa mãn câu cá người vậy liền không có địa phương có thể để cho câu cá người vừa ý tiểu tâu ngươi yên tâm tối về ta liền cấp quen thuộc câu hữu gọi điện thoại người này lời nói dẫn tới mấy vị khác lao bản đồng ý dạng này tư nguyên tuyệt đối là câu cá người thiên đường mọi câu hữu tới đã có thể thỏa mãn tô sách hy vọng còn có thể thuận tiện kiếm được tiền một đợt chính mình cấp câu hữu giới thiệu tốt như vậy tư nguyên muốn câu cá lớn bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít không được bổ sung một điểm trang bị cùng con mồi cả hai cùng có lợi sự t ì n h vì cái gì không làm muốn ta nói đừng đợi buổi tối trở về đợi lát nữa cơm nước xong xuôi để tiểu tô cầm điện thoại di động chụp vài đoạn bên trên cá video riêng phần mình phát đến riêng phần mình câu hữu đám bên trong đơn giản trực tiếp nhóm vĩnh h ư u ăn cơm tốc độ thật nhanh tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn lại cho mình chứa nửa bát cơm quay đầu nhìn xem mao lão gia cười nói mao thuốc cơm này là ai làm vị đạo rất tốt nếu như có thể cho câu h ư u cung cấp cơm chưa vậy cũng tốt không đợi mao lão gia đáp nhóm vĩnh h ư u lại là quay đầu nhìn về phía mấy vị khác lão bản tiền cơm cấp ba trăm được không chúng ta tổng cộng tám người một người bốn mươi khối tiền đợi lát nữa lại để cho tiểu tô cấp chúng ta chơi uống chút nước mao lão gia nghe xong đội vàng khoác tay hai con gà có thể đáng bao nhiêu tiền rau xanh cùng cơm càng là không đáng tiền sao có thể đòi người ba trăm đâu được cái này trứng gà ăn ngon rõ ràng so đồ ăn dưỡng ra đây càng có nhai lực bà trăm không đắt tiểu tô đến n g ư ơ i thêm ta h ẹ i chát ta đem tiền cấp n g ư ơ i xoay qua chỗ khác ta cũng cho n g ư ơ i xoay qua chỗ khác đi theo mao lão ra cùng nhau lên tới hai cái phụ nữ ánh mắt sốt ruột cái này ba trăm khối tiền tới tay loại trừ tư liệu hao phí thiếu nói cũng có thể kiếm hơn một trăm đây cũng quá dễ dàng a rất mau ăn xong cơm tô sách đi theo mao lão ra cùng nhau xuống núi hắn muốn giúp mấy người này kéo nước đi lên tiểu sách ngày mai bọn hắn còn đến hay không nếu tới lời nói ta cho bọn hắn nấu cơm một cá thể hình có chút hơi mập mặt tròn phụ nữ tha thiết nhìn xem tô sách buổi trưa hôm nay ăn đồ vật đều là m a u kiến quân cung cấp hai nàng chỉ là giúp làm nấu cơm mỗi người phân đến một bát thịt gà coi như thù lao nguyên bản còn cảm thấy chiếm tiện nghi nhìn thấy ba trăm đồng tiền tiền cơm lập tức cảm giác không giống với lúc trước nghe nàng nói như vậy một cái khác phụ nữ tranh thủ thời gian nói theo đúng đấy ngươi linh thẩm nhi một cá nhân b ậ n không qua nổi nếu không cũng coi như ta một cái à. tô sách minh bạch các nàng tâm tư lại không tốt trực tiếp đáp ứng một là không biết ngày mai có hay không người tới câu cá còn có liền là chuyện này để tô sách sinh ra mới ý nghĩ hắn nhất định phải hào hào vớt thuận một lần thầm nhi hai ngươi vừa rồi cũng nghe thấy ngày mai có thể tới hay không người phải xem mấy người bọn hắn ta hiện tại cũng nói không chính xác à. tô sách ra vẻ khó xử dạng này chờ bọn hắn câu xong ta hỏi một chút nếu có thể tới ta thông chi các ngươi được không mặt tròn linh thẩm nhi liền vội vàng đợt đầu được được tiểu sách còn không có làm trưởng thôn liền cấp chúng ta tìm được kiếm tiền mua lộ thật muốn làm trưởng thôn chúng ta hạ bá thôn nhất định có thể giàu có một cái khác cái đầu so sánh thấp nói chuyện lại êm hay quá nhiều mao láo ra trên mặt một mực treo nụ cười lại duy trì trầm mặc trở lại thôn bên trong tô sách đang chuẩn bị cưới xe gắn máy đi mua nước liền bị mao láo ra thấp dọn gọi g lại nếu như bọn hắn có thể gọi tới người ban đêm đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ nói một chút chuyện này cũng không thể qua loa có thể sai lầm chợt n g h e xong tô sách không khỏi nghĩ hoặc kiếm tiền là công việc tốt làm sao lại sai lầm đâu để ai kiếm không nhường ai kiếm làm sao chia làm không cẩn thận liền nhận người ghi hận mao láo ra diện mạo bên trong kéo lấy lo lắng tô sách trong lòng máy động sắc mặt cũng đi theo thay đổi được nghiêm túc chị trọng gật đầu đằng sau cưới xe xuất môn thật nhanh tô sách sau lưng mười mấy bình nước khoáng lên núi hạ bá đập chứa nước xe đuối bên ngoài mở ra hôm nay thay rộng rãi câu hữu thử câu hiệu quả rất không tệ cá nhiều mà lớn hoàn cảnh càng làm cho nhân tâm chống thần di nghĩ đến thể nghiệm câu hữu cấp ta nói chuyện riêng ta chịu trách nhiệm thống kê nhân số báo cấp hạ bá thôn trường thôn câu vị không nhiều tới trước được trước mỗi ông chủ nói cũng không giống nhau nhưng chủ yếu ý tứ nhất trí không có chỗ nào mà không phải là thay hạ bá đập chứa nước tuyên truyền năm giờ chiều sắc trời còn sớm nhưng nhậm vĩnh h ư u bọn hắn lại là tại không có một tia khí lực theo đại ngư bắt đầu đơn giản thương lượng một chút liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về nửa giờ sau tất cả mọi người thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm lại cùng nhau khó khăn nhiều cá như vậy làm sao mang xuống núi đâu nhậm vĩnh h ư u cười khổ nhìn xem chính mình lồng cá chính mình lồng cá đường kính gần năm mươi cm dài hai m tám một ngày cá lấy được vậy mà chứa một nửa lồng cá thiếu nói cũng phải có một trăm năm mươi cân hướng lên trên thậm chí nhiều hơn nếu không thả một cái khác tuổi khá lớn một chút ngư cụ chủ tiệm càng là lắc đầu liên tục mệt mỏi một ngày như vậy nhiều trang bị đều nhìn phát s ầ u chớ đừng nói chi là bên trên trăm cân cá suy nghĩ lại một chút đường xuống núi trực tiếp liền rút lui phóng a dù sao ta là không có ý định mang đi quá nặng t ô s á c h thấy cảnh này triệt để trợn tròn mắt trong đầu hiện lên một cái không tốt suy nghĩ cá lấy được kéo không đi còn có người mong muốn tới câu cá sao chứ mười một kế không thành tái sinh một kế cầu giới thiệu cầu siêu tầm vậy liền thả a hết mức phóng phía trước chúng ta phải chụp kiểu ảnh phiến nhầm vĩnh hữu hình như nghĩ tới điều gì con mắt đột nhiên thay đổi được sáng lên đ ố i mấy vị khác lao bản thuyết đạo bọn tiểu nhị phụ một tay đem lồng cá trước ném đi lên đều ở nơi này quán mở chúng ta cùng một chỗ hợp cái ảnh cái khác người nghe được đằng sau đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó từng cái một thay đổi được nóng bỏng mỗi người cũng không t h i ế u câu tám người chung vào một chỗ số ít được có ngàn đem cân cá lấy được cái này nếu là chụp hình được nhiều có bài diện nói làm liền làm ngắn ngủi vài phút liền đem tất cả mọi người lồng cá tụ tập cùng một chỗ tám cái câu hữu có ngồi sồn có đứng mỗi người đều là nhe g i n g trận mắt c ư ờ trước mặt trưng bày tám cái lồng cá chụp xong ảnh t r ụ những người này có đem ảnh trụp h á t đến đám bên trong chẳng quan tâm hồi phục nói chuyện riêng bản thân mình lại nhanh chóng đem lồng cá cá đổ về đập chứa nước thiếu tô lão ca nói với ngươi câu lời nói thật đường xuống núi bên trên nhầm vĩnh hữu chủ động nói với tô sách hạ bá đập chứa nước tư nguyên tuyệt đối không có vấn đề nhưng liền là đường không ra s ư ớ c các ngươi nếu là nghĩ thu câu hao phí nhất định phải nắm chặt giải quyết vấn đề này lạc hậu một người thân là chu minh vội vàng đón lời nói lão nhậm nói không sai câu hữu dùng tiền câu cá câu được cá lại kéo không đi biết đến là các ngươi điều kiện không cho phép tu đường không biết còn tưởng rằng các ngươi là cố tiếp tục như vậy a i còn mong muốn tới người nói đúng không tô sách vừa rồi đã nghĩ đến vấn đề này lúc này bị hai người bọn họ nhắc nhở tâm bên trong đắng chắt càng đậm tâm tình cũng biến thành xa suốt đem bọn hắn đưa đến cửa thôn rừng xe địa phương nhóm vĩnh hữu lại là lôi kéo tô sách để hắn nhìn mình ngại chát chỉ là chưa đọc tin tức liền có hơn mười đầu hơn nữa không ít đều là hỏi thăm hạ bá đập chứa nước tình huống nhóm vĩnh hữu không nói thêm gì tại tô sách trên bờ vai đập mấy lần quay người lên xe tô sách g i n g chống đỡ lấy vẻ mặt vui cười đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi t r ớ c mắt liền dầu dĩ không vui trở về thôn làng theo bản năng tới đến mau nhìn thấy mao lão gia ngồi tại cửa ra vào nhìn xem chính mình mao lão gia ta đều thấy được tô sách vừa mở miệng liền bị mao lão gia đánh gãy theo tô sách so ra mao lão gia rõ ràng yên bình quá nhiều không có cách chính chúng ta điều kiện không tốt không thể trách người khác tu đường tu không lên mao lão gia trực tiếp lắc đầu liếc qua phía sau núi lại là thuyết đạo chúng ta tu không lên thôn ủ y như nhau tu không lên quê nhà cũng không nhất định mong muốn giúp chúng ta tu nhìn xem tô sách càng thêm tình m ị n h mao lão gia do dự một chút lại là trấn an thuyết đạo con đường này đi không thông vậy liền suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác ngươi đầu góc tốt dùng không nên gấp gáp ăn xong c ơ m tối tô sách nhà tới mấy người trong đó có giữa t r ư a lên núi đưa cơm kia hai cái theo đỗ nguyệt nga không có phiếm vài câu linh thẩm nhi liền q u a y đầu nhìn về phía tô sách vui vẻ hỏi tiểu sách tiểu gì rồi vài người khác hẳn là là biết giữa t r ư a nấu cơm kiếm tiền sự tình đều là chờ mong nhìn xem tô sách ánh mắt như vậy để tô sách tâm lý càng thêm cảm giác khó chịu có thể hắn lại không muốn lừa dối bọn họ và nhất không có câu cá người tới sẽ chỉ làm sự tính thay đổi được càng thêm khó chịu a dạng này a nghe tô sách giải thích rõ tình huống linh thẩm nhi trong mắt không giấu được thất vọng cái khác mấy người phụ nữ cũng là vẻ mặt giống như nhau rất nhanh mấy người liền từ tô sách nhà rời khỏi đỗ nguyệt nga cảm thấy tô sách tâm tình há miệng muốn nói nhưng lại không biết làm sao an ủi hắn nằm ở trên giường tô sách theo bản năng điểm mở video clip app nhìn thoáng qua chính mình ban bố video phát ra lượng mấy chục lần điểm like cùng bình luận nhưng không có một cái tâm tình càng thêm xa suốt đưa điện thoại di động ném ở một bên hai tay vòng tại sau đầu nhữ lại mi đầu nhìn xem trần nhà không khỏi xuất thần các người nếu là nghĩ thu câu hao phí câu hữu dùng tiền câu cá câu được cá lại kéo không đi biết đến là các ngươi điều kiện không cho phép tu đường không biết còn tưởng rằng các ngươi là của ý trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn nhậm vĩnh hữu cùng chu minh hai người thanh âm tô sách khi thì nhữ chặt mi đầu khi thì lại như có chút suy nghĩ thẳng đến cuối cùng con mắt thay đổi được thanh minh trong suốt ngày mùng ngày một tháng tám tô sách chính thức tiền nhiệm trở thành hạ bá thôn trường thôn giống như mao lạo gia nói có việc để hoạt động thời điểm mới là hạ bá thôn trường thôn không có việc để hoạt động thời điểm trọn vẹn liền là một cái người tàng hình tiền nhiệm long trọng như vậy sự tình thôn ủy thế mà không có đánh tới một trận điện thoại bất quá tô sách không có để ý bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tới đến thị trấn lớn nhất chợ bán thức ăn trực tiếp chạy về phía thủy sản khu lão bản đập chứa nước cá tự nhiên có hay không lão bản đập chứa nước cá tự nhiên giá bao nhiêu lão bản tô sách cũng không sợ gợi gạo một nhà một nhà hỏi qua đi đạt được đáp án trên cơ bản không có khác biệt cơ hồ giống nhau giá cả để tô sách minh m ạ c h những n à y người buôn cá khẳng định là thương lượng s o n g hoặc là liền là quá có ăn ý tuân thủ quy tắc cùng một chỗ kiếm tiền biết g i bán đằng sau tô sách có chút nghỉ ngơi một hồi uống chút nước thấm giọng nói lần nữa tiến vào thủy sản khu lão bản hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên muốn hay không nhìn thấy vừa rồi người trẻ tuổi đi mà quay lại người buôn cá còn chưa mở miệng nói chuyện liền nghe đến một câu nói như vậy tại chỗ sửng sốt theo bản năng hỏi hạ bá đập chứa nước tô sách hung hăng gật đầu bước nhanh đến gần người buôn cá ta là hạ bá thôn trưởng thôn tô sách người có thu hay không cá tự nhiên người buôn cá càng thêm kinh ngạc còn trẻ như vậy trưởng thôn cứ việc tâm lý nghi vấn nhưng vẫn là điều kiện phản xạ hỏi đều có cái gì cá giá bao nhiêu tô sách cũng không chắc đập chứa nước đến cùng có bao nhiêu cá lớn loại nhưng hắn rất rõ ràng thủy sản khu thường bán cá nước ngọn đập chứa nước bên trong đều có ánh mắt quét về phía hồ cá tô sách vừa cười vừa nói người nơi này bán cá chúng ta đập chứa nước đều có hơn nữa so người nơi này cá còn muốn lớn hơn không ít người buôn cá ánh mắt l ó e lên chính hắn b á n cá chính hắn biết nói là đập chứa nước cá kỳ thật đều là tại hòm đựng lưới phía trong nuôi dưỡng sinh trưởng tốc độ rất nhanh cá thể cũng tạm được bản năng liền cho rằng tô sách là tại lửa gạt chính mình lão bà ngươi xem đây là hôm qua thị trấn tám nhà ngư cụ chủ tiệm tại chúng ta nơi đó thử câu hiệu quả mỗi người đều câu được bên trên trăm cân hôm trước tại một cái khác chợ bán thức ăn nhìn thấy người buôn cá tiêu thụ cá tự nhiên tôi Sách sẽ nhớ kỹ giá bán lại nhìn nơi này giá bán một cân liền có thể tranh lệch mới thối như vậy đại tranh lệch giá hoặc là hôm trước cái kia người buôn cá giao giá trên trời hoặc là chính là chỗ này cá cũng không phải là chân chính cá tự nhiên tôi xách nhanh chóng suy nghĩ đằng sau quyết định điều hòa báo giá trước mắt cái này người buôn cá chủ yếu bán là cá chấm cỏ cùng cá chép cá chấm cỏ mười hai khối tiền một cân cá chép tám khối tiền một cân cái giá tiền này so trước đó chợ bán thức ăn người buôn cá tiêu thụ giá mỗi cân thấp hai khối tiền tôi xách cũng không dám bảo đảm nhất định có thể được chỉ có thể làm là một m lần dò xét sau khi nói xong liền chăm chú nhìn người buôn cá người buôn cá n h ư mày ngay tại tôi xách cho là hắn muốn cỏ kẹ mặc cả thời điểm lại nghe được một câu nói như vậy thật sự là hoang dại không phải là các ngươi tại hòm đựng lưới bên trong dưỡng câu nói này để t ô xách m ầ ra ánh mắt không khỏi thay đổi được hầu nghi nhìn xem người buôn cá hỏi lão bản ngươi không phải người địa phương à? làm sao ngươi biết người buôn cá tới đây làm ăn gần hai mươi năm khẩu âm sớm đã theo dân bản xứ không kém bao nhiêu bị tô sách một câu điểm phá quả thực có chút kinh ngạc người địa phương đều biết hạ bá đập chứa nước tình huống như vậy nói với ngươi à, hạ bá đập chứa nước từ xây xong đằng sau liền không có đối bên ngoài mở ra qua cũng không có người ở bên trong nuôi cá càng không có trắng trận đánh bắt qua ngươi nếu làm o n g mua bán đây chính là hạ bá đập chứa nước sản xuất nhóm đầu tiên thủy sản tô sách đơn giản đem hạ bá đập chứa nước tình huống giới thiệu một lượn lại bổ sung một câu ngươi nếu là không n g u y ệ n ý ta lại đi tìm người khác người buôn cá không có trả lời nhìn hắn biểu lộ hẳn là là đang suy nghĩ đúng rồi chúng ta không chịu trách nhiệm đưa cá tới cửa muốn các ngươi qua kéo nếu như có thể mà nói mỗi ngày trạm vạng tối qua đ o n cá nghe được câu này người buôn cá chân mày n i ễ u c h ặ t hơn lắc đầu liên tục không giao hàng tới cửa còn như thế đắt chúng ta tới hồi vận chuyển không cần tiền vốn sao không được cái giá tiền này không được k i ế n g ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền một cân tiện nghi hơn một khối tiền nếu có thể hôm nay trạm vạng tối ta liền đi qua tôi á c h giả bộ như dáng vẻ đắn đo nhìn xem người buôn cá một khối nhiều lắm thôn dân khẳng định không thể đồng ý nhiều nhất tiện nghi n ă n mao tiền được hôm nay có thể ra bao nhiêu cân ta an bài x o n g xe người buôn cá không có tiếp tục xoắn suýt giá cả thủy sản loại vật này m ấ y mao tiền căn bản t r ứ n g mắt tiêu thụ thời điểm có chút sử dụng một điểm thủ đoạn liền so m ấ y mao tiền nhiều để điện thoại bốn giờ chiều phía trước ta điện thoại cho ngươi được không lẫn nhau lưu tốt điện thoại tô sách quay đầu đi hướng mặt khác một nhà cái này một nhà bán hoa dâm liên còn có cá trích đồng dạng xáo lộ rất nhanh liền đem giá tiền đã định tô sách vội vàng cưới lên xe gắn máy đi tìm nhầm vĩnh hưu gì đó miễn phí câu cá nghe xong tô sách dí đ ổ đến nhậm vĩnh hưu giật này cả mình tiểu tô ngươi không phải muốn cho thôn dân kiếm tiền sao nếu như miễn phí ngươi còn thế nào tô sách chỉ nói cho nhậm vĩnh hưu miễn phí chuyện câu cá về phần mình chân thực dự định cũng không có nói cho hắn nghe hắn cũng không định nói cho nhậm vĩnh hưu nhân ca miễn phí về miễn phí nhưng ta cũng là có điều kiện tô sách vẻ mặt thành thật nhìn xem nhậm vĩnh hưu nhìn thấy nhậm vĩnh hưu gật đầu lúc này mới tiếp tục nói nếu không thu câu hao phí vậy liền không cho phép đem cá mang đi bọn hắn câu đi lên cá nhất định phải giao cho chúng ta xử lý làm như vậy liền có thể không đếm xỉa đường núi vấn đề cũng có thể để câu cá người miễn phí đã n g h i ề n n g ư y i cảm thấy thế nào không thu phí không để cho mang đi cá tự nhiên không thể kén chọn lúc đầu n h a câu cá nhân chủ nếu là vì truy cầu bên trên cá thoải mái cảm giác chân chính ăn cá cũng không nhiều nhưng làm cá giao cấp tô sách xử lý nhằm v ĩ n h h ư u đầu tiên là nghĩ hoặc sau đó lộ ra giật mình hắn tâm tư linh hoạt đoán được tô sách có thể là muốn dựa vào bán cá kiếm tiền như vậy cũng là xem như một loại cấp thôn dân kiếm tiền đường tắt có thể nha tiểu tô nào tử chuyển khá nhanh phương pháp kết quả thật không tệ nhóm vĩnh hữu cười đồng ý tô sách sau đó con mắt nhất chuyển lại nói với tô sách tiểu tô ngươi trước đừng đem tin tức này thông chi m ặ t khác mấy nhà ngư cụ chủ tiệm ngày hôm qua video phát ra ngoài đằng sau không ít câu hữu đều theo ta phát tin tức dạng này ta hiện tại liền thông chi bọn họ chạy tới ngươi dẫn bọn hắn cùng đi câu cá trước hết để cho lão ca bằng hưu n ế m cái dễ ngày mai ngươi tùy tiện thông chi ai cũng được tính toán lao ca nợ ngươi một cá i nhân tình được hay không tô sách không có trực tiếp đáp ứng hỏi ngược một câu có thể có bao nhiêu người nhóm vĩnh hữu n ạ o n g h cười nói nếu như toàn đi lời nói đập lớn bên cạnh không đủ ngồi ta c h u ẩ nhậm bị trước t ô hôm n Hiện sáng, nhanh chứng nay Trưng nửa ngày hơn một vạn n g giờ chi cái câu tốc chút, có cá được. hữu thể khối thu h tại đối qua. tuyệt một một là lấy độ bảo p đại trương. n h vĩnh hữu hiệu suất quá cao không tới nửa giờ liền đến m ộ ư ơ i cái câu hữu có lái xe tới cũng có cơi xe gắn máy tới r i ê n g phần mình kéo lấy chính mình trang bị biết được tô sách liền là hạ bá thôn trường thôn mấy cái câu hữu đều biểu hiện quá nhiệt tình chủ động cấp tô sách dâng thuốc lá còn có mấy cái không có chạy tới cũng đều cấp nhậm vĩnh hữu phát ra tin tức trực tiếp lái xe đi hạ bá thôn nhậm ca người hôn qua thể nghiệm qua có cái gì tốt kinh nghiệm truyền thụ một lần đúng đấy nhậm l a o bản hôn qua dùng gì đó con mồi dùng vài mét gậy tre không dựng chỗ câu cá có thể hay không câu không thể câu lời nói lao nhậm cấp ta chơi cái chỗ câu cá nhanh lên câu hữu ngươi một lời ta một câu tô sách ở một bên cười không nói chờ nhậm vĩnh hữu chấn an được câu hữu thời gian đã tiếp cận mười một giờ vội cái gì hoảng địa phương khác giữa chưa không mở miệng hạ bá đập chứa nước không còn tại dạng này vấn đề nhậm vĩnh hữu đầu tiên là cười mắng một tiếng lại đối tô sách cười nói tiểu tô ngươi dẫn bọn hắn đi thôi ngươi xem một chút bọn hắn từng cái một nóng này bộ dáng đúng rồi đừng quên thông chi trong thôn các ngươi chuẩn bị đ i ể m cơm ăn cơm no mới có thể có khí lực theo đại ngư bắt đầu nói xong lại lần n ữ a chuyển hướng câu hữu tình bằng hữu nhắc nhở một lần tiểu tô nơi đó cơm ăn thật ngon đều là nhà mình dưỡng gà nhà mình loại đồ ăn ăn ngon không đắt ta liền lựa thích nhậm ca tâm tế bộ dáng theo hắn cùng nhau chơi đ ù a gì đó tâm đều không cần sử dụng một mực câu cá là được lão nhậm sinh ý tốt nhất là có đạo lý tại một đám câu cá người tán dương bên trong tô sách kéo lấy bọn hắn cùng nhau trở về hạ bã thôn vừa trở lại thôn làng liền thấy cửa thôn ngừng lại ba chiếp xe bốn nam nhân ngồi trộm ở chỗng mát h nhìn thấy tô sách kéo lấy một giải mổ tỏi ô tô trở về mao lão gia không biết từ nơi nào đi tới ngồi trốn hồn hút thuốc mấy người là tới câu cá còn nói gì đó hạ bá thôn trưởng thôn biết chuyện này không cần nghĩ đều biết khẳng định là tô sách chơi mao lão gia không biết tô sách tại sao muốn làm như thế chẳng lẽ hắn muốn kiếm điểm là điểm không cân nhắc về sau mao lão gia tô sách hưng phấn theo mao lão gia chào hỏi nhìn thấy mao lão gia sắc mặt cũng không dễ nhìn lúc này mới nghi hoặc hỏi mao lão gia thế nào mao lão gia đứng tại tô sách bên người t h ấ p giọng đem lo lắng của mình nói một lần Tô thản ta thể t không sách sau cười chuyện cứ khi nghe xong thản nhiên cười nói, ta khẳng định không thể làm chuyện này à. mau láo ra nói, ngươi song này yên láo làm ân m đi, đây là ta tư t ư ở g mới, m ộ ta ngày liền kiểm có thể t r song hiệu quả. Xem trước ô sách như tin, vậy tự tin. mau láo dẫn bọn hắn đi lên hai người lúc nói chuyện câu hữu nhóm cũng thu thập xong chính mình trang bị trơ mắt nhìn tô sách n g ô i t r ố n hổm ở chỗ thoáng mát hút thuốc mấy nam nhân nhìn thấy chiến trận này trực tiếp vứt bỏ thuốc lá mở ra cốp sau ra bên ngoài móc trang bị Ta đã sắp chúng ta nơi này điều kiện hữu hạn không có thuyền không đi được phía trong tất cả mọi người tại đập bên đều tự tìm điều vị dựng chỗ câu cá là được nhất định phải chú ý an toàn tô sách dặn dò đồng thời có chút tính nôn nóng câu cá người đã đi đến mép nước chờ bọn hắn toàn bộ dựng tốt chỗ câu cá tô sách lúc này mới có chút thở dài một hơi lại nhìn thời gian đã nhanh m ộ ư ơ i hai giờ bốn giờ có được hay không liền xem cái này bốn giờ trong làng mao lão gia chọn lựa ra bốn gia đình nấu cơm có ngày h ô m qua hai cái còn có mới gia nhập hai cái mao lão gia theo hỏi ý qua đỗ nguyệt nga lại bị đỗ nguyệt nga lấy đi không được lý do từ chối nhã n h ậ n đến mức còn lại cuối cùng một nhà nhà chỉ còn lại có một người nam nhân hiển nhiên không thích hợp chơi phần này hoạt Thúc, nếu không ta chọn gánh đưa cơm đi hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân lại như cái hải tử giống như tha thiết nhìn xem mao láo da mao láo da trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn không tự giác nhìn về phía nam nhân chân phải nam nhân hình như cảm thấy mao láo da ánh mắt vô ý thức lui về phía sau co rụt lại qua vài giây sau nam nhân lần nữa đem chân phải v ư ơ n ra thúc ta có thể được mao láo da do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn gật đầu chờ một chút ta theo ngươi cùng một chỗ đi lên trung niên nam nhân vui vẻ cười quay người về nhà chuẩn bị gừng đánh đi đường thời điểm chân phải có chút sóc n ả y toàn bộ thân thể đều đi theo nghiên một cái nghiên một cái chính chúng ta liền có thể đưa lên vì sao để cậu tự đưa còn phải cấp hắn hai mươi khối tiền linh thẩm nhi hơi có chút bất mãn con mắt không nhìn mao lão ra tiểu sách nghĩ phương pháp kiếm tiền tử người ta chính mình đều không có cùng các nơi g ư cướp nhà cầu từ bên trong liền t h ừ a một mình hắn thân thể còn không tốt không đánh được công chúng ta nhiều ít được cấp hắn một điểm chiếu cố đúng không hắn là không làm thuê nhưng hắn ăn đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo đâu không phải linh thẩm nhi thuyết đạo phân nửa bị mao lão ra ánh mắt sắc bén chừng trở về ngươi nếu là không đồng ý về sau cũng đừng nấu cơm một bữa cơm kiếm hơn một trăm phân ra tới hai mươi cũng không ngợi ý ý nghị của mình tự đi thôi nói xong mao lão ra làm bộ muốn đi đừng ta phần ta phần không được sao nha linh thẩm nhi trong nháy mắt chịu v ừ a thật nhanh bốn gia đình làm tốt đồ ăn bị mao lão ra gọi cậu t ử nam nhân chịu nhà tới cửa lấy vững vàng bày biện tại gồng gánh bên trong sau đó khởi thân hướng lấy phía sau núi đi đến người tả hữu đ ô n g đưa gồng gánh càng l á trước sau nhảy lên mao lão ra theo sau lưng cậu t ử ba năm bước khoảng cách không thúc d i ụ c cũng không khuyên giải trở ngại theo ngày hôm qua tình huống cơ bản một dạng vẹn vẹn không tới hai mươi phút mỗi cái câu cá người đều tiến vào liên tục bên trên cá tiếp ấu đâu đâu cũng có dây câu cùng không khí cọ sát phát ra bén nhọn âm thanh còn có câu hữu nhóm kinh hô vui cười thanh nhâm nhìn thấy cầu tử thuốc chọn gánh xuất hiện tranh thủ thời gian nên đón giúp hắn r ỡ xuống g ồ n g đánh đồng thời nhìn về phía cầu tử thuốc sau lưng mau láo ra mau láo ra cấp tô sách xử một á n h mắt lại là nhẹ nhàng lắc đầu tô sách không dám nói thêm cái gì quay người hướng lấy câu cá người hô ăn cơm rồi năm người một phần đồ ăn vẫn như cũng là quả ớt xào gà khối phối hợp hai cái mùa rau xanh cùng cơm mỗi người thu phí bốn mươi ăn cơm tô sách nhẹ nhàng n h ữ n à y hôm qua vẫn không cảm giác được, được bởi vì là hai con gà tăng thêm rau xanh thu phí ba nhưng hôm nay tính như vậy lời nói một con gà tăng thêm rau xanh liền muốn thu phí hai trăm giống như có chút đắt tại tô sách trong tiềm thức rau xanh là thứ không đáng tiền câu cá người mặc dù không có người đề xuất ý kiến nhưng tô sách vẫn là có ý nghĩ bốn giờ chiều không đợi tô sách cấp trong huyện người buôn cá gọi điện thoại đối phương trước tiên đem điện thoại đánh tới hỏi tô sách có thể hay không tới kéo cá hôm nay bởi vì thời gian hạn chế cá lấy được không giống ngày hôm qua a đi ê n cuồng nhưng mỗi người đều câu được mấy chục cân hai mươi cái người chung vào một chỗ tô sách vẫn rất có tự tin nói cho người buôn cá có thể tới cúc điện thoại tô sách sắc mặt tùy theo thay đổi được ngưng trọng lên bởi vì tiếp xuống làm việc nhất định phải để mao lao ra tự mình ra mặt không bột đấu gột nên hồ mặc cho tô sách vắt hết ó c cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn chỉ có thể cắn răng tuyển dụng ngốc nhất biện pháp dùng nhân lực đem câu đi lên cá c o n xuống hạ ba thôn thanh niên trai tráng lao lực đại bộ phận đều ra ngoài làm việc nhà chỉ còn lại có một chút tuổi khá lớn phụ nữ nhưng những phụ nữ này trên cơ bản đều xử lý hơn nửa đời người việc nhà đông khí lực vẫn phải có ngay mua thời điểm tôi h ư ờ xác u y n nhìn có thể nhìn thấy các nàng một cá không có tự tin có thể thuyết phục người trong thôn chỉ có thể để mao lão gia ra, ra mặt mao lão gia là thôn bên trong cận tồn bối phận cao nhất người hắn nói chuyện tốt hơn chính mình dùng nhiều mao kiến quân tiếp vào tô sách điện thoại nghe xong hắn y tứ đằng sau không chút do dự đáp ứng nông thôn người đặc biệt là điều kiện không tốt nông thôn người chỉ cần có thể kiếm được tiền căn bản không tiếp sức tức giận chuyện này vô luận nam nữ lại nói tiểu sách đây là vì toàn thôn người kiếm tiền nếu như chút chuyện này cũng không muốn làm hạ bá thôn liền thực không cứu nổi thật nhanh mao kiến quân liền đem thôn bên trong lưu thủ người tập hợp một chỗ đem tô sách việc cần phải làm nói một lần cuối cùng mới ngự trọng tâm trường thuyết đạo đại cương một nhà đều là xương cứng vì không thất tín tiểu sách thay đại cường gánh chịu trách nhiệm các người đều nhìn thấy tiểu sách không có trộm gian trá dùng bánh l hai ngày này một mực vội vàng thay đại gia suy nghĩ nhiều kiếm tiền biện pháp tiểu sách là rất có thể chơi nga tẩu t ử tốt số gà cái nam nhân tốt còn sinh cái tài giỏi nhi tử thúc ngươi liền nói để chúng ta làm gì đi vừa vặn nếm đến mua cơm kiếm tiền ngon ngọt phụ nữ không chút nào keo kiệt khích lệ c h i tử cả đám đều biểu hiện cực kỳ thuận theo liền ngay cả hai ngày này tâm tình một mực không tốt đỗ nguyệt nga nghe được những n à y lời dễ nghe về sau tâm tình cũng thay đổi được sáng lên mao lão ra hài lòng gật đầu tiểu sách liên hệ trong huyện người buôn cá người ta đợi lát nữa liền lái xe tới kéo cá hôm nay câu được cá yêu cầu các người học thuộc bán xong cá đằng sau phân、tiền. nghe được phân tiền những phụ nữ này từng cái một trong mắt tỏa ánh sáng bao gồm đỗ nguyệt nga tại phía trong nhà nguồn kinh tế gáy mất bất kỳ cái gì có thể cơ hội kiếm tiền cũng không thể bỏ lỡ thúng chi không dùng r a thốt làng thúc có bao nhiêu cá có thể bán bao nhiêu tiền a mặt tròn linh thẩm nhi không kịp chờ đợi hỏi một câu nghe tiểu sách nói đến có ngàn đem cân đoan chừng có thể mua vạn đem khối đi nghe được câu này mấy người phụ nữ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó giải tán lập tức mao lão ra kinh ngạc nhìn xem g i n g tuyết đường phố không đợi lấy lại tinh thần liền thấy khoảng cách đỗ nguyệt nga theo nhà ra đây sau lưng một cái sọt ngay sau đó vừa rồi giải tán lập tức phụ nữ một lần nữa tập hợp một chỗ từng người đeo dọn có ít người trong tay còn mang theo một cái đ o ạ n côn mao lão gia mỉm cười không nói đột nhiên nghĩ đến tô sách trong điện thoại b ằ n đàn dao lại là nhăn lại mi đầu thuyết đạo tiểu sách nói người buôn cá chỉ thu hoặc cá chỉ dùng cái gửi không được trở về kéo một khối màng ni lông mỏng bộ đi vào nhiều ít chừa chút nước bảo đảm cá chết không được bốn giờ rưỡi một cỗ kéo cá bể nước xe lái đến hạ ba thôn cửa thôn tại mao lão gia chỉ huy bên dưới một mực lái đến đường lên núi bên cạnh ngay tại người buôn cá mở mịt tứ phương thời điểm mấy cái cái chán p h ụ đầy mồ hôi d i ệ n sau lưng đại đại trúc chế cái gùi phụ nữ dọc theo đường lát đá xuống tới đoàn côn t r e o chống cái gùi con cá nữ nhân có chút chầm xuống bà vai buông ra móc treo lúc này mới đem cái gùi tháo xuống sau đó được sự giúp đỡ của người khác đem cái gùi theo nâng lên nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất giúp lẫn nhau rất nhanh năm cái cái gùi liền bày ở cùng một chỗ người buôn cá tiến lên phía trước nhìn thoáng qua sắc mặt tức khắc thay đổi được phức tạp cái gùi có chừng một mét chiều sâu phía trong phủ lấy hai tầng trong suất màng ni lông mỏng gửi tiết tăng thêm cá trọng lượng cái này một cái gửi thiếu nói cũng phải có bảy tám chục cân dỡ xuống cái gửi phụ nữ một vừa lau mồ hôi một bên tha thiết nhìn xem người b u ô n cá trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng người buôn cá thu hồi phức tạp tâm tình đưa tay đi vứt cái gửi bên trong cá đại khái cha xét một phen xác nhận không phải cá nuôi sau lộ ra vẻ mặt vui cười c h â m một chút cậu tự thúc không cần phải gấp đường lát đá bên trên truyền đến thanh âm ngay sau đó tô s á c h cùng chân t h ọ m nam nhân cậu tự xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt hai người mang một cái đòn đánh đòn đánh bên trên treo ba đầu màu sắc bất nhất lồng cá có thể nhìn thấy lồng cá bên trong đều là cá trích cá thể đều tại dài mười mấy cm ngắn đỗ nguyệt nga cùng mập linh theo bản năng đi tới giúp bận điệu tô s á c h nhìn thấy người buôn cá lúc vừa cười vừa nói phiền phức lão bản chờ một lát lại có ba chuyến còn kém không nhiều lắm chân t h ọ t nam nhân trung niên phụ nữ một cái tuổi gần cổ hy lão nhân tăng thêm một cái tuổi trẻ tiểu tử không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt mồ hôi và t á o đều bị t h ấ m ướp ánh mắt cũng rất sáng lời như nhau kéo lây chờ mong nhìn xem chính mình hình ảnh như vậy để người buôn cá có chút thất thần sau một lát quay người đối xe bên trên người giút việc phân phó cầm xương xuống tới cân nặng chờ người giúp việc đem sưng lấy xuống người buôn cá đưa tay tại cân điện tử thượng diện đảo cổ mấy lần c ũ n g không có tận lực trốn tránh tô sách bọn hắn chuẩn bị cho tốt đằng sau rồi mới lên tiếng hiện tại là đủ cân đủ hai tô trưởng thôn ngươi đi lên sưng một lần thể trọng thử một chút người buôn cá làm như vậy tô sách cũng không tiện đi lên đang do dự thời điểm đứng tại mập linh bên người tiểu cá tử nữ nhân bước nhanh đi bên trên cân điện tử chờ thêm mặt sổ tự ổn định lại đằng sau tiểu cá tử nữ nhân cười hì hì gật đầu người buôn cá theo xe bên trong xuất ra một cái lam sắc、như? nhựa tợ lặc tiệp g đặt ở cân điện tử bên trên đệ xuống trừ ra đằng sau nói với tô sá sau đó cá chép cùng cá trích tô sách hơi xứng sở theo bản năng hỏi một câu lão bản ngươi không phải không bán cá trích ra thế là trước kia hiện tại chỉ cần là cá tự nhiên gì đó chủng loại đều có thể bán nhìn thấy tô sách gật đầu mấy người phụ nữ tranh thủ thời gian xoay người theo cái gùi bên trong đem cá chấm cỏ chọn lựa ra để vào làm sắc nhựa tợ lặt thịt g i cá chấm cỏ một trăm ba mươi sáu cân cá chép một trăm bốn mươi hai cân cá trích sáu mươi chín cân xưng s o n g trọng lượng ghi lại số tự mấy người phụ nữ lần nữa sau lưng cái gùi lên núi tô sách lưu lại theo đổi tiếp người buôn cá chờ đợi tô trưởng thôn các ngươi là khá lắm biện pháp ngu như vậy nhiệt tình nhi còn có thể như vậy cao người buôn cá đã đã nhìn ra hạ bá thôn cứ việc trông coi một cái có thể để cho bọn hắn phát tài đập chứa nước nhưng nơi này thôn dân thực rất nghèo đối diện kẻ yếu người tổng sẽ sinh ra đồng tình tâm đây cũng là hắn vừa rồi điều chỉnh cân điện từ nguyên nhân tô sách có thể nghe ra người buôn cá chân thực tâm tình không quan trọng cười cười nếu không phải nghèo ai nguyện ý đặt vào dễ chịu không thoải mái đâu nghèo l à nhất thời chỉ cần chịu làm ta tin tưởng các ngươi lại vượt qua ngày tốt có lẽ là nhìn xem một đám nữ nhân đỉnh lấy đại mặt trời không chối từ vất vả hoặc là theo người buôn cá một dạng suất tại đồng tình không tới 6 giờ tới câu cá người l i ề n thu can cuối cùng một chuyến có không ít câu cá người hỗ trợ chia sẻ cuối cùng là đem toàn bộ cá lấy được vận chuyển xuống tới những ngày cá trích bị sưng phân cho câu cá bọn tiểu nhị mang về ăn tô sách chủ động đem hai con lồng cá cá trích lưu lại câu cá người nghe xong hướng về phía tô sách lộ ra hiền lành nụ cười riêng phần mình cầm mấy đầu theo tô sách trả hỏi đằng sau nhau nhau rời khỏi cân nặng kết thúc cá chấm có năm trăm hai mươi sáu cân cá chép ba trăm tám mươi bảy cân cá trích một trăm sáu mươi mốt cân cứ việc rất mệt mỏi nhưng lại không người rời khỏi nhóm đàn bà con gái không cần biết đến hình tượng ngồi xếp bằng trên mặt đất cậu t ử càng không chịu nổi kém chút nằm trên mặt đất nhưng từng cái một trên mặt đều là tràn đầy đủ cười ánh mắt nhìn chằm chằm vào người buôn cá xem âu sách cũng không có t ị hủy ý tứ người buôn cá lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tính số sách cá chấm cỏ một cân một một năm khối năm trăm hai mươi sáu cân là sáu nghìn bốn mươi chín khối cá chép một cân chín năm khối ba trăm tám mươi bảy cân ba trăm sáu mươi bảy sáu năm khối cá trích người buôn cá mỗi một lần báo giá đều bị hạ bá thôn mấy người này giật mình trong lòng nói đến cá trích người buôn cá dừng lại buổi sáng hắn theo tô sách cũng không có nói cá trích giá cả tô sách minh bạch hắn ý tứ chủ động thuyết đạo 13 khối tiền một cân vẫn là một cân tiện nghi năm mao tiền cấp 12.5 liền được người buôn cá không có c ò kẹ mặc cả cá trích tổng cộng 2.012. g n ă m khối c h u n g vào một chỗ tổng cộng là 11.738 khối n g ư ơ i tính toán đúng không tô sách nhanh chóng tính toán một phen cười gật đầu má ơi nửa ngày hơn một vài khối nguyên bản nằm nghiêng trên mặt đất c ầ u tử nghe được cuối cùng số tự đặt mông ngồi dậy lên tiếng kinh hô chương m ư h o à n thành nhiệm vụ có người nói chỉ cần một mực yên lặng đọc ta không mệt Tiềm thức i ề l người sẽ cấp buôn thể đạt cá cũng có thể cảm nhận được trên người thôn dân vui sướng nhịn không được cười tô trưởng thôn ta cấp ngươi chuyển khoản đi chuyển khoản hoa tất người buôn cá lên xe trước khi đi không quên nói với tô sách ta lại tới phía trước điện thoại cho ngươi đoán chừng liền cái này một hai ngày công phu chờ người buôn cá rời khỏi mập linh thẩm nhi dẫn đầu kìm nén không được cất bước đi đến tô sách bên người kích động thuyết đạo tiểu sách làm sao chia có nàng dẫn đầu cái khác mấy người phụ nữ cũng đều bắt đầu l i ề u dịu được rồi từng cái một một thân mồ hôi bẩn về nhà trước tám tám cơm nước xong xuôi ra đầy phân tiền mao lão ra sụ mặt nói một câu đang chuẩn bị rời khỏi phía sau chuyển đến một tiếng ai xấu chúng ta đều là hương cậu tử người nói đúng không mao lão ra dẫm chân xuống cho thống khoái bước rời khỏi chỉ nghe thấy cậu tử cười hát hát thanh tô sách chủ động cõng lên cái gửi theo đống u y ệ t nga cùng nhau về nhà, về đến nhà. đỗ nguyệt nga chẳng quan tâm tắm rửa trực tiếp tiến nhà bếp bắt đầu làm cơm tối tô s á c h vào nhà theo tô đại cường nói một chút tình huống của hôm nay tô đại cường nghe xong một trận trầm mặc qua một hồi lâu mới lên tiếng phân tiền nhất định phải công bằng đừng để người nói làm tiếu h tô s á c h điểm một chút đầu tâm lý sớm có dự định nếu như nói công bằng khẳng định là án hộ phân tiền mới là công bình nhất đập chứa nước là tất cả hạ bá thôn chung nhau nắm giữ tư nguyên mỗi một nhà đều có phân tiền quyền lực h ú n chi mỗi một nhà đều xuất lực mao lão gia đã lớn tuổi rồi không làm được việc tốn thể lực nhưng hắn không ít đi theo bận tâm Cậu tử nhìn c mặc dù t h thấy h tô sách a ra, ra đây nói chuyện phiếm thanh trong nháy mắt ngừng lại đồng loạt nhìn về phía tô sách bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chằm chằm tô sách hít nhiều có chút mất tự nhiên nhưng nghĩ tới mình đã là trường thôn về sau sẽ có càng nhiều người đối xử với mình như thế lại trở nên nhẹ nhõm thậm chí không tự dắt thẳng tắp xuống lưng đỗ nguyệt nga x o á t xong bát ra đây tựa ở khung cửa bên nhìn xem chính mình nhi tử bị một đám người nhìn chăm chú giống như chúng tinh phủ n g u y ệ t một dạng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mao thúc có thể bắt đầu đi không biết là ai hỏi một tiếng mọi người ánh mắt chuyển hướng mao kiến quân liền ngay cả tô sách cũng giống như vậy mao kiến quân lại là khe nói hỏi ta làm gì tiểu sách mới là trường thôn từ nay về sau hạ bá thôn chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải nghe tiểu sách đúng nghe tiểu sách kiếm tiền cậu tử ứng thanh phụ họa trên mặt nụ cười liền không ngừng qua tô sách biết mao lão gia đây là đang giúp mình dựng nên uy tín tâm lý một dòng nước cấm dâng lên thở dài ra một hơi điều chỉnh tốt tâm tình tổ chức tốt ngôn ngữ tô sách mở miệng phân tiền phía trước có cái sự tình nhất định phải nói với mọi người rõ ràng tô sách biểu lộ bỗng nhiên thay đổi được ngưng trọng tại không tính ánh đèn sáng ngợi bên trong bộ mặt hình dáng hơi có vẻ thâm thúy để cho người ta không tự giác nín thở ngưng thần dữ yên lặng thôn ủy muốn cho chúng ta chuyển tới trương loan thôn đi nói muốn hủy bỏ thôn sắp nhập về sau liền không có hạ bã thôn mao lão gia nhữ m à nhìn xem tô sách làm sao lại bỗng nhiên nói ra chuyện này Gì? Chuyển tới trương loan thôn. ngồi tại tô sách đối diện tiểu cá nhân nữ nhân kinh ngạc lên tiếng nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn về phía mao kiến quân s ắ p bên tiểu cá tử nữ nhân ngồi một cái tuổi qua bốn mươi dáng người chung đ ẳ n g tóc ngắn phụ nữ ngừng lại trong tay theo thùa tại sao vậy chúng ta nơi này h ả o hảo tại sao muốn chuyển mập linh càng là ngay t h ẳ n g hỏi chuyển tới trương loan còn có thể hay không bán cá phân tiền rồi tiểu cá tử nữ nhân lật lọng đâm mập linh một câu mập linh ngươi nào tử thế nào nghĩ đều dọn đi rồi ai cấp ngươi phân tiền mập linh trừng mắt n ữ điệu cũng cao ba phần không rời đi ai tới đều không rời đi đỗ nguyệt nga cùng một cái khác phụ nữ mặc dù không nói chuyện nhưng trên mặt thần sắc cũng rất kiên định tiểu sách chúng ta không rời đi bọn hắn nếu là dám tới hủy nhà ta liền nằm cửa thôn trừ phi từ trên người ta đẻ tới cậu tử vẻ mặt quyết nhiên nói xong trước đây ít năm ra ngoài làm thuê lúc rơi xuống tàn tật mặc dù b ồ i một chút tiền nhưng này nhiều tiền sớm đã bị hắn dưỡng thương ăn cơm tiêu sạch sẽ nếu như không phải cấm đế bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo miễn cưỡng sống qua ngày chính mình nhất định phải nghèo cả một đời lão bà kéo lấy hải tử sau khi đi hắn vẫn luôn lo lắng cho mình sau khi chết có thể hay không bị người tùy tiện tìm một chỗ đào hồ n ngay hôm nay khó khăn thời gian cuối cùng tại nên đón một tia hy vọng còn chưa kịp hưởng thụ hy vọng mang đến cải biến liền bị người đánh gãy cái này theo lấy mạng của hắn khác nhau ở chỗ nào nói câu không dễ nghe chết rồi còn có thể nhẹ nhõm một chút phản ứng của mọi người để tô sách âm thầm hài lòng sở dĩ lựa chọn lúc này công bố ra liền là nghĩ thăm dò một lần phản ứng của mọi người nhưng cậu từ thúc lời nói dọa tô sách một nhảy liền vội vàng l ắ p đầu thuyết đạo không đến mức không đến mức không dám dừng lại ngay sau đó lại giải thích nói bây giờ còn tại chừng cầu chúng ta ý kiến giai đoạn nói là chỉ cần có phân nửa người đồng ý liền có thể làm được trương loan、thôn. không đồng ý chúng ta toàn thôn đều không đồng ý ai đồng ý ai liền theo tiền gây khó dễ mập linh không hề cố kỵ nói một câu sau khi nói xong còn hung ác tàn nhẫn nhìn về phía cái khác người mao kiến quân cũng kịp phản ứng tô sách là cố ý nín cười nhìn xem tô sách cái này tiểu t ử tuổi không l ớ n lắm chủ ý là thật không ít tô sách tâm lý âm thầm cao hứng ngoài miệng lại là khó khăn nói chờ mấy ngày đoán chừng sẽ có người xuống tới làm tư tưởng công tác đến lúc đó các ngươi có thể được thái độ kiên định một chút hôm nay nửa ngày liền bán hơn một vạt khối nếu là cả ngày không chừng nhiều ít đâu chỉ là hôm nay tiền kiếm được phân đến mỗi nhà một ngày liền là hơn một ngàn không rời đi kiên quyết không rời đi tiểu ca tử nữ nhân ánh mắt lóe ra hảo quang tiểu sách ngươi cứ yên tâm đi không được chúng ta liền làm bừa lan lộn nói gì cũng không thể chuyển đúng ngươi hương thẩm nhi nhất biết làm bừa có nàng xuất mã nhất định có thể được mập linh mặt mày hớn hở nói ta đến hạ bá hai mươi năm liền không có qua qua mấy ngày ngày tốt thật vất vả trông thấy hy vọng ai muốn để ta dọn đi ta liền chuyển trong nhà hắn đi gặp đại gia ý kiến thống nhất tóc ngắn nữ nhân lại bắt đầu lại từ đầu sầu kim đi dây hoa tầu tử ngươi có phải hay không muốn đổi nam nhân tiểu ca tử nữ nhân kêu lưu quê hương cố ý cầm bà vai nhẹ nhàng va vào một phát tóc ngắn nữ nhân không chút kiên kỵ vui bừa mập linh thuận mồm thuyết đạo thúy hoa nàng nam nhân một năm mới trở về một lần không nghĩ mới quái đâu theo đỗ nguyệt nga chịu được tương đối gần một mực không lên tiếng nữ nhân cũng là bỗng nhiên mở miệng cười đổi liền đổi tôi h phụ xa không lưu ruộng người ngoài c ậ u tử mặc dù chân lại m a bệnh nhưng thân thể hẳn là không m a bệnh c ậ u tử nếu không ngươi giúp đỡ ngươi thúy hoa t ẩ u tử mấy người các ngươi có thể hay không chú ý một chút tiểu sách còn ở nơi này đâu một điểm trưởng bồi dáng vẻ đều không có đỗ nguyệt nga rất là bất mãn chừng mắt cái khác tô sách gượng gạo không biết làm sao đón lời nói chỉ có thể h o á n t h ầ m tốt xấu chính mình cũng là tiểu bối các ngươi nói chuyện liền không thể chú ý một chút ta kiểm tra đến thôn dân nhất trí thái độ trưởng thôn bảo vệ chiến nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tân thủ lễ bao một phần mời túc chủ mau chóng kiểm tra và nhận thanh â m đột nhiên xuất hiện để tô sách vì đó dung một cái muốn nhìn một chút tân thủ lễ bao đều có đồ vật gì nhưng lại không dám ngay ở nhiều người như vậy m ặ t làm như thế tốt bắt đầu chia tiền lên tiếng đánh gây mấy người phụ nữ trêu chọc tô sách nhanh chóng thuyết đạo toàn thôn chỉ có chúng ta mới nhà chúng ta án đơn giản nhất cũng là công bình nhất phương pháp đồng đều phần ta vừa rồi tính một cái tổng cộng là mười nghìn chín trăm bốn mươi sáu khối tiền mỗi nhà có thể phần một nghìn năm trăm sáu mươi sáu khối ngày mai buổi sáng ta đi đem tiền lấy ra đến lúc đó đều tới nhà của ta l n h tiền được hay không chuyển khoản xác thực thuận lợi nhưng tôi s h không muốn chuyển khoản một chuỗi sổ tự theo thật dày tiền mặt so ra hiển nhiên là tiền mặt càng có thể khiến người ta trực quan cảm nhận được kiếm tiền khoái hoạt hắn muốn đem loại này khoái hoạt lại o đến những nhà khác trong lòng người mười tám nửa đêm đăng trương không biết còn ai nào không chúc ngủ ngon ạ chương mười ba siêu ngưu t â n thủ lê bao không người phản đối mình đề nghị Tô s á c mở ra tân thủ lễ bao mặc nghiệm một tiếng đằng sau trong suốt màn sáng xuất hiện tại tô sách trước mắt hậu quả đóng gói tân thủ lễ bao xuất hiện tại màn sáng bên trên thác ở phía trên tơ hồng kéo tung bay hậu quả mở ra lúc một trận kim quang hiện lên màn sáng bên trên xuất hiện một cái hình dạng khác loại đồ vật và năng phát sóng trực tiếp ở giữa cái gọi là tân thủ lễ bao liền cái này t ô sách có chút ý t h ấ t vọng nhưng thật nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như liên vạn năng phát sóng trực tiếp ở giữa độc lập tồn tại phát sóng trực tiếp ở giữa cùng túc chủ c h ó i chặt phát sóng lúc toàn mạng phát sóng trực tiếp nền tảng đồng bộ phát sóng trực tiếp không nhận bất kỳ thủ đoạn nào hạn chế không nhận bất luận cái gì nền tảng quản chế kích hoạt sau có thể sử dụng kích hoạt điều kiện đang tùy ý đơn độc phát sóng trực tiếp nền tảng nắm giữ hai ngàn cái người hái mộ toàn mạng phát sóng trực tiếp nền tảng đồng bộ phát sóng trực tiếp không nhận bất kỳ thủ đoạn nào hạn chế không nhận bất luận cái gì nền tảng quản chế đây là so hương thị đều nạo m ạ n tồn tại a mặc dù còn không đích thân thể nghiệm qua, nhưng t ô s á c h có thể cảm giác được cái này phát sóng trực tiếp ở giữa tuyệt đối có thể cho chính mình mang đến vui mừng lớn hơn duy nhất không tốt liền là yêu cầu 2.000 cái người hái mộ nghĩ tới chỗ này t ô s á c h trên mặt vui mừng dần dần t ố i lụi hạ bá đập chứa nước video phát lên hai ngày đến bây giờ phát ra lượng còn không hơn trăm, duy nhất điểm l i k e vẫn là chính mình chơi đùa chớ đừng nói chi là người hái mộ tình huống như vậy để hắn như thế nào hoàn thành 2.000 người hái mộ kích hoạt điều kiện nhậm ca ngươi có thể hay không theo tiểu tô trưởng thôn nói rõ một chút ngày lại đi một lần hôm nay chỉ có nửa ngày không có đã nghiệt a đúng đấy tốt như vậy tư nguyên không câu cái mười ngày nửa tháng sau có thể đ ỡ t h è m nhập ca ngươi theo tiểu tô trưởng thôn nói nói chứ không được chúng ta cấp tiền ta xem bọn hắn thôn làng hẳn là rất rất cần tiền đúng để bọn hắn cung cấp một ngày ba bữa chúng ta cấp tiền cũng coi là giúp bọn hắn sáng tạo một chút ngoài định mức thu nhập tiểu tô trưởng thôn rất hoạt khí một cá nhân hẳn là có thể đồng ý vẫn chưa thỏa mãn câu hữu không ngừng nhầm vĩnh h ư u có ít người nhưng là đem buổi chiều quay được video cùng hình ảnh phát đến đám bên trong cố ý trông mà thẻm những cái kia chưa từng đi hạ bá đập chứa nước câu hữu Câu cá nhằm g công người, ư ờ i biệt việc cái đặc cấp bậc câu cá người, có là say mấy mê k ô n thân ở nhiều g phải ở đám. vĩnh hữu cái này câu hữu trong đám đó tin tức rất nhanh liền bị người phát đến cái khác đám bên trong không bao lâu công phu thị trấn mấy cái khác ngư cụ chủ tiệm liền biết tin tức nhìn thấy câu hữu truyền tới tin tức chu minh biểu lộ có chút phức tạp hắn được chứng kiến hạ bá thôn tình huống cũng biết tô sách vì cái gì tích cực như vậy mời câu cá người qua chính là bởi vì dạng này hắn biết không thu câu hao phí tin tức sau mới có thể tâm tình phức tạp không thu câu hao phí tô sách làm sao kiếm tiền kiếm tiền cơm cái kia có thể có mấy cái tiền mặc dù không biết tô sách là thế nào cân nhắc nhưng hắn biết chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian liên hệ tô sách đầu một pháo đã bị lão nhậm cướp đi nếu như lại lạc hậu tại cái khác người chính mình khách quen khẳng định còn biết có ý kiến nhầm vĩnh hữu nhìn thấy đám bên trong phản hồi tin tức liền biết câu hữu đối tô sách yêu cầu không ghét không dám tiếp tục xem tiếp trực tiếp cấp tô á c h gọi điện thoại tô á c h biết được câu hữu phản ứng tâm tình tốt hơn rồi biện pháp của mình đạt được nhân chứng mà khởi phản hồi tốt đẹp cái này khiến tô sách thay đổi được càng thêm tự tin tại nhậm vĩnh h ư u đề xuất hẹn trước ngày mai điều vị yêu cầu lúc không khỏi hơi lúng túng một chút ngày đầu tiên thử câu lúc tới tám nhà ngư cụ cửa hàng lao bản bởi vì theo nhậm vĩnh h ư u giao lưu nhiều lắm mới cái thứ nhất tìm tới nhậm vĩnh h ư u tô sách một chút cũng không nghi ngờ nếu như cái khác ngư cụ chủ tiệm biết tình huống của hôm nay khẳng định lại chủ động liên hệ chính mình ngay tại tô sách thời điểm do dự điện thoại bắt đầu chấn động là chu minh đánh tới điện thoại nhậm ca cái khác ngư cụ chủ tiệm cũng gọi điện thoại cho ta chuyện này nhị hắc điện thoại ấn chứng tô sách phỏng đoán khó xử nói với nhậm vĩnh hữu một câu trong điện tho tiểu tô ta bên này có mấy cái câu hữu hy vọng có thể tại hạ bá đập chứa nước liên tục làm câu quy củ còn theo lời ngươi nói đến một ngày ba bữa cũng từ các ngươi cung cấp thực sự không được bọn hắn có thể xuất câu hao phí không đợi tô sách đáp nhậm vĩnh hữu thanh em xuất hiện lần nữa tiểu tô tại đập chứa nước loại này đại thủy mặt câu cá trong thời gian ngăn cá lấy được khẳng định không có liên tục làm câu nhiều một mực bảo trì hoa từ bên trong có mùi mới có thể câu được càng nhiều cá đối với các ngươi như vậy cũng tốt ngươi cảm thấy thế nào tô sách không phải muốn theo nhậm v ĩ h h u có kẻ m ặ cả càng không phải là giả bộ trong lòng hắn chỉ có tuyên truyền cấp càng nhiều câu cá nhân tại có thể trường kỳ bền bỉ ổn định lại hiện tại phần này thu nhập hơn nữa hắn hiểu được câu cá người có ưu khuyết phân chia không quan hệ nhân phẩm chỉ là so sánh hiện thực đánh giá bởi vì hôm nay tới câu cá người có mở ô tô có cưới mùa tỏ quá trực quan thể hiện xuất bọn hắn điều kiện kinh tế miễn phí câu cá theo điều kiện kinh tế nhìn như không liên quan nhưng có một chút không thể coi nhẹ điều kiện kinh tế người tốt có càng nhiều thời gian dùng để hưu nhàn buông lỏng đây mới là tô sách xem trọng càng quan trọng hơn là hạ bá đập chứa nước không có khả năng vĩnh viễn miễn phí một khi thời cơ thành thục tô sách lại không chút do dự lựa chọn tu đường chỉ có đem đường lên núi sửa chữa tốt mới có thể thực hiện thu phí câu cá cũng tương tự có thể vận chuyển nhiều thứ hơn đi lên tỷ như nói thuyền có thuyền dù chỉ là thuyền nhỏ liền có thể mở ra càng nhiều điều vị tiếp nhận càng nhiều câu cá người đồng thời đi câu mỗi thêm một cái điều vị liền nhiều một chút thu nhập đây mới là tô sách đối hạ bá đập chứa nước quy hoạch đó là lý do mà hắn chiếu cố không được nhậm vĩnh hữu ý nghĩ nhậm ca h ả o ý của người ta xin tâm lĩnh nhưng lần này thực bất lực tô sách từ chối nhã nhận nhậm vĩnh hữu yêu cầu ngay sau đó lại cho mình lưu lại đường lui chờ mấy vị khắc l a o bản an bài x o n g ta bảo đảm cái thứ nhất liên hệ ngươi đến lúc đó theo ngươi an bài thế nào trong điện thoại nhầm vĩnh hưu hít một tiếng đơn giản hàn huyên hai câu liền cúc điện thoại một trận điện thoại cúc máy lại nhiều hơn mấy thông điện thoại chưa nhận toàn bộ đều là ngư cụ chủ tiệm đánh tới dựa theo thứ tự trước sau tô sách nhất nhất cho bọn hắn hồi phục điện thoại trong lòng hắn đã dựa theo điện báo trình tự cấp mấy cái ngư cụ chủ tiệm sắp xếp đi trình tự có thể cái cuối cùng ngư cụ chủ tiệm cấp tô sách để một cái để hắn khó khăn vấn đề tiểu tô trưởng thôn tới trước tới sau không có vấn đề mấu chốt là vòng sau làm cái gì Tiếp t ụ chương n vậy v xuống dưới. Nói dưới. như mười t vòng mới có thể vòng một lần, câu hữu nhiệt tình n có câu các thể hữu đều bị mày hết. Đối bốn hạ bá c thôn vốn là hưu g nam g nhân ư bị h trở về cầu giới thiệu cầu siêu tầm chu minh dạy thật sớm bởi vì tô sách đáp ứng hôm nay để hắn ăn bài câu hữu qua sắc trời hơi sáng Vốn vội vàng vội vàng. video về huống. không gian không lớn nhị ngư cụ cửa hàng đã là kín người hết chỗ, có bổ sung con ngồi, có mua thêm trang bị, cũng Minh nghe ngóng nước tình、huống. Cũng may, bọn hắn đều quá nóng nội, Đến, lần khoản, đến tin là là clip lại liền tài hát hết chỗ, thêm theo chú hạ chứa chú tới đi tiếp gửi cửa mua may, ta sau ta bị, bá quá một trực được. cụ có có có câu cá trực tiếp cấp ta gửi tin tức đã đập đều bổ ý đây là tô sách đêm qua nghĩ tới biện pháp nếu ngư cụ chủ tiệm cảm thấy kẹp ở giữa khó xử vậy liền để câu hữu trực tiếp liên hệ chính mình chú ý video clip tài khoản đã có thể cho chính mình gia tăng người h ái mộ sớm ngày kích hoạt phát sóng trực tiếp ở giữa còn có thể giải quyết ngư cụ chủ tiệm buồn dầu có thể nói tất cả đều vui vẻ câu hữu mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là rất phối hợp chú ý tô sách video clip tài khoản tiểu tô trưởng thôn tới sớm chưa ăn cơm điểm tâm có thể cung cấp sao bao nhiêu tiền một cá nhân thu thập song trang bị chuẩn bị lên đập thời điểm có câu hữu tra hỏi tô sách nao nao lập tức gật đầu chúng ta nơi này điều kiện hữu hạn đều là sinh hoạt thường ngày của gia đình đồ ăn nhiều nhất cấp chư vị thêm điểm trứng cả các người nếu là không ghét bỏ lời nói ta liền thông chi một chút mặt nấu cơm một cá nhân năm khối tiền đi thính ta một người cho ta thêm hai quả trứng bởi vì thời gian còn sớm tô sách cũng không có những nhà khác điện thoại chỉ có thể cấp mẫu thân đỗ nguyệt nga gọi điện thoại đem thống kê xong nhân số nói cho nàng đem câu hữu đưa lên đập lớn tô sách lưu lại xem một hồi chờ tất cả mọi người chính thức bắt đầu làm câu đằng sau lúc này mới chậm dài xuống núi tiểu sách hôm nay tới nhiều ít người vừa tiến vào t h ô n làng liền gặp được cầu tử thúc theo giống như hôm qua hai mươi cái đúng rồi cầu tử thúc đợi lát nữa tới nhà của ta một chuyến đem bữa sáng đưa lên một cá nhân thu phí năm khối tiền cấp người ba mươi được không năm khối tiền bữa sáng trên cơ bản không có gì lợi nhuận tô sách cấp ba mươi đã rất cao được được cậu tử liên tục gật đầu vui vẻ ra mặt chờ cậu tử đưa xong bữa sáng tô sách cơi xe gắn máy đi thị trấn lấy tiền phân tiền tình huống theo hắn trong dự đoán một dạng mỗi người đều biểu hiện được dị thường phấn khởi tiếng cười cơ hồ không có đoạn qua khích lệ lời nói càng là không cần tiền ra bên ngoài ném để tô sách lâng lâng đây là hắn lần thứ nhất bị nhiều người như vậy cùng một chỗ khích lệ mao lão ra đúng lúc đánh gãy đối tô sách t v ổ i phòng hướng về phía tô sách thuyết đạo người cấp người buôn cá gọi điện thoại hỏi một chút giữa chưa có thể hay không tới nếu như có thể đến chúng ta hiện tại liền chuẩn bị lên núi tranh thủ tại trước giữa chưa đem buổi sáng câu được cá gửi xuống tới mao lão ra lời nói để trong viện tức khắc thay đổi được k ê n lặng hôm qua chỉ là nửa ngày mỗi nhà liền phân đến hơn một n g à n khối tiền hôm nay thế nhưng là một ngày đâu tô sách không do dự trực tiếp ngay trước mặt mọi người cấp ngày hôm qua người buôn cá gọi điện thoại điện thoại vang lên thật lâu nhưng vẫn không có nghe một đánh liên tục ba lần đều là dạng này đơn giản nghĩ, nghĩ t ô sách đối mọi người nói dạng này các ngươi trước thu thập xong đồ vật ta đi thị trấn một chuyến nếu như ngày hôm qua người buôn cá không đến ta lại đi tìm cái khác người buôn cá thôi bính vượng đêm qua bận rộn thời gian quá dài sáng sớm để nàng dâu một cá nhân tại thị trường c h i ế u ứng chờ hắn t ỉ n h ngủ lúc đã đem gần chín giờ theo thói quen cầm điện thoại lên nhìn thấy tô sách đánh tới điện thoại chưa nhận thôi bính vượng khỏe miệng hơi nhích lên hôm qua đem c á kéo đến thị trấn đằng sau thôi bính vượng liền liên hệ một bộ phận thời gian dài theo hợp tác với mình tiệm cơm chỉ là đơn giản giới thiệu một p h n liền e m sinh ý đàm phán thành công cá biệt tiệm cơm thậm chí trong khoảng thời gian ngắn để cho mình lần khác đưa hàng. vẹn vẹn một đêm hơn một ngàn cân cá tự nhiên liền bán không còn có thể thấy được hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên rất được hăng o lên để cho thôi bính vượng cao hứng là lợi nhuận quá có thể nhìn nghĩ đến cái này thôi bính vượng lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian cấp tô sách gọi lại thôi lão bản bận rộn như vậy sao điện thoại đều không tiếp nghe được tô sách trêu chọc thôi bính vượng vội vàng cười nói tiểu tô trưởng thôn hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên rất được hăng o lên hôm qua bận b i ể u thời gian quá lâu hôm nay ngủ lấy lại sức không nghe thấy điện thoại thật không tiện a tô sách còn chưa chạy tới chợ bán thức ăn đem xe gắn máy dừng ở ven đường dạng chân tại trên xe gắn máy một chân điểm đ ị a thôi bính vượng giải thích để hắn an tâm không ít ngay sau đó thuyết đạo hôm nay còn có thể hay không kéo cá có thể trong lời nói buổi trưa liền tới chúng ta tốt sớm làm chuẩn bị có thể tuyệt đối có thể ta cái này liên hệ xe ngươi chờ ta điện thoại vừa vặn cúp điện thoại tô sách liền thu được một đầu video clip app gửi tới nhắc nhở tin tức điểm mở vừa mở mới biết được là sáng sớm chú ý chính mình câu hữu gửi tới tin tức tiểu tô trưởng thôn sớm tới tìm vội vàng thuốc kéo ít có thể hay không hỗ trợ kéo mấy bao thuốc đi lên thuận tiện kéo một chút đồ uống tô sách sau khi xem xong cười, cười. hồi phục muốn cái gì thuốc thật nhanh đối phương hồi âm hai mươi khối tiền một bao tiểu tô lên được mang nhiều mấy túi đi lên tô sách thu hồi điện thoại di động tìm kiếm siêu thị tiến vào siêu thị thời điểm tô sách trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang trời nóng như vậy yêu cầu bổ sung nước câu hữu khẳng định không ít muốn hay không nhiều mua một chút nước mang về ngay tại tô sách theo lão bản thương lượng nhiều mua một chút thuốc lá đồ uống có thể hay không tiện nghi thời điểm thôi bính vượng điện thoại đánh tới nói là xe đã an bài tốt hiện tại liền chuẩn bị xuất phát đi hạ ba thôn t h i lão bản ngươi có thể hay không để cho xe tới hạnh phúc đường một chuyến ta mua một vài thứ cưới xe gắn máy không tiện mang t h o kéo không có vấn đề ngươi nói vị trí ta lập tức qua chừng mười phút đồng hồ thôi bính vượng theo kéo cá xe bên trên nhảy xuống tới đã giúp tô sách đem thuốc lá đổ uống xếp lên xe cùng nhau đi tới hạ bát h ô n trở lại trong làng tô sách đem thuốc lá đổ uống theo xe bên trên chuyển xuống đến xuất ra một đầu thuốc lá cùng một d ư ơ n g nước khoáng chứa vào cái gửi bên trong lên núi cân nhắc đến giữa t r ư a muốn cho câu hữu cung cấp đồ ăn lúc mười một giờ liền kết thúc buổi sáng gửi cá làm việc cho dù dạng này cả đám cũng làm ệ thờ hồng、hộ. tính tiền thời điểm thôi bính vượng nhịn không được nói một câu tiểu tô Một một nắm đem thu thời ngày hơn một vạn thu nhập, ngươi gian đem đường lên núi phải chắc các sau ử một chút ra, mọi chút ta, như người vậy đ ề thuận、lợi. Thôi tất bính vượng lời nói tất cả mọi người lợi. lời mọi cả đó ề u nhau nghe nhau vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. được, đ cái Sau vẻ mặt tới mấy ngày tuần hoàn như vậy mỗi ngày hai mươi cái câu cá người đến đây buổi sáng gửi cá giữa trưa nấu cơm buổi chiều tiếp tục gửi cá mặc dù so sánh mệt mỏi nhưng mỗi người đều tinh khí thần đều rất đủ loại trừ ngày thứ nhất đ ư ờ ngày n còn lại mấy ngày mỗi gia đình đều có thể phân đến gần ba khối tiền thu nhập ngắn ngủi thời gian một tuần thì tương đương với ra ngoài làm thuê người mấy tháng thu nhập đến mức hạ bá ngoài thôn xuất làm thuê đàn ông nghe được tin tức về sau cố ý xin phép nghỉ trở về một chuyến biết đây hết thệ đều là bởi vì tô sách những nhà khác đương g i a nam nhân trở về đằng sau còn chuyên môn mang theo đồ vật tới cửa mặc dù đập vào thăm hỏi tô đại cường c h ư ớ c bài nhưng trên thực tế lại là theo tô sách đáp lời tương đối nhiều tiểu sách chúng ta tại công trường mệnh cần chết mỗi ngày chơi mười mấy tiếng còn không ngươi ở nhà mấy ngày nay kiếm nhiều lắm ngươi so cha ngươi cường ngươi tại trường thôn lão tử chịu p h ụ nói chuyện chính là tiểu cá tử nữ nhân lưu quế hương nam nhân điền đại xuân dáng người cường tráng khổng vũ hữu lực mày dậm đại nhãn cho người ta ngạnh hán cảm giác căn bản không cân nhắc tô đại cường cá nhân cảm thụ cười hướng ha hả h về,、so so、về p cá, một, cá một, một cái đen gầy t nam g nhân toét h e miệng lộ ra ố vàng giang hướng về phía tô sách cười đây là mập linh thẩm nhi nhà nam nhân lưu hai qua tiểu sách n g ư ơ i thúy hoa thẩm thân thể không quá tốt ta lần này trở về liền không có ý định đi ra về sau g ử i ca công việc ta tới chơi lý thúy hoa nam nhân là một cái trung thực trung niên hát tử vẻ mặt chất phát tướng mạo tên là trương kiến thiết hạ ba thôn tổng cộng bảy gia đình loại trừ mao lão ra cùng cầu tử thúc còn lại bốn nhà bên trong ba cái gia chủ đều tới mấy người các ngươi cũng đừng cấp hắn mang m ũ cao tránh khỏi hắn không biết mình là ai nam ly ở trên giường tô đại cường quen miệng lúc nói chuyện ánh mắt chuyển hướng điền đại xuân lại là khe nói lại lợi hại cũng là lao tử loại điền đại xuân theo tô đại cường quen biết mấy chục năm biết rõ tô đại cường bản tính cũng không thèm nhìn hắn vẫn như cũ đối tô sách tuyết đạo tiểu sách chúng ta mấy cái thương lượng một chút nếu không xuất ra thôn làng cũng có thể kiếm tiền chúng ta về sau liền không đi ra lại nói cũng không thể để một đám nữ nhân mỗi ngày mệt mỏi như vậy cứ để thôi biết không chừng làm sao bố trí chúng ta hạ bá thôn đâu đúng việc tốn thể lực còn phải đàn ông tới chơi lưu hát qua thuận thế tỏ thái độ ừ m g c h ơ n g kiến thiết không nói gì lại là trùng điệp gật đầu ừ một tiếng tiểu sách chúng ta mấy cái sau này sẽ là lính của ngươi ngươi để thế nào làm ta liền làm sao dám tuyệt có một không hai lời nói điện đại xuân ha ha cười đưa tay tại tô đại cường lưng bên trên vỗ một cái ngươi liền thành thành thật thật dưỡng thương a ta cảm thấy tiểu sách so ngươi tại trường thông thường mặc kệ thực tình hay là giả dối thái độ của những người này để tô sách rất là hài lòng chỉ cần không có người sách ý kiến phản đối kiếm tiền con đường liền có thể đi thẳng xuống dưới xem lấy trước mắt mấy cái này nam nhân tô sách tâm niệm nhất động vừa muốn đem chuyện sửa đường nói một câu tậu tử ta bắt hai con thỏ núi cấp ta đại ca bồi b ổ thân thể tô sách vừa định nói chuyện ngoài phòng truyền đến nhất đạo thanh n m quen thuộc để tô sách nhịn không được nhìn ra ngoài đi điện đại xuân bọn hắn nghe được thanh âm cũng là theo bản năng quay đầu riêng phần mình biểu lộ bất nhất giống nhau chính là đều ẩn ẩn lộ ra vẻ kiên g rẻ tô đại cường dùng t ụ y trò chống đỡ thân thể hiếm thấy lộ ra ý cười ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào hình như đang chờ đợi gì đó t r ư ơ n g mười lăm tần hán sinh mang đến âm ảnh cầu giới thiệu cầu siêu tầm tần hán sinh cũng quay về rồi lưu hát qua ánh mắt thiếp thước ngay tại màu đen d à y du lịch rào bước tiến lên môn thời điểm lưu hát q a lập tức nhìn về phía nơi khác tiến đến nam nhân g á người trung đẳng hình thể không n ậ p không ốm mặt tròn đầu đinh con mắt không lớn nhưng lại ánh mắt liếc nhìn trong phòng mấy người thẳng đến nhìn thấy tô sách lúc khoe miệng nụ cười trong nháy mắt thay đổi được rõ ràng nửa năm không gặp ngươi tiểu tử đều tại trường thôn tô sách cười hắc hắc thúc ngươi lúc nào trở về tiến đến nam nhân kêu tần hán sinh là tô sách ra ra tô hồng quân thu con n u ô i là tô đại cường cán huynh đệ nhưng ở trong mắt tô sách đây chính là chính mình thân thúc thúc tần hán sinh không phải hạ bá thôn sớm nhất một nhóm hộ gia đình con nối dõi năm nào khi còn bé đi theo quả phụ chạy nạn tới đến hạ bá thôn nói khổ lạnh leo lúc tô hồng quân cho bọn hắn hai mẹ con ăn một miệng ăn tô sách mãi mãi thiệt tâm tại người khác ánh mắt khác thường bên trong đồng ý tần hán sinh hai mẹ con s á t bên nhà mình viện tử xây dựng hai gian nhà bằng đất phòng ở là tô hồng quân thân thủ x y cứ như vậy tần hán sinh hai mẹ con lưu tại hạ bá thôn n h i ê n đại đó nhà bên trong người đừng nói nhiều nói chuyện lực lượng mới cứng rắn húng chi tần hán sinh chỉ có một vị quả phụ tại hạ bá thôn xóm chân đằng sau không ít bị người b ạ c nhãn bị người bắt nạt ấu niên tần hán sinh ngay từ đầu cũng không biết mình tình cảnh n h ậ n khi dễ lúc lại về nhà khóc lóc kể l ệ cáo trạng có thể mỗi lần cáo trạng đổi lấy cũng không phải là mẫu thân giút chính mình hạ giận ngược lại là liên tiếp rơi lệ dân ra tần hán sinh ý thức được chính mình theo hạ bá thôn những hải t ử k h á c không giống nhau chính mình là ngoại lai không có phụ thân thu lưu bọn hắn hai mẹ con tại nhà mình bên cạnh xây dựng nhà bằng đất đã cấp tô hồng quân đưa tới lời đảng tiếu nếu như lại thay bọn hắn hai mẹ con can thiệp chuyện bất bình tin đồn sẽ chỉ càng thêm hung hăng n ă n g ngược tô hồng quân đồng tình tần hán sinh nhưng lại chỉ có thể không biết làm sao than vãn thằng đến có một ngày tần hán sinh bị bảy tám cái hải t ử đẻ xuống đất đánh hơn nữa thoát ly tiểu hải t ử đùa d ỡ pha vi tô hồng quân cuối cùng tại nhịn không nổi nữa tô hồng quân là bộ đội xuất ngũ vốn là lòng mang chính nghĩa lại thêm hắn là nhóm đầu tiên phái sai tới đây canh khi đó trông coi đập lớn thế nhưng là phối phát có vũ khí tại tô hồng quân cầm trong tay vũ khí cảnh cáo người khác về sau tất cả mọi người mới ý thức không đúng từ đó về sau tần hán sinh còn biết chịu khi dễ nhưng lại không còn có mấy người cùng một chỗ vây công hắn một cái tình huống phát sinh tần hán sinh biết chính mình đãi ngộ biến hóa là bởi vì tô hồng quân có lẽ là cảm kích có lẽ là phát tự nội tâm khát vọng tần hán sinh hô tô hồng quân một tiếng phụ thân phụ thân tự nhiên không có thực hiện nhưng tần hán sinh nhiều hơn một cái chăn n i có lẽ là vất vả lâu ngày thành bệnh trong ầ n hốc núi tùy tiện trôn liền là không cho phép vùi vào nghĩa địa đã thành niên tần hán sinh nghe được câu này con mắt lập tức sung huyết nao gào lấy phóng tới người nói chuyện đáng tiếc đối phương người nhiều chỉ có bị bật phần có lẽ là bị đánh cấp nhãn hoặc là bi phấn đàn sen ác khí mọc làm tràn từ đó về sau tần r m hán sinh tưởng vọt t i như tô n con là đổi một cá nhân giống như chỉ cần có người dám dẫn đầu hắn không phải ước lượng côn liền là cầm đao cứ thế mà cho mình bắt một cái không muốn mạng hình tượng cũng là từ đó về sau thôn bên trong rốt cuộc không ai dám đánh tần hán sinh không phải theo tần hán sinh tính cách càng ngày càng bạo lệ tô hồng quân cũng bắt đầu lo lắng hắn dẫn xuất đại họa bất đắc dĩ đành phải cầu người nhờ quan hệ đem hắn đưa đi tại binh tục ngữ nói cây chuyển người chết chuyển công việc tiến vào binh sĩ tần hán sinh rất nhanh liền thích hướng binh sĩ không khí đồng thời đạt được lãnh đạo thưởng thức nguyên bản có hy vọng lưu tại binh sĩ hắn lại bởi vì một lần xúc động đoạn tuyệt binh sĩ t i ề n đồ trở về cùng nhau cái thân là có thể đem người làm lớn bụng đây là tần hán sinh làm sự tỉnh chính là bởi vì chuyện này hắn không thể không xuất ngũ về nhà hiện tại theo thôn bên trong nam nhân khác một dạng áp sát làm thuê kiếm tiền. liên quan tới tần hán sinh cố sự hạ bá thôn lưu t r u y ề n mấy loại phiên bản thượng diện những này là tô sách theo ra ra nơi đó cùng phụ thân nơi đó siêu tập so sánh đáng tin cậy thuyết pháp khó xử qua tần hán sinh k i a m ộ t thế hệ đại bộ phận đều đã qua đời hiện tại thế hệ này gia chủ đều là đã từng khi dễ qua tần hán sinh người thông qua nét mặt của bọn hắn liền có thể nhìn ra cho dù đi qua nhiều năm như vậy bọn hắn đối diện tần hán sinh lúc vẫn như cũ mất tự nhiên nam tử sinh cũng bay về rồi cái kia các ngươi trò chuyện chúng ta liền không ngồi điện đại xuân cười khan một tiếng khởi thân hắn theo tô đại cường quan hệ không tệ nhưng hắn đã từng là dẫn đầu khi dễ tần hán hắn chớ nhìn hắn dáng người khởi vũ thật muốn theo đã từng đi lính tần hán sinh làm hắn vẫn như c ũ không phải là đối thủ lúc trước bị tần hán sinh dọa bẩy trên mặt đất liền là ra ra hắn mà hắn ngay tại bên người ám ảnh trong lòng không thể bảo là không lớn lưu hát qua cùng trương kiến thiết cũng đứng dậy theo chờ bọn hắn rời đi về sau tần hán sinh trực tiếp ngồi tới tô đại cường bên người một tay vòng lấy tô đại cường lồng ngực một cái tay khắc cầm qua một đầu gối đệm ở tô đại cường dưới ngực mặt tô đại cường có chút dễ chịu một chút như nhau cười hỏi ngươi lúc nào trở về thế nào không gọi điện thoại trở về hai giờ biết tiểu sách mang người làm việc ta liền không có đi qua. trực tiếp tiến núi bắt thỏ núi đi tần hán sinh hời hợt nói một câu tô sách nghe được câu này sắc mặt có chút mất tự nhiên chính mình bên dưới kẹp đều bắt không được n g ư ờ i hai giờ liền bắt hai con quyên tử gọi điện thoại cho ta nói tiểu sách lần này làm rất tốt tần hán sinh trong miệng quyên tử là chính hắn con dâu cũng là tô sách tím liền là h ô m qua phân tiền lúc vẫn đứng lại đ ố i nguyệt nga bên người rất ít nói chuyện cái kia theo phía trước không giống nhau nghe được tần hán sinh khích lệ tô sách tô đại cường chẳng những không có phản bác còn lộ ra không thấy nhiều nụ cười gật đầu nói mấy lời người tích lũy đồ vật đây là tiện nghi hắn tô đại cường nói không phải là không có đạo lý tân ô Sách cười khởi h t nói với Tần với hán sinh ta đi k có,、so、có chút neo mắt lại ánh mắt bỗng nhiên thay đổi sắp bén mấy người này dì hùng dạng trong lòng ta rất rõ ràng ta phải nhìn chằm chằm bọn hắn nếu không tiểu sách khẳng định ăn thiệt thòi đ ặ chương biệt là Điền Đại là Xuân, a i n g ờ i b đều không phải một à mươi vòng song n coi h qua, có l o sáu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đại trương t ầ n hán xin lời nói để tô đại cường chân mày miễu chắc hơn hắn biết trong làng gần nhất phát sinh biến hóa mặc dù hắn trên miệng không nói lại tại tâm lý âm thầm cao hứng một là vì thu nhập gia tăng cao hứng hai là vì tô sách kiêu ngạo nhiều người như vậy không có giải quyết nghèo khó vấn đề tại chính mình nhi tử trong tay đạt được cải thiện chỉ dựa vào điểm này đủ để xuất ra đi khót lác hắn tự mình tính toán qua nếu như loại tình huống này có thể tiếp tục giữ vững đừng nói hai năm một năm về sau liền có thể tại thị trấn mua nhà chờ t ô sách hai năm nhiệm kỳ viên mãn đằng sau lập tức liền có thể dọn đi thị trấn cư trú đến lúc đó t ô sách liền có thể lấy được nàng dâu đ ô nguyệt nga cũng sẽ không lại hướng về phía chính mình p h ả n nàn mấy ngày nay nhà không có người hắn không chỉ một lần nào tưởng qua tại thị trấn sinh hoạt duy chỉ có không có nghĩ qua tần hán sinh đề xuất vấn đề bây giờ bị tần hán sinh một nhắc nhở như vậy tô đại cương mới giật mình sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy đúng à nếu như rời đi những cái kia người chạy về đến phân tiền phân đến nhà mình khẳng định lại giảm bớt nếu như trở về người nhiều hai năm đằng sau còn có thể thị trấn mua nhà sao tiểu sách là quang minh chính đại tiếp nhận trường thôn bất kể là ai nhất định phải nghe tiểu sách đây là quy củ tô đại cường đầu tiên là điểm một chút đầu sau đó lại là trần trờ nói nam tự sinh chúng ta số tuệ cũng không nhỏ ngươi đừng cầm lúc tuổi còn trẻ phương thức làm việc hiện tại pháp luật quản được nghiêm tần hán sinh khỏe miệng vừa muốn n í t lên cảm giác đều tô đại cường bức người ánh mắt tranh thủ thời gian gật đầu nói ta biết đã nói xong phải bồi tần hán sinh uống rượu kết quả lại bị liên tiếp điện thoại phá hủy dự định ngươi nếu là có sự tình liền đi làm c h í n h ta uống cũng giống như vậy tần hán sinh nhìn ra tô sách không quan tâm trực tiếp đem hắn chén rượu thu lại tô sách thật không tốt ý tứ cười cười sau đó cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài hạ ba đập chứa nước tư nguyên vượt quá tưởng tượng tốt liên tục mấy ngày làm câu chẳng những không có xuất hiện bên trên cá không tốt tình u ố n g ngược lại càng thêm điên cu thông qua mấy ngày nay quan sát tô sách rất rõ ràng một cá nhân căn bản không có khả năng kiên trì làm câu cả ngày chứ đừng nói là liên tục tác chiến mấy ngày đó là lý do mà hắn sớm làm tốt dự định ngày mai để những cái kia có liên tục làm câu ý nghĩ câu hữu tới một cái câu vị tốt nhất an bài hai người thay phiên lấy câu đã không mệt mỏi cũng có thể câu đã nghiền các người mỗi cái cửa hàng có thể phân đến hai cái câu vị còn lại câu vị ta có an bài khác tô sách không có nghe bất cứ người nào điện thoại vạn nhất có người ở trong điện thoại quấy dày đòi hỏi chính mình là đáp ứng hắn yêu cầu đâu vẫn là cự tuyệt đáp ứng khẳng định sẽ đối với người khác bất công c ự tuyệt chính là lại gợi gạo thậm chí là để cho người ta sinh ra bất mãn dứt khoát biên tập một cái tin tức gửi đi cho bọn hắn ngày mai câu vị đã sắp xếp xong xuôi cấp các bằng hữu dự lưu bốn cái vị trí vị trí thứ bốn phát bình luận bằng hữu ngày mai có thể tới câu cá một lần nữa biên tập một đoạn văn tự sau đó ghi chép màn hình quay trụ thượng c h u y ể n đến video clip app bên trên c ơ m nước xong xuôi tần hắn sinh nàng dâu mã quên giúp đỗ nguyệt nga rửa chén tần hắn sinh cùng tô sách tới đến đông phòng bồi tô đại cường nói chuyện ngươi nói hiện tại tu đường có thể không tu đường là chuyện sớm hay muộn phía trước không nói là bởi vì cái này mấy nhà nam nhân đều không ở nhà tô sách lo lắng những cái k i a phụ nữ không đồng ý cho nên mới một mực kìm nén không nói hiện tại mỗi cái nhà nam nhân đều trở về chuyện này nhất định phải tận khoái đ ạ t thành nhất trí tô sách h ỏ i chính là tần hán sinh tần hán sinh lại là nhìn về phía tô đại cường tu đường là chuyện đơn giản miệng môi trên miệng môi giới đụng một cái liền có thể sửa chữa tốt tô đại cường chừng mắt tô sách vừa trông thấy hy vọng cái này tiểu tử đã nghĩ làm ấu lên đập đường thế nhưng là đường núi đường núi càng thêm khó tu phí tổn cũng lớn ngươi lấy cái gì đi sửa t ầ n hán sinh do dự đang nghĩ ngợi khuyên như thế nào nói tô sách liền nghe tô sách thuyết đạo chỉ cần đem đường lên núi sửa chữa tốt chúng ta cũng không cần mỗi ngày gùi c á bàn cá đến lúc đó liền có thể trực tiếp thu câu hao phí so hiện tại nhẹ nhõm nhiều đây là liên quan đến từng nhà sự t ì n h chỉ cần không phải đồ đần đều có thể thấy rõ tu đường chỗ tốt để tất cả mọi người đ ố i tiền tu đường không được sao tô sách kiên trì ý nghĩ của mình tiếp tục nói ta nghĩ qua chúng ta khỏi cần tu quá cao cấp đường khác chỉ cần có thể để ô tô nợ ra đi là được cũng không tốn bao nhiêu tiền nghe tô sách nói như vậy tần hán sinh đem vừa mới nghĩ tốt khuyên can ngôn ngữ áp hồi trong bụng ánh mắt tiềm thức không ngừng qua một hồi lâu bỗng nhiên mở miệng nói ra ta cảm thấy có thể thử một chút bị tô đại cường trận mắt nhìn nhau tần hán sinh cười khan một tiếng lại là vội và nói g n đại ca người nghe ta nói sáng ngày thứ hai tô sách như thường lệ d ậ y rất sớm tại cửa thôn tiếp đại câu hữu hôm nay theo dĩ vãng mấy ngày khác biệt rõ ràng có thể cảm giác được câu hữu trang bị tăng thêm không ít đến mức một chuyến căn bản cầm không hết chờ câu hữu nhóm toàn bộ lên đập tô sách đem hạ bá thôn tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ có cái sự tình yêu cầu theo đại gia nói một câu. Vì b nếu như g không phải Tô biệt Sách yêu tất m ọ n g ư ờ i cá h ghế ai không có chuyện dành đến mới có thể lên đập gùi cá thời điểm lại là vô cùng lo lắng có mấy cái lại lưu ý câu cá người tướng mạo có thể tô sách nếu nói như vậy vậy khẳng định liền là thực tiểu sách vì cái gì lưu hắc ba trong tay kẹp lấy thuốc lá vậy lên chân bắt chéo dựa vào ghế mang trên mặt hiếu kỳ cái khác người mặc dù không có nói chuyện biểu lộ lại giống như lưu đã qua vị trí không đủ chỉ có thể thay phiên lấy đến tô sách nói thẳng ra đáp án ngay sau đó lại là thuyết đạo tới chúng ta nơi này câu cá người đều là chạy câu cá lớn tới muốn câu cá lớn liền muốn câu xa câu sâu các n g ư ờ i đều nhìn thấy tới chúng ta nơi này câu cá người đều là tự mình c ó n lấy chỗ câu cá đi lên đập lớn chiều dài hữu hạn tới gần đập nước địa phương không thể dùng còn muốn lẫn nhau ở giữa bảo trì hợp lý khoảng cách hiện tại chỉ có thể vạch ra tới hai mươi cái câu vị nói cách khác mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiếp đái hai mươi cái câu cá người phải biết Chúng ta h i ệ n tại thu nhập toàn bộ nhờ bán cá. tới câu cá càng nhiều người, nhập nhờ câu câu bán càng bộ cá, cá đại i nhiều, chúng ta cũng liền kiếm được nhiều. Tô sách nói lên cũng càng chúng cũng cá được sách ta Tô đ o lý tất cả m ọ người có thể nghe hiểu, đơn giản mấy câu, liền để bọn hắn nổi nóng. Điên hiểu, đại có câu, thể tâm để mấy lửa xuân tại chân của mình bên trên vỗ một cái thanh â m quá vang dội cũng không ngại đau ánh mắt sốt ruột nhìn xem tô sách hỏi tiểu sách ngươi cứ việc nói thẳng a thế nào làm điện đại xuân lời nói nhắc nhở đang ngồi những người này nhao n h a u tỏ thái độ nghe theo tô sách chỉ huy tô sách không có nói thẳng ra con mắt của mình mà là thuyết đạo tại điện thoại trên bản đồ có thể thấy rõ ràng hạ bá đập chứa nước phía trong c ó rất nhiều hồi vịnh cùng bóng điều s á cậu h gì mỏng. là c tử đ ỗ n g nhiên chen vào nói nghi hoặc nhìn tô sách cái khác người cũng đều là một dạng trong mắt kéo lấy không hiểu tô sách nao nao muốn giải thích cặn kẽ một lần lại không biết hình dung như thế nào dứt khoát đưa chân trên mặt đất phủi đi suốt một cái nô ra đường vòng cúng nô ra địa phương liền làm mỏng hai bên đều là nước cá được theo mỏng phía trước đi qua đây là những cái t i u câu cá người nói cá nói hồi vịnh cùng mỏng là tốt nhất câu cá vị trí nếu như chúng ta có thể đem câu cá người đưa đến những vị trí này đi đập chứa nước mỗi ngày liền có thể nhiều tiếp đãi một chút câu cá người dừng lại một chút một lần tô sách liếc nhìn một vòng cuối cùng nhất định thanh thuyết đạo đó là lý do mà chúng ta phải tu đường đem đường lên núi sửa chữa tốt nghe được tu đường phần lớn người đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lưu hát qua ánh mắt tiềm thức không ngừng thỉnh thoảng nhìn về phía bên người đ i ề n đại xuân đ i ề n đại xuân nhưng là túi đầu t h ấ p xuống không nói một lời chương kiến t i ế t cặp vợ chồng chỉ là có chút kinh ngạc sau đó liền khôi phục bình thường sắc mặt thản nhiên ánh mắt lại là xem hướng về hai bên phải trái người của hai bên quá hiển nhiên là muốn nghe một chút ý kiến của người khác sau đó theo đại lưu cậu tử ánh mắt sốt ruột nhìn xem tô sách mao lão ra nhưng là ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa đem đường lên núi sửa tốt có thể để cho ô tô điện ta cũng cần không, tiền. Chúng ta không có tiền A. Điện đại xuân than nhẹ một tiếng nhìn về phía cái khác người lại là thuyết đạo đều không phải là sợ làm việc người mệnh mọi chút cũng liền mệnh mọi chút coi như là đoán luyện thân thể thấy có người gật đầu đ i ề n đại xuân lúc này mới quay đầu nhìn về phía tô sách tiểu sách ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tu đường hiện tại một ngày hơn một ngàn khối mạnh hơn làm thuê nhiều hơn không cần hai năm chúng ta đều có thể đi thị trấn mua phòng ố c đến lúc đó đến lúc đó ngươi liền không trở lại tự nhiên cũng sẽ không cần áp sát đập chứa nước kiếm tiền tần hán sinh cường thế chen vào nói mắt lạnh nhìn đ i ề n đại xuân đ i ề n đại xuân đ ấ y mắt hiện lên một tia bất mãn thản nhiên gật đầu đến lúc đó tất cả mọi người có tiền đi thị trấn mua nhà cũng không phải chỉ có ta một cái lưu quế hương có thể không có ý định không trở lại một ngày hơn ngàn khối thu nhập coi như tại thị trấn mua nhà thôn bên trong cũng phải lưu một cá nhân trở lấy lấy tiền nghe điển đại xuân đem lời nói như vậy đầy tranh thủ thời gian b ấ m hắn đồng thời cấp điển đại xuân ánh mắt để hắn mầm miệng lưu hắc a cũng muốn nói chuyện đầu tiên là giả bộ như lơ đãng lường tần hắn sinh một chút gặp sát mặt hắn như thường lúc này mới thở dài một hơi mùa xuân nói có đạo lý còn có một vấn đề chúng ta nhất định phải nghĩ rõ ràng phía trước rời đi những cái kia người biết thôn bên trong có thể phân tiền tin tức về sau có thể hay không mặt dậy mày dạn trở về phân tiền cậu tử há hốc mồn không nói gì trong ánh mắt lại là kéo lấy một tia cảnh giác chứng kiến thiết cặp vợ chồng nhẹ nhàng bắt đầu hiển nhiên là cũng nghĩ qua vấn đề như vậy mao láo ra hung hăng hút thuốc ánh mắt lại là nhìn về phía nơi khác hẳn là là không định nói chuyện hát qua thúc nếu là không nói ta đều nghĩ không ra tô sách cười khan một tiếng nếu hát qua thúc nhắc nhở vậy thì phải coi trọng nói xong quay đầu nhìn về phía mao láo ra mao láo ra ngươi biết dọn đi những cái kia người ở nơi nào không có phương thức liên l à sao ta đi tìm bọn họ nói chuyện sửa đường lưu hát qua ngây ngẩn cả người hắn coi là tô sách nghe xong lại lùi bước không nghĩ tới hắn thế mà muốn đi tìm những người này cần tiền t u đường đ i ề n đại xuân chòng mắt chuyển hai vòng khoe miệng lộ ra một vệ không dễ phát giác ý cười những cái kia người đều dọn đi rồi làm sao có thể xuất tiền tu đường tô sách coi như tìm tới cửa cũng là không làm nên chuyện gì mao lão ra như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu đứng người lên ta trở về tìm xem tô sách một lần nữa nhìn về phía đ i ề n đại xuân lưu hai qua cuối cùng nhìn lướt qua trường kiến thiết đối tần hán sinh thuyết đạo thúc các người đi tìm đội thi công để bọn hắn tới xem một chút chúng ta đường này làm sao tu xài hết bao nhiêu tiền mới có thể sửa chữa tốt tần hán sinh gật đầu đáp ứng khởi thân đồng thời quét về phía điện đại xuân ba người bọn hắn còn không đi điện đại xuân bọn hắn đứng thanh khởi thân đi theo tần hán sinh đi ra ngoài thôn bộ trong v i ệ n chỉ còn lại có mấy người phụ nữ cùng cầu tử tô sách khỏe miệng gánh n ế c tiếp tục nói mấy cái thím cũng đừng nhàn rỗi hôm nay tới những ngày câu cá người mấy ngày nay đều không đi các ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị lên đi tô sách cái cuối cùng đi xuất thôn bộ v i ệ n tử trực tiếp tới đến mao lão ra nhà mao lão ra ngồi tại nhà chính hút thuốc nhìn thấy tô sách tiền đến n h ữ n mày thở dài ngươi quá nóng lỏng chờ bọn hắn phân đến thêm nữa tiền sau lại nói tu đường liền sẽ nhẹ nhõm quá nhiều tô s á c cười lắc đầu mao lão ra vạn nhất phân đến thêm nữa tiền về sau bọn hắn vẫn như c ũ không phối hợp làm cái gì mao láo ra chân mày miễu chặt hơn trên mặt hiện ra thần sắc cô đơn sau đó thở dài một tiếng khởi thân theo buồng trong x u ấ t ra một cái cũ kỹ vỏ đ è n sổ ghi chép đây là bọn hắn dọn đi lúc ghi chép phương thức liên lạc không biết còn có thể hay không liên hệ với ngươi thử một chút đi tô sách mở ra sổ ghi chép đơn giản nhìn lướt qua theo chữ viết màu sắc xem đây không phải một lần ghi chép hoàn thành sớm nhất ghi chép tin tức đã thay đổi được mơ hồ không rõ cái này còn thế nào liên hệ tiểu sách ta không phải đả kích ngươi tính tích cực coi như thật có thể liên hệ với xem chừng mao láo ra vẻ mặt đắng chắt nhẹ nh ta biết tô sách rất là nhẹ nhõm cười cười xem mao lão gia lộ ra không hiểu hạ giọng giải thích nói ta thúc dạy ta nếu như bọn hắn không nguyện ý xuất hiện tu đường tương lai cũng đừng nghĩ trở về p h â n tiền cái này kêu trước nghịch cảnh sau hưng ở phúc mao lão gia trên mặt đắng chắc nhanh chóng biến mất chuyển mà đổi đủ cười trong mắt cũng nhiều nhất đạo thần thái nam tử sinh cái này tiểu tử vừa rồi tại thôn bộ tô sách là tại diễn kịch mặc dù hắn không phải rất biết diễn có thể trung quy vẫn là đem thoại để kéo tới đúng địa phương dựa theo tần hán sinh thuyết pháp rời đi những cái kia người rất đại khái dẫn đầu sẽ không ra tiền tu đường nếu như không thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tiếp xuống khẳng định lại xuất hiện không ít chuyện phiền phái cùng hắn chờ lấy phiền phức tìm tới cửa còn không bằng sớm tiêu trừ phiền phức đập chứa nước là thôn bên trong tổng cộng có tư nguyên nếu như không có đầy đủ lý do ai cũng không thể tước đoạt người khác chia sẻ tư nguyên quyền lực đương nhiên tu đường cũng là toàn người trong thôn sự tỉnh nếu như bọn hắn không xuất ra tiền đó chính là không đem mình làm hạ bá người trong thôn nếu không gánh chịu trách nhiệm vậy thì đồng nghĩa với tự động vứt bỏ phân tiền quyền lực mao lão gia không biết nghĩ tới điều gì trong ánh mắt vậy mà hiện ra một tầng nóng lòng muốn thử thần thái người tốt nhất đi một chuyến thôn ủy đem chuyện sửa đường nói cho trương minh toàn cùng khuất bí thư nói cho bọn hắn mao lão gia nhanh chóng gật đầu nếp nhăn trên mặt đều mang một tia cười mờ ám hướng về phía tô sách tiếp tục nói chúng ta là trương loan thôn ủy một phần tử tu đường là cái đại sự nhất định phải để những người lãnh đạo biết lãnh đạo nếu biết nhiều ít có phải hay không đắc ý tứ ý tứ để trương minh toàn cấp ủng hộ hạ bá thôn tu đường tô sách nghe được thẳng n h ữ môi Hắn theo họ khuất bí thư ước gì để hạ bá thôn thôn dân toàn thể di chuyển đến t r ư ơ n g loan đi làm sao có thể ủng hộ hạ bá thôn tu đường thú n g chi là để bọn hắn bày tỏ một chút nhìn xem tô sách phản ứng mao lão gia thầm than một tiếng tô sách vẫn là tuổi còn rất trẻ quá khiếm khuyết kinh nghiệm không thể không nhắc nhở theo n g ư ờ i mới vừa nói những lời kia một cái ý tứ chúng ta không trông cậy vào thôn ủy hỗ trợ tu đường nếu như thôn ủy không cung cấp trợ giúp về sau cũng đừng nghĩ múc nước khố chủ ý hiểu chưa tô sách hai mắt tỏa sáng liền vội vàng gật đầu mao lão gia ta làm sao theo thôn ủy nói không thể trực tiếp cần tiền a làm sao không thể mao lão ra sống lưng thẳng tắp ngữ khí kéo hành đi đằng sau trực tiếp nói cho bọn hắn chúng ta muốn tu lên đập con đường nếu như bọn hắn hỏi ngươi vì cái gì tu đường ngươi liền nói chúng ta hạ bá thôn thôn dân biết hổ thẹn sau đó dũng muốn tự chủ kiếm tiền kiên quyết lại không cấp thôn ủy thêm phiền phức đừng để ý tới bọn hắn phản ứng gì trực tiếp nói cho bọn hắn chúng ta thiếu tiền như luận như thế nào thôn ủy được kéo chúng ta một b à mười vạn hai mươi vạn không chê ít ba mươi năm mươi vạn chê ít liền nói như vậy đúng rồi ngữ khí nhất định phải kiên định một điểm h o à một chút cũng hành dù sao liền là một câu nhất định phải biểu hiện ra cường ngạnh thái độ tìm ngươi khác cần tiền còn cường ngạnh. t ô s á c h hổ nghi nhìn xem mao lão ra nghe ta cho phép không sai mao lão ra c h â m một điếu thuốc rất là tự tin tiếp tục nói theo bọn hắn liên hệ nhất định phải để tự mình nhìn lên tới ngang ngược một chút càng là ngang ngược bọn hắn càng là không dám tùy tiện nắm chúng ta chân trần không sợ mang giày đây mới là chúng ta nên có thái độ t ô s á c h nghe rõ sắc mặt lại thay đổi đến mức dị thường khó chịu đứng tại hạ bá thôn góc độ đến xem đúng là chân trần không sợ mang giày nếu như đứng tại thôn ủy góc độ đến xem có lẽ hẳn là đổi thành tốt dậy lờ đi thối cất cho a c ư i xe gắn máy đổi tới trương loan thôn ủy tôi á c h gõ vang khuất b đ ạ t được sau khi cho phép đẩy cửa vào khuất bí thư nhìn thấy tô sách khoe miệng lập tức hiện ra nụ cười thân thiết mời đến tô sách ngồi xuống không đợi tô sách mở miệng liền chủ động thuyết đạo ngươi tới được vừa vặn ta vừa mới chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu tô sách nghi hoặc nhìn khuất bí thư hạ bá thôn muốn chuyện sửa đường đã chuyển đến thôn t h rồi khuất bí thư theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa cho tô sách đồng thời thuyết đạo lần trước mao trưởng thôn nói không có tiếp vào không tuân thủ đập chứa nước thông báo thông báo tới các ngươi chừng nào thì bắt đầu di chuyển thông báo tô sách túi đầu nhìn lại đúng là thông báo che kín trong huyện thủy lợi đơn vị con con dấu chủ yếu ý tứ liền là thời đại khác biệt không có nhất định phải tiếp tục lưu thủ đập chứa nước thượng cấp bộ môn lại thống nhất cân đối phụ trách các loại lời nói thống nhất phụ trách tô sách từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua thủy lợi bộ môn người chân chính phụ trách qua hạ bá đập chứa nước loại trừ duy nhất có mấy lần mở cống xả nước bình thường một năm cũng không gặp được thủy lợi đơn vị vào thôn một lần trông t ệ vào bọn hắn phụ trách tô sách im lặng n i ữ n môi lại nhìn khuất bí thư lúc đấy mắt nhiều hơn một tia không kiên nhẫn vì để cho hạ bá thôn di chuyển những này lãnh đạo thật đúng là đủ tâm đem thông báo để ở một bên tô sách chứng chặt đàng hoàng mở miệm khuất bí người nói khuất bí thư cười mỉm nhìn xem tô sách trong đầu lại là đang suy nghĩ hạ bá thôn di chuyển c h u y ệ n sau đó chúng ta muốn tu lên đập đường núi hôm nay tới là muốn mời lãnh đạo dành cho nhất định ủng hộ tu đường khuất bí thư biên sắc ngưng lông mày nhìn xem tô sách thông báo bên trên không phải nói à về sau khỏi cần các ngươi thủ khố khuất bí thư ý tứ rất rõ ràng khỏi cần các ngươi thủ khố các ngươi bắt gấp thời gian chuyển tới t r ư ơ n g loan đến đ ừ n g chơi đuổi lung tung tô sách nghe hiểu không khỏi nghĩ đến trước khi đến mao lão gia nói những lời kia âm thầm đội phục mao lão gia theo bọn hắn những người này liên hệ t h ự c không thể gò bó theo k h u ô n phép bởi vì bọn hắn tùy thời có thể xuất ra đủ loại lý do cùng quy c ủ hạn chế ngươi sau khi suy nghĩ cẩn thận t ô s á c h cả người khí thế cũng không giống nhau trực câu câu nhìn chằm chằm khuất bí thư trong ánh mắt để lộ ra của tường khuất bí thư lần trước sau khi trở về ta liền hỏi thôn dân ý kiến hạ bá thôn bảy gia đình toàn bộ cự tuyệt di chuyển đó là lý do mà chúng ta hạ bá thôn nhất định phải tu đường t ô s á c h lời nói để khuất bí thư đôi mi thanh tú nhớ chặt toàn bộ đều phản đối cái này có chút khó giải quyết để các ngươi chuyển tới trương loan tới là vì các ngươi tốt cũng là phối hợp thêm cấp bộ môn làm việc lại nói Thu tại tư tiền trí thôn thôn tốt hắn chứa phí hào hảo hạ chẳng phải là càng tốt hơn. nguyên, lên làm lãng là đường Cùng nước đường an dân càng đập được đập gì? có cái cầm bá sửa khuất bí thư sủ mặt mặc dù vẫn như cũ đẹp mắt lại kéo lấy đẻ người khí thế tiếp tục nói tiểu tô trưởng thôn ngươi nếu tiếp nhận trưởng thôn ánh mắt liền muốn thấy lâu dài một chút càng phải biết được phối hợp thêm cấp bộ môn làm việc đây là cơ sở người làm việc nhất định phải có giác ngộ một m a u tiền tiền lương đều không có ngươi theo ta đảm g i á n ộ nghĩ đến mao lão ra dạy những lời kia càng là tâm phục khẩu phục thử nhẹ một tiếng giả trang ra một bộ mặc kệ ngươi nói cái gì ta liền không nghe tư thái đem mao lão ra kia lời nói lặp lại một l ư ợ t nói xong lời cuối cùng tô sách lại tạm thời tăng thêm một câu vì không cấp thôn ủy thêm phiền phức chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đây xem như giác ngộ đ e m còn có nếu như mình đều không nghĩ cố gắng cải biến đừng nói là thôn bên trong liền xem như quê nhà cũng kéo không nổi khuất bí thư quan sát tỉ mỉ lấy tô sách nàng không nghĩ tới người trẻ tuổi này như vậy có thể nói tâm lý rất rõ ràng tiếp tục nói nữa cũng không được tác dụng ánh mắt xéo qua nhìn thấy nằm lên bàn thông báo không khỏi âm thầm tức giận phần này thông báo thế nhưng là chính mình chạy phía trước chạy sau mưa tới cứ như vậy biến thành giấy luận rồi trong bụng có tức giận ánh mắt cũng biến thành không tại n u h ò a thân thiết giống như là hờn rỗi một dạng t u y ế t đạo ngươi đi tìm trương minh toàn bí thư t h u hủy công tác cụ thể từ hắn chịu trách nhiệm bây giờ liền bắt đầu thoái thác rồi tô sách cười thầm một tiếng trực tiếp khởi thân hướng lấy trương minh toàn văn phòng đi đến đem chính mình tới mục đích nói một lần trương minh toàn tức khắc sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn chất vấn tu gì đó tu các ngươi có tiền tu sao cũng là bởi vì chúng ta không có tiền ta mới đến tìm lãnh đạo nói thật nếu như không có mao láo ra bàn giao chỉ bằng vào trương minh toàn sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn một tiếng này chất Tô s á chương không không những hù n g có bị hù sợ, ợ c cứng cổ lại hồi trường t r ư mười i n Toàn, thanh n h h âm như nhau không nhỏ, phản thanh chất vấn, hạ bá thôn là Trương Loan Thôn phân thôn làng sớm mấy năm liền chất hạ khắc trải một tử, cái mấy bá là ư ủy sớm đ n g x măng, chúng gì vì cái tám a hạ b thôn nhiều n ă như vậy vẫn luôn không có động vậy có trong ĩ n h t dự liệu cầu giới thiệu cầu s i ê u tầm trương minh toàn đã tại thôn bí thư tri bộ vị trí bên trên đã làm hai khóa u y vọng chính ở vào đình phong đây là hắn lần thứ nhất bị người trẻ tuổi ở trước mặt chống đối thậm chí là bị chất vấn mặc dù phòng bên trong chỉ có hai người nhưng trương minh toàn vẫn như cũ có thể diện mất hết cảm giác sắc mặt tái xanh căm tức nhìn t ô sách các ngươi hạ bá thôn còn có bao nhiêu người còn cần đến tu đường sao đây là nói nhảm nhưng cũng là trương minh toàn ý tưởng chân thật có lẽ là cảm giác nói như vậy không quá thỏa đáng hoặc là sợ người trẻ tuổi trước mặt này không che đậy miệng ra bên ngoài nói b ậ y ảnh hưởng chính mình hy vọng trương minh toàn ngữ khí hơi có chút t u liễm tiếp tục nói chờ các ngươi chuyển tới trương loan thôn thôn ủy phải chịu trách nhiệm an trí làm việc ca hiện tại đem tiền lãng phí ở đập chứa nước nơi đó còn không bằng chờ di chuyển đằng sau tiêu vào an trí trong công tác mặt dù sao lợi ích thực tế cuối cùng đều là hạ tới các ngươi trong người ai cũng sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi xem tô sách không nói lời nào chứng minh toàn b ậ t cưới lắc đầu chính mình tại sao lại bị một cái mao đầu tiểu tử ảnh hưởng tới tâm tình đâu bình phục một lần tâm tình chứng minh toàn lại là ngự trọng tâm trường nói với tô sách ngươi nói cho ta một chút ý nghĩ của các ngươi không nói đến có thể hay không t u đường coi như các ngươi đem đường đã sửa xong tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào nếu như không phải từ mao lão ra miệng bên trong biết được trương minh toàn tiểu cứu tử muốn nhận tàu đập chứa nước chỉ bằng vào trương minh toàn lúc này biểu hiện tuyệt đối có thể tính được là một cái xứng chức thôn bí thư tri bộ chờ đường sửa chữa tốt chúng ta liền có thể lợi dụng đập chứa nước kiếm tiền mặc kệ là bán cá vẫn là chơi hưu nhàn đi câu đều có thể cho thôn dân kiếm tiền đến lúc đó hạ bá thôn lấy xuống nghèo khó thôn c á i mũ không phải cũng tính toán thay lãnh đạo giải quyết phiền phức à. nếu như một câu đều không nói trương minh toàn chắc chắn sẽ không đồng ý tu đường thậm chí có khả năng toàn lực cản trở hạ bá thôn tu đường nhưng tôi á c h cũng nhiều một cái tâm nhãn cũng k tôi n g s h quật cường lấy không nhìn trương minh toàn lại là trả lời chúng ta toàn người trong thôn đối tiền tu đường nói còn chưa dứt lời liền bị trương minh toàn cười nạo h thanh đánh gãy các ngươi toàn thôn bao nhiêu người t ô s á c h khí thế một yếu tiếp tục kiên trì thuyết đạo ta c h ờ một chút liền đi tìm chuyển tới thị trấn hạ bá người có thể đối nhiều ít là nhiều ít thôn ủy cũng phải cấp chúng ta ủng hộ coi như là giúp chúng ta tu thôn bên trong đường xi、si、măng năm mươi vạn liền hành nói xong t ô s á c h trực tiếp khởi thân trước khi đi quay người nhìn xem trương minh toàn thuyết đạo thôn bên trong nếu là không hỗ trợ ta liền đi tìm cảng cao cấp bậc lãnh đạo ta liền hỏi hắn vì cái gì không cấp hạ bá thôn tu đường trương minh toàn trong mắt mỉm cười hắn thấy tôi á c h liền là một cái đầu góc đơn giản Nhìn x e mặc ngoài cửa, chứng minh toàn dần dần thay đổi được xuất thần, mấy phút đồng hồ sau trên đổi cửa, thay sau phút mấy m xuất được hồ t lần nữa hiện nụ ra ư thương, đường ngươi ờ i khởi đi biết、không? Biết. Khuất không? thân phòng. hạ thôn chuyển xuất văn bí bá Mặc sửa dù bọn hắn ý nghĩ có chút không thực tế nhưng ta cảm thấy đây cũng là một đầu không tệ mạch suy nghĩ thượng cấp bộ môn không phải cổ vũ chúng ta dựa vào tự thân tư nguyên chơi kiếm tiền nhà nếu như hạ bá đập chứa nước đường có thể sửa chữa tốt nói không chừng thật có thể cấp thôn v ủ sáng tạo không nhỏ thu nhập ngươi cảm thấy thế nào ngươi là tô sách dựa theo sổ ghi chép nâng lên để cho địa chỉ tìm được chuyển ra thôn là người cửa phòng mở ra nhất đạo khẽ hở trung niên phụ nữ cảnh giác nhìn xem tô sách thím ta là tô sách hạ b à thôn nghe được hạ b à thôn phụ nữ trong mắt cảnh giác chậm chậm tiêu tán đội nụ cười hỏi ngươi là nhà ai hải tử tô đại cường là cha ta nghe được tô đại cường danh tự trung niên phụ nữ trên mặt nụ cười thân thiết mấy phần triệt để thối lui cửa phòng ra hiệu tô sách vào nhà ngồi xuống về sau trung niên phụ nữ đầu tiên là hỏi thăm thôn bên trong mấy năm này tình huống nghe được trong làng chỉ còn lại có bảy hộ người thời điểm sắc mặt có chút phức tạp trung niên phụ nữ là sổ ghi chép bên trên sớm nhất ghi chép chuyển ra thôn là người đã nhiều năm không có trở về qua thông qua tô sách hiểu rõ thôn phòng trong tình hình gần đây cuối cùng hỏi người qua đây là tô sách đem chuyện sửa đường nói một lần không có tận lực khoa trường sau khi nói xong yên bình nhìn xem trung niên phụ nữ trung niên phụ nữ trần trờ một lát thử thăm dò muốn đ ố i bao nhiêu tiền a không có trực tiếp c ử tuyệt đã để tô sách rất hài lòng nhẹ g i ọ n g cười cái này không bắt buộc hai trăm được hay không nếu không năm trăm trung niên phụ nữ trước nói ra một cái số tự chú ý tới tô sách sắc mặt thay đổi lạnh lại là bổ sung một câu chúng ta rời ra ngoài rất nhiều năm năm trăm khối tiền xem như chúng ta tâm ý thím ta chính là chịu trách nhiệm tới thông báo các ngươi chờ ta thúc trở về ngươi nói với hắn một tiếng là được đối bao nhiêu tiền các ngươi h ả o h ả o thương lượng một chút ta còn muốn thông báo những nhà khác sẽ không cái dày đây là tu đường không phải uống rượu chỗ năm trăm khối tiền đủ làm gì tô sách biết nàng không muốn đ ố i tiền cũng liền không định lãng phí thời gian sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi cửa phòng đóng lại đằng sau trung niên phụ nữ trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất khinh thường nói chính mình không cố gắng kiếm tiền c h u y ể n ra thua làng còn nghĩ đến để chúng ta xuất tiền giúp các ngươi tu đường sổ ghi chép bên trên ghi chép hai mươi sáu cái tin tức nhưng tô sách chỉ tìm được mười nhà mặt khác mười sáu nhà hoặc là địa chỉ không đúng hoặc là liền là điện thoại không phải bản nhân theo trong dự đoán một dạng tìm được những cái k i a người cũng không có ý định xuất tiền thái độ tốt chút giống nhà thứ nhất nữ nhân một dạng hoặc nhiều hoặc ít là cái tâm lý thái độ lãnh đ ạ m một chút nói thẳng chính mình không hồi thôn làng sau đó liền không có đoạn dưới cứ việc phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính đối diện tình huống như vậy lúc vẫn là lại nhịn không được thất vọng bị tô đại cường nói đúng những người này sau này gia nhập hạ bá thôn người đối hạ bá thôn cũng không có lòng cảm mến thậm chí là một tia tình cũ đều không có để lại trở lại thôn làng đã là chạm vào tối mỗi cái cửa nhà đều có người. nhìn thấy tô sách trở về những người này khởi thân hướng lấy một chỗ tụ lại cuối cùng tại mao lão ra cùng tô sách cửa nhà ngồi xuống sự tình làm kiểu gì rồi mao lão ra trước tiên mở miệng cái khác người như nhau tò mò nhìn tô sách tô sách thản nhiên lắc đầu chỉ liên hệ với m ộ ư ơ i nhà những người khác không tìm được chỉ có bốn nhà mong muốn xuất tiền cũng chỉ mong muốn xuất mấy trăm khối tiền điện đại xuân cùng lưu hát qua lướt nhau tùy theo phủ lên nhàn nhạt nụ cười hai người bọn họ là không đồng ý tu đường mới thông qua đập chứa nước kiếm lời mấy đồng tiền liền muốn tu đường thật muốn sửa có phải hay không muốn đem phân đến tiền phun ra thậm chí càng móc vốn ban đầu chương n dọn ra ngoài n g may, ra mười chín nhiệm vụ cấp bốn quốc lộ đội thi công người buổi chiều đã đến xem qua nói đến đội thi công ngồi vây quanh lấy mấy người biểu lộ đều có khác biệt cậu tử cùng mao lão ra không hẹn mà cùng thần s ắ c xa suốt tháng thở đ i ề n đại xuân cùng lưu hát qua hai người đúng là ẩn ẩn kéo lấy ý cười nhìn xem tần hán sinh cùng tố sách tần hán sinh đầu tiên là trả lời một câu ánh mắt theo mấy người khác trên mặt đào q u a thanh â m bên trong lộ ra một chút không biết làm sao bọn hắn nói nếu như chỉ là đơn giản tu trình suốt một đầu đường lên núi mấy chục vạn liền có thể giải quyết kỳ hạn công trình như nhau muốn chừng một tháng nếu là tu một đầu thượng cấp cái khác xi、si、mang quốc lộ phí tổn cùng kỳ hạn công trình liền phải tăng gấp mấy lần thậm chí còn không hết đơn giản tu chỉnh là có ý gì. t ô s á c h không h i ể u vấn đạo bây giờ không phải là đường lát đ á à đội thi công người nói đem mặt đường mở rộng sau đó chơi đùa một chút đá vụn tấm gạch giúp chúng ta nện vững chắc gia cố đủ để cho bình thường ô tô bình thường thông hành không đợi tần hán sinh giải thích đ i ề n đại xuân chủ động chen vào nói khỏe miệng có chút dương lên tiếp tục nói duy nhất không tốt liền là ngày mưa có phong hiểm cái này muốn mấy chục vạn t ô s á c h kinh ngạc nhìn về phía tần hán sinh tần hán sinh gật đầu bọn hắn nói lên núi độ dốc có chút lớn không thể trực lai trực khứ tu đường nhất định phải gia tăng hai cái trở lên đường rẽ mới có thể bảo hộ an toàn còn muốn vận dụng cỡ lớn máy móc ví dụ tự nhiên là đắt một chút. nghe được câu này tô sách theo bản năng ngẩng đầu hướng lấy phía sau núi nhìn lại tâm lý lại là âm thầm tinh kế mấy chục vạn tu một đầu thô sơ đường núi trời mưa xuống vẫn tồn tại thai hoàng ẩm đáng ra không nhìn thấy tô sách nhăn khởi mi đầu lưu hát qua khởi thân làm bộ đập một lần trên mông không còn ở bụi đất lơn tiếng nói mấy chục vạn dài nhiều lắm thời gian mới có thể kiếm đủ à muốn ta nói vẫn là đi ngủ sớm một chút giác minh thiên càn công việc nói xong đối mập linh sử một ánh mắt về nhà nấu cơm lưu hát q a cặp vợ chồng đi đằng sau điện đại xuân cặp vợ chồng cũng là vui khoa trường khởi thân thậm chí có thể nghe được điện đại xu cậu h chồng nhìn một chút nhìn chút thần sách, khởi thân sách, thể hay ư người n kiến còn yên lạng lên Đường này g gì? tiết rời đi, lại tại tới. một một xuất tô Tiểu cặp cái gì? Đường này còn có vợ làm không tù à? Cậu tử kéo đạo. lây băng ghế ngồi tới tô sách bên ngồi người, vội vàng vấn ghế sách tới vội tô tử Cậu mặc dù đi đứng không tốt nhưng hắn não tử không bung đốc hắn biết rõ lần này tu đường đối với mình ảnh hưởng rất lớn người khác có thể chống đỡ hết nội dữ tu đường nhưng hắn nhất định phải ủng hộ vô điều kiện t ô sách cho dù là đem số lượng không nhiều vốn ban đầu lấy ra cũng ở đây không tiếp điện đại xuân mấy người bọn hắn nam nhân không có trở về phía trước c、so、thỏa thỏa bán một phần lực được một phân tiền hắn tìm không thấy lý do phản bác đó là lý do mà hắn nhất định phải ủng hộ tô sách đem đường sửa chữa tốt chỉ có sửa chữa tốt đường tất cả mọi người không cần làm việc mới có thể tiếp tục bảo trì công bằng phân tiền thô sơ đường núi cũng phải mấy chục vạn coi như bọn hắn đồng ý tu đường cũng lại chúng ta riêng phần mình vốn liếng m ó c sạch nhưng bây giờ tình huống mao lão ra ai thán một tiếng tô sách đề xuất tu đường ý nghĩ lúc hắn liền nghĩ đến loại kết quả này tô sách quả thật có chút nóng nổi y theo tình huống hiện tại đến xem đường có thể hay không tu đã không trọng yếu trọng yếu là hạ bá thôn vừa vặn ngưng tụ cùng một chỗ tâm lại muốn tứ phân ngũ liệt tiểu sách nếu không ta chờ một chút dù sao mỗi ngày đều có thể phân đến không ít tiền chờ thêm đoạn thời gian tất cả mọi người kiếm được tiền lại nói tu đường cũng không muộn tần hắn sinh túi đầu thắp xuống không nói một lời vợ hắn mã quên xem đỗ nguyệt nga ẩn ẩn hiện Tô s á cảm h t giác bất lực sông lên đầu tô sách trong ánh mắt bày khắp thất vọng dạng này thôn dân đáng giá vì bọn họ vắt hết bóc chạy phía trước bận bịu sau sao phát động nhiệm vụ hợp cách trưởng thôn quyết đoán hợp cách trưởng thôn nhất định phải có triển vọng người khác không dám vì quyết đoán lực b a i chúng nghị kiến tạo một đầu cấp bốn quốc lộ nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng đột nhiên xuất hiện màn sáng để tô sách theo bản năng thân thể hướng về phía sau kháo chờ hắn thấy rõ ràng màn sáng bên trên nhiệm vụ nội dung đồng tử coi lại nhanh chóng cấp bốn quốc lộ thượng cấp cái khác quốc lộ phí tổn cùng kỳ hạn công trình được tăng gấp mấy lần hồi tưởng lại tần hán sinh lời vừa mới nói tô sách mặt mũi chẳng bệnh tô sách thần sắc biến hóa bị tần hán sinh bọn hắn để ở trong mắt đều coi là tô sách là chán ngán thất vọng ai cậu tử cuối cùng khởi thân khập khanh đi cả ngay tại tần hán sinh chuẩn bị đốt thuốc thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên tô sách hỏi ý dập tắt bật lửa tần hán sinh vội vàng móc điện thoại di động ta hỏi một chút điện thoại mở ra miễn đề rất nhanh liền đạt được đáp án dựa theo chúng ta nơi này giá cả tiêu chuẩn cấp bốn quốc lộ phí tổn một cây số yêu cầu khoảng năm trăm l i n ngàn tần hán sinh nhìn về phía tô sách gặp tô sách sắc mặt càng thêm khó coi tranh thủ thời gian đối điện thoại thuyết đạo ta đã biết tạ ơn Tiểu thô sơ đường núi chúng ta đều tu núi ngươi đều sách, sơ chúng không đường lên, l à một sao? sách Mao ra Mao ra láo láo trong m lắp lời lại trả cười có chỉ còn lại có khổ không đầu. đề, đầu Tô vấn thanh âm, 50 vạn một vạn âm, cái â y mấy số. Cần ta nói mấy lần. Không có có c lần. nói Không tiền liền là không có tiền. ta Một là cường độ thấp địa trung hải trung niên nam nhân vẻ mặt không kiên nhận hướng về phía trương minh toàn khoát tay nao tử bị môn t r e n lấn mới có thể cấp đập chứa nước tu đường cục thủy lợi những cái kia người bây giờ nhìn không lên hạ bá đập chứa nước đó là bởi vì bọn hắn không bỏ dùng tiền đầu tư thực chờ đường đã sửa xong ngươi xem bọn hắn so với ai khác chạy trưởng nói xong địa trung hải nam nhân sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn t r ư ờ n g trương minh toàn một chút tìm ta cần tiền còn không bằng đi tìm cục thủy lợi dù nói thế nào bọn hắn cũng là chủ quản đơn vị xuất tiền ủng hộ một chút cũng là thuộc bổn phận sự t ì n h trương minh toàn g ư ợ n gạo g cười theo không dám phản bác cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng mình bị ma quỷ ám ảnh làm sao lại chạy đến quê nhà tới đòi tiền trưởng thôn thái độ làm cho trương minh toàn minh bạch chuyện này không cần thiết lại nghĩ s á m xịt theo quê nhà ra đây đơn giản nghĩ cấp tô sách đánh một trận điện thoại tô trưởng thôn ta vừa theo trưởng thôn nói đập chứa nước chuyện sửa đường hạ bá thôn tích cực kiếm tiền ý nghĩ để lãnh đạo quá cảm động đáng tiếc là quê nhà tiền vốn cũng tương đối khó khăn cũng không thể cấp các ngươi cung cấp thực tế tính trợ giúp bất quá lãnh đạo cũng giúp các ngươi hạ bá thôn muốn một biện pháp tốt chương hai mươi lẫn nhau từ chối tìm cục thủy lợi t r ư ơ n g minh toàn điện thoại để tô sách cảm thấy ngoài ý m u ố n chờ hắn sau khi nói xong đổi là bờ bực hắn không phải không đồng ý tu đường sao làm sao lại đi tìm trưởng thôn rồi còn để trưởng thôn muốn một cái biện pháp thế nào mao lão ra xem tô sách tiếp điện thoại xong liền bắt đầu xuất thần không khỏi lên tiếng hỏi ý tô sách đem trương minh toàn điện thoại nội dung nói một l không q u ê n nói bổ sung trương minh toàn buổi sáng vừa phủ định chúng ta tu đường ý nghĩ tìm cục thủy lợi cục thủy lợi có thể quản c h u y ệ n của chúng ta tần hán sinh ở một bên âm dương q u á i khí hư một câu cái này rõ ràng là thường dùng đá bóng nha ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi đẩy lên cuối cùng không giải quyết được gì nam tử sinh thuyết pháp cũng không phải không có khả năng trương minh toàn sẽ không như thế hảo tâm nói được nửa câu b a o lão ra hình như nghĩ tới điều gì n h ữ n l ạ i mi đầu trầm giọng thuyết đạo có phải hay không là cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng nếu như có thể muốn tới tiền vốn tu đường hắn liền thuận nước đẩy thuyền ủng hộ chúng ta một lần Có thôn t hủy r buổi sáng còn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt chính mình nhìn thấy trong đó có lợi ích lập tức quay đầu đi tìm trường thôn chỉ là động động một mép liền đem khổ nhất khó khăn nhất công việc ném trả lại cho hạ bà thôn thành công chính là có thôn ủy công lao không thể thành hắn cũng không có chút nào tổn thất còn có thể hạ xuống một cái tận tâm tận lực hỗ trợ ân tỉnh t ô s á c h thực tình không quen nhìn trương minh toàn cách làm này nhưng lại không thể không thừa nhận hắn bản tính đánh thật hay cục thủy lợi đi thử xem có nhiệm vụ t ô s á c h không dám bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào dù là hy vọng quá xa vời sáng ngày thứ hai t ô s á c h sớm rời giường chạy tới thị trấn cục thủy lợi không phải gì đó uy phong đơn vị cũng không có trong tivi hung á t thế lợi bảo an t ô s á c h trực tiếp đem xe gắn máy cưỡi tiến việt tử lãnh đạo ngươi tốt xin hỏi một chút đập chứa nước phụ trách văn phòng ở đâu đây làm a o lão ra dạy tôi á c h mặc kệ nhìn thấy ai một mực mở miệm kêu lãnh đạo bảo đảm không có người cấp ngươi nhăn mặt đương nhiên, giới hạn tại công vụ đơn vị đi làm nhân viên quả thật đúng là không sai phía sau bàn làm việc cái kia mặt mũi tràn đầy thành xuân bệnh đậu mùa nam nhân nghe được lãnh đạo hai chữ trên mặt lập tức hiện ra nụ cười đưa tay hướng lấy bên ngoài chỉ tay lầu hai rẽ trái căn thứ ba phủ có thẻ bài tạ ơn lãnh đạo tô sách nói lời cảm tạ đằng sau lập tức lên lầu tìm được đập chứa nước quản lý thẻ bài đưa tay gõ cửa tiến đến đẩy cửa vào phòng bên trong ngồi hai nam nhân một cái nhìn bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ trước mặt bảy biện một ly ấu vàng nước trà ánh mắt một mực dừng lại trên điện thoại di động mặt một cái khác hơi có vẻ trẻ tuổi đại khái chừng quay đầu nhìn xem tô sách hỏi có việc lãnh đạo người tốt ta là hạ bá thôn tô sách tô sách tranh thủ thời gian cấp hai người dâng lên thuốc lá đón thuốc thời điểm trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn tô sách một chút cũng chỉ là một chút có chuyện gì trẻ tuổi một chút nam nhân nhóm lửa thuốc lá thôn vân thổ vụ bên trong lại hỏi một câu lãnh đạo chúng ta thôn làng muốn tu một đầu lên đập quốc lộ thôn ủy trương minh toàn bí thư để ta tới hồi báo một chút nam nhân trẻ tuổi khe nhữ mày nhìn về phía đối diện chơi điện thoại di động nam nhân lao lý khoa trưởng ở đây sao tại a người đi xem một chút chẳng phải sẽ biết trung niên nam nhân cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu nam nhân trẻ tuổi do dự một chút có lẽ là chú ý tới tô sách tha thiết ánh mắt lúc này mới chậm dãi khởi thân người trước ở đây l ợ i được ta đi xem một chút lãnh đạo có hay không tại mấy phút đồng hồ sau nam nhân trẻ tuổi một lần nữa t i ế n đến theo ta đến tô sách lập tức đuổi theo tới đến một gian cửa phòng làm việc nam nhân trẻ tuổi ra hiệu tô sách đi vào sau đó quay người rời khỏi cửa phòng làm việc không có đóng tô sách cũng không dám lô mãng lễ mạo tính tại trên cửa phòng nhẹ nhàng đánh hai lần chờ phòng bên trong nam nhân ngẩng đầu đằng sau cười hô một tiếng lãnh đạo người là hạ bá thôn、ừ. tô sách còn chưa kịp tọa hạ liền bị nam nhân hỏi một câu hạ ba thôn không phải muốn hủy bỏ thôn sắp nhập sao tại sao lại nghĩ đến tu đường các người tu n ổ i sao nam nhân không để cho tô sách ngồi xuống ngữ khí t i ê u căng hỏi ba cái vấn đề trong đôi mắt mang theo nghi vấn dạng này ngữ khí để tô sách tâm lý có chút không thoải mái nhưng lại không thể không chịu đựng bảo chi nụ cười nhanh chóng hồi đáp thôn chúng ta bên trong đều không đồng ý hủy bỏ thôn sắp nhập trương minh toàn bí thư đề nghị ta đến tìm chủ quản lãnh đạo tìm kiếm trợ giút tu đường còn thiếu một khoản tiền vốn trước khi đến tô sách liền quyết định chú ý mặc kệ trương minh toàn là xuất tại cái gì m hắn gọi điện thoại cho mình là sự thật chính mình liền phải đập vào hắn chiêu bài nói chuyện nam nhân n h í u lại mi đầu nhìn xem tô sách sau một lát thở giải thuyết đạo trong cục không có tu đường dự định càng không có tu đường tiền vốn dự toán đó là lý do mà chuyện này không giúp được các ngươi trả lời như vậy tại tô sách trong dự liệu nhưng vẫn là nhịn không được thất vọng không cam lòng thuyết đạo lãnh đạo chúng ta hạ bá thôn t r o n g nhiều năm như vậy đập chứa nước coi như lời nói không nói chuyện liền bị nam nhân đưa tay đánh gãy ngựa khí cũng không có vừa rồi như vậy n u hòa không phải đã cấp các ngươi phát thông chi đều niên đại gì không cần các ngươi thủ thủy p ố về sau hạ b á đập chứa nước để cho thượng cấp bộ môn thống nhất phụ trách đi ta còn có việc người đi về trước đi tô sách k h ẽ n h ế t lấy miệng gặp nam nhân túi đầu không nhìn chính mình chỉ có thể quay người rời khỏi theo cục thủy lợi ra đây tô sách tâm tình rất kém cỏi chủ quản bộ môn mặc kệ thôn h ủ y chống đỡ hết nội dữ thôn dân cũng không hiểu cái này khiến tô sách cảm giác chính mình là tại một mình p h â n đấu liên tiếp thất vọng càng ngày càng nhiều không biết làm sao để tô sách thay đổi được mờ mịt đường thật có thể tu thành sao trở lại thôn bên trong liếc mắt liền thấy được quen thuộc kéo cá xe thôi bính vượng chủ động theo tô sách trả hỏi tô sách cười khổ đáp lại Tiểu tô, tô t r lần, lần này tôi n n g cao h sẽ còn muốn thử một chút nhìn xem t ô s á c h lên núi thôi bính vượng hiếu kỳ hỏi mao thúc thiếu tô đây là thế nào thất tình theo thôi bính vượng có thể để cho người trẻ tuổi thất hồn lạc phép loại trừ nam nữ cảm tình liền không có khác mao láo ra thở dài một tiếng còn không phải tu đường cấp náo động đến tu đường thôi b í n h v ư ợ n g ánh mắt nhất động lại cấp mao kiến quân đưa lên một điếu thuốc tình huống như thế nào a tô sách lên đập thời điểm vừa vặn gặp được gửi cá người xuống núi cường gạt ra một vệ nụ cười theo bọn hắn chào hỏi sau đó đi bên trên đập lớn hôm nay phong có chút lớn đứng tại trên đê bên thai có thể nghe được tiếng gió gào thét mặt nước bị thổi ra từng đạo gợn sóng hào hào vô đập lớn có lẽ là sóng gió quá lớn câu hữu nhóm cũng lại không thủ vững c ư vị top năm top ba tụ tập cùng một chỗ tắng c u nhìn thấy tô sách xuất hiện không ít người đưa tay ra hiệu tô sách qua tiểu tô trưởng thôn làm sao sầu mi khổ kiểm thất t ỉ n h lời này của ngươi nói không đúng chỉ bằng tiểu tô trưởng thôn cái này nhắn chị làm sao có thể thất t ỉ n h lao trương lời này của ngươi có chút phiến diện cái này mặc dù là một cái xem mặt xã hội nhưng là tiền nói được nửa câu câu hữu tự động ngâm miệng hướng về phía tô sách đáy n ấ y cười cười hạ ba thôn tình huống tất cả mọi người để ở trong mắt nghèo là đặc điểm lớn nhất tô sách biết những người này là cố ý t r e o chọc chính mình cũng biết bọn hắn không có ý đồ xấu không quan trọng cười cười ngồi trồn h ồ m ở bọn hắn bên người có lẽ là nội tâm buồn khổ yêu cầu phong thích không tự giác liền đem tu đường bị ngăn trở sự tình nói ra tu đường là công việc tốt ta các ngươi thôn ủy cán bộ có phải hay không nao tử có túi l i ê n là à sớm mấy năm liền có muốn làm giàu trước tu đường khẩu hiệu đây chính là làm bằng sắt kinh nghiệm làm sao lại không đồng ý đâu tiểu tô trưởng thôn bọn hắn vì cái gì không đồng ý à ngươi một lời ta một câu tất cả đều là ủng hộ tu đường mở miệng cái này khiến t ô s á c h tâm lý trào lên một dòng nước ấ m trên mặt cũng nhiều một tầm nụ cười thôn ủy không nguyện ý xuất tiền chính chúng ta cũng không có tiền nghe tô sách nói như vậy không ít câu hữu đều lộ ra giật mình biểu lộ tiếng nói cũng thiếu quá nhiều tiểu tô trưởng thôn đừng nhục trí mỗi ngày bán cá cũng không ít thu nhập tích lũy một đoạn thời gian là được có người mở miệng c h ấ n an tô sách tiểu tô trưởng thôn các ngươi còn kém bao nhiêu tiền nếu là kém đến không nhiều chúng ta cấp ngươi ủng hộ một chút mỗi ngày miễn phí câu cá cũng trách ngượng ngủng các ngươi tu đường thời điểm tốt nhất tại đập bên tu một cái bãi đỗ xe chúng ta lại đến là có thể đem xe lái lên tới không biết là ai đề lời miệng tô sách bên người câu hữu nhao nhao lộ ra ý động biểu lộ 15. đ á n h giá đa tạ ba chương hai mươi một câu hữu ủng hộ cầu giới thiệu cầu siêu tầm câu cá người chỉ là một cái cách gọi nếu như kỹ càng phân chia lời nói có thể chia làm giã câu người chơi hắc hố người chơi hồ khố người chơi b i ể n câu người chơi dựa theo dạng này sắp xếp câu cá tốn hao tiền vốn cũng là từng bước để bạn nhưng nếu nói ai trang bị nhiều nhất hồ khố người chơi việc nhân đức không nhường ai được xếp số một tới hạ bá đập chứa nước câu cá những ngày câu hữu có mấy cái không phải bao lớn bao nhỏ toàn thân trên dưới treo đầy trang bị thậm chút chí có,、so、có c o ngay đ ư ờ n s từ đầu câu hữu nhóm chỉ là nghi vấn vì cái gì biết rõ tu đường là chuyện tốt còn muốn phủ định có câu hữu đề xuất ủng hộ hạ bá thôn tu đường đề nghị về sau câu hữu nhóm trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một hình ảnh mặc kệ là xe gắn máy vẫn là ô tô trực tiếp lái đến đập lớn bên trên vô luận nhiều ít trang bị đều có thể không chút kiên kỵ cất vào xe bên trong kéo qua yêu cầu thay đổi thời điểm chạm tay có thể được nghĩ tới đây câu hữu nhóm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không ít trên mặt cũng nhiều suất một tầng nụ cười đúng tu đường cũng là vì chúng ta tất cả mọi người làm tốt sự tình nhiều hơn không dám nói mấy trăm khối tiền vẫn phải có tiểu tô trưởng thôn các ngươi chuẩn bị tu gì đó đường tiểu tô trưởng thôn câu hữu nhóm tính tích cực trong nháy mắt bị điều động ngươi một lời ta một câu hỏi tham tô sách tô sách bị phản ứng của bọn hắn chọn bối rối tùy theo tâm lý ấm áp ngẫm lại hai ngày này gặp phải phản đối lại so sánh hiện tại ủng hộ tô sách tâm lý ngũ vị t ạ p trần đồng thời hắn vô cùng rõ ràng bây giờ không phải là giả mồm thời điểm nếu dự định tu đường khẳng định không thể qua loa qua loa cho xong lại thêm đây là đường núi nhất định phải bảo đảm lên xuống núi an toàn đó là lý do mà ta dự định tu một đầu cấp bốn quốc lộ cũng chính là xi、si、măng bê tông mặt đường tô sách đáp để câu hữu nhóm càng thêm nóng bỏng lại có người mượn cơ hội trêu chọc nói ít nhất cũng phải đôi làn xe muốn không phải vậy thật là liền là lên núi có thể xuống núi khó khăn dạng này quốc lộ phí tổn không thấp a tiểu tô trưởng thôn các n g ư ờ i có người nói phân nửa chủ động ngâm miệng nghe được câu này người đều hiểu hắn muốn nói gì đó suy nghĩ lại một chút vừa rồi tô sách nói không có tiền lửa nóng bầu không khí trong nháy mắt thay đổi được lãnh tịch tô sách có thể cảm giác được tâm tư của bọn hắn dạng này một đầu quốc lộ mấy trăm khối tiền nhiều nhất xem như một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đám cháy coi như câu hữu nhóm ủng hộ cũng là không làm nên chuyện gì b ọ n nước vô đập lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng câu cá người lại không chỉ chúng ta n h ữ này tất cả mọi người nếu là có tâm liền đem tu đường tình huống tuyên truyền ra ngoài để thêm nữa hứa thích câu cá bằng hưu ủng hộ một chút tiểu tô trưởng thôn đúng đấy tiểu tô trưởng thôn tuổi còn trẻ liền muốn nâng lên chỉ huy thôn dân kiếm tiền gánh nặng bất kể nói thế nào phần này chỉ số tinh thần được cổ vũ có hay không tài văn chương tốt một điểm giúp tất cả mọi người biên một cái tin tức chúng ta đều phát cấp quen biết câu cá người đừng chỉ chúng ta bận rộn à cấp lão nhậm bọn hắn gọi điện thoại tới hạ bá thôn câu cá nhiều người bọn hắn kiếm liền có thêm làm sao nói cũng phải xuất phần lực đúng lần này nhất định phải để ngư cụ chủ tiệm cấp chúng ta câu cá người làm một lần phản hồi nhầm vĩu tại cửa hàng bên trong đồi tiếp hai cái câu hưu uống trà. điện thoại di động đ ỗ n g nhiên chuyển đến n g mẹ chặt thanh â m nhắc nhở vô ý thức tưởng rằng n g mẹ chặt đám gửi tới t i n t ứ c cũng không có đi quản g có thể tiếp xuống mười mấy giây lát điện thoại di động tựa như bên trong vi rút một dạng vang lên không ngừng liền ngay cả ngồi tại đối diện câu hữu cũng gặp phải tình huống giống nhau đây là có chuyện phát sinh nhầm vĩnh hữu đưa tay cầm điện thoại di động lên xuất hiện trước nhất chính là liên tiếp tới tự khác biệt câu hữu t i n t ứ c cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ nhầm l á p bản hạ bá đập chứa nước muốn tu một đầu lên đập đường xi măng hiện tại gặp được khó khăn câu hữu nhóm đang chuẩn bị nhiều gom góp ủng h nhìn thấy tin tức nội dung bên trong nhậm vĩnh hưu đầu tiên là sức sở hạ bá thôn muốn tu đường liên tục xem m ấ y đầu tin tức đằng sau nhậm vĩnh hưu nhăn lại mi đầu những này câu cá người là nhận tô sách giật dây sao tu đường là chuyện tốt tự phát xuất tiền hỗ trợ xem như một phần tâm ý có thể bị nhiều người như vậy yêu cầu xuất tiền cái này khiến nhậm vĩnh hưu có loại bị g ắ t ở trên lửa nướng cảm giác q u á không thoải mái không thèm đếm xỉa đến tư nhân gửi tới tin tức thuận tay điểm tiến câu hưu đám chưa đọc tin tức sổ tự đã đạt tới cực hạ nhẹ nhàng điểm kích một lần không chat phi tóc bên trên lật vài giây đồng hồ đằng sau mới đình chỉ bất động một cái video xuất hiện ở trước、mắt. xuất hiện trước nhất chính là đập chứa nước mặt nước sau đó là sắp xếp chỉnh t ề chỗ câu cá chỗ câu cá thượng diện trưng bày câu dương cần câu nhưng không thấy một cái câu cá người theo ống kính di động mười mấy cái câu cá người xếp thành ba hàng hàng thứ nhất t r ố n g hồn hàng thứ hai có chút xoay người hàng thứ ba thẳng tắp đứng đấy tất cả mọi người nhìn xem ống kính tựa hồ là sớm diễn luyện tốt ống kính ổn định đằng sau toàn bộ câu cá người đối ống kính la lớn liền kéo cuốn hút liền đến hạ bá nhầm vĩnh hữu nhìn xem câu hữu nhóm khí phách fact phân chấn khoe miệng không khỏi lộ ra một vẹn nụ cười tâm tình hình như cũng khá không b t đóng lại video kế tiếp là một đoạn văn tự. tới qua hạ bá đập chứa nước câu hữu đều biết nơi này chỉ có mọi m ệ n h tần số cao bên trên cự vật lại tiêu hao hết trong thân thể ngươi chút sức lực cuối cùng tới qua hạ bá đập chứa nước câu hữu đều biết nơi này núi sắc tú mỹ đưa thân vào an tường yên l ặ n g sơn thủy ở giữa lại để phiền nào áp lực quét sạch sành xanh, xanh tới qua hạ bá đập chứa nước câu hữu đều biết nơi này nghèo khó là hậu tất cả thôn làng chỉ còn lại có bảy gia đình tại thủ vương c ố hương tới qua cái cầm đập chứa nước câu hữu đều biết tiểu tô trường thôn vốn nên tùy ý hưởng thụ k i n h vũ phi dương nhân kỷ lại lưng đeo toàn người trong thôn thoát bần trí phú trách nhiệm c ù n mộ muốn giàu trước tu đường mấy chục năm như một ngày khẩu hiệu tại hạ bá thôn lại khó mà thực hiện chỉ vì n g ạ khó chúng ta không phải xen vào việc của người khác cũng không phải đồng tình tâm tràn lan càng không phải là rêu r a o chính mình chúng ta chỉ là muốn câu cá câu được dễ chịu một chút tiểu tô trưởng thôn cấp rộng rãi câu hữu cung cấp miễn phí câu cá sân bãi chúng ta muốn mời ưa thích câu cá ngươi tới hạ bá đập chứa nước nhìn một chút nhìn một chút nơi này là không đáng giá để ngươi làm hao mòn thời gian có đáng giá hay không ngươi đem tốn hao tại không quân câu tràng tán toáy ngân lượng dùng làm chế tạo câu cá người thiên đường sa thạch khối đất nhậm vĩnh h ư u từ tử, tử tế tế xem hết một đoạn này văn tự trong đầu không khỏi hiện ra hạ bá đập chứa nước hình tượng cùng tô sách ngày đó đối thoại lão nhậm hạ bá đập chứa nước thật có tốt như vậy ngồi tại nhậm vĩnh h ư u tay phải đối diện câu h ư u còn chưa có đi qua hạ bá đập chứa nước không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu ta càng hiếu kỳ cái này tiểu tô trưởng thôn là cái dạng gì người vậy mà để như vậy nhiều câu h ư u phối hợp ủng hộ hắn một cái khác câu h ư u cười nhạt một tiếng ánh mắt như nhau nhìn xem nhậm vĩnh hữu nhậm vĩnh hữu để điện thoại di động xuống trong mắt kéo cười hạ bá đập chứa nước sắc thực xứng với cưng với câu cá người thiên đường cái này tiểu tô trưởng thôn cũng là một cái đáng giá cổ vũ người trẻ tuổi chương hai mươi hai nhậm vĩnh hữu bằng hữu sắc trời lặng lẽ trở tối gió núi nhưng không có mảy may ngừng ý tứ mặc cho gió núi gào thét câu hữu nhóm n h ư n g như cũng duy trì cực cao nhiệt tình không có người trở về chỗ câu cá toàn bộ ôm điện thoại di động hoặc là hai tay phi tốc đánh chữ hoặc là gửi đi từng đầu giọng nói tin tức tô sách không có gia nhập câu hữu đám chỉ có thể yên lặng nhìn xem những này cũng không quen thuộc thậm chí không nhận biết câu cá người vì hạ bá thôn tu đường chị không vì cái gì khác đơn vị những n à y câu cá người đã làm cho hô thở dài ra một hơi đem buồn bực trong lòng toàn bộ phun ra ngoài tô xách ánh mắt thay đổi được buộc phát sáng rực khởi thân lặng lẽ xuống núi lời cảm kích đ i tạc tâm bên trong so nói ra càng có phần h ư lượng nhị hắc ngư cụ điểm lão bản chu minh như nhau tiếp vào quá nhiều câu hữu gửi tới tư tâm cái này khiến hắn rất là nổi nóng chính các ngươi muốn quên tiền liền quên thôi cấp ta gửi tin tức tính t o á n chuyện gì xảy ra không thể trở về lại chỉ có thể giả bộ như không có trông thấy yên tính quan sát đến đám bên trong câu hữu nói chuyện thím dần dần chu minh phát hiện tham gia náo nhiệt không ít người nhưng chân chính tỏ thái độ quên tiền cũng không nhiều loại tình huống này để chu minh âm thầm thở dài m ộ t hơi sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi được sáng sủa hắn thấy cái này trọn vẹn liền là trùng động nhất thời tới cũng nhanh đi cũng nhanh chờ c ố này n h i ệ tình t sức lực xuống dưới đằng sau cũng liền không giải quyết được gì ngay tại hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống thời điểm đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái tin tức để chu minh trong lòng x i ế t chặt đã có câu hữu đổi tới nhậm lão bản trồng điếm bên kia ngay tại quên tiền có kỹ càng ghi chép đến lúc đó từ nhậm lão bạn chịu trách nhiệm chuyển giao cấp tiểu tô trường thôn nhậm lão bạn chủ động quên tiền một vạn muốn quên tiền bằng hữu đi nhận trước ngay tại chu minh xem xét nội dung thời điểm đồng dạng tin tức liên tục xuất hiện ba lần ngay sau đó liền có mười cái câu hữu xuất hiện hỏi ý tình huống còn có hẹn nhau cùng đi nhậm vĩnh hữu cửa hàng bên trong quyết tiền chu minh vừa vận chuyển tâm tình trong nháy mắt thay đổi được câm trầm s ắ c mặt càng đen hơn tâm lý không ngừng chửi mắng nhậm vĩnh hữu giả bộ lao sói vây bôi phùng đạo năm trăm mã lượng ba trăm dương trí tài một trăm nhậm vĩnh hữu ngư cụ cửa hàng bên trong câu hữu tự phát xếp hàng quyết tiền mỗi người theo chịu trách nhiệm ghi chép người báo lên tên của mình cùng quyên tiền sổ tự Quên câu hữu không có quên xong khoản câu hữu hướng về phía nhậm vĩnh hữu nhay mắt ra hiệu nói xong cũng không đợi nhậm vĩnh hữu đã lời trực tiếp quay người rời khỏi nhậm vĩnh hữu bật cười lắc đầu đáy mắt lại là hiện lên một vệ dị sắc sáng ngày thứ hai nhậm vĩnh hữu dậy thật sớm ngồi tại phía sau quầy lại là thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa hình như đang chờ cái gì thàng đến một cỗ bạch sắc b ạ t đồ xuất hiện tại cửa ra vào nhậm vĩnh hưu trong mắt thốt lên tranh thủ thời gian khởi thân đi xuất quầy hàng quay đầu đối nàng d â u dặn dò một tiếng bước nhanh tới đến b ạ t đồ tới đây nửa giờ sau nhậm vĩnh hưu xuất hiện tại hạ bát h ô n đây chính là hạ bát h ô n vị trí lái bên trên nhảy xuống tới một người nam nhân chính là chiều hôm qua theo nhậm vĩnh hưu cùng uống trà cái kia đối tô sách hiếu kỳ nam nhân nam nhân một thân trang phục bình thường dáng người trung đẳng t r ò n triệu trên mặt từ đầu đến cuối t e o nụ cười như có như không ánh mắt lại là dị thường sáng lời nhậm vĩnh hưu đưa tay chỉ hạ bát h ô n tới đường chỉ còn lại có bảy gia đình còn lại đều là không người ở lao việt tử hai người hướng lấy thôn đi vào trong đều là tay không nhậm vĩnh hữu lại là thuyết đạo chờ một chút lên đập ngươi xem một chút nơi này cá như thế nào có đủ hay không được lấy ngươi tiêu chuẩn thôn bên trong yên tĩnh đi qua mao lão gia cửa nhà thời điểm nhìn thấy ngay tại mất sạch mao lão gia nhậm vĩnh hữu chủ động chào hỏi một tiếng tới câu c a A. mao lão gia chỉ cảm thấy nhậm vĩnh hữu nhìn có chút q u e n mặt nhưng lại không biết nhậm vĩnh hữu thân phận cười trả lời một câu nhậm vĩnh hữu cấp mao lão gia đưa lên một điếu thuốc đơn giản hàn huyên hai câu đằng sau dẫn đồng bạn cùng một chỗ lên đập nơi này xác thực rất không tệ. xứng đáng câu hữu nhóm đánh giá nghe được câu này nhậm vĩnh hữu không khỏi gật đầu cười nói có thể để ngươi khổng lệnh kiệt khen bên trên một câu thật khó được ca khổng lệnh kiệt hé miệng cười cười lại không đón lời nói chờ hai người leo lên đập lớn khổng lệnh kiệt ánh mắt đột nhiên t h ố t lên trên mặt ý cười càng đậm nhìn phía xa sơn thủy gật đầu không ngừng nhậm vĩnh hữu nhưng là đi hướng đang câu cá câu hữu thế nào câu hữu quay đầu nhìn thấy nhậm vĩnh hữu nhất miệng cười nói vừa đã làm một đầu mười mấy cân đại vật nhậm lao bạn không mang trang bị không có ta hôm nay không câu cá đổi tiếp bằng hữu tới đi dạo nói chuyện công phu, trên mặt đất thuốc lá thuyết đạo lồng cá kéo lên b ằ n g hưu của ta muốn nhìn một chút hạ bá đập chứa nước cá ngày đầu tiên tới câu cá người tô sách vừa ra cửa liền nghe mao lão ra nói đã có người lên đập hơn nữa còn là ngày đầu tiên tới câu cá người cái này khiến tô sách trong lòng nhất động tranh thủ thời gian hướng lấy trên đê đi chờ hắn tới đến trên đê vừa hay nhìn thấy nhậm vĩnh hưu mang theo lồng cá đi lên lồng cá bên trong có một đầu khoảng nửa mét cá chấm cỏ hình như cảm thấy nguy hiểm cá chấm cỏ tại lồng cá bên trong ra sức cỡ nẹo thân thể nỗ lực thoát khỏi lồng cá hạn chế đến gần đằng sau nghe được nhậm vĩnh hưu theo bên người nam nhân nói cái này cá thế nào có nhìn ể v à thấy tô sách nhầm vĩnh hưu đầu tiên là điểm một chút đầu sau đó theo khổng lệnh kiệt giới thiệu đây chính là bằng hữu của ta khổng lệnh kiệt tô sách chủ động đưa tay khổng ca ngươi tốt khổng lệnh kiệt quan sát tô sách không những trẻ tuổi nhìn cũng quá non nớt khổng lão bạn là làm thủy sản buôn bán chủ yếu buôn bán chất lượng tốt đập chứa nước cá tự nhiên cùng phẩm chất cao cán u ôi nghe nói hạ bá đập chứa nước cá không tệ hôm nay cố ý tới xem một chút nhậm vĩnh hưu chủ động nói ra khổng lệnh kiệt thân phận lại cố ý ngay trước mặt khổng lệnh kiệt xông lên tô sách nháy mắt giật dây nói tranh thủ thời gian định bợ một lần khổng l ắ o bản các ngươi cá liền có thể nhiều mua một điểm tiền nghe được khổng lệnh kiệt thân phận lúc tô sách trong lòng nhất động có thể nhậm vĩnh hưu câu nói kế tiếp lại để cho hắn thay đổi không được khá ý tứ chỉ có thể cười khan một tiếng nhìn về phía khổng lệnh kiệt ánh mắt kéo lấy trờ mong khổng lệnh nhằm g người xuống đưa tay nắm đuốt miệng ồ i tiếp sổm nắm trên dùng đưa đuốt tay tay trực cá, sức c cá, cá c lên h một, một vĩnh hưu ở một bên cười không nói vô tình hay cố ý đưa mắt nhìn sang câu cá người một bộ không tham dự tư thế Không lúc ệ kiệt Hiện n nửa ngồi nửa quý thân thể đem cá chấm cỏ thả lại lồng ngầm nhìn người ngày nhiều người, nói, ngày không tới một ngàn cân h thể chấm thả sách, thể chỉ chấm lại tới tại lời tới đi. tô một ít. vít một một ra quý đầu câu đem làm cá cỏ cá, các có cá cá cỏ là l nói chuyện tô sách một mực quan sát đến k h ô n g lệnh kiệt biểu lộ gặp hắn có chút nhữ mày tranh thủ thời gian nói bổ sung chờ chúng ta sửa chữa tốt đường câu cá nhiều người sản xuất cá cũng liền nhiều tô sách vội vàng hiện lộ hoàn toàn k h ô n g lệnh kiệt ha ha cười một tiếng n g o ạ n vị đạo các ngươi lúc nào có thể đem đường sửa chữa tốt đâu chán tô sách mất tự nhiên ngắm nhầm vĩnh hữu một chút khổng lệnh kiệt khả năng không biết hạ bá thôn chân thực tình huống nhưng nhậm vĩnh hữu biết ta do dự một chút cuối cùng vẫn thẳng thắn thuyết đạo chúng ta bây giờ không có tiền tu đường bất quá ta đang suy nghĩ biện pháp chương hai mươi ba đại ngư s ê u dây câu cắt chém không khí chói hai thanh â m bỗng nhiên chuyển đến khổng lệnh kiệt lập tức quay đầu nhìn về phía thanh â m chuyển đến địa phương t a đi nhậm vĩnh hữu kinh hô một tiếng cất bước hướng lấy thanh â m chuyển đến địa phương chạy đi miệng bên trong còn không ngừng hô thất thủ dây thừng mau đưa thất thủ dây thừng lên tô sách kinh ngạc nhìn xem ngay tại ra sức nhấc lên can câu hữu hắn nhớ không lầm vị này câu hữu hẳn là là nhậm vĩnh hữu cửa hàng bên trong giới thiệu qua tới. dự định tại nơi này câu đủ một tuần lễ ngay tại tô sách xuất thần thời điểm khổng lệnh kiệt cũng đi theo nhậm l ĩ n h h ư u đi xuống dưới c h ờ tô sách lấy lại tinh thần bên người đã không một bóng người cái này khiến tô sách có chút bất mãn âm thầm nói thầm con cá này tới quá không phải thời điểm bất quá hắn rõ ràng hơn nếu như không sửa được đường họ khổng lão bản không nhất định có thể đến mua cá con cá này tuyệt đối không nhỏ m ộ t đều dựng thẳng không nổi câu hữu cả nửa người bị cần câu lôi kéo hướng về phía trước nghiêng không thể không xoay người chầm xuống đối kháng thủy bên trong sức kéo căn bản không có cơ hội trói thất thủ dây thừng cho dù là dạng này cũng không quên cười hồi nhậm vĩnh hữu một câu tám mét một đại vật can vậy mà dựng thắng không nổi con cá này tuyệt đối vượt qua bốn mươi cân k h ô n g lệnh kiệt còn chưa nói xong à cần câu phía trước mạnh hướng dưới mặt nước nặng bị lôi ra một cái cung hình chỗ câu cá cũng bắt đầu ở nước bên trong rất nhỏ lắc lư quá hiển nhiên là tiếp nhận không nên tiếp nhận lựa đạo câu hữu kìm nén bực bội muốn đem cần câu một lần nữa nhấc lên lại có vẻ hữu tâm v ô lực thân thể lung la lung lay hạ bá đập chứa nước đã mở câu mười ngày tô sách còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy thậm chí là một bên câu cá người cũng nhịn không được theo chỗ câu cá bên trên xu tới x u ố n g lại cùng một chỗ nghị luận cá biệt câu hữu đã lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu q u a y trụ s i ê u c h ó i hai thanh â m xuất hiện lần nữa c a n sao giống như là bị mạnh mẽ lôi kéo một dạng trong nháy mắt tiến vào nước bên trong câu hữu thân thể đ ỗ n g nhiên đưa về đằng trước phù phù ngoa tạo câu hữu lại bị cá kéo đến nước bên trong đi xem câu hữu thần sắc hốt hoảng tô xách ánh mắt r u lên theo bản năng đưa tay nắm lên áo thun cổ áo đi lên ném hai chân phối hợp với nhau đá rơi xuống dày nhanh chóng cởi quần đùi trực tiếp nhảy xuống nước người vây xem trực giác đến nhất đạo trắng bóng ảnh từ theo trước mắt lướt qua ngay sau đó là phủ phủ thanh. sau đó liền thấy hai tay để trần tô sách hướng lấy câu hữu đi qua tất cả mọi người giống như là bị k i n h trụ tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất t i ể u tâu ngươi xuống dưới làm gì mau trở lại đừng q u a y d ố i nhầm vĩnh hữu thanh â m vội vàng để tô sách quay đầu nhìn thoáng qua lại nghe được nhầm vĩnh hữu hô hắn lại bơi lội ngươi xuống dưới làm gì nhầm vĩnh hữu thanh â m dẫn tới vây xem câu hữu cởi vàng tô sách lại quay đầu nhìn lại nước bên trong câu hữu đạp nước đồng thời không quên nắm chặt cần câu nhấc lên cần câu thành công theo trên mặt nước nâng lên cong lên một cái tiểu đường cong nhìn dáng vẻ của hắn hình như cũng không có nguy hiểm t ô s á c h cười cười xấu hổ bơi trở về lên m ờ thời điểm chủ động giải thích nói ta nhìn hắn rất hoảng liền cho rằng hắn sẽ không bơi lội t ô s á c h hành vi mặc dù rước lấy cười vang nhưng không có một cá nhân chế giêu hắn bởi vì tất cả mọi người đều biết t ô s á c h bản ý là tốt hắn hoảng là lo lắng b ả o ngư không lệnh kiệt cười mỉm nhìn xem t ô s á c h giải thích một câu không có biết là ai điều khản một tiếng tôi xách lại là cười cười xấu hổ cũng may mặt trời so lớn hơn rất nhanh liền có thể hòng khô mặc xong quần áo sự việc xen giữa sau đó ánh mắt của mọi người một lần nữa tụ tập đến nước bên trong câu hữu trong người mắt thấy câu hữu một chút xíu kéo về cần câu sau đó chậm chậm tới gần bên bờ đã sớm chuẩn bị xong nhậm vĩnh hữu tại câu hữu lên bờ trước tiên đem thất thủ dây thừng cột vào cần câu phần đôi u sau đó đi đến một bên cấp câu hữu đưa ra đủ không gian theo cá mặc dù câu hữu theo n ư ớ c bên t ra o n g r đ â y n h ư n g g i u không khí lại thay đổi đ ư ợ c càng t h ê m n g ư n g t r ọ n g liền ngay cả thấp tiếng nghị luận đều biến mất không gặp hình như lo lắng tiếng nói kinh hại đến cả lớn một lần nữa dẫn phát đại ngư dãy rùa tất cả mọi người nhìn chằm mặt nước trọc tốt đại thanh ngư con cá này tuyệt đối không chỉ bốn mươi cân nhìn thấy cá liền thấy hy vọng kiên trì một hồi nữa liền lật ra bên người truyền đến câu hữu tiếng nghị luận không biết lúc nào nhậm lĩnh hưu trong tay đã nắm một thanh đại đại vật tay tô xách lại câu cá cũng bất si mê đó là lý do mà hắn chỉ là thoáng có chút kinh hỉ không hề giống câu hữu kích động như vậy yên lặng ở một bên mặc quần áo tử tế đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem lại qua mười mấy phút nước bên trong đại ngư giống như là không còn khí lực bị câu hữu từ đằng xa kéo đến bên bờ bọn tiểu nhị hạ bá đập chứa nước xuất đại vật nhìn xem cái này đầu được có bao nhiêu cân h hạ bá đập chứa nước hạ bá đập chứa nước chuyện quan trọng nói ba lần xuất đại vật có ý tưởng người giúp việc nắm chặt thời gian báo danh h ẹ n trước không ít câu hữu lấy điện thoại di động ra quay chụp video đồng thời kích động hô hào cái này khiến t ô sách trong lòng nhất động mấy ngày nay chiếu cô suy nghĩ chuyện sửa đường video căn bản không có c h ụ c qua tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình mở ra video cờ lip app trước tiên đem câu hữu kích động thần s ắ c chụp đi vào sau đó mới xây dịch ống kính nhắm ngay mặt nước đại ngư cuối cùng là nhậm vĩnh hữu cờ lấy đại ngư kéo lên bở hình tượng gần dài một mét thanh ngư không ngừng đóng mở miệng ướt xuống câu hữu vui vẻ giống như là hải tử nhất dạng chu minh nhìn thấy h ẹ chặt đám bên trong xuất hiện v i d e o trong lòng một trận lửa nóng đại bộ phận ngư cụ chủ tiệm đều là câu cá say mê công việc nhìn thấy dạng này tự vật có mấy cái không có xúc động lại nhìn đám bên trong câu hữu khí thế ngất trời thảo luận không ít người hẹn nhau cùng đi hạ bá đập chứa nước đi qua một đêm chậm chậm giảm đi quên tiền chủ đ ể lại xuất hiện lần này vậy mà đạt được càng nhiều người tán đồng nghĩ đến nhậm vĩnh hữu góp một vạn chu minh khỏe miệ một thực run dày ngay sau đó chính là đau lòng nếu như càng nhiều câu Hắn t câu, câu cá người đã quen thuộc cá lấy được giao cấp tiểu tô trưởng thôn xử lý phương thức chờ câu hữu chép xong video chụp xong ảnh chụp đằng sau câu được con cá này câu hữu chủ động nhìn về phía tô sách hắn hỏi lên như vậy ánh mắt của những người khác cùng nhau tụ lại trên người tô sách tô sách không hề nghĩ ngợi nói thẳng ngay tại câu hữu chuẩn bị đem cá đưa về nước bên trong thời điểm khổng lệnh kiệt đông nhiên mở miệng nói ra tiểu tô trưởng thôn con cá này có thể hay không bán cho ta đang chuẩn bị tán đi câu hữu nghe được câu này nao nao nhữ mày nhìn xem khổng lệnh kiệt có người thậm chí chất vấn nhìn về phía nhậm vĩnh hữu không đợi tô sách nói chuyện nhậm vĩnh hữu dẫn đầu đi tới thuyết đạo ta người bạn này đúng là làm thủy sản bán buôn hôm nay tới chính là định theo tiểu tô trưởng thôn nói chuyện hợp tác nếu như có thể làm tốt hạ bá thôn tu đường tiền vốn liền có nhóm vĩnh hữu giải thích để câu hữu nhóm khôi phục nhẹ n h ó m bộ dáng có người cười nói kia có thể phải h à o hảo đàm n ắ m chặt thời gian đem đường sửa chữa tốt mới là chính sự k h ô n g lệnh kiệt đi theo cười nói mọi người yên tâm con cá này ta mua về tuyệt đối không giết muốn lưu tại cửa hàng bên trong giữ thể diện nghe hắn nói như vậy câu hữu nhóm hi hi ha ha tàn đi còn có câu hữu chế nhạo trêu chọc tô sách nói tiểu tô trưởng thôn cẩn thận một chút làm lao bản ép giá đều rất lợi hại ngươi cũng đừng dứt lại trong khe chương hai mươi bốn không phải hùng vốn cầu giới thiệu cầu siêu tầm n h â m vĩnh hưu tìm ra một đầu cái chốt cá dây thừng theo mang cá chỗ xuyên qua kéo thành kết cá quá lớn bình thường lồng cá căn bản chứa không nổi cho dù là cưỡng ép cất vào lồng cá cũng lại thương tổn đến cá dạng này buộc lên tới cũng không cần cất vào lồng cá đồng thời cũng có thể bảo đảm cá sự sống đại ngư xuất hiện kích động cái khác câu hữu nhao nhao trở về chính mình câu vị bắt đầu không muốn mạng đi hoa từ bên trong bổ sung ổ liệu cho dù biết lúc này bổ ổ hiệu quả không lớn nhưng lại ngăn không được tâm lý kia vẻ mong đợi cùng xúc động chờ một chút ta tìm xe tới lôi đi k h ô n g lệnh kiệt nói đơn giản một câu liền trở về trên đê tô sách cùng nhậm vĩnh hưu đuổi theo nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta xuống dưới nhậm vĩnh hưu cảm giác được tô sách vội vàng ánh mắt chủ động thay tô sách thuyết đạo đem hai người mang về nhà bên trong tô sách chuyển đến băng ghế đặt ở nhà chính lại đem sớm chuẩn bị thuốc lá cùng đồ uống lấy ra phân cho nhậm vĩnh hưu cùng k h ô n g lệnh kiệt trước mấy ngày lão nhậm nói với ta có một cái mấy chục năm không có mở ra qua đập chứa nước mở ra bên trong cá rất lớn rất nhiều trước mấy ngày bật quá hôm qua mới chạy tới không lệnh kiệt uống một hớp nước thấm giọng nói nhìn xem tô sách tiếp tục nói cá quả thật không tệ nhưng ta hay là câu nói kia các ngươi lúc nào có thể đường sửa chưa tốt tô sách vô ý thức xem nhậm vĩnh hữu một chút hắn biết rõ nghe được nhậm vĩnh hữu mới vừa nói nếu như có thể đảm tốt tiền sửa đường liền có ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu trực tiếp đem ngươi ý nghĩ theo tiểu tô nói nói sớm một chút đảm thành đôi các ngươi song phương đều có chỗ tốt c ó k ẻ m ặ c cả sự tình đợi lát nữa trò chuyện tiếp ta tin tưởng tiểu tô phần được thanh trọng câu nói này để tô sách thay đổi được càng thêm tha thiết không lệnh kiệt tức dẫn chừng nhậm vĩnh không đem chi tiết hỏi tình huống làm sao đàm nói xong lại nhìn về phía tô sách nghiêm túc hỏi tiểu tô các người bán cá sự tỉnh chủ quản đơn vị biết không tô sách ngây ngẩn cả người từ nhỏ đến lớn hắn liền không mặc cho người nào nói qua theo đập chứa nước bắt cá còn muốn báo cáo chuẩn bị thuyết pháp hạ ba thôn chính là vì thủ khố hình thành thủ khố người bắt chút cá không phải rất bình thường sao một bên nhậm vĩnh h ư u nghe được lỗ làm sáng trói lời nói trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất khẩn g lệnh kiệt xem tô sách biểu lộ liền biết bán cá sự tỉnh ban ngành liên quan cũng không cảm kích lặng yên thắn một tiếng đằng sau lại là đối tô sách trịnh trọng thuyết đạo Hiện theo ạ i các p ư gia gia của ta kiêm một thế hệ bắt đầu thôn chúng ta nhiệm vụ liền là trồng coi đập lớn từng ấy năm tới nay như vậy hạ bá đập chứa nước trên cơ bản đều là thôn chúng ta chính mình quản lý thượng cấp bộ môn loại trừ hữu hạn mấy lần mở cống xả nước bình thường căn bản không tới dạng này cũng không được sao tô sách không khỏi sinh xuất một cỗ khó chịu dựa theo khổng lệnh kiệt thuyết pháp bán cá kiếm tiền con đường cũng đi không thông vừa nhìn thấy lối thoát liền bị ngăn cản hạ bá thôn liền đáng đời gặp cảnh khốn cùng thôi tô sách ngữ khi biến hóa rất rõ ràng k h ô n g lệnh kiệt lắc đầu than nhẹ một tiếng thật muốn thượng cương thượng tuyến lời nói đập chứa nước toàn bộ tư nguyên đều là quốc hưu các ngươi xác thực không có quyền xử trí nhưng cũng không phải không có cách nào biện pháp gì n h â m lĩnh hữu hình như so tô sách còn nóng nổi nhận thâu đập chứa nước k h ô n g lệnh kiệt lần này không có thừa nước đục thả câu trực tiếp cho ra đáp án mắt bên trong nhiều hơn nhất đạo không hiểu thần thái nhìn xem tô sách tiếp tục nói nếu như ngươi có thể cầm tới đập chứa nước quyền thưa bao sự tình liền không giống với lúc trước nhận t h u đập chứa nước t ô s á c h như có điều suy nghĩ nhìn xem khổng lệnh kiệt n h ầ m vĩnh hữu nhưng là nghi ngờ xem khổng lệnh kiệt một chút sau đó lại là không để lại dấu vết xem tô sách một chút không nói thêm gì nữa nếu như ngươi có thể cầm tới đập chứa nước quyền t h ừ a bao chẳng những có thể tại đập chứa nước đánh bắt b à n g cá còn có thể lợi dụng đập chứa nước tư nguyên chơi nuôi dưỡng ta vừa rồi nhìn qua hạ bá đập chứa nước c h ấ tư n ớ c rất tốt, l i ề n xem như cá nuôi n cá c ũ g có cả, thể tệ không bán giá dạng n đi à y c ũ n g chơi ó t ể nuôi h trong t n các dưỡng mặc kệ là nhận thầu đập chứa nước hay là tu đường hoặc là chơi nuôi dưỡng đều cần đại lượng tiền ủng hộ mà hạ bá thôn thiếu nhất liền là tiền nhìn xem khổng lệnh kiệt trong mắt c ủ a vũ tô sách tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ ý nghĩ này để tô sách thay đổi được cẩn thận mặc dù mình trẻ tuổi nhưng cũng biết xã hội này không có vô duyên vô cơ thiện ý t h ú n g chi chính mình theo khổng lệnh kiệt lần thứ nhất gặp mặt hắn vì sao lại nói với chính mình như vậy nhiều để cho tô sách cảnh giác chính là khổng lệnh kiệt bản thân liền là chơi thủy sản bán buôn do dự sau một lát thận trọng hỏi khổng lão bản không nghĩ qua nhận t h u hạ bá đập chứa nước sao nghe được câu này khẩu lệnh, lệnh kiệt sinh ý làm rất không tệ nếu như chính hắn cầm xuống quyển thừa bao mặc kệ là trực tiếp bắt cá buôn bán hay là chơi nuôi dưỡng có thể cầm nối thêm lợi ích đối bản thân hắn tới nói chẳng phải là càng tốt hơn k h ô n g lệnh kiệt thản nhiên gật đầu nhẹ dọn vừa cười vừa nói nói thật tại trên đê thời điểm ta xác thực nghĩ tới chính mình nhật tàu câu nói này để tô sách tâm lý không thoải mái tựa như là bị người đoạt đi cái gì đó giống như có thể hắn không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài khổng lệnh kiệt nếu dám thừa nhận khẳng định còn có nói sau tại không có hiểu rõ khổng lệnh kiệt chân thực ý đồ phía trước tốt nhất vẫn là ít nói chuyện nói dễ nghe một chút ta là chơi thủy sản bán buôn nói khó nghe chút ta chính là một cái hai đạo con buôn theo khố khu thu cá sau đó bán cho yêu cầu người khổng lệnh kiệt cười cực kỳ thản nhiên ánh mắt cũng quá chân thành bán buôn sinh ý coi trọng liền là tiến nhanh mau ra nhận thâu đập chứa nước cũng không phù hợp ích lợi của ta tô cầu hơn nữa ta biết nếu như nhận thầu đập chứa nước ban ngành liên quan khẳng định sẽ muốn cầu nhận thầu người hàng năm đưa lên không thua kém số lượng nhất định cá bột dùng cái này bảo đảm đập chứa nước loài cá tư nguyên sẽ không khô kiệt lại nhìn các ngươi hạ bá thôn tình huống tu đường được dùng tiền nhận thầu đập chứa nước một dạng phải bỏ tiền chơi nuôi dưỡng càng phải đầu nhập không nhỏ tiền vốn ta nói câu không dễ nghe vùng khỉ ho có gáy suất nhiều dân vạn nhất gặp lại bản địa thôn làng cố ý làm khó dễ đầu tư có thể hay không thu hồi lại đều rất khó nói ta nói chuyện so sánh thẳng t i ể u tô trưởng thôn đừng để trong lòng bởi vì ta nói loại tình huống này cũng không nhầm thấy mà ta lại là ngoại lai hộ không thể không nhiều cân nhắc không lệnh kiệt giải thích để tô xách lâm thầm thở dài một hơi hắn s ắ c thực thấy qua tương tự tin tức nói là có người nhận thầu đập chứa nước nuôi cá lại bị bản địa thôn dân ngang ngược đánh bắt trải qua công lúc thôn dân một mực chắc chắn chính mình đánh bắt chính là cá tự nhiên cuối cùng không giải quyết được gì nhận thầu đập chứa nước lao bản bồi khóc không ra nước mắt l o n g cảnh giác hủy bỏ đằng sau tô xách lại là cười khổ nói ta để thôn dân đ ố i tiền tu đường bọn hắn đều không đồng ý thôn chúng ta bên trong cũng không có lại nuôi cá người chớ đừng nói chi là nhận t h u đập chứa nước chơi nuôi dưỡng mấu chốt nhất là chúng ta thật không có tiền cuối cùng h tại tiến vào chính để nhậm lĩnh hữu hải lòng châm một điếu thuốc hắn không quan tâm khẩn lệnh kiệt làm sao theo hạ ba thôn hợp tác hắn chỉ quan tâm cơn đường này lúc nào có thể sửa chữa tốt lúc nào có thể tiếp đãi càng nhiều câu cá người lúc nào mới có thể đem quên ra ngoài một vạn khối tiền kiếm về để tôi xét ngoài ý muốn chính là khổng lệnh kiệt trực tiếp lắc đầu phủ nhận chính mình thuyết pháp không phải hùng vốn là hợp tác gặp tô sách lộ ra nghi ngờ biểu lộ khổng lệnh kiệt yếu ớt thuyết đạo theo ta học làm ăn bắt đầu gặp qua nghe qua quá nhiều hùng vốn người làm việc bởi vì lợi ích phân phối không đều cuối cùng mỗi người đi một ngả thậm chí là bị thương vốn có cảm tình đó là lý do mà ta làm ăn một mực kiên trì không theo người khác hùng vốn ai cũng không được chương hai mươi năm chỉ theo một cá nhân hợp tác khổng lệnh kiệt cự tuyệt dứt khoát tô sách cười khan một tiếng không nói thêm gì nữa hắn biết khổng lệnh kiệt tiếp xuống khẳng định lại nói hợp tác phương thức tiểu tô trưởng thôn tu đường lên núi cần bao nhiêu tiền t ô sách đã sớm chuẩn bị trực tiếp trả lời chúng ta tìm đội thi công hỏi q u a dựa theo cấp bốn quốc lộ tiêu chuẩn một cây số năm mươi vạn vì bảo đảm lên xuống núi xe cộ an toàn còn muốn gia tăng hai cái trở lên đ ư ờ n g rẽ cụ thể sổ tự hiện tại còn không rõ ràng lắm không lệnh kiệt mặt lộ c h ầ m tư sau một lát trầm giọng thuyết đạo ta có thể đem tiền sửa đường lấy ra nhưng nhất định phải ký kết một phần hợp đồng đánh dấu minh xác số tiền hướng kia không phải cấp các n g ư ơ i t u đường dùng mà là ta mua sắm thủy sản dự chi khoản t ô sách vui mừng vừa muốn nói chuyện cũng đừng khổng lệnh kiệt đưa tay man lại người t r ư ớ hết nghe ta nói xong khổng lệnh kiệt nghiêm trầm nói Ta lợi là à làm ăn, làm người ăn, nhất định phải cân nhắc việc phải l của mình. Số tức i kia ề n trước tôi định phải sớm nói tốt. Lợi tức, tô xách theo bản năng nhìn về phía nhậm vĩnh hưu nhậm vĩnh hưu nhưng là nhữ mày nhìn về phía khổng lệnh kiệt hạ bá thôn đều d ạ n g này bọn hắn có thể xuất ra nổi lợi tức ta biết các ngươi không có tiền đó là lý do mà lợi tức có thể theo phương diện khác s ô n g lên trong đỡ thì như nói sản phẩm giá cả khổng lệnh kiệt khỏe miệng thêm ra một vệ nụ cười ngươi chỉ cần tại sản phẩm phương diện giá tiền cấp ta thích hợp ưu đãi là được không khó a khổng lệnh kiệt một phen đã đầy đủ giải thích do hắn là một cái khôn khéo tỉnh táo thương nhân tô sách tự nhiên không dám k i n h thường cẩn thận hỏi người nghĩ ra bao nhiêu tiền dựa theo các ngươi hiện tại bán cá giá cả một cân lại cho ta tiện nghi năm m a o tiền như thế nào khổng lệnh kiệt mắt thần tinh ánh sáng tỏa sáng tiện nghi năm m a o tô sách đ âm thầm thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng khổng lệnh kiệt phải thừa dịp người nguy hiểm công phu sư tử m g ọ đâu có thể cho dù dạng này hắn cũng không dám trực tiếp đáp ứng sau đó nhìn về phía nhậm vĩnh h ư u bản năng hắn cảm thấy nhậm vĩnh h ư u so khổng lệnh kiệt đổi thực sự một chút đáng tiếc nhậm vĩnh hữu cũng không nói lời nào chỉ là nhẹ nhàng cười hiển nhiên là không có ý định tham dự vào câu nói này để tô sách đột nhiên giật mình xứng đáng chất lượng tốt cùng phẩm chất cao cá giá cả chẳng lẽ không phải cao hơn một chút sao có cái này suy nghĩ tô sách tức khắc minh bạch chính mình bán cho thôi bánh vượng giá cả hẳn là là thấp bất quá bây giờ không phải là cân nhắc thôi bánh vượng thời điểm k h ô ngươi lão bản, n g vừa rồi đều nói hạ bá đập chứa nước chất nước rất tốt hơn nữa chúng ta mấy chục năm đều không có đối bên ngoài mở ra qua cũng không có đưa lên qua cá bột cùng đồ ăn dạng này cá tự nhiên giá cả hẳn là cao hơn một chút ta không lệnh kiệt không có bởi vì tô sách nghi vấn mà cho dạng ngược lại thản nhiên gật đầu thừa nhận xác thực cao hơn một chút chính là bởi vì dạng này ta mới chỉ yêu cầu tiện nghi năm lao tiền ngươi có thể lấy tiền giải quyết để cho ngươi nhức đầu năn đ ề mà đại giới chỉ là tiện nghi năm lao tiền ngươi cảm thấy tính không có lời tô sách bất đắc dĩ họ không một bộ ăn chắc miệng của mình mặt có thể chính mình lại không có lựa chọn tốt hơn không nói lời nào sẽ cùng tại ngầm thừa nhận không lệnh kiệt điểm một chút đầu tiếp tục nói tiếp xuống chúng ta lại nói vừa nói nhận t à u đập chứa nước sự tình ta hy vọng theo ta hợp tác là một cá nhân mà không phải một cái thôn làng hả câu nói này để t ô sách khóa khởi mi đầu làm ăn ý nghĩ càng ít hợp tác lên tới vượt nhẹ n h ó m nếu như theo một cái thôn làng hợp tác mỗi cái thôn dân ý nghĩ cùng tư tâm cũng không giống nhau nếu như gặp phải sự tình ta nên nghe ai không lệnh kiệt tiếng nói vừa dứt đông phòng bỗng nhiên chuyển ra tiếng ho khan không lệnh kiệt trên mặt hiện lên hết thẻ dị sắc quay đầu nhìn về phía nhầm vĩnh hữu n h ậ m lĩnh hữu nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không biết tình huống là ta phụ thân hắn gần đây thân thể không thoải mái tô sách chủ động giải thích một câu tâm lý không khỏi buồn bực tô đại cường vẫn luôn tại phía trước lúc nói chuyện không nghe thấy đông phòng truyền đến mảy may động tĩnh làm sao hiện tại bỗng nhiên lên tiếng thanh âm rất rõ ràng là liền là cố ý phát ra tới chẳng lẽ là đang nhắc nhở chính mình rất nhớ tới thân qua hỏi một chút tô đại cường có phải hay không có ý nghĩ gì nhưng ngay trước mặt khổng lệ kiệt lại có chút không ổn trầm mặc một hồi đông phòng đã không còn vang động truyền ra câu nói g này h i đau nhói tô sách trong đầu hiện ra điền đại xuân cùng lưu hát qua không muốn đối tiền hình tượng tô sách ánh mắt lóe lên một tia ưu ám ngay sau đó lại nghĩ tới cậu tự thúc sốt ruột cùng ủng hộ tiểu tô có mấy lời nói ra có lẽ không dễ nghe nhưng ta cảm thấy hay là có cần thiết nhắc nhở ngươi một lần rất lâu không nói gì nhậm vĩnh hữu bỗng nhiên mở miệng rõ ràng nhìn xem tô sách đại đồng thế giới xác thực quá mỹ hảo nhưng lại chỉ có thể trong nao tử ngẫm lại nhân tâm quá mức phức tạp nếu như không thể để cho người khác nghe theo chính mình vậy cũng chỉ có thể độc lập học hành gặp tô sách mặt lộ xoan suýt nhậm vĩnh hữu lại là nhẹ nhàng cười nói ta biết người muốn mang lấy hạ bá thôn thôn dân chung nhau làm giàu nhưng ngươi không nên quên có triển vọng lao nhân ra đã từng nói để một bộ phận người tiền phú lên tới tiên phú kéo theo sau giàu không lệnh k i ệ t bên cạnh liên tục gật đầu thuận thế xen vào nói lão nhậm nói không sai chỉ có thực lực của ngươi đủ để nghiền ép người khác lúc người khác mới sẽ nghe ngươi nếu không hết thể đều nói xuống một hồi lâu đằng sau tô sách trên mặt biểu lộ ổn định lại ánh mắt kiên nghị sáng lời ngoài miệng lại là thuyết đạo thế nhưng là ta không có tiền nhận thầu đập chứa nước khổng lệnh kiệt tâm thầm cao hứng tô sách lựa chọn nghe được câu này không khỏi lắc đầu và cười đưa tay cầm lấy trên mặt đất vỏ chai ngay trước mặt tô sách đưa cho nhậm vĩnh h ư u lão nhậm đây là ta chuẩn bị cho người đồ uống nhậm vĩnh h ư u hơi s ư ơ n g sở thuận tay tiếp nhận vỏ chai tạ ơn hai người này hành vi để tô sách có chút mơ hồ trực giác của hắn nói với mình k h ô n g lệnh kiệt là cố ý có thể hắn là có ý gì đâu đồ uống rõ ràng là chính mình lấy ra nhất đạo linh quan g xuất hiện tô sách trên mặt tách ra nụ cười suy nghĩ minh bạch k h ô n g lệnh kiệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem tô sách tô sách hồi một cái nụ cười lại trở nên có chút không xác định nói thực ra nói ta cũng không quá xác định nghĩ rõ ràng không có chương h a ép mình một b à cầu giới thiệu cầu siêu tầm rõ ràng là chính mình lấy ra đồ uống lại bị khổng lệnh kiệt nói thành là hắn chuẩn bị cho nhậm vĩnh hưu cái này khiến tô sách trong đầu hiện lên bốn chữ mượn hoa hiên phật suy một ra ba hắn rất nhanh liền nghĩ đến khổng lệnh kiệt hẳn là là chính á m chỉ có thể cầm tiền sửa đường đi nhận t à u đập chứa nước chờ đập chứa nước nhận t à u xuống tới đằng sau liền thành mình cùng khổng lệnh kiệt giữa hai người hợp tác đến lúc đó ai còn lại quản thừa túi đập chứa nước tiền đến t u ộ cùng là của ai chờ hắn nói ra ý nghĩ của mình về sau khổng lệnh kiệt cùng nhậm vĩnh hưu vậy mà cùng nhau sửng ố t sau đó nhậm v k h ô n g lệnh kiệt đội là khoa trương cảm khái nói ngươi thật là cảm tưởng thông qua hai người này phản ứng tô sách biết mình bắn sai có thể lại không hiểu sai ở nơi nào ta xuất tiền cấp các ngươi tu đường ngươi cầm tiền đi nhận thầu đập chứa nước điều này cùng ta chính mình nhận thầu đập chứa nước chính mình tu đường khác nhau ở chỗ nào lại nói nếu như tiền bị ngươi cầm đi nhận thầu đập chứa nước tu đường không đủ dùng làm cái gì đường không sửa được tiền của ta không phải tương đương với đổ xuống sông xuống biển rồi k h ô n g lệnh kiệt nói xong nói xong chính mình cũng cười không đợi tô sách nói chuyện lại là nghiêm trọng nói ta rất rõ ràng nói cho ngươi chỉ có nhìn thấy nhận thầu hợp đồng đằng sau ta mới có thể xuất tiền nhận thầu đập chứa nước tiền vốn ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết hình như lại nghĩ tới gì đó tranh thủ thời gian bổ sung một câu n h a đúng rồi ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cầm những cái tia câu hữu cơ tiền cầm nhân thủ mềm ăn thịt người miệng ngắn đạo lý ngươi hẳn là hiểu tô sách trợn tròn mắt để cho mình xuất tiền nhận thầu đập chứa nước còn không cho tiếp nhận câu hữu nhóm cơ tiền đây không phải khó xử chính mình sao ta đi đâu chơi nhiều tiền như vậy ngay tại tô sách xứng sở thời điểm khổng lệnh kiện điện thoại vang lên nói đơn giản vài câu đằng sau cúp điện thoại lại nói với tô sách ta tìm xe đến đây ngươi giúp ta tìm mấy người đem đầu kia đại ngư khiên xuống đến ta đơn độc xuất công tiền nói xong cũng khởi thân đi ra phía ngoài n h ậ m vĩnh hưu đứng dậy theo sẽ lúc ra cửa bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tô sách tiểu tô có đôi khi không ép mình một bà chính mình cũng không biết chính mình lớn bao nhiêu năng lực tô sách minh bạch n h ậ m vĩnh hưu ý tứ cũng là khởi thân đuổi theo để nam tử sinh thúc bọn hắn trước tiên đem khổng lệnh kiệt con cá kia khiên xuống đến phòng bên trong lần nữa thay đổi được yên lặng sau một lát vang lên tô đại cường thanh âm nam tử sinh t a hỏi thăm r õ r à n g loan thôn ủy trong viện một cỗ màu cà phê xe hộ lỉnh gột rừng ở xó xỉnh vị trí lái ngồi một cái mặt vàng mặt dày xương gõ má cao cao nổi lên thân xuyên ca dâu áo sơ mi nam nhân trẻ tuổi nửa người trên chính đối trương minh toàn trong ánh mắt lõe ra tham lam quan mang đây là trương minh toàn tiểu cứu tử chú đạo tay lái phụ lương tựa bị trương minh toàn đánh ngã nam hút thuốc trương minh toàn nghe được mỗi ngày hơn vạn khối thu nhập câu nói này trong nháy mắt ngồi thắng thân thể kinh nghi bất định nhìn xem chu đ à o hỏi ngươi xác định lần trước tô sách tới thời điểm trương minh toàn không kịp nghĩ lại chờ hắn theo quê nhà sau khi trở về mới cảm giác là lạ h ắ n cái này hơn nửa đ ờ i người đều tại nông thôn am h i ể u sâu nông người trong thôn bản tính vô luận là điều kiện sơ qua tốt một chút người hay là điều kiện tương đối kém người đối diện lựa chọn lúc đều biết trước tiên cân nhắc chính mình có thể hay không từ đó đạt được c h ỗ t ố t m ẫ u chốt nhất là tuyệt phần lớn người đều là không thấy thỏ không thả chim ứng tư tưởng Tô Sách đó n n g là lý do mà trương minh toàn liền an bài chu đảo đi hạ bá thôn nghe ngóng tình huống sở dĩ chính mình không đi hắn là sợ gặp được tô sách đằng sau lại bị đối phương đuổi theo cờ tiền chân chính một ngày có thể bán bao nhiêu tiền ta không dám khẳng định nhưng ta nhìn thấy hạ bá thôn đầu thôn ngừng lại không ít xe hơn nữa ta còn tận mắt nhìn thấy kéo cá bể nước xe tiến vào hạ bá thôn chu đào không dám nói ngoa thành thành thật thật đem tự mình nhìn gặp sự tình nói một lần mặc dù định dùng danh nghĩa của mình nhận thầu hạ bá đập chứa nước nhưng chân chính xuất tiền người lại là trương minh toàn vì tỷ phu đáp ứng chia hoa hồng chu đào cũng không dám nhắc tới để cho hư giả tin tức lừa dối phán đoán của hắn trương minh toàn trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu nghĩ đến tô sách lần trước nói dựa vào mua cá cùng hưu nhàn đi câu kiếm tiền ý nghĩ lập tức liền suy nghĩ minh bạch cả kiện sự tình chân tướng một ngày hơn và thối đây vẫn chỉ là câu cá nếu như đem đường sửa chưa tốt chơi mấy đầu thuyền đi、lên. đại diện tích đánh bắt lời nói có thể kiếm bao nhiêu tiền chỉ là suy nghĩ một chút liền để nhân tâm đầu lửa nóng trương minh toàn đem tàn thuốc theo cửa sổ xe trong khe hở ném ra bên ngoài chấm lâm một tiếng đằng sau lại là đối chu đào thuyết đạo ta cho ngươi đi cục thủy lợi hỏi thăm nhận thầu đập chứa nước sự t ì n h có diện mạo sao nói đến nhận thầu đập chứa nước chu đào nếch miệng cười vốn cũng không lớn con mắt trong nháy mắt biến thành một đầu hẹp dài khẽ hẹp hỏi cục thủy lợi người nghe được nhận thầu đập chứa nước thái độ rất tốt lúc nói chuyện dội ra năm ngón tay xông lên trương minh toàn h o a tay trương minh toàn câu mày nói năm mươi vạn nhìn thấy trương minh toàn rất là bất mãn khai nói cục thủy lợi đám người k i a muốn tiền muốn điên rồi à liên đường đều không thông đập chứa nước liền muốn năm mươi vạn nhận tàu hao phí cũng không đúng vậy nha chu đào đầu tiên là phụ họa một tiếng nhìn một chút trương minh toàn biểu lộ ngay sau đó lấy lòng đầy căm phẫn giọng điệu tiếp tục nói ta lúc ấy liền hỏi bọn hắn có phải hay không giao năm mươi vạn nhận tàu hao phí cục thủy lợi liền sẽ hỗ trợ tu một đầu đường lên núi trương minh toàn vô ý thức điểm một chút đầu bật thốt lên hỏi bọn hắn làm sao nói chu đào t r ầ chờ vài giây đồng hồ bọn hắn để ta xéo đi nghe được câu này trương minh toàn sắc mặt càng thêm khó coi. hắn biết rõ những cái kia thanh nhàn đơn vị người đều là ôm kiếm sống trên thái độ tiểu đội chân chính quản sự bận tâm cũng không có mấy cái để s á c mặt hắn khó coi chính là những người kia thái độ liền có kẻ mặc cả cơ hội cũng không cho có thể thấy được bọn hắn đối hạ bá đập chứa nước là thực không chú ý năm mươi vạn nhận t à u hao phi đoán chừng cũng là ăn nói lung tung ôm là một cú tâm thái định cái này có chút khó khăn a trương minh toàn là sinh trưởng ở địa phương này người địa phương hắn đối hạ bá đập chứa nước hiểu rõ mặc dù không bằng hạ bá thôn thôn dân nhưng lại đối hạ bá đập chứa nước ôm lấy rất lớn lòng tin mấy chục năm không có đối bên ngoài mở ra đập chứa nước bên trong cá có thể thiếu. tô sách thông qua câu cá đều có thể mỗi ngày thu nhập một vạn nếu như nhận tàu xuống tới căn bản không cần lo lắng không kiếm được tiền năm mươi vạn nhận tàu hao phí trương minh toàn không phải xuất không lên bằng hưu thân thích cho mượn một chút luôn có thể góp đủ để hắn khó khăn chính là đường lên núi làm cái gì giờ k h ắ c này hắn có chút h i ể u tô sách muốn tu đường tâm tình nhịn không được thẩm than một tiếng quả thật là muốn giàu trước tu đường, 27, trước tu đường. nghĩ tới câu nói này trương minh toàn sắc mặt lại là biến đổi tô sách t i ê tiểu tử muốn tu đường không phải là vì nhận tàu đập chứa nước cá nếu như hắn không có g a tâm hiện tại bán cá thu nhập đã quá khả quan tại sao muốn tu đường đâu t r ư ơ n g minh toàn ánh mắt biến hóa không ngừng trên mặt cũng là hiện ra một vệ tàn khốc không được không thể để cho hắn đ ạ t được tiên hạ thủ vi cường vượt lên t r ư ớ c cầm tới quyền nhật toán t r ư ơ n g minh toàn nữ h chặt lấy mi đầu sau đó lại là nhẹ nhàng lắc đầu đường không có sửa chữa tốt phía trước cầm xuống quyền nhận khoán có làm được cái gì làm không c ẩ n t h ậ n liền nhận thầu hao phí đều phải bồi đi b à o chấm tư sau một lát t r ư ơ n g minh toàn khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười móc ra điện thoại gọi ra ngoài khẩu lệnh kiệt đã nói rất rõ ràng không có đập chứa nước quyền nhật o á n hết thể đều là nói xuông đưa mắt nhìn n h ầ m vĩnh hưu cùng khổng lệnh kiệt rời khỏi tô sách lập tức quay người về nhà cưới lên xe gắn máy hướng lấy thị trấn tiến đến lần nữa tới đến cục thủy lợi tô sách trực tiếp gõ v a n g cái kia khoa trưởng cửa phòng đặt được cho phép đằng sau đẩy cửa đi vào phía sau bàn làm việc ngồi khoa trưởng nhìn thấy tô sách trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn lãnh đạo ta muốn hỏi hỏi nhận thầu hạ bá đập chứa nước cần bao nhiêu tiền nghe được câu này khỏe miệng kéo lấy nghiền ngấm nụ cười lại la thuyết đạo năm mươi vạn nhận thầu hao phí một năm một phát đừng nghĩ đến có kẻ mặc cả phía trước nỗ lực có kẻ mặc cả người tại chỗ bị ta đuổi ra ngoài phía trước có người hỏi qua tô sách giật mình trong lòng chẳng lẽ là khổng lệnh kiệt không đúng t i ê n sửa đường khổng lệnh kiệt không hề nghĩ ngợi đáp ứng năm mươi vạn đối hắn tới nói cũng không tính vấn đề gì có người tại đánh hạ bá đập chứa nước chủ ý cái này khiến tô sách nhiều hơn một t ầ n g cảm giác cấp bách có thể năm mươi vạn đối cá nhân hắn tới nói không khác con số trên trời tô sách trầm mặc để phía sau bàn làm v i ệ c nam nhân đội là khinh thường còn tưởng rằng chính mình nói ra sổ tự bị hù dọa người trẻ tuổi này lại là thuyết đạo còn có việc sao nếu như không có giúp ta đóng cửa lại tô sách thật muốn hỏi hỏi có thể hay không tiện nghi một chút hãy nhìn đến khoa trưởng b ằ n g lãnh biểu lộ lại nén trở về trở lại thôn bên trong đã là giữa trưa tô sách lười nhác lên đ ập nằm tại trên giường của mình không khỏi phát sầu năm mươi vạn dựa theo hiện tại bán cá thu nhập tính toán một tháng như nhau có thể g ó m gót có thể khổng lệnh kiệt yêu cầu làm cái gì muốn thỏa mãn khổng lệnh kiệt yêu cầu nhất định phải một cá nhân gánh chịu khoản này khoản tiền lớn nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm tô sách không do lắm nhưng hắm biết chắc không nhiều muốn không phải vậy lấy mẫu thân tâm tư đã sớm lấy tiền giao phòng ở tiền đặc c c chờ bán cá phân tiền. Cái Ngay à y tô đại cường thanh l nhâm tô sách còn tưởng rằng tô đại cường thân thể không thoải mái tranh thủ thời gian lật mình xuống giường tới đến đồng phòng tô đại cường nằm lì ở trên giường đưa tay ra hiệu tô sách ở bên cạnh ngồi xuống chờ tô sách ngồi xuống tô đại cường trực tiếp hỏi ngươi là tính toán gì ta đi cục thủy lợi hỏi qua nhận thầu hao phí một năm năm mươi vạn không thể tiện nghi tô sách cười khổ mà nói một câu nhìn xem tô đại cường hỏi cha ngươi cảm thấy kiểu gì tô đại cường nết h miệng cười ta cảm thấy vụ trộm m ò mâm kiếm tiền không bằng quan g minh chính đại kiếm tiền bảo hiểm tô sách biết tô đại cường đây là nói hạ bá thôn hiện tại bán cá thuộc về vụ trộm m ò mâm hành vi tựa như khổng lệnh kiệt nói như vậy đập chứa nước tư nguyên là quốc gia có thể ta không có tiền a tô sách giọng điệu cứng rắn xuất khẩu ngoài cửa lớn bên trong liền truyền đến tiếng ồn ào ở giữa còn có người gọi mình danh tự là mao lão gia thanh âm theo nhà ra đây tô sách lập tức ngây ngẩn cả người mấy cái thân xuyên màu lam n h ạ t chế phục nam nhân đứng tại mao lao ra bên người ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình trong đó có chính mình vừa vặn thấy qua cái kia khoa trưởng không khỏi trong lòng xếp chặt lại chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước chào hỏi nguyên lai、like、ngươi là hạ bá thôn trưởng thôn a vậy liền bất việc khoa trưởng ra cười thị không cười hừ một câu không đợi tô sách đón lời nói ngự a khí bỗng nhiên thay đổi được nghiêm khắc tiếp vào quần chúng báo cáo các ngươi tự mình tại quốc hữu đập chứa nước đánh bắt loài ca tiến hành buôn bán dính l i u phi pháp đánh bắt thủy sản đẳng cấp tội nghe được câu này tô sách não tử ông một tiếng liền bồi dối phạm tội mao lão ra vẻ mặt vội vàng theo mặc đồng phục nhân viên công tác giải thích gì đó có thể những cái kia người mặc đồng phục người căn bản cũng không phản ứng hắn tức g i ậ n đến mao lão ra thẳng dầm chân quay người rời khỏi chớ ngẩn ra đó cùng chúng ta lên đ ập nếu như tình huống là thật khoa trưởng hư l ệ n h một tiếng trực tiếp quay người đi ra ngoài mấy cái khác người mặc đồng phục nam nhân cảnh giác nhìn chằm chắm tô sách hình như phòng bị tô sách trốn bán sống b á n chết gặp tô sách bất động phân ra hai cái chế phục nam nhân đi đến tô sách bên người đưa tay đẩy tô sách tô sách né tránh tay của hắn cất bước hướng l ấ phía sau núi đi đến lên núi thời điểm tô sách lâm thầm may mắn may mắn thôi bính vượng buổi sáng tới sớm may mắn hiện tại là giữa trưa gùi cá người đều ở nhà nghỉ ngơi buổi sáng gùi cá lúc cái gùi lạc địa có chút mạnh có một cái cảnh mận gai nhảy ra đây cong lên người ghi m nhân sinh đau giữa trưa cơm nước xong xuôi đỗ nguyệt nga tới đến tần hán sinh nhà để hắn hỗ trợ sửa một chút đợi nàng theo tần hán sinh nhà ra đây vừa vặn gặp được mao lão ra vẻ mặt vội vàng đứng tại ven đường thuận miệng hỏi một câu biết được tô sách bị cục thủy lợi người mang theo đậu còn nói có khả năng dính lũ phạm tội đỗ nguyệt nga sắc mặt một lần thay đổi được trắng xanh mắt bên trong đều là bối rối. đỗ nguyệt nga quay người chạy hướng tần hán sinh còn không tiến môn liền lớn tiếng hô hào nam tử sinh nam tử sinh mau ra đây tiểu sách bị bọn hắn bắt lên đập tần hán sinh từ trong nhà ra đây nghe đỗ nguyệt nga đ ứ t quang nói một lần sắc mặt tức khắc thay đổi được âm chầm tất bước liền hướng trên đê chạy đỗ nguyệt nga cùng đằng sau ra đây mã quên cũng là đi theo hướng trên núi chạy chỉ bất quá so với tần hán sinh tốc độ chậm quá nhiều tần hán sinh chạy thật nhanh rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái người mặc đồng phục nam nhân ánh mắt băng lánh sông đi lên có lẽ là nghe song sau lương âm hưởng theo sau lưng tô sách nhân viên công tác q u a y đầu nhìn về phía tần hán sinh gặp hắn biểu lộ không đúng cảnh giác hỏi ngươi là ai tô sách nhìn thấy tần hán sinh trong lòng nhất thời an ổn không ít cười khổ hô một tiếng thúc đi ở trước nhất khoa trưởng nhìn chằm chằm tần hán sinh ánh mắt vẫn như cũ khinh thường lạnh băng băng cảnh cáo ngươi cũng là hạ bá thôn thôn dân a các ngươi tự mình buôn bán quốc hữu đập chứa nước thủy sản đẳng cấp tư nguyên đã d í n h hữu tần hán sinh nhìn thấy tô sách không có việc gì lúc này mới có chút thở dài một hơi ngay được uy hiếp chính mình ánh mắt một lần nữa thay đổi được câm trầm trực câu câu nhìn chằm chằm nói chuyện nam nhân có lẽ khoa trưởng kịp thời im tiếng thử l ệ n h một tiếng quay người tiếp tục hướng lên trên đi tới đến trên đế lúc câu hữu nhóm chính t ố t năm t ố t ba tụ cùng một chỗ ăn cơm ngồi ở một bên cậu tự nhìn thấy tô sách bên người đi theo một đám chế phục nam nhân âm thầm n g h i hoặc cục thủy lợi chế phục hắn nhận ra chỉ là không biết bọn hắn lúc này tới làm gì hiện tại cũng không phải mùa lũ khỏi cần mở c ô n g a câu cá người cũng chú ý tới một màn này chỉ bất quá đám bọn hắn tâm tư càng thêm linh hoạt cảm giác được tô sách biểu lộ không đúng câu hữu nhóm cùng nhau giữ yên lặng khoa trưởng nhìn thấy đập lớn bên như vậy nhiều chỗ câu cá theo báo cáo nội dung một dạng càng thêm bình tĩnh, tự tin. đi đến một cái câu hữu bên người gặt ra vẻ mỉm cười nói nơi này là không mở ra cho người ngoài quốc hữu đập chứa nước ai gọi các ngươi tới câu cá hướng các ngươi thu tiền sao lời này vừa ra câu hữu lập tức tâm sinh cảnh giác theo bản năng nhìn thoáng qua tô sách lại là trả lời không có người cùng chúng ta lấy tiền chúng ta là chính mình tới chúng ta là huyện cục thủy lợi đập chứa nước phụ trách chỗ tiếp vào báo cáo có người tại hạ bá đập chứa nước tự mình đánh bắt thủy sản đẳng cấp tiến hành buôn bán các ngươi phối hợp điểm đứng tại khoa trưởng sau lưng một người trẻ tuổi nghiêm nghị quát lớn một câu lại là hỏi trung thành phối hợp công việc của chúng ta đối tất cả mọi người tốt hắn không nói lời nào còn tốt hắn như vậy một uy hiếp lập tức liền có mấy cái tính khí không tốt lắm câu hữu đứng dậy có người lấy điện thoại di động ra mở ra ghi hình chức năng trực tiếp nhắm ngay nói chuyện người trẻ tuổi ha ha cười nói đến lặp lại lần nữa ta muốn thấy xem các ngươi văn minh chấp pháp trẻ tuổi nam nhân sắc mặt biến đổi ánh mắt căm tức nhìn cầm điện thoại câu cá người nhưng cũng không dám đón lời nói khoa trưởng sắc mặt như nhau không dễ nhìn nhưng lại không thể không nhẫn m ạ i tính tình tiếp tục bảo trì mỉm cười nói đại gia không cần khẩn trương chúng ta cũng là vì bảo hộ quốc co tư nguyên đây là công việc của chúng ta hy vọng đại gia có thể hiểu phối hợp làm việc liền làm việc ai cũng không nói không phối hợp la lối om sòm hù dọa ai đây bên cạnh có câu hữu âm dương quái khí nói một câu sau đó chạy tới đỗ nguyệt nga cùng mã quyên nhìn thấy tô sách không có việc gì thần sắc không tại như vậy bồi dối nhưng vẫn là lo lắng nhìn xem tô sách khoa trưởng trần trờ một lát quay người nhìn về phía tô sách hạ bá đập chứa nước không mở ra cho người ngoài quy định ngươi hẳn phải bê ta tô sách n h u mày không nói lời nào khoa trưởng khoe miệng k h ẽ n h nhết không đang nhìn tô sách quay đầu nhìn bên người đồng sự hỏi tại cấm câu thủy vực câu cá làm như thế nào xử phạt mới vừa rồi bị câu h ữ hồi hoán giận người trẻ tuổi lập tức đón lại nói, nói án quy định tại các h ỗ lấy ngươi hạ bá thôn liền là nhìn như vậy thủ thủy khố khoa trưởng hùng hổ dọa người để tô sách tâm sinh bật bội bật thốt lên trả lời ngươi không phải nói về sau không để cho chúng ta hạ bá thôn thủ thủy khố sao khoa trưởng sắc mặt một trận thay đổi được càng thêm khó coi không biết lúc nào đập lớn bên trên người càng tới càng nhiều hạ bá thôn mặt khác mấy nhà người cũng đều đi tới đập lớn bên trên chỉ bất quá đều đứng tại cách đó không xa cũng không đến khoa trưởng hung hăng chừng tô sách một chút trầm giọng thuyết đạo còn đứng ngay đó làm gì thu tiền phạt đi nghe được câu này mấy cái kia sắc mặt â m trầm nhân viên công tác lập tức đổi đủ cười riêng phần mình quay người hướng lấy câu cá người đi đến c h ờ một chút chương 28, qua quýt tích cục thanh âm thanh thúy theo đám người sau l ư n g chuyển đến quay đầu mới phát hiện một người mặc màu xám trắng vận động trang phục nữ nhân không người hai tay trống trên đầu gối thở hổn đ ỗ n g nhiên xuất hiện nữ nhân tặng cho trên đêm mọi người cùng đủ sức sở lên đập phương hướng chỉ có một mình nàng vừa rồi câu kia vờ vờ tự nhiên là nàng nói ra được không thể nghi ngờ nàng là ai không ít người âm thầm suy đoán nữ nhân thân phận có lẽ là cảm thấy ánh mắt của mọi người cũng có thể là điều chỉnh tốt hô hấp nữ hài chậm dai đứng thẳng người lộ ra xinh đẹp khuôn mặt đồng thời hướng lấy đám người đi tới nàng sao lại tới đây chờ nữ nhân đến gần tôi xách thấy rõ ràng dung mạo của nàng hậu tâm đầu nhất động thôn dân cùng câu hữu mặc dù không biết nữ nhân này thân phận tại nàng đến gần thời điểm hay là vô ý thức cho nàng nhường đường để nàng đi đến giữa đám người ta gọi k u ấ t tử trương loan thôn ủy lưu lại thôn bí thư nữ h à i đi đến cục thủy lợi nhân viên công tác tới đây mới d ừ n g bước ánh mắt nhanh chóng theo vây xem quần chúng trong người đ o qua cười theo dẫn đầu khoa trưởng chào hỏi lý khoa trưởng khuất bí thư xưng hô để tô sách biết nàng theo cục thủy lợi khoa trưởng quen biết trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên khuất bí thư xuất ra không để cho hạ bá thôn đóng giữ đập chứa nước thông báo trong lòng tức khắc xếp chặt lý khoa trưởng trên mặt băng lãnh không thấy đ ổ i một bộ tô sách chưa hề thấy qua thân thiết nụ cười đối khuất bí thư gật đầu chào hỏi nhiệt tình hỏi ý khuất bí thư lưu lại thôn làm việc như thế nào hình như thế nào hình như quên đi hắn m ngay tại lý khoa trưởng theo khuất bí thư bắt chuyện thời điểm mao lão ra lặng lẽ tới đến tô sách bên người nhẹ nhàng lôi kéo tô sách di phục thấp giọng hỏi hiện tại tình huống như thế nào tô sách quay đầu nhỏ giọng trả lời chưa bắt được chúng ta đang trôi chuẩn bị phạt câu cá người thiền bị khuất bí thư cặn lại nói xong lại là nghi hoặc hỏi mao lão ra khuất bí thư tại sao cũng tới nghe tô sách t i ể u nói này mao lão ra biểu lộ nhẹ nhõm c h n g ít ta gọi điện thoại cho nàng lý khoa trưởng nể tình bọn hắn vi phạm lần đầu ta đề nghị hay là lấy phê bình giáo dục làm chủ cho bọn hắn một lần sửa lại cơ hội khuất bí thư cũng không biết vừa rồi trên đê xảy ra chuyện gì nàng chỉ biết là mao kiến quân nói cục thủy lợi người nói hạ bá thôn thôn dân dính l i ễ u phạm tội liền vô cùng lo lắng chạy tới lưu lại thôn làm việc còn không có lấy được thành tích chỉ hạ thôn dân ngược lại dính l i ễ u phạm tội cái này sao có thể được chúng ta là chiếu trương làm việc ngươi đề nghị ngâm miệm lý khoa trưởng bên người cái tia trẻ tuổi nhân viên công tác nói còn chưa dứt lời liền bị lý khoa trưởng nghiêm nghị đánh gãy nghiêng đầu lại một lần nữa nhìn xem khuất bí thư trên mặt nụ cười bất biến gật đầu nói khuất bí thư nếu mở miệng vậy liền án khuất bí thư ý kiến làm nói xong lại nhìn về phía tô sách trên mặt nụ cười trong nháy mắt thần nặc xù mặt tuyết đạo nếu khuất bí thư thay các ngươi x i n h tha lần này liền không tiếp tục truy cứu trách nhiệm nhưng có một chút nhất định phải nói rõ hạ bá đập c h ứ nước là quốc hữu tư sản không được đến cho phép tình huống dưới bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi tự mình chiếm dụng từ giờ trở đi hạ bá đập chứa nước không cho phép câu cá. đội không cho phép xuất hiện mượn cơ hội mưu t r u y ệ n lợi một khi chúng ta nhận được tin tức khẳng định lại truy cứu tới cùng cuối cùng những lời này là đối vây xem quần chúng nói sau khi nói xong lý khoa trưởng trên mặt thêm ra một vệ ý cười đối khuất bí thư thuyết đạo phê bình giáo dục làm việc liền giao cấp khuất bí thư chúng ta đi về trước nói xong liền kéo lấy mấy công việc nhân viên rời khỏi đi suốt một khoảng cách thời điểm từ đầu đến cuối đi theo lý khoa trưởng bên người, người trẻ tuổi nhỏ dọn thầm thi được hai mươi cái câu vị có thể phạt một vạn khối tiền dựa theo quy định loại tình huống này một cá nhân phạt năm mươi liền hành、Ai? một cái khác nhân viên công tác không nói gì lại là than nhẹ một tiếng tất cả cơm miệng lý khoa trưởng lại là một tiếng quát lớn phàn nàn thanh âm trong nháy mắt biến mất hạ ba thời điểm có cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút nhân viên công tác chủ động đưa cho lý khoa trưởng một điếu thuốc hỗ trợ châm lửa thời điểm thuận thế hỏi khoa trưởng cái này khuất bí thư lý khoa trưởng cố ý lượm vài người khác một chút gặp bọn hắn đều là lộ ra ánh mắt y ế u kỳ không nhẹ không nhạt hừ một câu không nên đánh nghe ít hỏi thăm nhìn xem cục thủy lợi nhân viên công tác biến mất tại đập lớn bên trên tiếng nghị luận dần dần nhiều hơn tiểu tô trưởng thôn có câu hữu nhìn về phía tô sách tô sách biết hắn muốn hỏi cái gì vô ý thức nhìn về phía khuất bí thư khuất bí thư nhìn lướt qua câu cá người lại nhìn thấy các thôn dân tha thiết ánh mắt nghiêm túc thuyết đạo thật muốn bị phạt còn sao nghe được câu này đám người cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng câu cá người không che giấu chút nào chính mình phản nàn cùng bất mãn thậm chí có ít người cố ý nói ra một chút lời khó nghe điện đại xuân bọn hắn thần sắc x a sút t h ự c không để cho câu cá lời nói chân không bước ra khỏi nhà liền có thể kiếm tiền ý nghĩ chẳng phải là muốn phá diệt tất cả giải tắn đi mao kiến quân đúng lúc đứng ra nói chuyện cục ó có một ném một muốn mình một mỹ bộ phận câu cá người trực tiếp bắt đầu thu thập trang ít kết thúc nghi thức. Tiểu bị, phận nhưng không hình như cho chính hoàn nghi sách người người luyến ngoài cùng can, câu cá cuối cái c đầu lưu rời ra là thủy lợi người sau khi đi đỗ nguyệt nga mới hoàn toàn yên lòng âm thầm hạ quyết tâm cơi như không kiếm tiền cũng không thể lại làm chuyện nguy hiểm như vậy hết thể lấy bình an làm chủ nhìn xem đám người tàn đi đỗ nguyệt nga nhẹ nhàng la lên t ô sách lại nhìn thấy t ô sách cho mình s ử một ánh mắt do dự một chút lặng lẽ lường trẻ tuổi k u ấ t bí thư một chút đỗ nguyệt nga đi theo mã quên cùng tần hán sinh cùng một chỗ xuống núi phiền phức k u ấ t bí thư tự mình đi một chuyến khuất bí thư nãy giờ không nói gì mao kiến quân chỉ có thể chủ động ra đây ngỏ ý cảm ơn kéo xe tô sách ra hiệu hắn nói chuyện khuất tô sách vừa hé miệng liền thấy khuất bí thư xoay người lại thấy được nàng vẻ mặt hàn sương phía dưới lần nữa nén trở về khuất bí thư đầu tiên là bất mãn chừng tô sách một chút ánh mắt chuyển hướng mao kiến quân mao trưởng thôn hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện nhưng ngươi thế nhưng là cả đời lao đảng viên ngươi sao có thể đồng ý loại này đầu cơ trục lợi hành vi đâu thôn ủy là đối các ngươi hạ ba thôn chú ý tương đối ít nhưng các ngươi cũng không thể giấu giếm thôn ủy tự mình bán đập chứa nước tư nguyên đúng không, không h ngươi nói nếu như bị bắt hiện hành các ngươi làm cái gì để thôn ủy làm cái gì nói xong lại là chừng tô sách một chút tô sách vẻ mặt gượng gạo khuất bí thư không có gian dạy chính mình nhưng nàng nói những lời này so gian dạy cũng phải làm cho người không thoải mái mao láo ra như vậy đại số tuổi nàng vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho mao kiến q u â n gượng cười không nói lời nào giống như là không thèm quan tâm khuất bí thư nói lời nói nhất d ạ n g ngươi lần trước nói với ta hạ bá thôn toàn thể thôn dân đều không đồng ý di chuyển đến trương loan thôn liền là dựa vào bản cá phân tiền chỗ tốt cổ động thôn dân a khuất bí thư trong mắt kéo lấy hàn ý Hiện tại không thể tại bán chương á p â dân n tiện, thôn còn có thể nghe n thể có g ờ i giật dây sao. k h hai mươi chín làm quyết định thất thần làm gì đi a mắt thấy khuất bí thư thân ảnh sẽ biến mất trong tầm mắt b a o lão ra tranh thủ thời gian kéo tô sách một lần hai người bước nhanh đuổi theo theo sau lưng khuất bí thư tô sách âm thầm văn thầm lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì một bộ băng lãnh tâm địa không làm cho người vui đồng thời cũng là vì nàng câu nói mới vừa rồi kia âm thầm lo lắng không để cho câu cá thôn dân khẳng định sẽ sinh ra k h á c tâm tư đến lúc đó hủy bỏ thôn sắp nhập bất chi bất giác trở lại trong làng không thèm đếm x ỉ a đến đ i ề n đại xuân bọn hắn quăng tới ánh mắt đội tiếp khuất bí thư tới đến mau lao ra cửa nhà nhìn thấy một cỗ màu trắng bạc công chúa kiểu sợ cụ tở xe tay ga rừng ở ven đường đừng quên ngày mai tới thôn ủy tổ chức hội nghị khuất bí thư vừa vặn rời khỏi đ i ề n đại xuân cả đám liền xông tới tiểu sách làm cái gì tiểu sách thứ không để cho câu cá vậy chúng ta còn thế nào kiếm tiền a mau thúc ngươi nói một câu a điện đại xuân lưu qua cùng trương kiến thiết ba nhà bà nương liên tiếp mở miệ ba nam nhân biểu lộ ngột ngạt ánh mắt lại là nhìn chằm chằm tô sách cùng mao lao ra còn có thể làm sao trước dừng lại thôi trước kia không có câu cá thời điểm không phải cũng bình thường sinh hoạt ta mao lão ra gặp tô sách không nói lời nào trả lời một câu c h ơ n g kiến tiết túi đầu thấp xuống hít một tiếng lưu hát qua một bộ sinh không thể luyến biểu lộ ngồi s ồ m trên mặt đất cao hơn sớm còn phải hồi công trường làm việc lúc nói chuyện tần hán sinh theo nhà ra đây ngồi t r ồ m hổm ở tô sách cửa nhà nhìn xem mấy người bọn hắn không nói một lời kỳ thật cũng không phải không có cách nào một mực không nói gì tô sách bỗng nhiên mở miệng trong ánh mắt lóe ra ánh sáng biện pháp gì điện đại xuân bức thiết hỏi một câu liền ngay cả ngồi xổm trên mặt đất lưu hát qua đều là một lần nữa đứng người lên tiến đến tô sách tới đây hỏi tiểu sách mau nói a bị đám người chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm tô sách trên mặt lộ ra nụ cười lập tức trở về nói đem đập chứa nước nhận thầu xuống tới dạng này liền có thể danh chính n u ô n thuận bàn ca kiếm tiền vừa vặn nâng lên tinh thần thôn dân nghe được câu này lần nữa thay đổi hiệu sự dũng đại thôn b à n ư ơ n g lưu quế hương đ ể u ngôi lẩm bẩm nhận thầu đập chứa nước không được dùng tiền a nói không chừng còn phải tốn nhiều tiền lúc nào mới có thể trở về vốn có công phu này nhà chúng ta mùa xu lưu quế hương lời nói dẫn tới mấy người khác liên tiếp gật đầu lưu h á c h o a gật đầu thời khắc trong mắt nhanh chóng chuyển hai vòng ngay sau đó đổi nụ cười đ ố i tô sách chớp mắt tuyết h đạo tiểu sách ngươi là trưởng thôn ngươi đi nhận t à u đập chứa nước chúng ta tuyệt đối không hai lời chờ đập chứa nước nhận t à u xuống tới chúng ta cấp ngươi làm việc tiền lương theo công trường như nhau liền hành lưu h á c h o a ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một điểm không ngồi trốn hổm ở tô sách cửa nhà tần hán sinh bỗng nhiên chen vào nói k i n h bỉ nhìn xem lưu hát qua thuận thế quét cái khác người một chút tiếp tục nói bà nương đều biết nhận t h u đập chứa nước được tốn không ít tiền ngươi để tiểu sách một cá nhân đi nhận thầu, Hắn lấy cái gì nhận thầu? lưu h á c h o a cười khan một tiếng ta đây không phải nói đùa thế này lại nói coi như tiểu sách thật có nhận thầu đập chứa nước ý nghĩ vì sao phải cho ngươi án công trường mở tiền lương ngươi không có trở về phía trước mấy cái bà nương không phải làm tốt tốt tần hán sinh đắc thế không tha người để lưu h á c h o a mặt tâm trầm thật nhanh hắn lại nghĩ tới tô đại cường vừa làm xong giải phẫu tô sách không có tiền nhận thầu đập chứa nước lưu h á c h o a lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười tô sách không có để ý nét mặt của bọn hàn biến hóa vẫn như cũ phấn khởi thuyết đạo ta hỏi qua nhận t h u hao phí một năm năm mươi vạn chúng ta mấy nhà góp một góp một nhà bảy tám vạn khối tiền liền đ một năm năm mươi vạn nghe được cái này sổ tự điền đại xuân lưu hát qua cùng chương kiến thiết ba người có chút ý động thần sắc dễ nhìn không tốt cậu tử ở một bên sắc mặt buồn bã bảy tám vạn đối với bọn hắn mấy nhà tới nói không phải là không thể tiếp nhận liền ngay cả m a u thúc tìm hai cái nhi tử mở miệng lời nói cũng có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy duy chỉ có đối với mình tới nói không khác con số trên trời hắn có thể nghĩ đến nếu như bọn hắn đồng ý chính mình sắp bị bài trừ tại bên ngoài đợi thêm hai tháng liền có thể mua phòng ú c đến lúc đó liền dọn đi thị trấn mập linh tại lưu hát qua bên hông bấm một cái giữ chặt muốn nói chuyện lưu hát qua lưu hát qua sơ qua sửng sốt một chút trong mắt sốt ruột đều thối lui hạ ba thôn còn sót lại cái này mấy gia đình có ai không có tại thị trấn mua phòng ốc ý nghĩ nhìn xem lưu hát qua bị mập linh lôi đi đều l à như có điều suy nghĩ đúng à mặc dù so với những cái kia rời đi người chậm một chút thời gian nhưng cuối cùng khoảng cách mục tiêu không xa tại thị trấn mua phòng ai còn trở về đâu đầu tiên nhận thầu đập chứa nước hiển nhiên không ổn mao lão ra ngồi tại nhà mình trước cửa trên bậc thang tiên lặng châm một điếu thuốc hắn là già rồi nhưng nao tử còn có thể chuyển động lấy tình h u ố n hiện tại đến xem đập chứa nước một ngày thu nhập cũng không ít nếu quả như thật nhận t à u xuống tới hơn một tháng là có thể đem nhận t à u hao phí thu hồi lại lại sau đó liền là kiếm tiền đạo lý đơn giản như vậy bọn hắn lại muốn không hiểu không bọn hắn không phải muốn không hiểu bọn hắn là bị chính mình tiểu tâm tư buộc lại thủ cước đây là sao mà bị hay không tự giác nhìn về phía tô sách mao lão ra đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng tô sách tiếp nhận trưởng thôn cái này khoai lang bỏng tay lúc đã từng biểu lộ qua không n g u y ệ n ý có thể hắn cũng không có vợ đã mẹ không sợ rơi tiêu cực biến nhát hắn có lẽ không có cái gì đại thông minh tài trí nhưng theo hắn tiền nhiệm bắt đầu vẫn luôn biểu hiện quá tích cực tích cực muốn cải biến thôn làng khốn cảnh chỉ dựa vào điểm này hắn so những ngày sống hơn nửa đời người người đều khỏe hơn thôn dân biểu hiện không những không có để tô sách thất vọng ngược lại làm cho tô sách bí mật cao hứng tô sách cũng không phải là thực muốn lôi kéo bọn hắn đi ra tiền nhận thầu đập chứa nước khổng lệnh kiệt yêu cầu tô sách nhớ ký rất rõ ràng giữa chưa phụ thân hỏi mình dự định lúc tô sách kỳ thật đã làm tốt quyết định nếu như không phải vừa rồi khuất bí thư nói để tô sách lo lắng tô sách căn bản không có ý định đem nhận t h u đập chứa nước ý nghĩ nói ra lưu hát a câu nói mới vừa rồi kia nói rất hay nếu như không phải bị tần hán t ô s á c h rất có thể nhịn không được cười ra tiếng hiện tại tốt bọn hắn nếu không có xuất tiền nhận thầu đập chứa nước ý nghĩ về sau liền không thể nói mình nhận thầu đập chứa nước ăn một mình ai về nhà nấy t ô s á c h tới đến đông phòng cha ta vừa rồi hỏi qua bọn hắn mấy nhà đều không có ý định xuất tiền nhận thầu đập chứa nước ta chuẩn bị chính mình nhận thầu đỗ nguyệt nga đang bưng đồ ăn tiến môn nghe được câu này tức khắc giật mình ta nào có nhiều tiền như vậy à nói xong hạ xuống trong tay bắt b ũ a đi đến t ô s á c h bên người lo lắng nhìn xem t ô s á c h nàng coi là tô sách bị sự t ì n h vừa rồi kích thích g i a n g chống đỡ lấy vẻ mặt vui cười chấn an tô sách nói tiểu sách ta không theo bọn hắn tức giận không để cho bán cá liền không bán chờ ngươi cha thân thể tốt một chút rồi hai mẹ con chúng ta còn có thể ra ngoài làm thuê chờ cái này hai vòng tuổi qua chúng ta cũng đi thị trấn mua phòng úc tô đại cường lường đỗ nguyệt nga một chút lại nói với tô sách ngươi nếu là quyết định cũng không phải không thể làm tô đại cường đỗ nguyệt nga rất là bất mãn giống lên một tiếng mắt bên trong đầy trật tức giận tô đại cường né tránh đỗ nguyệt nga ánh mắt tiếp tục nói nhà ta còn có mười hơn một vạn g i có thể cho ngươi mười một vạn nam tử sinh nơi đó ta hỏi qua có mười lăm vạn t à hưu tiểu lam năm nay vừa đi làm không có gửi tiết kiệm đến tiền nhưng nàng có thể theo bưu i chính vay ra đây năm vạn vô tức cho vay t ô đại cường ngữ khí yên bình giống như là sớm đã chuẩn bị kỹ càng biểu hiện của hắn để đỗ nguyệt nga càng thêm tức giận chuyện lớn như vậy nàng thân là nữ chủ nhân thế mà không biết tức giận toàn thân phát run ánh mắt càng thêm bất thiện chừng mắt tô đại cường tô sách cũng bị tô đại cường yên bình kinh trụ hắn lúc nào nói với hắn sinh thúc nhận thầu đập chứa nước sự tỉnh nghĩ đến vừa rồi hắn sinh thúc biểu hiện tôi s á k h o miệm một cái hắn cũng là tại diễn n g ư ờ h á người sinh án thúc lưu i năng ta hãn giới thiệu sinh u thúc nói tiểu lam cho vay có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể xuống tới đó là lý do mà tiền còn lại còn phải chính ngươi nghĩ biện pháp tô đại cường lại ném ra một câu sau khi nói xong nhìn về phía đ ố i n g u y ệ n nga c h ầ n chờ một chút mới lên tiếng người khác tại trưởng thôn đều là kiếm sống tiểu sách tài cán mấy ngày đã tìm được kiếm tiền con đường đỗ nguyệt nga vẫn như c ũ phẫn hận nhìn xem tô đại cường chính mình theo trên đê trở về thời điểm tô đại cường còn hỏi tô sách làm gì đi nàng không dám nói cho tô đại cường chân thực tình huống cũng chính là tận mắt thấy cục thủy lợi những người kia sắp mặt đỗ nguyệt nga bản nàng không muốn theo bọn hắn liên hệ thà rằng thiếu kiếm tiền đều được mấy ngày nay tình huống ngươi cũng nhìn thấy đập chứa nước không phải là không thể kiếm tiền tiểu sách muốn làm liền để hắn chơi đi thật muốn làm xong tổng mạnh hơn làm thuê mấy cái tháng đem tiền vốn thu hồi lại kiếm được tiền đằng sau chẳng phải có thể cho hắn làm mai sao tô đại cường gạt ra một vệ nụ cười đồng thời không quên cấp tô sách dùng á n h mắt mụ ta ăn cơm trước. Có cái tình huống ta phải cho hào hào nói một câu, nói thái phải ngươi ngươi khi lại tình ta một tỏ huống nghe xong hảo hảo sau đỗ ộ cũng không chậm không nhìn chế. Mắt nhìn thấy đ nguyệt nga lúc này ngay nồi tại nóng, Tô nóng, s á hử nào dám đi lạnh một, một tiếng quay người hồi nhà bếp mấy phút đồng hồ sau một nhà ba người ngồi vây quanh tại tô đại cường bên giường tô sách đem khẩu lệnh k i ệ t thuyết pháp cấp đỗ nguyệt nga nói rõ chi tiết một lượt đỗ nguyệt nga b á n tín bán nghi nhìn xem tô sách lại quay đầu nhìn về phía tô đại cường tôi đ ạ c ư ờ xách mặt mũi tràn đầy tự tin mà cười cười hắn biết rõ nếu như không thể để cho đỗ nguyệt nga yên tâm chuyện này đơn trông cậy vào tô đại cường ủng hộ cũng là không tốt chờ đường sửa chữa tốt đằng sau liền có thể dẫn tới càng nhiều người câu cá đến lúc đó ra cá cũng nhiều nhiều hơn ta cũng không nghĩ coi như dựa theo một ngày hai vạn tính toán mấy tháng là có thể đem tiền sửa đường cùng nhận thầu hao phí còn lên sau này sẽ là chính chúng ta kiếm cái này nếu là một năm xuống tới được kiếm bao nhiêu tiền a tô sách lần thứ nhất tại phụ m ẫ phía trước họa bành nướng ánh mắt khẩn thiết nhìn xem đố nguyệt nga nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a đố nguyệt nga hình như bị tô sách miêu tả hình tượng đ ả động vẻ ngưng trọng đột nhiên buông lỏng mặc dù nụ cười có chút m i ế n cưỡng gặp đố nguyệt nga như vậy tô đại cường trên mặt cũng là nhiều hơn một tầng mịn cười nhìn xem tô sách hỏi tiền còn lại ngươi định làm như thế nào đố nguyệt nga lại nhăn lại mi đầu nhìn xem tô sách Tô s á nhậm vĩnh hữu nhìn thấy câu hữu đắm bên trong tin tức mới biết được giữa chưa phát sinh sự tỉnh đặc biệt là nhìn thấy có câu hữu hỏi tham quyên tiền làm cái gì nhậm vĩnh hữu sắc mặt không ngừng biến hóa ngay tại hắn chuẩn bị nói cho câu hữu trả lại tiền thời điểm trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang biểu lộ một lần nữa thay đổi được nhẹ nhõm không để cho câu cá đối câu cá người tới nói có lẽ là cái tin tức xấu nhưng đối hạ bá thôn tới nói cũng không nhất định là nhằm vĩnh hữu thậm chí cảm thấy được cục thủy lợi chặn ngang một chân ngược lại sẽ tăng tốc thúc đẩy nhận tàu đập chứa nước sự t ì n h chu minh cùng cái khác mấy cái còn không có quên tiền ngư cụ chủ tiệm nhìn thấy tin tức này lúc ít nhiều có chút tiếp h ậ n nhưng càng nhiều hơn là nhẹ nhõm không còn hạ bá đập chứa nước câu cá người liền không câu cá hiển nhiên không có khả năng cuối cùng tại khỏi cần giống trước mấy ngày sớm như vậy dậy sớm dường nên đón câu cá người tôi xác h định đồng hồ báo thức là sáng sớm bảy giờ thế nhưng liên tục mấy ngày dậy sớm để thân thể trình độ nhất định thích t h g cái này thời gian không đợi đồng hồ báo thức vang dội hắn liền mở mắt theo thói quen mở ra điện thoại di động cứ việc thời gian còn sớm lại không một tia buồn ngủ tiện tay v ẽ hai lần màn hình nhìn thấy video clip áp lúc đột nhiên nghĩ đến hôm qua buổi sáng chụp đại ngư xuất thủy video vội v a n g điểm mở áp chỉ một cái l i ế c mắt liền để tôi á c h cười ra tiếng phía trước có rất ít động tính cửa sổ chặt vậy mà xuất hiện 99 s ố tự tranh thủ thời gian điểm mở tin tức đập vào mi mắt là các loại điểm l i k e tin tức cùng bình luận tin tức tại cửa sổ chặt xem xét có chút không tiện tôi xét rời khỏi cửa sổ chặt trực tiếp điểm mở chính mình ban bố video lúc này mới càng thêm trực quan nhìn thấy các hạng số liệu phát ra số lần 603.215 l ầ n điểm l i k e 13.687 lần bình luận 1.963 đầu đây chính là tự động đẩy đưa hiệu quả chẳng những cái này cái video số liệu để tô sách nghẹn họ c nhìn chân chối liền ngay cả phía trước không người hỏi thăm video cũng nhận ảnh hưởng các h ạ n g số liệu cũng đều có khác biệt tăng trưởng tô sách niết m i ệ người c tâm lý trong bụng n ở hoa kìm nén không được nội tâm xúc động điểm mở bình luận khu phía trên nhất mấy đầu bình luận bị bạn trên mạng điểm like gần ngàn lần phát vị trí ba trăm cây số bên trong hai giờ đổi tới một ngàn cây số bên trong đi suốt đêm đến l ậ t nhìn tác giả trước mặt video ta đã nghĩ nói một câu loại này tư nguyên ta có thể không ăn cơm câu một tuần lễ vị trí thu phí nhiều ít Ly h ô n h i ệ p n g h ị đã ngày bình, bình luận mặc dù có chút khuyết đại chơi ác lại đủ để chứng minh câu cá say mê công việc nhiệt tình tôi sách đơn giản nghĩ nghĩ đem hạ bá đập chứa nước tình huống căn bản phát tại bình luận khu đồng thời bố trí đỉnh làm xong đằng sau đẩy ra bình luận khu vô ý thức điểm mở cá nhân tư liệu nhìn thấy người hái mộ số lượng lúc lại là liền nạp vạn cái người hái mộ. một cái video liền thu nạp hơn 500 cái người hái mộ. một vạn người hái mày mặt mộ. Một mộ, một mộ thu rất hớn hở. hơn khó sao. điện thoại di động đồng hồ báo thức đ ố n g nhiên vang lên bất chi bất giác đã xem hơn một giờ điện thoại di động đóng lại đồng hồ báo thức rời giường đơn giản tắm rửa đằng sau cưới lên xe gắn máy đi trương loan thốt ủy tới đến thốt ủy vừa hay nhìn thấy trương minh toàn đi bộ tiến vào viện nhìn thấy tô sách lúc vậy mà chủ động cười lên tiếng chào hỏi bản năng cảm giác là lạ nhưng lại sợ mình cả nghĩ quá rồi thời gian bấm rất tốt lại có mười phút đồng hồ liền đi hợp đi thôi cùng một chỗ đi lên đánh xong người đến trương minh toàn dẫn đầu lên lầu tô sách theo sau lưng hắn thôn ủy có một gian phòng hợp ngay tại trương minh toàn văn phòng bên cạnh phòng không lớn cũng liền có thể chứa được mười mấy người d á n g vẻ tô sách một cá nhân ngồi tại trong phòng hợp chờ đợi không có vài phút liền thấy hai nam nhân tuần tự đi đến nhìn thấy tô sách lúc rõ ràng sưng sờ trong đó một cái mặt chữ quốc dâu q u a y nón nam nhân ngưng mắt nhìn xem tô sách vài giây đồng hồ đằng sau không xác định hỏi ngươi là hạ bá thôn hạ bá thôn tân nhiệm trưởng thôn là cái m a u đầu tiệ tử tất cả mọi người nghe nói chỉ bất quá không có gặp qua bản nhân hình dạng thế nào lúc này có thể ngồi ở chỗ này không khó để cho người ta đoán ra thân phận t ô s á c h khởi thân gật đầu hắn không nhận biết hai người kia nhưng hắn biết có thể tới tổ chức hội nghị khẳng định đều là thôn ủy cán bộ chủ động móc ra thuốc lá phái phát cho hai người rồi mới lên tiếng ta là hạ bá thôn tô sách hai vị đại ca s ư n g hô như thế nào dâu q u a i nón nam nhân có chút lôi thôi lết thiết nhìn không ra thật sự là niên kỷ bên cạnh hắn nam nhân ngược lại thu thập rất sạch sẽ niên kỷ nhìn xem có chừng ba mươi tuổi dâu q u a i nón âm thanh nam nhân có chút khó chịu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống hút thuốc trả lời ta là đường ra thung lũng đường thiết mặt khác một người nam nhân cũng thuận thế ngồi xuống dài nhỏ con mắt nhìn xem tô sách nhẹ nhàng trả lời ta là lý gia bãi lý thiếu hùng hai người hồi phục để tô sách lẩn ẩn đoán, đoán được thân phận của bọn hắn hai người này sợ không phải đường ra thung lũng cùng lý gia bãi trường thôn trương loan thôn đường ra thung lũng cùng lý gia bãi là trương loan thôn ủy ba cái so lớn hơn thôn làng diên phần mình trưởng thôn đều là thông qua tranh cử bỏ phiếu tuyển ra tới trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều là thôn ủy ủy viên mặc kệ là theo quản hạt nhân khẩu hay là tại diên phần mình thôn làng nguy vọng cùng với tại thôn ủy phân lượng đều không phải là tô s á c loại này bị lừa bịp bên trên trưởng thôn có thể so sánh các ngươi hạ bá thôn bây giờ còn có mấy hộ người lý thiếu hùng nhìn như tùy ý hỏi một câu. tô sách vừa muốn đ á p liền nghe đến đường thiết c h ầ m muộn thanh âm sử dụng tốt chính mình tâm là được lý thiếu hùng đối xử lạnh nhạt chừng đường thiết một lần khoe miệng lộ ra một vệ khinh thường quay đầu nhìn về phía nơi khác hình như lại không quan tâm tô sách đáp hai người này không hợp nhau tô sách toát ra một cái suy nghĩ lặng lẽ quan sát hai người biểu lộ âm thầm khuyên bảo chính mình không có làm cho rõ r à n g hai người này mâu thuẫn phía trước tốt nhất đừng nói chuyện c h ầ m mặc một lát khuất bí thư cầm một cái vỏ đen sổ ghi chép đi tới đường thiết cùng lý thiếu hùng nhìn thấy khuất bí thư cùng nhau đưa trong tay tàn thuốc vứt trên mặt đất đặc diện vội vàng theo khuất hôm nay khuất bí thư lại khôi phục được lần thứ nhất gặp mặt lúc ăn mặc bạch sắc áo sơ mi quần dài màu đen nhìn nhẹ nhàng khoan khoái g i ả dặn khuất bí thư vừa ngồi xuống trương minh toàn liền theo tiền đến tiến môn liền xông lên khuất bí thư xin lỗi thật không tiện tiếp điện thoại làm chết lại sau khi đi vào thuận tay giữ cửa hờ khép bên trên ngồi tại khuất bí thư bên cạnh khuất bí thư cùng trương minh toàn ngồi tại đối diện tô sách bên người là đường thiết cùng lý thiếu hùng lại nhìn hờ khép môn tô sách không khỏi nghĩ hoặc hội nghị hôm nay những thôn khác ủy cán bộ không tham gia trong phòng hợp quá yên lặng tất cả mọi người đang chờ khuất bí thư mở miệng nói chuyện. khuất bí thư đầu tiên là xem đối diện ba người một chút sắc mặt dần dần thay đổi được nghiêm túc mà nghiêm túc một cái tay nắm lấy bút ký tên một cái tay khác đặt tại sổ ghi chép thượng diện hôm nay vẫn phải nói vừa nói công tác xóa đói giảm nghèo tô sách lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này mờ mị không biết phải làm sao chỉ có thể giả trang ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng ánh mắt xác thực lặng lẽ đánh giá bên cạnh mặt khác ba cái trưởng thôn phản ứng hắn lại cảm chú ý tới nâng lên giúp đỡ người nghèo hai chữ lúc đường thiết vốn là có chút bông u xuống đầu lại đi bên dưới n mắc n mắc ngồi tại hắn bên người lý thiếu hùng biểu lộ cũng có một chút mất tự nhiên duy trì có trương minh toàn một mực duy trì cười ha hả bộ dáng đường ra thung lũng cùng lý ra bãi công tác xóa đói giảm nghèo không tốt tô sách không khỏi suy đoán lãnh đạo cấp trên vẫn luôn có cường điệu công tác xóa đói giảm nghèo không thể chết chuyển cứng gián bộ nguyên nhân quan trọng chế nghi đầy đủ cân nhắc riêng phần mình tình huống thực tế lặp đi lặp lại tổ chức hội nghị lặp đi lặp lại cường điệu vì cái gì liền là nghe không vào khuất bí thư vẻ mặt hàn sương nhìn xem đường thiết hỏi đường trưởng thôn ngươi nói đường ra không thể không ngầm đầu có chút cười cười xấu hổ lại không nói chuyện ngươi không nói ta tới thay ngươi nói khuất bí thư không để lại dấu vết quét lý thiếu hùng một chút ngươi có phải hay không cảm thấy lý ra bãi chăn nuôi ra một chút thành tích ngươi đã nghĩ đi theo chăn nuôi đường thiết vẫn như c ũ không nói lời nào trên mặt lại là nhiều hơn một tầng không chịu phục ý vị lý thiếu hùng nghe được câu này khoe miệng khinh thường càng thêm rõ ràng thậm chí là khẽ hử một tiếng lý ra bãi xung quanh đều là r ố t thoải rừng cây cũng không rậm rạp người ta có điều kiện làm nơi ở ẩn thả rông các ngươi đường ra thung lũng tình huống như thế nào ngươi không biết thôn làng xung quanh đều là rậm rừng giả trước đây ít năm còn có g i ã thú đả thương người sự t ì n h phát sinh các người làm sao làm nơi ở ẩn thả rông gặp đường tiết quật cường không đáp lời khuất bí thư đáy mắt hiện lên không biết làm sao dừng lại vài giây đồng hồ về sau ngự a khí hỏa hoãn một chút tuyết đạo giúp các người tu thông đường núi là cấp các người giải quyết khó khăn nhất giao thông vấn đề các người thôn làng trên núi phụ cận những cái kia mau hạt rẻ cùng lâm sản liền thật không tệ vì cái gì không thể tổ chức thôn dân hái xuống bán lấy tiền đâu nhất định phải nhìn xem bọn hắn nát trong núi bán lâm sản biện pháp khuất bí thư không chỉ một lần từng đề cập với đường tiết có thể hắn mắt biết tai ngơ hôm nay lại bị nâng lên đường tiết cứng cổ tiếng bán không được gỡ nó làm gì c h ơ n g minh toàn căng thẳng bờ môi hình như tại cường lực kìm nén không để cho mình cười ra tiếng khuất bí thư hung hăng xéo một chút đường thiết không thể không quay đầu nhìn về phía lý thiếu hùng lý thiếu hùng cảm giác được khuất bí thư ánh mắt lập tức thu hồi trên mặt khinh thường mịn c ư i đáp lại khuất bí thư lý trường thôn nơi ở h ậ n thả rông đúng là cái không tệ ý nghĩ nhưng công việc của ngươi phương thức có phải hay không cần phải sửa lại một chút lúc này mới bao lâu thời gian liền có mấy cái thôn dân chạy đến thôn ủy tới tô khổ nói ngươi cưỡng chế để người ta cũng chăn ngôi khuất bí thư hạ xuống trong tay bút ký tên mở ra sổ ghi chép nhìn th một lần nữa xem nói với lý thiếu hùng tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo là để chúng ta những n à y cơ sở người làm việc càng khoa học hữu hiệu khai triển công việc tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo trung tâm tư tưởng là gì đó là để chúng ta vì khác biệt nghèo khổ hộ chế định đề nghị thích hợp hắn hơn nhóm thoát khỏi nghèo khó phương thức cũng không phải là một mực đẩy bọn hắn hướng một phương hướng nào đó đi có câu chuyện cũ kể thật tốt châu không uống nước cường ăn đầu ngươi dạng này phương thức làm việc sẽ chỉ dẫn phát quần chúng bất mãn cùng mâu thuẫn ngươi nhất định phải sửa lại chính ngươi phương thức làm việc lý thiếu hùng ánh mắt lóe lên một tia u ám lại chỉ có thể cười nhận lời khuất bí thư những lời này để tô đường thiết là không có tìm đúng thoát khỏi nghèo khó phương hướng chết đầu góc muốn học người khác kinh nghiệm lý thiếu hùng tìm đúng phát hướng phương thức làm việc lại quá cường ngạnh đã dẫn phát quần chúng bất mãn hai người này không đợi tô sách cảm khái xong hắn chỉ cảm thấy toàn thân giật mình khuất bí thư trên đỉnh chính mình đường thiết cùng lý thiếu hùng âm thầm thở dài một hơi không tự giác hướng lấy tô sách nhìn qua không khó phát hiện hai người này lại còn có tâm tư xem kịch từng cái một ánh mắt bên trong kéo lấy hiếu kỳ cùng chờ mong người khuất bí thư vừa nói ra một chữ hình như nghĩ tới điều gì dừng lại một chút một lúc sau bất mãn nhìn xem tô sách n g ư ơ i ý nghĩ xác thực rất tốt ban đầu tâm cũng không tệ nhưng n g ư ơ i làm việc phía trước có thể hay không theo thôn ủ y cầu thông thương lượng một chút lỗ mãng d ở trò lần này là không có bị bắt hiện hành trốn qua một kiếp n g ư ơ i nói cho ta nếu như bị bắt được hiện hành ngươi chuẩn bị làm cái gì tô sách hiện học hiện dùng học đường tiết túi đầu t h ấ p xuống không nói lời nào nhưng lúc này đây trương minh toàn không có ý định trầm mặc cười trên nỗi đau của người khác xem tô sách một chút sống lưng thẳng tắp vội ho một tiếng liền muốn nói chuyện tiểu tô người trẻ tuổi có thể não tử nóng xúc động làm việc ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi trương minh toàn nói không nhanh một bộ quá thông cảm tô sách giọng điệu thành công hấp dẫn trong phòng ánh mắt của mấy người về sau lại là bỗng nhiên lắc đầu thuyết đạo ta nghe khuất b i thư nói cục thủy lợi nhân viên công tác đã minh xác yêu cầu không cho phép hạ bá đập chứa nước đối bên ngoài mở ra câu cá các ngươi không còn cái này thu nhập còn có thể làm yên lòng thôn dân cự tuyệt di chuyển sao đường thiết cùng lý thiếu hùng nao nao bọn hắn phía trước cũng không biết hạ bá thôn sự t ì n h nghe trương minh toàn kiểu nói này đại khái đoán được tô sách đều đã làm gì đường thiết không e rẻ cười hắc hắn nói tiểu tô bán ca quá kiếm tiền sao tô sách gượng gạo nhìn hắn một cái không dám đón lời nói công tác xóa đói giảm nghèo là chuyện lớ Hủy thôn bỏ nhập sắp chứng ũ n cân n g là đầy đủ ắ c các qua minh toàn tận tình q u ê n l ơ n muốn ta nói ngươi sau khi trở về hay là mau c h ó n g thuyết phục thôn dân thôn ủy bên này cũng tốt chuẩn bị an trí làm việc chúng ta thể tâm hiệp lực tranh thủ tại năm trước đem hủy bỏ thôn sắp nhập cùng an trí làm việc làm tốt để thôn dân qua một cái tốt năm đây mới là làm cán bộ nên chơi sự tỉnh khuất bí thư gật đầu không ngừng nhìn xem tô sách cũng là đi theo khuyên đủ trương loan thôn các hạng điều kiện đều s o hạ bá thôn cường thôn dân chuyển tới ngày mai tử sẽ chỉ càng ngày càng tốt đây là hiện tại một cái duy nhất có thể cải thiện hạ bá thôn bách tính chất lượng sinh hoạt phương pháp không không phải hai người này kẻ s ư ớ n g người họa để tô sách tâm sinh bực bội đặc biệt là khuất bí thư lời nói càng làm cho tô sách phản cảm không khỏi bật thốt lên đánh gãy nàng giận dữ nhìn xem khuất bí thư tô sách trực lăng lâm nói ngươi vừa rồi chính miệng nói công tác xóa đói giảm nghèo nguyên nhân quan trọng chế nghi tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo muốn nhân tính hóa khoa học hóa áp dụng vì cái gì đến chúng ta hạ bá thôn nơi này nhất định phải tuân theo ý của các ngươi mới được cũng bởi vì chúng ta người trong thôn thiếu dễ khi dễ bị đánh gậy nói chuyện khuất bí thư đầu tiên là s ư ơ n g sở nghe phía sau câu nói này sắc mặt tức khắc thay đổi được câm trầm lạnh lùng thuyết đạo kia ngươi ở trước mặt mọi người nói nói còn có cái gì biện pháp nếu như ngươi nói biện pháp có tính khả thi thôn ủy hội cân nhắc ngươi ý nghĩ Trường trao phúng, bắt đầu vay tiền đại trương cầu giới thiệu tầm. phúng, giới bị vay đầu đại cầu cầu siêu để chu đ à o báo cáo hạ bá thôn liền có phương diện này cân nhắc đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn ngăn cản hạ bá thôn kiếm tiền chỉ có để bọn hắn kiếm tiền tốc độ giảm xuống chính mình mới có khả năng cướp tại hạ bá thôn phía trước cầm tới đập chứa nước quyền nhà toán trương minh toàn có thể nghĩ đến tô sách kế hoạch bị ngăn cản bề ngoài nhưng hắn trọn vẹn không nghĩ tới tô sách giảm phản bác mà lại là nhằm vào khuất bí thư lời nói tiến hành phản bác âm thầm kinh ngạc đồng thời m e o mắt lại nhìn xem tô sách sau đó nhìn về phía khuất bí thư bởi vì góc độ nguyên nhân hắn chỉ có thể nhìn thấy khuất bí thư bên mặt cứ việc không nhìn thấy khuất bí thư lúc này, bộ mặt biểu lộ lại có thể phát hiện khuất bí thư má bên cơ b ắ p tần tần rung động có thể thấy được lòng của nàng lúc này tình không có nhiều tốt tô sách ngươi làm sao nói đâu cái gì gọi là khi dễ các ngươi chương minh toàn c ố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt c ứ n g rắn nghĩa chính n u ô n từ nhìn xem tô sách thoát b ẩ n chí phú là nhân dân cả nước chung nhau mục tiêu không cho phép bất luận kẻ nào tụt lại phía sau càng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư cản trở công tác xóa đói giảm nghèo đường ra thung lũng cùng lý g i a bãi đều đã nhìn thấy thoát bần chí phú phương hướng các ngươi hạ bá thôn tìm được sao đừng nói làm giàu phương hướng nhìn xem các ngươi thôn hiện tại là giặc gì toàn thôn tốt nhất phòng ở chỉ là nhà trệ một tòa nhà phòng đều không có là bởi vì cái gì trương minh toàn khoe miệng kéo lấy d u cận tô sách hôm nay chống đối khuất bí thư hành vi đã biểu thị hắn cuộc sống sau này sẽ không quá tốt qua nếu dạng này vậy liền không cần thiết lại theo hắn ủy thác hư xả đừng cho là chúng ta không biết các nơi g ư hạ bá thôn trong lòng người duy nhất ý nghĩ liền là sớm một chút gửi tiết kiệm đủ tiền dọn đi thị trấn nông dân trông coi thổ địa cũng không thể để cho mình thời gian khá hơn một chút dọn đi thị trấn liền có thể tốt hơn rồi theo ta thấy cuối cùng chỉ là cho người khác làm thuê trương minh toàn không lưu tình chút nào thậm chí cho người ta một loại ác miệm tay nghiệt cả đường thiết trong đôi mắt mang theo một chút không đành lý thiếu hùng lại là một bộ xem náo nhiệt tâm tính thậm chí khỏe miệng còn kéo lấy chế rêu ý vị chương minh toàn một phen hình như rút khuất bí thư thở m ộ t hơi khuất bí thư sắc mặt cũng lại không như vậy âm trầm nhưng ánh mắt ý y ý, ý nghĩ gì? Tô sách đã nghĩ không thôn nhập gì? sách Tô đã đ bỏ sắp ế ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý ý ý m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ý hình như dạng này có tôi xách tô, tô nhẹ nhàng nhữ mày những chuyện này hắn cũng không biết mao lão gia cũng không có đề cập với hắn các ngươi thôn người nói dưỡng thiếu chậm t h ễ làm thuê kiếm tiền dưỡng nhiều hơn đầu tư quá nhiều lại sợ không kiếm được tiền tóm lại liền làm ộ t câu không có c ă n đảm lý thiếu hùng nhẹ nhàng nói một câu lại là cười nói trông cậy vào bọn hắn lấy tiền nhận thầu đập chứa nước chật chật người trẻ tuổi a ai nói với ngươi muốn để thôn dân xuất tiền nhận thầu đập chứa nước rồi tô sách tự h i ể u là không có đắc tội qua lý thiếu hùng hắn không hiểu lý thiếu hùng tại sao muốn nhắm vào mình tâm lý khó chịu càng đậm trực tiếp lật l ọ n g oán giận một câu người có ý tứ gì lý thiếu hùng sửng s ố một chút n ữ khí bất thiện hỏi một câu ta có ý tứ gì cần phải theo ngươi báo cáo a tượng đất còn có ba phần hòa tính húng chi là một cái tuổi trẻ tiểu h o a tử vô duyên vô cớ bị bọn hắn nhầm vào b a o lão ra dặn dò cẩn thận chặt chẽ bị tô sách trực tiếp vứt bỏ hắn lúc này tựa như là một cái hỏa d i ậ t bình ai đụng nổ a i nhìn xem đau đầu một dạng tô sách khuất bí thư cứ việc tâm lý quá không thoải mái nhưng vẫn là bảo lưu lại một phần lý tính không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi là muốn chính mình nhận thầu đập chứa nước chư minh toàn chẳng hề để ý lắc đầu hắn không phải tự đại mà là thực tỉnh t r ư n g mắt tô sách thực lực kinh tế hạ ba thôn phàm là người có chút năng lực đã sớm dọn đi rồi còn lại những thứ này trương minh toàn tiểu động tác bị tô sách để ở trong mắt đáy lòng lại là dâng lên một cô vô danh l ử a giận hắn xem như thấy rõ những người này vì phụ họa khuất bí thư sẽ chỉ cầm nghi vấn cùng khinh thị đối đa chính mình nếu dạng này còn có cái gì cần thiết theo bọn hắn chính trình bày ý nghĩ không còn bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống tâm tư trực tiếp khởi thân nói với khuất bí thư nếu là không có chuyện gì khác lời nói ta đi trước nói xong không đợi khuất bí thư đáp đi thẳng ra khỏi văn phòng người trẻ tuổi t i ê một điểm lễ mạo cũng đều không hiểu hạ bá thôn làm sao tuyển hắn ra đây tại lý thiếu hùng lời nói trương minh toàn không có để ý ngược lại nụ cười càng đậm hắn thấy t ô s á c h là biên không đi xuống mới lựa chọn trốn tránh theo thôn ủy đại viện ra đây t ô s á c h thở dài ra một hơi ánh mắt thay đổi được trước nay chưa từng có kiên định những người này càng là không tin mình chính mình càng phải đem chuyện này làm thành chính mình phải cầm hành động thực tế đánh khuất bí thư kia tấm gương mặt xinh đẹp hồi thôn trên đường t ô s á c h nhớ tới đêm qua phụ thân nói những lời kia vô số cái suy nghĩ thay nhau tại trong đầu hiện lên về đến nhà tâm sự không yên t ĩ n h t ô s á c h không có vào nhà tại trong viện tọa hạ lặp đi lặp lại suy nghĩ làm như thế nào giải quyết vấn đề tiền cũng không lâu lắm tần hán sinh đi vào việt tử tiền còn lại nguy định làm như thế nào chính tần hán sinh lấy ra một cái ghế nhỏ ngồi tại tô sách bên người phối hợp châm một điếu thuốc thúc ngươi cảm thấy điền đại xuân bọn hắn có thể cho ta mượn tiền sao không thiết thực ý nghĩ đã bị chính tô sách phủ định tìm thôn dân vay tiền chủ ý cũng làm cho hắn lặp đi lặp lại xoắn suýt nghe được câu này tần hán sinh có chút s ừ n g sốt một chút cảm giác được tô sách trong ánh mắt trở mong lại tại tâm lý thầm than một tiếng lại chỉ có thể ăn ngay nói thật rất khó tần hán sinh đáp theo tô sách dự liệu một dạng tô sách không có nhụ trí ngược lại vừa cười vừa nói không thử một chút làm sao biết đâu khởi thân lại nói với tần hán sinh thúc ngươi theo ta cùng đi chứ Tần hai á n người h h n nghĩ trực tiếp đi vào trương kiến thiết nhà liếc mắt liền thấy ngay tại rết gà nổ lồng trương kiến thiết trương kiến thiết như nhau thấy được bọn hắn kinh ngạc đằng sau c ờ i hô hai người tự tìm chỗ ngồi ta trước tiên đem gà thu thập xong trương kiến thiết bà nương lý thúy hoa nghe được trong viện thanh âm từ trong nhà đi ra nhìn thấy tô sách cùng tần hán sinh lúc cũng là lộ ra nụ cười lại quay người trở về nhà chính mang theo hai cái ghế ra đây tần hán sinh theo trương kiến thiết có một câu không có một câu trò chuyện chờ trương kiến thiết đem thu thập xong gà bỏ vào nhà bếp tô sách cùng tần hán sinh tại trương kiến thiết mời đến bên dưới sách ghế tựa tiến vào nhà chính tiểu sách là có chuyện a vừa rồi tại trong viện thời điểm tô sách mặc dù nói chuyện rất ít nhưng hắn ánh mắt một mực đi theo chính mình trung thành về trung thành trương kiến thiết cũng không đần Bị kiến ể m tên đổ thức người h đừng suy nghĩ nhiều ta hôm nay cũng không có gì không phải a để người lối tiền nhận t à u đập chứa nước Tô s á chứng tranh nhận thầu tới. thầu Chính mình đập chứa nước. Chính mình chứa nước. Chương kiến thiết khỏe mắt giật một cái nhìn về phía bên cạnh tần h á n sinh gặp tần h á n sinh cười gật đầu đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia cấp sắc nhìn xem tô sách tiểu sách lưu hát qua lời nói ngươi cũng không thể coi là thật ta chứng kiến thiết coi là tô sách là bị lưu hát qua câu nói kia kích động bản năng đã nghị khuyên một chút tô sách thúc ta nhận thầu đập chứa nước theo hắc a thúc không quan hệ ta chính là không muốn để cho chúng ta vừa tìm được con đường g ã y mất ta không cam tâm t ô s á c h chăm chú nhìn chương kiến thiết thúc đập chứa nước là có thể kiếm tiền khỏi cần ta nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng chương kiến thiết tiến lặng gật đầu vang dòng bạc trắng ở nhà đập vào hắn làm sao có thể không tin đừng nói là t ô s á c h không cam l ò n g chính hắn cũng không muốn từ bỏ cái này đầu nhẹ nhõm kiếm tiền con đường thế nhưng điền đại xuân cùng lưu hắc a không đồng ý thúc ngươi nếu là tin tưởng ta liền đem tiền cho ta mượn chờ đập chứa nước nhận thầu xuống tới ta cấp ngươi ra lợi tức đều được Tuyệt đông ố i ngươi nhiều, ngươi so cho nào. ngân hàng như thế đưa xem t sách h k ẩ thiết nói n x o chăm chú nhìn thiết. trương kiến Đông phòng đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng ho khan tô sách cùng trương kiến thiết không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đông cửa phòng miệng một giây sau lý thúy hoa vén rèm cửa lên bố trí đi ra hướng về phía tô sách cười nói tiểu sách ngươi muốn thật có thể nhận thầu đập chứa nước có phải hay không yêu cầu giúp ngươi làm việc người đến lúc đó để ngươi kiến thiết thúc cấp ngươi làm việc là được ngươi xem kiểu gì tô sách trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười hung hăng gật đầu theo trương kiến thiết nhà ra đây tần hán sinh cũng là lộ ra nhẹ nhóm nụ cười hai người này thật biết tính kế lý thúy hoa không có cự tuyệt tô sách nói lợi tức thuận thế đề xuất để trường tiến thiết đi theo tô sách làm việc yêu cầu có phía trước phân tiền kinh lịch mọi người đều biết đập chứa nước có thể kiếm được bao nhiêu tiền tiền lương tự nhiên không có khả năng cấp thấp lại thêm vay tiền tình cảm càng không cần lo lắng chuyện tiền lương có thể nói là nhất cử lương t i ệ n không có công phu sư tử ngoạn nhưng cũng cho chính mình tranh thủ đến đủ chỗ tốt theo như nhu cầu tôi h người ta mong muốn cho ta mượn tiền liền đã giúp chiếu cố rất lớn lúc này tô sách tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ vì góp đủ nhận t h u đập chứa nước tiền cho dù là mấy tháng trước không kiếm tiền đều được phía dưới đi nhà ai điện đại xuân hay là lưu h á c qua tần hán sinh lại hỏi một câu lưu h á c qua t ô s á c h mắt bên trong lóe ra dị dạng qua mang hắn đã nghĩ đến làm sao theo lưu h á c qua vay tiền liền nhìn hắn thượng bất t h ư ợ n g câu Thúc, đợi lát nữa sau khi đi vào t ô s á c h cùng tần hán sinh sau khi vào cửa lưu h á c qua đang nằm tại nhà chính trúc trên ghế xích đu suất video nhìn thấy t ô s á c h cùng tần hán sinh lúc rất là kinh ngạc thẳng đến t ô s á c h đưa lên một điếu thuốc mới mở miệng để t ô s á c h cùng tần hán sinh ngồi xuống hát qua thúc làm sao không gặp mập linh thầm nhi tôi á c h làm bộ nhìn chung quanh vài lần đi đất trồng rau gỡ đồ ăn đi ngươi tìm nàng có chuyện lưu hát qua xem thường trả lời một câu đắc ý quất lấy tô sách cấp tiểu tô đây không phải những cái t i u câu cá người nói mập linh thẩm nhi nấu cơm ăn ngon à ta liền tới hỏi một chút mập linh thẩm nhi có hay không nấu cơm bí quyết nếu là có để mẹ ta tới theo mập linh thẩm nhi học một ít chờ mấy ngày dùng đến hình như phát hiện chính mình nói nhiều rồi tô sách vội vàng ngậm miệng ánh mắt nhìn về phía nơi khác hãn loại biểu hiện này theo lưu hát qua rất là vụ về tâm lý không khỏi bắt đầu suy đoán chờ mấy ngày cần dùng đến chẳng lẽ lại để câu cá chính mình nàng dâu nấu cơm s á c thực rất không tệ điểm này lưu hát qua rất rõ ràng cũng chính là có loại này tự tin hắn mới càng thêm hoài nghi tô sách mục đích lưu hát qua ngồi thẳng thân thể nhìn như tùy ý ngắm tần hán sinh một chút đối tô sách khiêm tốn cười nói nàng có gì bí quyết ta liền làm họ mẫm loay hay o chứ nghe được câu này tô sách không che giấu chút nào thất vọng của mình túi đầu nghĩ nghĩ nhìn như không cam lòng ngẩm đầu truy vấn một câu có phải hay không mập linh thẩm nhi nấu cơm dùng gia vị tốt chúng ta sẽ hỏi một chút lưu hát qua trên mặt nụ cười càng đậm nhất miệm lộ ra răng vàng khẽ cười mờ ám lấy hỏi tiểu sách có phải hay không lại có thể c ngươi theo cục thủy lợi nói tốt rồi tô sách kinh ngạc nhìn lưu hát qua vừa muốn nói chuyện liền bị bên cạnh tần hán sinh vượt lên trước không phải không phải cục thủy lợi người bao nhiêu lợi hại à chúng ta lại không quan hệ làm sao nói với người ta nói xong tần hán sinh làm bộ đi kéo tô sách chúng ta đi trước gà đợi lát nữa ta để ngươi tím h tới theo mập linh học một ít tô sách cười khan một tiếng đi theo tần hán sinh khởi thân đi ra ngoài lưu hát qua nhìn xem hai người rời khỏi ánh mắt thiệm thức không ngừng chuyện câu cá tuyệt đối là lại có hy vọng muốn không phải vậy tô sách chạy tới hỏi nấu cơm chuyện làm gì cái này tiểu tử ở đâu tìm quan hệ lưu hát qua thỉnh thẳng những mày, Cuối nhìn nhìn c ù một r n hiện đầu bên khác t đạo linh n q u a h hôm nhân. hắn thầm n ngày nữ Ngay g lẽ là âm tại điền đại xuân nhà diễn ra lưu hát qua nhà vừa vặn phát sinh một màn theo điền đại xuân nhà ra đây hai người cùng nhau trở lại tô sách nhà bên trong tần hán sinh thấp giọng vừa cười vừa nói ngươi liền không sợ điện đại xuân cùng lưu h á c qua trao đổi tin tức k i a chẳng phải để lộ a xuyên không được rút sớm nhất thời điểm liền là hắn hai nhà bà nương nấu cơm bọn họ là trước hết nhất nếm đến bán cơm ngon mọi người mập linh nấu cơm thực ăn ngon a tần hán sinh chỉ là chịu trách nhiệm phối hợp tô sách hắn rất hiếu kỳ tô sách là thế nào nghĩ đến cái này ý tưởng tô sách trực tiếp lắc đầu ta cũng chưa ăn qua ta nào biết đ ư ợ ga nhìn thấy tần hán sinh ánh mắt nghi hoặc tô sách lại là cười nói thúc ta thím nấu cơm ăn ngon không tần hán sinh không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời ăn ngon a ngươi xem ngươi nói ta thím nấu cơm ăn ngon ta nói mẹ ta nấu cơm ăn ngon lưu h á c qua cảm thấy hắn bà nương nấu cơm ăn ngon có phải hay không cũng rất bình thường tần hán sinh tức khắc sửng sốt vài giây đồng hồ đằng sau đ ỗ n g nhiên minh bạch tô sách dí tứ tức giận đưa tay hư điểm tô sách cái này tiểu tử ý tưởng thật nhiều mao thúc cùng nhà cậu tử ngươi không có ý định đi qua chương ba mươi hai chủ động cho vay tô sách cầu giới thiệu cầu siêu tầm mao lão ra cùng cậu t ử thúc tô sách lơ đãng n h i mày âm thầm tính toán nhà mình có mười một vạn hãn sinh thúc có thể lấy ra mười lăm vạn chứng kiến thiết cặp vợ chồng đáp ứng cấp cho tô sách năm nếu như lưu hapa cùng điền đại xuân mỗi nhà có thể cho mượn tới năm vạn lời nói còn có chín vạn đồng tiền lỗ h ồ n g tần lam kia năm vạn đồng tiền vô tức cho vay không biết lúc nào có thể chuẩn bị cho tốt bây giờ căn bản không dám tính kê tại bên trong như vậy thật đúng là phải đem mao lão gia cùng cậu tử thúc xem như hy vọng cuối cùng có thể tô sách lại bản năng không muốn tìm hai người này vay tiền mao lão gia lớn tuổi tự thân đã đánh mất kiếm tiền năng lực duy nhất có thu nhập nguồn gốc toàn bộ nhờ hai cái nhi tử hiếu kính tiền nếu như tìm hắn vay tiền luôn cảm giác có điểm là lạ cậu tử thúc liền càng không cần phải nói một người độc thân, thân thể còn không tốt đây càng để tô sách mở không nổi miệng. điền đại xuân cùng lưu h á c qua hai người bọn họ trong tay tuyệt đối có tiền ngày đó lưu quế hương không phải nói bọn hắn đã chuẩn bị tại thị trấn mua nhà muốn ta nói nghĩ một chút biện pháp theo trong tay bọn họ nhiều mượn một điểm ra đây dạng này lỗ hổng liền nhỏ rất nhiều tần hán x i n xem tô sách nhữ lại mi đầu không nói lời nào chủ động cấp hắn đề nghị khoe miệng kéo lây không hiểu ý cười kiến thiết muốn cùng ngươi cầm tiền lương cho mượn tới năm vạn khối tiền lưu h á c qua cùng điền đại xuân nếu là biết khẳng định cũng sẽ tìm ngươi nói chuyện này muốn bán cơm kiếm tiền còn muốn cầm tiền lương không nhiều ra chút huyết làm sao có thể tần hán sinh chú ý để tô sách hai mắt vào s không xác định cười nói có thể h à n h sao không thử một chút làm sao biết tần hán sinh nghĩ đến phía trước tô sách đã nói lại là cười cười ngươi xế chiều đi thị trấn tìm tiểu lam hỏi nàng một chút cho vay lúc nào có thể xuống tới ngươi chớ lại nhìn ta chính ngươi quyết định là được đ i ề n đại xuân cặp vợ chồng lẫn nhau nhìn đối phương lưu quế hương không quên lẩm bẩm bán cơm thật không ít kiếm mỗi ngày thu nhập so xứng với ngươi tại công trường một ngày tiền lương lưu quế hương lời nói để đ i ề n đại xuân ánh mắt thay đổi được càng thêm kiến định gật đầu khởi thân tần hán sinh đi theo tới để trong lòng ta quá không chắc ta đi tìm hát qua hỏi một chút đi thôi đừng quên tìm kiến thi sau một tiếng đ i ề n đại xuân bóp lấy giờ cơm trở về mặt mũi chản đầy nụ cười nghiêng dựa vào cửa phong bếp không bên đ i ề n đại xuân hơi có vẻ kích động nói ta biết chuyện gì xảy ra lưu quế hương ngẩng đầu nhìn đ i ề n đại xuân ân chúng ta phía trước đã sai tô sách không phải tìm được cục thủy lợi quan hệ mà là muốn nhận tàu đập chứa nước hắn theo kiến thiết cặp vợ chồng mở miệng vay tiền chẳng những cấp lợi tức còn đáp ứng để trường kiến thiết đi theo hắn làm việc tiền lương cũng không ít cấp lưu quế hương xào giao động tác trì trệ quay người nhìn xem điện đại xuân trong mắt lóe ra qua mang vội vàng hỏi cấp nhiều ít lợi tức tiền lương thế nào tính toán? tần lam là tần hán sinh cùng mã quên y nữ nhi duy nhất năm đó tần hán sinh xúc động để nàng so tô sách muộn ra đ ợ i mấy tháng bởi vì mã quên y thân thể nguyên nhân sinh tần lam đằng sau không còn có mang thai qua hải tử vẫn luôn coi tần lam là thành bảo bối nhất dạng hai nhà quan hệ tại nơi này đặt vào hai người lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên không phải anh em ruột lại theo anh em ruột không có gì khác nhau chỉ bất quá tô sách tốt nghiệp trung học đằng sau đi nơi khác làm thuê tần lam thi đậu t ỉ n h sư phạm đại học theo cái này về sau hai người liên hệ mới dần dần thay đổi thiếu bởi vì chỉ có một đứa con gái tần hán sinh cùng mã quên vẫn luôn hữu chiêu con rể ý nghĩ cung ứng tần lam lên đại học cũng là cặp vợ chồng sớm quyết định mục tiêu chỉ vì để cho tần lam càng thêm ưu tú tương lai chọn rể lúc càng có niềm tin chính tần lam cũng quá cố gắng nghỉ hè nghỉ đều chưa có về nhà mà là lưu tại thị trấn tìm một phần k i ê m công nhân viên t r ư ớ c làm bởi vì các nàng nhất gia nhân cũng có tại thị trấn mua phòng ốc dự định tần lam chỉ là buổi sáng k i ê m trước đó là lý do mà tần hán sinh mới để tô sách buổi chiều tới có thể tô sách cũng không ở nhà ăn cơm trưa tần hán sinh rời đi về sau hắn liền cưới xe gắn máy tới đến tần lam đi làm trường trung học huyện một cỗ thô sơ tiểu hồng s ắ c xe điện xuất hiện tại trường trung học huyện cửa ra vào một cái kéo lây phấn hồng sắc đầu khôi nữ h à i nhi ngồi tại xe điện bên trên hai đầu chân dài trống đỡ lấy mặt đất con d i n chặt chẽ bao vây lấy để hai chân tỏ ra càng thêm phong rằng dài gương mặt tròn t r ị a thoáng có chút h à i nhi mập bộ đào lớn nhỏ con mắt linh quang mười phần theo c ở i nhạt má phải đản bên trên lộ ra một cái không quá rõ ràng l ú n đồng tiền đạm trang để nàng càng lộ vẻ tinh xào đồng thời cũng cho người một loại tươi mát thoát tục cảm giác bạch sắc hơi trong suốt phòng nắng y phục mặc ngược ở trước ngực hoàn mỹ bảo vệ hai tay không bị mặt trời thẳng hơi thần ca tô sách gần ba năm không có gặp qua tần l a m đây cũng là tần l a m tới đến tới đây không dám trực tiếp nhận nguyên nhân nghe được một tiếng này ca tô sách lúc này mới xác định tần lam thân phận nha đầu này càng ngày càng đẹp còn không ăn cơm đi ta dẫn người đi ăn ăn ngon từ nhỏ tần lam liền so tô sách đãi ngộ mới tốt hai nhà đại nhân yêu mến càng nhiều thời điểm thể hiện tại tần lam trong người cái này cũng dưỡng thành nàng ăn ngon thói quen từng để cho hấu niên tô sách rất là bất mãn tần lam không có một tia thật không tiện gật đầu dứt h o á t thay đổi xe điện phương hướng không biết nói với tô sách ta trước tiên đem xe điện thả lại ký túc xá đợi lát nữa ta theo ngươi cùng nhau về nhà gác cổng nhìn thấy tần lam chủ động mở ra đại môn nhìn về phía tô sách lúc lại là kéo lấy cảnh giác đây là t a k a tần lam chủ động giới thiệu tô sách thân phận tô sách quá có ánh mắt cấp gác cổng đưa lên một điếu thuốc gác cổng lúc này mới thu hồi cảnh giác đối tô sách cười gật đầu xem như chào hỏi đi qua lớp học xuyên qua thao trường trường học góc tây bắc có một tòa hai tầng bạch sắt hàng lầu đây là huyện một tiểu nhân giáo sư ký túc xá mặc dù là nghỉ hè khu ký túc xá vẫn như cũ có người mấy người phụ nữ bộ dáng nữ nhân ngồi tại nơi thang lầu bóng dâm địa phương tàn câu nhìn thấy tần lam lúc cười c h à o hỏi trong lúc các nàng nhìn thấy tần lam sau l ư n g tô sách có một vị tuổi khá lớn một chút nữ lao sư cười mỉm hướng về phía tần lam n h ư mày hỏi tần l a o sư đây là người bạn trai nha tiểu họa tử trưởng thành rất anh tuấn tần lam hơi đỏ mặt tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích nói đây là ta ca tần lam giải thích không có dội tắt đám nữ nhân này bắt quái trí tâm ngược lại dẫn tới một cái nữ nhân nào đó càng thêm tùy ý t r e o t r ọ c thật nhiều trộm đạo nói yêu thương học sinh đều là theo làm ca ca em gái nuôi bắt đầu lớp chúng ta liền có hai đôi đầu tiên là huynh ngụi kết nghĩa sau đó liền là tỉnh ca ca tỉnh muộn ha ha ha ha tần lam sắc mặt càng đỏ trên tay dùng sức vận động chân ga nhanh chóng chạy qua nỗ lực tránh thoát mấy cái này lão bà trêu t r ọ c tô sách theo những người này lần thứ nhất gặp mặt chỉ có thể gượng gạo mà cười cười tần lam ký túc xá tại lầu một phía cờ tây là một gian phòng một người ở diện tích không lớn chỉ có mười cái mét vông dáng vẻ tần lam đem xe điện đẩy tới trong phòng lại sách ra đây mấy túi sớm mua xong đồ vật đi theo tô sách cùng rời đi nói là tô sách mời tần lam ăn cơm chỗ ăn cơm lại là tần lam chọn không lớn nhà hàng nhỏ sạch sẽ gọn càng cởi xuống đầu khôi đào thoát giảng buộc ngang thai tóc ngắn khôi phục sức sống xóa tung triển khai bảo hộ ở khuôn mặt hai bên che giấu một chút hài nhi mập lại làm cho tần lam thêm ra một phần hoạt bắt đáng yêu ca ngươi nghĩ như thế nào lấy nhận thầu đập chứa nước rồi ngươi không đi ra công tác chờ đợi đồ ăn thời điểm tần lam tò mò nhìn tô sách tô sách sự tỉnh trong nhà nàng biết nàng giống như đỗ nguyệt nga tư tưởng tranh thủ thời gian vượt đi qua coi như giải thoát hiện tại cũng đi không nổi a tô sách không biết làm sao cười cười lại la thuyết đạo lại nói đập chứa nước quả thật có thể kiếm tiền lúc này mới mấy ngày thời gian chúng ta thôn mua nhà đều phần một hai vạn thật muốn đem đập chứa nước nhận t h u xuống tới nhưng so sánh ra ngoài làm thuê mạnh hơn nhiều Tần một Lam điểm c hai ú chút, t trên mặt một chút, tốt, đầu, đặc định nụ ngươi liền cười dày dự có v ừ vặn quốc g a cổ vũ người ô n dân kiếm tiền, nói không chừng thật có thể kiếm kiếm thật thể có đ ợ c tiền. Hai n g ư thời gian dài không gặp mặt có thể nói chuyện cũng không nhiều nói đơn giản vài câu đằng sau bầu không khí bỗng nhiên thay đổi được có chút cược gạo cha ta nói chuyện điện thoại xong ta liền đi hỏi qua ta giờ làm việc quá ngắn nhiều nhất chỉ có thể vay năm vạn được một tuần mới có thể phê duyệt tần lam chủ động nói ra chuyện vay trông thấy tô sách nhẹ nhàng như mày lại là thuyết đạo ta còn có một vạn đồng tiền tiền tiết kiệm khỏi cần ngươi những số tiền kia giữ lại chính mình tiêu a ta có thể nghĩ đến biện pháp t ô s á c h cự tuyệt tần lam thuyết pháp vừa vặn đồ ăn lên b à n chủ đề như vậy kết thúc đại xuân n g ư ơ i thế nào đến đây nhanh ngồi đ i ề n đại xuân đông nhiên đến nhà để tô đại cường hơi kinh ngạc hắn cũng không biết tô sách cùng tần hán sinh buổi sáng làm sự tỉnh tiểu sách đâu không ở nhà đ i ề n đại xuân sau khi vào cửa đã nhìn lướt qua tây phòng chống r ồ n g cũng không nhìn thấy tô sách bên trong cơm chưa cũng chưa ăn liền đi huyện thành ngươi tìm hắn có việc tô đại cường nghi hoặc nhìn điện đại xuân điện đại xuân do dự một chút n ư ờ i lắc đầu thuyết đạo không có gì đại sự nói xong lại là hướng về phía tô đại cường chê â nói đại cường tiểu sách nhưng so sánh ngươi có bản l ĩ n h à thật muốn bao xuống đập chứa nước nhà các ngươi cuối năm liền có thể tại thị trấn mua nhà tô đại cường không biết điền đại xuân là thế nào biết nhận thầu đập chứa nước sự t ì n h nghe hắn nói như vậy lập tức lắc đầu thuyết đạo nào có tiền nhận thầu đập chứa nước à tiểu sách cũng chính là ngẫm lại thế thôi điền đại xuân thần sắc nhận ra chẳng lẽ tô sách không có nói với tô đại cường qua nhận thầu đập chứa nước sự t ì n h trong lòng nhất động giả bộ như lơ đãng thuyết đạo tiểu sách buổi sáng đi kiến thiết nhà nói là muốn nhận thầu đập chứa nước kiến thiết đã đáp ứng cấp cho hắn năm vạn khối tiền lúc nói chuyện điền đại xuân nhìn chằm chằm vào tô đại cường, nhìn thấy tô đại cường vẻ mặt kinh ngạc. cười thâm một tiếng đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện nghe phía bên ngoài chuyển đến xe gắn máy động cơ vù v ù thanh bác gái đại cha dẫn đầu xuất hiện chính là thanh thúy thanh âm nghe được thanh âm tô đại cường trên mặt lập tức hiện ra nụ cười con mắt nhìn chằm chằm nơi cửa kéo lấy vẻ mong đợi tiểu lam trở về đỗ nguyệt nga thanh âm bên trong xuyên qua k i n h h ỉ hai người thanh âm càng ngày càng gần càng ngày càng rõ nét ngay sau đó nhìn thấy tần lam tiếng ô n tô đại cương nụ cười càng đậm tiểu lam trở về điện đại xuân nhìn thấy tần lam cũng là đi theo cười nói nhà đây không phải tô sách cô vợ nhỏ a tần lam lúc nhỏ mỗi ngày đi theo tô sá cô vợ nhỏ thuyết pháp liền là khi đó xuất hiện tần lam ra vẻ hung ác chừng điền đại xuân một chút sau đó đi đến tô đại cường bên người đưa trong tay mang theo cái bao đặt ở tô đại cường bên giường quay đầu đối đỗ nguyệt nga thuyết đạo bác gái đây là ta mua cho đại cha b ổ thân thể ngươi đừng quên cấp đại cha ăn đỗ nguyệt nga vẻ mặt tự ái cười ngoài miệng lại là phán trách ngươi đứa nhỏ này về sau đừng tốn tiền bậy bạn nó ngó chính ngươi đều gầy tô sách đứng tại đấu nguyệt nga bên cạnh vô ý thức quan sát tần lam cái này cũng không gầy a nên m địa phương đột nhiên xuất hiện ấm áp tràng diện để điền đại xuân tỏ ra không hợp nhau khởi thân theo đông phòng thấp giọng t h u y ế t đạo tiểu sách ngươi đến ta hỏi ngươi cái sự t ì n h tô sách khỏe miệng khanh nhất giữ im lặng đi theo đ i ề n đại xuân tới đến cửa chính chỗ thoáng mát lúc này đ i ề n đại xuân xuất hiện trong nhà mình hắn đã đoán được đ i ề n đại xuân mục đích ngồi xuống về sau đ i ề n đại xuân chủ động hỏi tiểu sách ngươi nhất định phải nhận thầu đập chứa nước rồi đuổi theo buổi chưa diễn kịch khác biệt tô sách thản nhiên gật đầu đ i ề n đại xuân tốc độ nói tăng tốc nhận thầu đập chứa nước tiền góp được rồi không có nhưng cũng không kém nhiều lắm không kém quá nhiều không phải là kém a đ i ề n đại xuân thẳng tắp thân thể cười ha hả nhìn xem tô sách tiểu sách nhận thâu đập chứa nước là chuyện tốt chẳng những là đối n g ư ơ i đ ố i chúng ta toàn thôn đều là chuyện tốt thúc ủng hộ ngươi tô sách hé miệng nhất tiếu nhưng không nói lời nào tô sách phản ứng để vượt quá đ i ề n đại xuân dự kiến hắn coi là tô sách nghe được chính mình lời nói này s a u lại chủ động đề xuất vay tiền trên mặt nụ cười chậm chậm biến mất đ ỗ n g nhiên bất mắn nói tiểu sách ngươi có phải hay không xem thường ngươi đại xuân thúc thúc lời này của ngươi nói ngươi đều đi tìm kiến thiết vay tiền vì cái gì không theo ngươi đại xuân thúc mà miệng ngươi đại xuân thúc là so kiến thiết nghèo hay là so kiến thi điện đại xuân một bộ bị người khinh thị sinh khí bộ dáng trừng mắt tô sách tô sách cười thầm một tiếng trên mặt lại là giả da kinh sợ biểu lộ tranh thủ thời gian giải thích nói thúc ngươi suy nghĩ nhiều hai ngày trước hương thẩm nhi không phải nói các ngươi muốn tại thị trấn mua nhà a ta sợ chậm trễ các ngươi mua phòng ốc mới mua phòng ốc còn phải chờ hai tháng chờ ngươi nhận thầu đập chứa nước kiếm được tiền trả lại cho ta chỉ cần không chậm trễ l i ê n hành điện đại xuân chủ động an ủi tô sách vừa nói vừa là cười nói kiến thiết bà nương thân thể không tốt lắm vẫn luôn đang ăn dược hắn cũng dám cho ngươi mượn năm vạn đại xuân thúc làm gì cũng phải so h ắ n nhiều chút nghe được câu này tô sách cũng lại không k lần nữa lộ ra nụ cười lần này là thật lòng ta theo ngươi hương thẩm thương lượt qua cho ngươi mượn sáu vạn lợi tức liền theo ngươi cấp kiến thiết nói như vậy ngươi thấy được không đ i ề n đại xuân trong mắt lóe ra tinh quang tại ngân hàng gửi tiết kiệm một vạn khối tiền một năm mới hai ba trăm đồng tiền lợi tức tô sách đáp ứng chương kiến thiết lợi tức là một vạn khối tiền dùng nửa năm cấp năm trăm nghe đ i ề n đại xuân nói như vậy tô sách không do dự trực tiếp điểm đầu đáp ứng nhìn thấy tô sách gật đầu điện đại xuân miệm đều cười đã nứt ra nghĩ đến chính mình bà nương bằng g i o vội và nói còn có một việc thúc được theo ngươi nói một chút thúc ngươi nói chớ n g ư ơ i nhận thầu đập chứa nước về sau bán cơm công việc lưu h á c qua còn chưa đi đến tô sách nhà cửa chính liền nghe đến đ i ề n đại xuân thanh â m vô ý thức tăng tốc bước chân vừa tới tới cửa liền nghe đến câu nói này nhìn thấy đ i ề n đại xuân một bộ hoàng thử làng trộm được g a đ ắ p ý bộ dáng sắp mặt tức khắc quý lên chương ba mươi ba tiền góp được rồi cầu giới thiệu cầu siêu tầm h á c qua thúc nhìn xem lưu h á c qua tiền đến tô sách đầu tiên là chào hỏi một tiếng thuận thế khởi thân đem chính mình băng ghế đưa cho lưu hát qua sau đó mới xoay người đi tìm ghế điện đại xuân nhìn thấy lưu hát qua tới sắp mặt có chút mất tự nhiên nhưng v tô sách quay người rời đi một nháy mắt lưu h á c qua trên mặt nụ cười liền n h ạ t mấy phần âm dương quái khí nhìn xem đ i ề n đại xuân đại xuân hai người các ngươi lỗ hổng não tử liền là so người khác dễ dùng đ i ề n đại xuân cười khan một tiếng m u ố n lúc nói chuyện nhìn thấy tô sách mang theo băng ghế trở về h á c qua thúc có chuyện gì sao tô sách lần nữa ngồi xuống móc ra thuốc lá cấp lưu h á c qua cùng đ i ề n đại xuân phân biệt phái một chi lưu h á c qua mừng khấp khởi điểm dâng hương thuốc hút một hơi đằng sau bất ngờ đổi ảo nao biểu lộ tiểu sách ngươi hát qua thúc tâm nhãn thành thật có đôi khi liền sẽ phản ứng chậm hơn nửa nhịp lúc nói chuyện vô tình hay cố ý l ư ờ m điền đại xuân một chút lại là thở giải thuyết đạo buổi sáng ngươi tới tìm ta thời điểm không có kịp phản ứng vừa rồi mới nghĩ rõ ràng liền tranh thủ thời gian đến đây tiểu sách ngươi có phải hay không muốn nhận thầu đập chứa nước rồi có khó khăn hay không có khó khăn nhất định phải theo hát qua thúc nói dù sao cũng là thúc nhắc nhở ngươi nhận thầu đập chứa nước thúc khẳng định được giúp ngươi làm chút gì t ô s á c h cười ngỏ ý cảm ơn nhìn như vô ý đem điền đại xuân chủ động cho vay chính mình sự tình nói một lần sau khi nói xong mới quay đầu nhìn về phía điền đại xuân hỏi đại xuân thúc ngươi vừa rồi muốn nói gì tới bán cơm thế nào điện đại xuân mịt mờ ngắm lưu hát qua một chút do dự một lát mới mở miệng nói tiểu sách chờ ngươi đem đập chứa nước nhận tàu xuống tới cấp câu cá người nấu cơm công việc có thể hay không để cho ngươi hương t h ẩ m nhi làm lưu hát qua trong lòng nhất động liếc mắt nhìn về phía tô sách gặp tô sách mặt lộ khó sắc tâm bên trong lại là vui mừng không chút khách khí lại giống là đang k h o k h o a n g thuyết đạo đại xuân tiểu sách thế nhưng là chính miệng nói ta nhà mập linh nấu cơm ăn ngon còn dự định để mã quên cùng nga t ẩ u tự theo mập linh học nấu cơm đâu thật muốn bán cơm cấp câu cá người cái kia cũng h ẳ n là là ta nhà mập linh bán cơm thu nhập cũng không ít lúc này nhất định phải chủ động tranh thủ. Quay đầu h ư ớ n g gửi, về phía tô Sách Tô t i ể u s á c hát tới câu c đều là người h h à n phố a Người thành phố ăn phố cơm đối ề u u so sánh kén trọ, m n lâu d à làm ăn có thể chọi ó t ể được c h n đến. n tốt g ư ờ đánh gây i đối trọi m Lưu Qua Há g gắt để điện đại xuân âm thầm nổi nóng vượt lên trước đến tìm tô sách nói sự t ì n h t r ộ t dạ tức khắc biến mất ánh mắt bất thiện trừng mắt lưu hát qua ta nhà nấu cơm liền ăn không ngon phía trước cấp câu cá người nấu cơm cũng không gặp bọn hắn nói cái gì không tốt lưu hát qua ngươi nói chuyện đừng kẹp thương n h a gậy nhìn xem hai người ai cũng không phục ai lẫn nhau trừng mắt tô sách âm thầm hài lòng lại là giả trang ra một bộ cấp sắc đưa tay hư kéo hai người thúc thúc đừng là mỹ điện ừ g đại xuân nghe ư i vậy nhất tiếu nhanh chóng gật đầu lưu hát qua nhưng là vẻ mặt bất mãn nói tiếu sách dựa gì nhà hắn bận không qua nổi mới để ta nhà làm nói xong hình như nghĩ tới điều gì mặt lộ giật mình lại là càng thêm tức giận nói ta hiểu được có phải hay không điền đại xuân cho ngươi mượn tiền ngươi liền nghiêng về hắn điền đại xuân cho ngươi mượn nhiều ít ta cũng cho ngươi mượn xem lưu h á c qua không công tha điền đại xuân chân hỏa cũng bị câu lên hai tay không tự giác nắm chặt nằm đấm căm tức nhìn lưu h á c qua thuyết đạo lưu h á c qua ngươi muốn thật có lòng tiểu sách tìm ngươi thời điểm ngươi liền vay tiền ngươi tại cái này lắp đặt cái gì đâu có phải hay không thời gian dài không đánh ngươi ngươi ra lại ngứa tức dẫn sông lên não điền đại xuân giọng không tự giác tăng lên không ít thanh âm như sấm rền thật là có điểm dọn người lưu hát qua theo bản năng lui về phía sau rụt rụt thân thể nghĩ đến tô sá mười phần kiên cường nhìn xem điền đại xuân ngươi cho rằng đây là trước kia hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị ngươi động động t a thử một chút nhốn náo h cái gì mà nhốn náo h không biết lúc nào mao kiến quân xuất hiện tại tô sách nhà cửa chính mặt â m trầm trừng mắt hai người lại là không nhịn được nói m u ố n cãi nhau ra ngoài ở mỹ đ ừ n g chậm trễ đại cường dưỡng bệnh cỡ nào lớn người cũng không ngại mất mặt mao kiến quân lời nói hay là quá có tác dụng hai người đồng thời ngâm miệng đều không nhìn nữa đối phương tô sách không thể không lần nữa khởi thân đem chính mình ghế nhỏ đưa cho mao kiến quân nhà duy nhất có mấy cái băng ghế toàn bộ nhường ra ngoài t ô sách chỉ có thể ngồi trồn hổm ở một bên chuyện ra sao mao kiến quân hỏi một câu t ô sách đem sự tình nói đơn giản một lượn vẻ mặt khó xử nhìn xem mao kiến quân mao lạo ra người nói nên làm cái gì mao kiến quân trong mắt lóe lên một sợi dị sắc t ô sách mặc dù chỉ là dăm ba câu nói một lần nhưng hắn đã cảm giác được cái này sự tình là lạ thật nhanh mao lạo ra khỏe miệng hiện lên một vệ không dễ phát giác ý cười quay đầu nhìn xem lưu h ắ c qua cùng điền đại xuân các người hữu tâm giúp tiểu sách nhận t h u đập chứa nước là tốt nhưng cũng không đến mức bởi vì bán cơm sự tình cãi nhau chúng ta thôn liền cái này mấy gia đình. Ta theo tần ô s hán sinh theo tô đại cường quan hệ ai cũng biết tô sách nhận thầu đập chứa nước chuyện lớn như vậy tần hán sinh không có khả năng không xuất ra tiền cái này mang ý nghĩa nấu cơm công việc cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ có thể tranh nghĩ tới đây trong lòng hai người hỏa khí tức khắc tiêu tán không ít lại nhìn về phía tô sách lúc ánh mắt thay đổi được càng thêm b ộ i vàng bác gái đừng đi ra liền cái này hai bước đường chính ta trở về thanh âm vừa dứt tần lam liền xuất hiện mấy người trong mắt mao kiến quân cùng lưu h á c qua thoảng qua hơi kinh ngạc nha đầu này trở về lúc nào mao lao ra h á c qua thúc tần lam theo hai người bọn họ chào hỏi lại nhìn về phía tô sách ca ta trở về tô sách điểm một chút đầu hán sinh t h ú c nhà ngay tại sắt vách lại thêm lúc này tầm tư đều tại lưu hát qua cùng điển đại xuân cho người trọn vẹn chẳng quan tâm tần lam tiểu sách ngươi nhận thầu đập chứa nước tiền góp bao、nhiêu? mao lão gia ân cần nhìn xem tô sách tô sách trần chờ vài giây đồng hồ cuối cùng quyết định đem sự tỉnh quán khai s n g nói ta nhà có mười một vạn hán sinh thúc cho ta mượn mười lăm vạn tiểu lam giúp ta theo biêu chính dự trữ vay năm vạn hh ắ c ắ c tiểu sách cô vợ nhỏ không có phí công đau lưu h ắ c qua bất ngờ chen vào một câu hướng về phía tô sách cười x ấ u xa mao lão gia cùng điền đại xuân cũng là thiện ý cười vang tô sách gượng gạo sờ lên núi không có phản ứng lưu h ắ c qua tranh thủ thời gian nói tiếp kiến thiết thúc buổi sáng đáp ứng cho ta mượn năm vạn vừa rồi đại xuân thúc nói có thể cho ta mượn sáu vạn tính như vậy xuống tới lời nói còn kém tám vạn khối tiền đi ta mượn ngươi bảy vạn lưu h á c qua lần nữa đánh gãy tô sách nạo nghệ xem đ i ề n đại xuân một chút lại nói với tô sách tiểu sách ta cho ngươi mượn bảy vạn nấu cơm sự t ì n h giao cấp ngươi mập linh thầm nhi lưu h á c qua đ i ề n đại xuân nổi giận gầm lên một tiếng hình như có kiên kỵ xem mao lão ra một chút quay đầu đối tô sách vội vàng thuyết đạo ta cũng mượn ngươi bảy vạn được rồi đừng n g m ý mao lão ra sau lưng ngăn lại lại muốn cãi nhau hai người vô bàn nói chuyện này ta thay tiểu sách làm chủ nấu cơm sự tỉnh các ngươi hai nhà một nhà phân nửa một nhà phân nửa lưu hát q a cùng điện đại xuân nao nhữ lại mi đầu riêng phần mình ở trong lòng âm th nếu như là hai mươi cái người một nhà chịu trách nhiệm m ộ ư ơ i người coi như một cá nhân kiếm hai mươi khối tiền một ngày cũng có hai trăm khối không không đúng câu vị là hai mươi cái có thể một cái câu vị cũng không phải là chỉ có một người hai người đồng thời lộ ra nụ cười đối mao lão ra gật đầu không có chuyện gì trở về đi sớm một chút đem tiền chuẩn bị kỹ càng sớm nhận thầu sớm kiếm tiền mao lão ra không nhịn được hướng về phía hai người phát tay hai người đồng thời khởi thân chuẩn bị rời đi thời điểm điền đại xuân lại là bất ngờ quen người cười nói tiểu sách đến lúc đó làm việc đừng quên gọi ta ngươi đại xuân thúc có rất nhiều khí lực còn có ta ta lưu hát qua nói còn chưa dứt lời liền bị đ i ề n đại xuân đẩy một cái lảo đảo ra cửa mơ hồ có thể nghe được hai người không ai phục ai thanh âm hai người vừa đi tô sách rốt cuộc không nín được ý cười vốn chỉ muốn có thể theo hai người bọn họ trong tay cho mượn tới mười vạn coi như tốt không nghĩ tới còn có ý bên ngoài n i ề vui t i ể u tâm tư thỉnh thoảng dùng một lần có thể cũng không thể thường dùng mao lão ra cười như không cười điểm một chút tô sách lại là chủ động nhắc nhở tiền góp được rồi liền nhanh đi đem chuyện đã định miễn cho đêm dài lắm n ộ n g tô sách vừa muốn lật đầu đột nhiên nghĩ đến tần làm cho vay còn phải đợi một đoạn thời gian đem sự tình theo mao lão ra nói một chút mao lão ra rất là nhẹ nhõm thuyết đạo phía trước bán cá phần tiền trước cấp ngươi dùng ngươi lại đi tìm cậu tự hỏi một chút mao lão ra chắp tay sau lưng đi cái này góp được rồi đỗ nguyệt nga b á n tín bán nghi nhìn xem tô sách ngày mai để hắn sinh đi chung với ngươi cẩn thận một chút tô đại cường không có hỏi thăm tô sách làm sao góp đủ lại là nhắc nhở một câu ban đêm cơm nước xong xuôi tô sách tới đến nhà cậu t ử bên trong đem nhận thầu đập chứa nước sự tình nói một chút được cậu tự đáp ứng rất thẳng thắn trực tiếp khởi thân đi hồi phòng ngủ cậu ó tử thúc e đ ư h gọn gàng mà linh hoạt để tô sách có chút xuất thần cũng không có kéo đầy trực tiếp tiếp nhận cậu tử thúc tiền ở ngay trước mặt hàn đếm liên tục cân nhắc hai lần xác nhận không sai đằng sau tô sách từ bên trong phân ra ba nghìn khối tiền đưa trả lại cho cậu tử ta lại không tốn tiền ngươi cầm chức dùng cậu tử thân thể lui về phía sau rụ rụt người cực kỳ tự nhiên tôi sách đem t ề n nhét vẫn à o cầu thúc tử trong tiếp tục tiền cầu tử nghe được câu này mạnh ngẩng đầu nhìn t ô s á c h vội vàng đem tiền đưa cho t ô s á c h n ụ cười nhiều hơn một chút mất tự nhiên lấy thương lượng giọng điệu thuyết đạo tiểu sách không vội mà trả ngươi trước dùng dùng đủ nửa năm lại cho ta nửa năm mới có lợi tức chương ba mươi b ố cầm xuống quyền nhật oán sáng ngày thứ hai hạ bá thôn sớm phiêu khởi khó biết khoảng bảy giờ năm chiếc xe gắn máy tuần tự từ khác nhau trong viện đề ra điện đại xuân cặp vợ chồng lưu h á c qua cặp vợ chồng chứng kiến thiết cặp vợ chồng đều là mang lấy vui mừng nhìn thấy đối phương thời điểm đều là lộ ra hiểu ý nhất tiếu thấp giọng phản đàm cậu tử tự, tự ở bên tường nhìn xem bọn hắn ánh mắt hơi có vẻ phức tạp bởi vì tần lam muốn hồi thị trấn đi làm xe gắn máy chỉ có thể ngồi hai người mã quên y đứng tại cửa ra vào theo tần lam dặn dò gì đó tô xách dạng chân tại trên xe gắn máy mời đến đám người chuẩn bị xuất phát lưu hát q a cưới mô tô theo tần hán sinh bên người đi qua hướng về phía tần hán sinh, nói đùa, hán sinh. để tô sách cô vợ nhỏ theo tô sách ngồi một chiếc xe tần lam hướng về phía lưu ha qua lật ra một cái to lớn b ạ n h nhãn tần hán sinh nhưng là cười ha ha một tiếng hình như có ý động nhìn về phía tô sách đối tần lam thuyết đạo vừa vặn ngươi ngồi tiểu sách xe mẹ ngươi cũng có thể đi cùng huyện thành hôm qua trở về liền bị người lại nhiều lần n h ắ c lên cô vợ nhỏ lúc này lại rõ ràng cảm giác được phụ thân trên nét mặt không bình thường tần lam rất là gợp gạo bản năng cũng có chút kháng cự muốn cho mẫu thân ngồi tô sách xe có cảm giác càng thêm dày dạ dà, bất đắc di chỉ có thể bông thóng đầu đi hướng tô sách một đường k��ch tới đến thị trấn trước tiên đem tần lam đưa về trường học một đoàn người mới đi đến ngân hàng lúc này ngân hàng cũng không có quá nhiều hộ khách nhẹ nhõm cầm tới số sắp xếp từ trương kiến thiết cái thứ nhất lấy tiền tần hán sinh hôm nay tới loại trừ lấy tiền còn đánh vác công việc bảo vệ mấy nhà người tích xúc dung không được hắn phớt lờ ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một vòng ánh mắt cảnh giác cùng đề phòng không che giấu chút nào hãn loại này dị thường biểu hiện thành công đưa tới ngân hàng nhân viên công tác chủ ý chỉ bất quá ngân hàng nhân viên công tác cũng không có trực tiếp tiến lên phía trước đối hắn triển khai hỏi tham mà là thông qua quầy hàng tủ thành viên hỏi thăm trương kiến thiết lấy tiền mục đích lặp đi lặp lại nhắc nh đến phiên điển đại xuân cùng lưu hát qua thời điểm ngân hàng nhân viên công tác càng là cẩn thận không ngừng dùng ánh mắt liếc về phía đứng ở phía sau tần hán sinh cùng tô sách còn kém công khai hỏi ý bọn họ có phải hay không bị người bắt cóc loại này hiểu là một mực tiếp tục đến chính tần hán sinh ngồi tới quầy hàng trước cửa sổ mới giải trừ thật vất vả toàn bộ xong xuôi mấy nhà người buổi tiếp tô sách cùng nhau đi tới cục thủy lợi nhìn thấy tô sách tới đập chứa nước phụ trách c h ố i nhân viên công tác mặt lộ không kiên nhẫn khi bọn hắn biết được tô sách mục đích về sau lộ ra kinh ngạc kinh ngạc biểu lộ hạ ba thôn tình huống bọn hắn không phải không biết năm mươi vạn nhận thầu hao phí bọ là các ngươi hồn vốn nhận thầu đập chứa nước sao nhân viên công tác nghi hoặc nhìn tô sách phía sau mấy người này không phải không phải đ i ề n đại xuân tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận lưu hát qua càng là chủ động giải thích nói là tô sách cá nhân nhận thầu chúng ta bồi tiếp hắn tới xem một chút nghe hắn hai tiểu nói này nhân viên công tác sắc mặt tức khắc l ạ n h không ít đối bọn hắn tuyết h đạo muốn nhận thầu người lưu lại các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ một chút thật nhanh tô sách lần nữa tới đến lý khoa trưởng văn phòng biết được tô sách thực góp được rồi năm mươi vạn lý khoa trưởng lần thứ nhất đối tô sách lộ ra mỉm cười thân thiện theo t ủ hồ sơ bên trong tìm ra một phần hồ sơ túi xác nhận không sai sau đưa cho tô sách hạ bá đập chứa nước nhận thầu hợp đồng tạm thời không có ngươi xem trước một chút cái khác đập chứa nước nhận thầu hợp đồng loại trừ thông tin cá nhân cùng nhận thầu h í dụ n g không giống nhau cái khác nội dung cơ bản nhất trí tô sách tiếp nhận hợp đồng cẩn thận xem xét phần này hợp đồng là mặt khác một tòa tiểu hình đập chứa nước nhận thầu hợp đồng mặc kệ là lớn nhỏ cùng tư nguyên y ê u khuyết đẳng cấp đều so hạ bá đập chứa nước kém xa lắm hợp đồng nội dung cũng không tín hiệu chỉ có hai ba trang hợp đồng nội dung xác thực không có cái gì quá phận yêu cầu cùng không hợp lý quy định cho dù dạng này tô sách cũng là liên tục hỏi tham xác nhận thẳng đến lý khoa trưởng lộ ra không nhịn được biểu、lộ. t ô s á c h mới cười ngầm miệng âm thầm thở dài m ộ t hơi cái này người theo khuất bí thư quen biết không phải t ô s á c h lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử là hắn thật lo lắng cái này người nhận khuất bí thư ảnh hưởng cố ý làm khó dễ chính mình hợp đồng nội dung là có cứng nhắc quy định n g ư ờ i muốn mong muốn nhận tàu liền ký hợp đồng không nguyện ý coi như xong lý khoa trưởng cuối cùng một tia nụ cười cũng ẩn nặng không gặp ký t ô s á c h không dám do dự trực tiếp điểm đầu vừa vạn biến mất nụ cười lại xuất hiện tại lý khoa trưởng trên mặt khởi thân nói với tôi á c h ngươi trước ở chỗ này chờ ta một hồi ta đi tìm lãnh đạo xin phép một chút thuận tiện đem hợp đồng in ra sau m ư ờ i mấy phút lý khoa trưởng trở lại văn phòng cầm trong tay in hợp đồng còn có một cái đỏ tươi con dấu hợp đồng ký xong tô sách tại lý khoa trưởng tự mình cùng đi trở về ngân hàng đem chuẩn bị xong tiền đi vào chỉ định tài khoản lý khoa trưởng theo trong bọc móc ra con dấu tại hai phần trên hợp đồng trùng điệp hạ xuống tâm tình thật tốt lúc vỗ tô sách b ả vai thuyết đạo không nghĩ tới n g ư ờ i người trẻ tuổi này còn rất có quyết đoán làm rất tốt đi nói xong tự mình rời khỏi chờ sau khi hắn rời đi tần hắn sinh mấy người bọn hắn trong nháy mắt xúm lại tới ánh mắt sốt ruột nhìn xem tô sách trong tay hợp đồng đây không phải mấy tờ giấy mà là bọn hắn kiếm tiền con đường tiểu sách ngươi tranh thủ thời gian liên hệ những cái kia câu cá người điện đại xuân t h ú c dục hắn làm một ngày đều không muốn chậm trễ đúng hiện tại còn sớm còn có thể bắt kịp giữa t r ư a nấu cơm lưu quế hương con mắt lóe ra tinh quang lưu hát qua cặp vợ chồng cùng trương kiến thiết cặp vợ chồng đội vàng phụ họa gật đầu khỏi cân bọn hắn t h ú c dục tô sách cũng biết thời gian quý giá vừa vặn cản trở mặt của bọn họ cấp nhậm vĩnh h ư u gọi điện thoại nói cho chính hắn đã cầm xuống đập chứa nước quyền nhật oán để hắn hỗ trợ thông báo một chút câu hữu tô sách không có nói tới khổng lệ kiệt hắn tin tưởng vĩnh Hưu có thể nghe hiểu chính mình ý、tứ. n h ậ m vĩnh h ư u tin tưởng tô sách sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp những cái kia q u y ề nhật n hoán có thể hắn không nghĩ tới tô sách hiệu suất nhanh như vậy hiện tại câu bạn bè đám bên trong phát ra một cái tin tức sau đó bấm khổng lệnh kiện điện thoại hai ngày trước chuyển tới hạ bá đập chứa nước không để cho câu cá tin tức về sau không ít câu cá người cũng nhịn không được về mải đích thân thể nghiệm qua hạ bá đập chứa nước điên cuồng cá tình câu h ư u t h a n thở nghe nói qua lại không tự mình đi qua hạ bá đập chứa nước câu h ư u sơ qua tốt chút ít nhưng cũng không nhịn được ảo náo tự trách vì cái gì cũng không biết sớm một chút đi thể nghiệm một lần bị mất hạ bá đập chứa nước tốt như vậy câu cá tư nguyên câu cá người không thể không đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng nơi khác có thể những cái k i a tại hạ bá đập chứa nước câu qua cá người dù sao là nhịn không được cầm cái khác tư nguyên theo hạ bá đập chứa nước làm so sánh so sánh đằng sau lại là tiến đoán than dậy đất thậm chí là mượn cơ hội m a n g những cái kia không để cho câu cá người quản lý tiểu tô trưởng thôn vừa rồi gọi điện thoại tới hắn đã nhận thầu hạ bá đập chứa nước muốn câu cá người giúp việc nắm chặt thời gian nhìn thấy nhậm vĩnh hữu phát ra tới tin tức yên lặng hai ngày câu hữu đám trong nháy mắt liền náo nhịt lên có tô sách phương thức liên lạc câu hữu trực tiếp cấp tô sách gửi tin tức không có tô sách phương thức liên lạc người nhưng là nhao nhao liên hệ nhậm vĩnh hưu đáng tiếc nhậm vĩnh hưu đang cùng khổng lệnh kiệt gọi điện thoại cũng không trở về lại nhận thầu rồi hạ bá đập chứa nước bị tô sách nhận thầu tin tức tại mấy cái câu hữu đám bên trong nhanh chóng truyền bá chu minh nhìn thấy tin tức đằng sau tại chỗ sửng sốt hắn là nhóm đầu tiên đi hạ bá thôn câu cá người hắn tự mình trải nghiệm qua hạ bá thôn nhà khó chính là bởi vì dặng này hắn mới không nghĩ ra tô sách lấy tiền ở đâu nhận t h u đập chứa nước không nghĩ ra về không nghĩ ra để chu minh tao mày là... giờ đây hạ bá đập chứa nước bị tô sách nhật đ ầ u chuyện sửa đường có phải hay không lại muốn một lần nữa n h ắ c lên hắn có thể cảm giác được kinh lịch hạ bá đập chứa nước không để cho câu c á câu hữu lúc này bạo phát ra mãnh liệt hơn xúc động còn chưa tới nhà tô sách cũng cảm giác điện thoại di động không ngừng chấn động ngay từ đầu cũng không hề để ý có thể liên tục không ngừng chấn c ả m một lần một lần câu lên tô sách tâm tư đem xe gắn máy dừng sắt ở ven đường lấy điện thoại cầm tay ra đầu tiên nhìn thấy chính là không ít câu hữu gửi tới tin tức không cần nghĩ đều biết khẳng định là nhậm lĩnh hữu phát ra ngoài thông báo đưa đến hiệu quả đang chuẩn bị cấp câu hữu h một c á i mã số xa lạ xuất hiện t i ể u tô ta là khổng lệ n kiệt khổng lão bản ngươi tốt tô sách vẻ mặt ý cười âm thầm cảm khái nhậm vĩnh hưu sẽ đến sự t ì n h nghe nói ngươi cầm xuống hạ bá đập chứa nước q u y ề n nhận khoán rồi ta hiện tại liền xuất phát đoán chừng buổi chiều liền có thể đến các ngươi thôn ngươi nếu là không có chuyện ngay tại nhà chờ ta được rồi điện thoại tới gấp móc cũng nhanh điện thoại cút máy đằng sau tô sách nhanh trong cấp câu hữu hồi phục tin tức làm xong hết thể một lần nữa cơi trên xe gần máy trở lại thôn bên trong nhìn thấy mấy nhà người ngồi tại mao lão ra cửa nhà đặc biệt là nhìn thấy trương tiến thiết bên người bãi phòng cái gùi tô sách bất ngờ vang lên còn không có theo thôi bính vượng gọi điện thoại tiểu sách câu cá người hôm nay tới hay không mập linh tha thiết nhìn xem tô sách dưới chân đặt ở tươi mới xanh biết rau xanh h i ệ n nhiên là vừa từ mặt đất ngắt lấy ra đây đến tô sách đơn giản trả lời một câu đem xe gắn máy đẩy tới việt tử lúc này mới theo thôi bính vượng gọi điện thoại thôi bính vượng tiếp vào điện thoại rất là cao hứng một lời đáp ứng lập tức tìm xe trước giữa chưa nhất định b ổ i tới hạ bà thôn khỏi cần gấp gáp như vậy ta vừa vận thông chi câu cá người bọn hắn còn không tới đây chứ ngươi buổi chiều lại đến cũng không chậm trễ được vậy liền quy c ủ cũ bốn giờ chiều trước đó đặt xuống điện thoại tô sách theo trong viện ra đây vừa đi ra môn lại bị lưu quế hương tra hỏi tiểu sách tới nhiều ít người a chúng ta cũng tốt chuẩn bị đồ ăn không phải ta cũng không biết dù sao có không ít người liên hệ ta đợi lát nữa nhìn xem là được tô sách không có cho ra trả lời khẳng định quay đầu nhìn về phía ngồi tại mao lão ra bên người c ậ u tử c ậ u tử thúc đợi lát nữa ngươi tại cửa thôn nên một lần bọn hắn lên đập đằng sau hỏi bọn họ một chút có bao nhiêu người ăn cơm sau đó nói cho hương thẩm nhi cùng mập linh thẩm nhi lưu quế hương cùng mập linh nghe được câu này trên mặt nụ cười có như vậy một sát n à n g ưng trệ nhẹ nhàng nhíu mày nhìn xem tô sách phía trước nam nhân của các nàng không có trở về để c ầ u tử hỗ trợ đưa cơm không phải không được hiện tại bọn hắn nam nhân đều ở nhà lại cho c ầ u tử xuất tiền liền có chút lãng phí có thể tô sách lý tứ rất rõ ràng nếu như lúc này cự tuyệt hắn lại có chút mở không nổi miệng bất đắc dĩ hai người chỉ có thể giữ yên lặng đồng thời ở trong lòng âm thầm tính toán nhất định phải tìm cơ hội theo tô sách h ả o h ả o nói một chút chương ba mươi lăm chuẩn bị tu đường cầu giới thiệu cầu sưu tầm nói là để cậu tử đi nên đón câu hữu có thể câu hữu tính tích cực vượt quá tô sách đ o á n trước làm nhiều loại xe cộ lần lượt xuất hiện tại cửa thôn lúc tô sách tức khắc thay đổi được đầu đại tiểu tô trưởng thôn tiểu tô trưởng thôn khá lắm nhanh như vậy liền đem vấn đề giải quyết tiểu tô trưởng thôn cục thủy lợi người không thể lại đến đổi u người a nhìn thấy tô sách tới quen biết tô sách câu bạn bè mồm năm miệng mười chào hỏi tô sách nhất nhất đáp lại g ạ t ra nụ cười trả lời sẽ không đập chứa nước đã bị ta nhận thầu xuống tới về sau chính chúng ta nói tính toán nhận t h u rồi có người lên tiếng kinh hô vây quanh ở tô sách bên người câu cá người nghe được câu trả lời này trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười giống như là chính bọn hắn nhận tàu đập chứa nước một dạng vui vẻ hạ bá đập chứa nước nhận tàu hao phí khẳng định không rẻ a nhưng rất nhanh không biết là ai nói thầm một tiếng nguyên bản vui sướng bầu không khí tức khắc thay đổi được quỳ dị câu hữu nhóm ánh mắt sau khi trao đổi có người thử thăm g i tiểu tô trưởng thôn về sau có phải hay không muốn thu phí câu cá ngắn như vậy thời gian đổi tới hạ bá thôn câu cá người đều là trước kia tới qua hạ bá đập chứa nước cá tình bọn hắn rất rõ ràng chính là bởi vì cá tình quá tốt bọn hắn mới có thể lo lắng lo lắng thu phí quá cao câu cá còn có thể thu tiền đ á m người bên ngoài cậu t ử không khỏi b ồ n b ự c nghi hoặc nhìn tô sách về sau sự tình sau này hay nói tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này vẫn như cũ để mọi người miễn phí câu cá tô sách rất là hào phóng nói một câu tô sách gọn gàng mà linh hoạt đáp ngược lại làm cho câu cá người có chút xấu hổ bọn hắn cũng không phải là không bỏ được dùng tiền chỉ là bản năng dựa theo cá nhân quen thuộc cân nhắc vấn đề Tiểu tô, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta tiền. ngươi hiểu phải không không đừng chúng dùng được lầm, bỏ vừa rồi hỏi vấn đề thu lệ phí câu cá người tranh thủ thời gian giải thích có thể hắn lại không dám nói thẳng để tô s á c hiện h tại liền bắt đầu thu phí dù sao như vậy nhiều câu cá người đều tại khó tránh khỏi sẽ có tham lam tiện nghi người tồn tại chân c h ờ một chút lại là nói tiếp dù sao nhận thầu đập chứa nước tốn không ít tiền chúng ta cũng không thể phí công chiếm tiện nghi ngươi xem tô sách đảo mắt một vòng chú ý tới đại bộ phận câu cá người đều là thản nhiên t h ầ n sắc tâm lý âm thầm cao hứng nhưng vẫn như cũ kiên chỉ phía trước thuyết pháp ta nói miễn phí liền miễn phí các ngươi nếu là thật thay ta suy nghĩ lời nói liền đem một thân bạn sự toàn bộ xuất ra nhiều câu một chút cá đi lên xem tô sách thái độ kiên quyết câu cá người một lần nữa lộ ra nụ cười từng cái một vỗ bộ ngực theo tô sách bảo đảm tiểu tô trưởng thôn như vậy hào khí chúng ta cũng không thể kéo chân hắn khoảng cách tô sách tương đối gần một cái trung niên nam nhân lớn tiếng nói xong quay đầu nhìn về phía cái khác câu hữu ta đề nghị hôm nay tới câu hữu đều đem thanh ngư cùng cá trăm cỏ xem như mục tiêu cá chúng ta câu thoải mái cũng có thể để tiểu tô trưởng thôn nhiều bán điểm cá thế nào đồng ý đi lên nắm chặt thời gian cậu tử bồi tiếp những người này lên đập lúc lên núi không quên trách nhiệm của mình chủ động hỏi thăm câu cá người muốn hay không đưa cơm đều muốn ăn cái gì lưu hát qua cùng điền đại xuân hai người ngồi tại cửa nhà mình nhìn xem cậu tử mang lấy một đám người theo cửa ra vào đi qua trên mặt nụ cười liền không từng đứt đoạn khổng lệnh kiệt so tô sách trong tưởng tượng tới sớm vừa vẫn ăn xong bên trong cơm chưa liền tiếp vào khổng lệnh kiệt điện thoại biết được khổng lệnh kiệt lúc này ngay tại cửa thôn tô sách cuốn quýt theo nhà ra đây đi lên nói chuyện khổng lệnh kiệt xe không có tắt lửa quay cửa xe xuống ra hiệu tô sách lên xe nhận t â u hợp đồng đâu t ô s á c h vừa vặn ngồi xuống liền nghe đến khổng lệnh kiệt hỏi ý âm thanh bật thốt lên trả lời ở nhà đặt vào nếu không vẫn là đi ta nhà a khổng lệnh kiệt trần c h ờ một chút lắc đầu thuyết đạo ta hai ngày này sự t ì n h hơi nhiều dạng này ngươi trở về cầm hợp đồng đợi lát nữa chúng ta cùng đi tìm ngươi liên hệ đội thi công mau chóng đem chuyện sửa đường đã định ta buổi chiều còn phải chạy trở về t ô s á c h nghe vậy lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe về nhà cầm lên nhận thầu hợp đồng lúc ra cửa lại chuyển tới tần hán sinh nhà kêu lên tần hán sinh cùng một chỗi t r lại cửa thôn khổng lệnh kiệt cần thận tra xét hợp đồng xác nhận không có vấn đề đằng sau đem hợp đồng trả lại tô sách trên mặt thêm ra một tầng nụ cười nổ máy xe hai giờ chiều trương minh toàn tới đến thôn ủy đại viện ngầm đầu nhìn một chút khuất bí thư văn phòng nhìn thấy cửa phòng mở ra nhãn tỉnh sáng lên bước nhanh lên lầu khuất bí thư có nghỉ t r ư a thói quen bình thường hai giờ đồng hồ liền sẽ kết thúc hắn là cố ý bóp lấy thời gian tới khuất bí thư trương minh toàn trên cửa nhẹ nhàng gõ hai lần vào nhà thời điểm theo khuất bí thư chào hỏi khuất bí thư vừa vặn rửa mặt bên hai rủ xuống sợi tóc còn dính lấy vết nước nhìn thấy trương minh toàn gật đầu cười khuất bí thư ta cẩn thận nghĩ nghĩ hay là cảm thấy không thể kéo dài nữa? trương minh toàn thu hồi nụ cười đội nghiêm túc thần sắc nhìn xem khuất bí thư đường ra thung lũng cùng lý ra bãi công tác mặc dù tồn tại thì vết nhưng cũng coi là sơ bộ tìm tới phương hướng chỉ cần trong tương lai trong công việc chậm chậm hoàn thiện luôn có thể đi bên trên quỹ đạo có thể hạ bá thôn công tác vẫn luôn không có diện mạo biết đến là hạ bá thôn thôn dân không phối hợp không biết khẳng định cho rằng chúng ta thôn ủ y công tác bất lực trương minh toàn lo lắng nhìn xem khuất bí thư hạ bá thôn công tác không thể kéo dài nữa chúng ta thái độ làm việc cũng nhất định phải cường ngạnh khuất bí thư ngưng lông mày trầm tư sau một lắc ngẩu đầu nhìn trương minh toàn cơ sở công tác không thể độc đoạn ngươi có gì tốt đề nghị sao chương minh toàn tựa đã sớm chuẩn bị không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời hạ bá thôn lưu giữ hộ không nhiều công tác khai triển lên tới tương đối dễ dàng một chút hạ bá thôn cứ gãy mất bản cá thu nhập về sau thôn dân khẳng định sẽ có ý nghĩ từ khuất bí thư dẫn đầu tự mình theo thôn dân câu thông lấy tình động h i ể u chi lấy chỉnh lý ta tin tưởng nhất định sẽ có hiệu quả chỉ cần có thể thuyết phục một nửa thôn dân hủy bỏ thôn sắp nhập sự t ì n h coi như xong rồi không còn hạ bá thôn cái này vương hữu thôn ủy cũng có thể tập trung tinh lực chỉ bạo đường ra thung lũng cùng lý ra bãi công tác công tác hiệu suất cũng lại tùy theo đề bạt hôm qua tô sách bị tức giận mà đi hành vi để trương minh toàn rất là bất mãn hội nghị kết thúc về sau hắn lại nhịn không được lo lắng tô sách mục tiêu đã rất rõ ràng người trẻ tuổi làm việc có thể xúc động vạn nhất tô sách thực không quan tâm vay tiền nhận thầu đập chứa nước hủy bỏ thôn sắp nhập công tác nhất định phải tăng tốc chỉ có chứng thực công việc này mới có thể ngăn cản tô sách chờ hạ bá thôn thôn dân chuyển tới trương loan phía sau thôn hạ bá thôn tự nhiên cũng liền không tồn tại đến lúc đó dùng chu đào danh nghĩa cầm xuống đập chứa nước quyền nhật á n lại từ thôn ủy dẫn đầu để chu đào cái này nhận thầu thương dành cho thôn ủy nhất định tài trợ ủng hộ chuyện sửa đường liền có thể quang sau t một mươi phút như trương gia loan một đám thôn cán bộ diên phần mình cưới xe gắn máy hướng lấy hạ bá thôn xuất phát ta đông tam va dựa lương tâm ăn cơm không thể là vì nhiều kiếm tiền cố ý cấp các lao bản gia tăng dự toán địa hình ta xem qua ít nhất cũng phải hai đạo vịnh hơn nữa còn không thể là chỗ vàng gấp lần trước nói với các ngươi dự toán đã là quá bảo thủ thực không thể ít hơn nữa đông tam đoa liền là tần hán sinh liên hệ đội thi công lao bản đen gầy đen gầy một cái vóc dáng thấp nam nhân lớn lên theo một vị nào đó hí kịch minh tinh rất giống khác biệt duy nhất khả năng liền là khẩu âm không giống với lúc trước đông tam đoa lúc nói chuyện không quên nhìn về phía tần hán sinh gặp hắn không nói lời nào lại chuyển hướng đứng đầu giống lao bản khổng lệnh kiệt chờ đợi hắn trả lời chắc chắn khổng lệnh kiệt không nói gì quay đầu nhìn về phía tô sách mặc dù tiền sửa đường là hắn ra nhưng chân chính già chủ hay là tô sách dù sao hắn theo tô sách chỉ là quan hệ hợp tác không có quyền thay tô sách quyết định tô sách chỗ nào hiểu chuyện s chơi công trình lão bản liền không khả năng có thật sự người chớ đừng nói chi là cái này lớn lên giống chỉ đại hát chuột giống như nam nhân lại thêm trả giá bản năng quay phá tô sách nhữ lại mi đầu nhìn xem đông tam hoa thuyết đạo quá mắc đông tam hoa mặt lộ vẻ khó xử giải thích tiểu tô trưởng thôn yêu cầu của ngươi là tiêu chuẩn cấp bốn quốc lộ nếu như không có cấp bậc yêu cầu lời nói nhất định có thể tiện nghi không ít ta nói với ngươi câu lời nói thật cấp các ngươi xây con đường này ta còn phải đi tìm công ty trực thuộc tư chất ví dụ cũng không nhỏ thật muốn tính được cấp các ngươi tu con đường này không kiếm được mấy đồng tiền xem tô sách nhữ mày không tiếc lời đông tam đoa tròng mắt chuyển hai vòng lại là đề nghị tiểu tô trưởng thôn nếu như tu thành xe đạp đạo lời nói cũng có thể nói còn chưa dứt lời liền bị tô sách lắc đầu phủ định xe đạp đạo không phải nói đùa a vạn nhất có lên một l ư ợ a xuống núi xe cộ làm cái gì đây chính là đường núi không phải bình nguyên bình nguyên giao lộ có thể quay quẩn đường núi làm sao làm hơi không c ẩ n thận liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm tô sách tự biết đảm đường không nổi trách nhiệm này cấp bốn quốc lộ tiêu chuẩn xe không thay đổi đôi làn xe cũng không thể đổi đây là cứng nhắc yêu cầu an toàn nhất định phải đặt ở vị thứ nhất t ô s á c h kiên định nói xong nhìn xem đông tam đoa dừng lại một chút đằng sau nói tiếp dạng này ta cũng không tại theo ngươi có kẻ mặc cả nhưng ngươi nhất định phải giúp chúng ta ở trên núi mở ra một khối chỗ chống tu thành bãi đỗ xe ngươi muốn cảm thấy được ngày mai liền mang lấy công nhân máy móc qua ngươi nếu là cảm thấy không được vậy chúng ta liền đi tìm có thi công tư chất công ty đông tam đoa mở miệng đã nghĩ thốt khổ hãy nhìn đến t ô s á c h ánh mắt kiên định lời đến khỏe miệng lại bị hắn nén trở về vạn nhất người trẻ tuổi này tính khỏe miệng lại bị hắn nén trở về vạn n h ấ người t r tuổi này tính khí đi lên trực tiếp rời khỏi làm cái gì đ n g thời âm thầm hối hận v a rồi lắm mi đông tam đoa ủ r ũ cúi đầu đáp ứng tô sách yêu cầu khổng lệnh kiệt đem tô sách biểu hiện nhìn ở trong mắt âm thầm nói với mình tô sách người trẻ tuổi này não tử c h u y ể n thật nhanh không thể khinh thị hắn trở lại hạ b ạ thôn ba người cùng một chỗ đi tới tô sách nhà khổng lệnh kiệt muốn theo tô sách ký kết hiệp nghị mới đồng ý cấp tô sách chuyển khoản còn chưa đi về đến nhà cửa ra vào liền thấy mao lão ra cửa nhà dừng một loạt xe g ầ n máy trong đó có lần trước thấy qua chiếc kia màu trắng bạc s ở cụ tợ xe tay ga cái này khiến tô sách trong lòng xích chặt khuất bí thư chơi tới gì đó đi qua mao lão ra cửa nhà thời điểm tô sách hướng trong viện liết một cái không khỏ không riêng gì khuất bí thư còn có trương minh toàn cùng một chút kẻ không quen biết tô sách đi trong viện xem thời điểm khuất bí thư vừa vặn quay đầu liếc mắt liền thấy được tô sách lập tức đứng dậy hướng về phía tô sách với tay đồng thời hô tô sách ngươi qua đây chương ba mươi sáu hắn làm sao dám cầu giới thiệu cầu siêu tầm khuất bí thư lời nói để người trong viện cùng nhau quay đầu có thể thấy rõ mấy cái kia kẻ không quen biết tại nhỏ giọng nói cái gì đó m a u lão ra nhưng là cười ha hả nhìn xem tô sách không lão bản đây là thôn hủy cán bộ ngươi chờ một chút ta rất nhanh liền tốt Tô mặc dù nhìn trương minh toàn không vừa mắt nhưng tràng diện còn phải chống đỡ theo trong túi móc ra thuốc đưa cho trương minh toàn cùng vài người khác thuần thế hỏi mấy vị này là không đợi khuất bí thư nói chuyện với trương minh toàn mao lão ra chủ động mở miệng chỉ vào trương minh toàn người bên cạnh theo thứ tự thuyết đạo đây là thôn ủy trị an chủ nhiệm trương lôi phụ nữ chủ nhiệm lâm tú liên Trương lôi là một cái chừng ba mươi tuổi khỏe mạnh nam nhân bởi vì góc độ nguyên nhân tô sách có thể nhìn thấy hắn cái h ố t có đạo bà c mở tả hữu vết sẹo tô sách chủ động hướng hắn gật đầu mỉm cười trương lôi cũng là gật đầu đáp lại chỉ là trên mặt không có nụ cười lại nhìn lâm tú liên tô sách ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thêm mấy giây đồng dạng là áo sơ mi trắng khuất bí thư áo sơ mi rõ ràng thật dày một chút lâm tú liên áo sơ mi trắng chính là như băng gạc nhất dạng theo khuất bí thư quần dài màu đen khác biệt lâm tú liên xuyên một đầu miễn cưỡng tre đến đầu gối váy màu đen càng chân bị vớ cao màu đen báo khỏa mấu chốt nhất là trên người nàng tản ra khuất bí thư không có khí t ứ c để cho người ta ngao ngoe m u ố n đậu tô sách xem lâm tú liên thời điểm lâm tú liên cũng tại quan sát tô sách một chút cũng không tỉ hiểm tô sách ánh mắt trong mắt chạy xuôi không hiểu vị đạo hơi nết khỏe môi lê n lên mặt khác hai cái phân biệt đều trương khải lượng lý đức bình là trương loan thôn ủy ủy thành viên cũng không có cụ thể chức vụ t r ư ơ n g minh toàn q u ố t lấy tô sách mắt tự tiếu phi tiểu nói tiểu tô chúng ta hôm nay tới chủ yếu là muốn biết một chút thôn dân đối ủy bỏ thôn sắp nhập cách nhìn ngươi xem như hạ bá thôn trường thôn ở thời điểm này nhất định phải phân rõ trái phải rõ ràng còn không hết hy vọng t ô s á c h trên mặt lễ mạo nụ cười trong nháy mắt biến mất n g h i ê n g đầu nhìn về phía mao lão gia gặp mao lão gia mỉm cười gật đầu tức khắc minh bạch thí vị của nó một lần nữa đổi nụ cười đối trương minh toàn bọn hắn thuyết đạo t ố t các ngươi tùy ý ta sau khi về nhà liền không ra ngoài nói xong cũng không tiếp tục xem trương minh toàn một chút trực tiếp quay người rời khỏi t ô s á c h phản ứng để trương minh toàn ngoài ý mớn tâm bên trong m ừ n g thầm lại là hầm hừ nói với mao kiến quân kiến quân thuốc ngươi xem một chút ngươi chọn người kế nhiệm khuất bí thư đều không nói chuyện đâu đây là điển hình mắt không có lãnh đạo vài người khác cũng đều là nghi hoặc nhìn mao k i ế n quân tấn lý thuyết cái này tô sách không phải hẳn là biểu hiện ra kháng c ự sao l i ê n như vậy phong k i n h vân đạm đi rồi khuất bí thư đôi mi thanh tú nhúc chặt nhìn xem tô sách bóng lưng nàng có loại cảm giác tô sách vừa rồi nhẹ nhom không giống như là giả vờ cái này khiến khuất bí thư không khỏi tâm lý châm xuống phất tay đánh gậy chương minh toàn đối tô sách lên án nói thẳng trước đừng để ý tới hắn chính sự quan trọng về đến nhà khổng lệnh kiệt đã đem dự chi tiểu hiệp nghị viết xong tô sách nhìn ký một chút ký tên thời điểm phát hiện khổng lệnh kiệt lấy điện thoại di động ra đối với mình cần phải cẩn thận như vậy a im lặng như môi ký xong hiệp nghị đằng sau khổng lệnh kiệt hướng tô sách đòi hỏi trương mục ngân hàng ngay trước mặt tô sách đem tiền sửa đường quay lại các ngươi bắt gấp thời gian thi công chờ mấy ngày nay làm xong ta lại tới khổng lệnh kiệt nói đơn giản một câu liền vội vàng rời khỏi cái này người thật thoải mái nhanh tần hán sinh nhìn xem khổng lệnh kiệt bóng lưng yếu ớt thở dài tô sách đem ký xong hiệp nghị thu cẩn thận người ta đây là lực lượng đủ không sợ chúng ta đúng rồi vừa rồi những cái tia người gọi ngươi qua làm gì vậy tần hán sinh hiếu kỳ hỏi một câu hủy bỏ thôn sắp nhập tôi tới làm thôn dân công tác tới tô sách ha cười khoe miệ không khỏi hiếu kỳ bọn hắn theo thôn dân đối thoại hình tượng chuyển tới trương loan thôn như nhau không ảnh hưởng người tiền trợ cấp hộ nghèo đãi ngộ hơn nữa trương loan thôn các hạng điều kiện đều so hạ b á thôn tiện lợi ngươi vì cái gì không đồng ý đâu trương minh toàn nhìn xem tiếng trầm không nói lời nào cậu tử đáy mắt cất dấu bất mãn cùng tức giận khuất bí thư ánh mắt trong phòng du tẩu đời cũ gạch xanh nhà ngói nói nhà chỉ có bốn bức tường có lẽ có điểm khoa trường thật là không nhìn thấy một chút xíu hiện đại hóa khí tức đại bộ phận đồ vật đều có nồng đậm niên đại cảm giác ngươi là có cái gì lo lắng địa phương sao nếu có cứ việc nói ra thôn khuất bí thư ánh mắt thanh tịnh nhìn xem cậu tử tương tự nghèo khó người nàng gặp qua cũng trợ giúp giải quyết hỏi đến nể cũng không có đối cậu t ử tình huống đặc biệt c h i ế u cố cậu tử một mực túi đầu thắt xuống t ậ n lực không đi xem trương minh toàn cùng khuất bí thư con mắt lại là không ngừng lắc đầu cậu tử biểu hiện để khuất bí thư âm thầm k i n h nạc g cái khắc bần khốn hộ nhìn thấy thôn ủy cán bộ hận không thể lôi kéo cán bộ không để cho đi căn bản không cần hỏi hỏi ý kiến liền chủ động đem nghèo khó tình huống nói ra có chút thậm chí còn có thể cố ý nói thê thảm một chút nhưng tình huống hôm nay nàng thật sự là lần thứ nhất gặp loại này liên l n g chống cự người khó khăn nhất làm trương minh toàn vừa định hù dọa một chút trần nhị cậu liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p trương lôi cùng lâm tú liên hai người vào nhà trương lôi sắc mặt rất khó coi đầu tiên là xem trương minh toàn một chút lại đối khuất bí thư thuyết đạo khuất bí thư chúng ta đi tìm ra nhân k i ê n minh sắc biểu thị không rời đi còn nói trương lôi ấp úng để trương minh toàn rất là khó chịu l ạ n h giọng thuyết đạo nói cái gì trương lỗi không nói gì bên cạnh lâm tú liên đúng lúc đón lời nói nói cần phải thôn h y thời điểm xem không gặp chúng ta bọn hắn vừa xem gặp qua ngày tốt hy vọng liền bị chúng ta quấy một mực túi đầu thắp xuống cầu tử nghe được câu này lặng lẽ ngẩng đầu lên trên mặt hiện lên một vệ vui mừng tựa h ồ sợ người nhìn thấy lại tranh thủ thời gian túi đầu có hay không nói vì cái gì khuất bí thư n h í u lại mi đầu nhìn xem lâm tú liên lâm tú liên lắc đầu lại là một chuỗi tiếng bước chân chuyển đến trương khải lượng cùng lý đức bình hai người chạy chậm đến tiền đến không đợi trương minh toàn mở miệng trương khải lượng chủ động tuyết đạo tô sách đem đập chứa nước nhận tàu xuống tới thôn bên trong nhà nông đều cho vay tô sách không rời đi đã nhận tàu rồi trương khải lượng lời nói để trương minh toàn trong lòng giật mình không k h i chừng tóm mắt hắn sao có thể mượn đến nhiều tiền như vậy hắn làm sao dám mượn nhiều tiền như vậy rất nhanh lại là hung tợn quay đầu nhìn về phía trần nhị cậu khó thở bại hoại mà hỏi ngươi có phải hay không cũng cho vay tô sách rồi tô sách cấp các ngươi hứa hẹn gì đó rồi a chứng minh toàn ác liệt ngữ khí để khuất bí thư âm thầm n h ư mày nhưng lại nhịn không được nội tâm hiếu kỳ nhìn xem trần nhị cậu an ủi ngươi đừng sợ nhận thầu đập chứa nước làm tự chủ kiếm tiền là công việc tốt ngươi theo chúng ta nói nói tô sách là lúc nào nhận thầu đập chứa nước hắn nhận thầu đập chứa nước đằng sau chuẩn bị làm thế nào cậu tự chậm rãi ngần đầu đầu tiên là xem k h ấ t bí thư một chút sau đó ánh mắt chuyển hướng đối diện t treo trên tường một khối đời cũ biểu nhìn thấy phía trên kim đồng hồ vị trí cậu tử trên mặt bất ngờ trồi lên một tầng cấp sắc một cái tay đẻ lấy ghế tựa dùng sức khởi thân đi ra ngoài cửa các ngươi đi hỏi tiểu sách nói xong cầm lấy cửa ra vào gánh liền đi ra ngoài mặc dù đi đứng không tốt nhưng lại đi rất gấp chủ nhân liền như vậy không quan tâm đi rồi p h ò n g bên trong mấy người hai mặt nhìn nhau theo khuất bí thư khẽ than thở một tiếng mấy người theo nhà cậu tử bên trong ra đây thuận tiện giúp cậu tử đóng lại đại môn đi đi tìm tô sách khuất bí thư dứt khoát nói một câu bước nhanh hướng lấy tô sách nhà đi đến chứng minh toàn mấy người bọn hắn theo sát phía sau. chương ba mươi bảy tức giận đi trương minh toàn cầu giới thiệu cầu siêu tầm khuất bí thư tiếng nói vừa dứt liền thấy sát đường cái này mấy nhà có người đi tới đều là mỗi cái nhà nam chủ nhân nhân thủ một cái cái gùi nhìn thấy đối phương lúc đều là lộ ra hiểu ý nhất tiếu mấy cái này nam nhân nhìn thấy thôn ủy một đám cán bộ lúc trên mặt nụ cười có một s á t na biến hóa sau đó làm như không thấy bọn hắn một dạng trực tiếp theo bên người đi qua liền cái bắt chuyện đều không có thôn dân thái độ làm cho trương minh toàn mặt lộ không vui ánh mắt càng thêm b ă trầm tâm lý thầm mắng yêu dân chờ bọn hắn tới đến tô sách cửa nhà vừa vặn gặp được chuẩn bị xuất môn tô sách nhanh như vậy liền kết thúc tôi xách quá thủ tín nói không nên lời môn liền không ra khỏi cửa đó là lý do mà hắn cũng không biết thôn ủy cán bộ tình huống gặp gỡ tôi xách đứng tại cửa ra vào ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy cái thôn ủy cán bộ có chút xứng sờ đằng sau dịch ra thân thể để bọn hắn tiến môn đồng thời không quên đưa đầu nhìn ra ngoài đi nhìn thấy đ i ề n đại xuân bóng lưng của bọn hắn tôi xách nhẹ nhõn không ít lúc này mới quay đầu nhìn về phía khuất bí thư cười nói khuất bí thư còn có việc sao nguyên bản tương đối rộng mở đại môn bởi vì mấy người này tồn tại trong nháy mắt thay đổi được chen trúc không gặp tô sách chuyển đến ghế tựa trương minh toàn càng thêm khó chịu lạnh lùng chế rêu nói tô trưởng thôn dự định để chúng ta mấy cái đứng tại cửa ra vào nói chuyện sao chân đều đi đau đớn lâm tú liên đúng lúc nói thầm một tiếng tô sách bất động thanh sắc liếc một cái nàng giày cao gót vẫn như c ũ duy trì lệ phép mỉm cười đối trương minh toàn thuyết đạo nếu không chúng ta đi thôn bộ trương minh toàn trừng mắt thứ một tiếng không tại phản ứng tô sách tô sách không nhìn hắn nữa trương minh toàn hôm nay không biết uống thuốc gì thấy mình lần đầu tiên nói chuyện liền âm dương quá khí lúc này càng là biểu hiện ra nồng đậm bất mãn nếu dặng này vì cái gì còn muốn cấp hắm sáng cũng hôm nay không cần đoán liền biết bọn hắn lúc này đến tìm chính mình khẳng định là theo thôn dân miệng bên trong biết gì đó chính mình quang minh chính đại nhận thầu đập chứa nước có cái gì tốt che giấu tô sách trả lời rất là dứt khoát nói xong lại là cười nhìn xem khuất bí thư ngựa khí ngoạn vị đạo chúng ta hạ bá thôn vì không cấp những người lãnh đạo thêm phiền phức vẫn luôn quá tích cực đang nghĩ biện pháp tự chủ kiếm tiền Đương nhiên, chúng ta không hiểu cái gì khoa học hóa công tác hiện tại liền là làm cản dỡ một trận nếu có chỗ không đúng còn mời những người lãnh đạo kịp thời nhắc nhở chỉ ra chỗ sai câu nói này để khuất bí thư lông mày nhăn càng chặt nếu như không có tổ chức hội nghị lúc bị tức giận mà đi nàng thật là có khả năng tin tưởng tô sách lời nói hiện tại nha tô sách càng giống là tại phản d i u cận phản d i u cận chính mình tổ chức hội nghị lúc nói những lời kia không khỏi khuất bí thư cảm thấy không thoải mái nàng cũng là vì tất cả thôn ủy công tác xóa đói giảm nghèo đứng tại nàng góc độ đến xem nàng chỗ làm hết thầy đều không có sai hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu còn không ra thành tích đã nghĩ lên mặt Chương m quá, quá, nghi quá trẻ o à n lệnh hư tuổi nói chuyện công phu bên hai c h u y ề n đến ô tô thanh âm thanh âm càng ngày càng gần đã đoạn hàng vài ngày thôi bính vượng ngoài miệng không nói tâm lý một mực rất gấp hạ ba đập chứa nước cá tự nhiên giúp hắn lôi kéo được không ít y ê u chất khách hộ bán lấy b ấ t lo lợi nhuận cũng quá có thể nhìn một lần để tôi bính vượng cho là mình sinh ý nên đón đệ nhị xuân có thể đột nhiên xuất hiện đoạn hàng phá vỡ ý nghĩ của hắn càng làm cho vừa lôi kéo hộ khách đối năng lực của hắn sinh ra nghi vấn cái này so không kiếm tiền đều bị hắn khó chịu mấy ngày nay mặc dù không có liên hệ tô sách nhưng hắn bí mật một mực tại liên hệ cái k h á c cung hóa con đường đáng tiếc chân chính cá tự nhiên quá ít cho dù tìm tới có đại thủy khố tư nguyên con đường cũng đều là đập chứa nước cá nuôi phẩm chất so cá tự nhiên hay là có rất lớn trên thôi bính vượng rỗi cái đầu hướng bên trong xem liếc mắt liền thấy trong đám người tô sách tranh thủ thời gian chào hỏi mấy cái thôn cán bộ quay đầu nhìn về phía thôi bính vượng nhìn thấy xe bên trên đại thiết bị bể nước lúc riêng phần mình lộ ra khác biệt biểu lộ chương minh toàn khỏe miệng hiện lên một vệ t cười lạnh bọn hắn đã lên núi người trước đi qua a chúng ta sẽ qua quá nhiều người tô sách không cùng thôi bính vượng nói thêm cái gì chờ xe qua chương minh toàn ra c ư ờ i thị không c ư ờ i thuyết đạo nghiệp vụ rất thuần t h ụ c nhà may mà khuất bí thư đặc biệt tới giúp các ngươi giải quyết phiền t o á i nâng lên chuyện này tô sách mí mắt nhanh chóng nhảy mấy lần lại nhìn khuất bí thư lúc trong ánh mắt nhiều hơn một chân chờ một lát mở miệng nói ra báo cáo công tác tự nhiên không có vấn đề ta nên theo vị kia lãnh đạo báo cáo đâu ta không phải mới vừa nói sao theo khuất bí thư báo cáo a trương minh toàn không nhịn được nói một câu tô sách không có tiếp tục chống đối trương minh toàn ngược lại nhẹ nhàng cười nhìn xem trương minh toàn kia ngươi trương minh toàn sắc mặt tức khắc thay đổi được xanh xám cái này tiểu tử quá khinh người h ừ lỗ mũi xuất khí trương minh toàn xoay người b ư ớ c đi theo ngày đó tô sách rời khỏi có chút tương tự khác biệt chính là tô sách là chính mình rời khỏi hắn là bị tô sách đám chỉ đổi đi mấy người khác đem hai người đối chọi gây gắt để ở trong mắt nhìn thấy trương minh toàn rời khỏi chỉ có thể lắc đầu cười khổ chủ động đi theo trương minh toàn đi ra ngoài tiến vào b a o kiến quân nhà việt tử tại b a o kiến quân nhà tối thiểu nhất có thể tọa hạ uống một nước tô sách cách làm tựa như là tiểu hài tử đấu khí một dạng cái này khiến khuất bí thư âm thầm thở dài một hơi chỉ cần hắn không phải thật sự được căm thù thôn ủy cán bộ liền được đại môn phía dưới chỉ còn lại có tô sách cùng khuất bí thư hai người tô sách nhanh chóng quay người hướng bên trong đi đến tại khuất bí thư nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong rời ra ngoài hai cái g ế một cử động kia để khuất bí thư trên mặt thêm ra một vệ nụ cười ngồi xuống về sau nhẹ dọn quên nụ chương minh toàn bí thư cũng là vì công tác ngươi chớ cùng hắn đầu khí tô sách mắt điếc thay ngơ t r ự c lăng lăng mà hỏi khuất bí thư muốn hiểu gì đó đập chứa nước nhận thầu hao phí bao nhiêu tiền là cá nhân ngươi nhận thầu hay là trở xuống bám chặt thôn danh nghĩa nhận thầu một năm năm mươi vạn còn có điều k i a khác ta cá nhân nhận thầu ngươi mượn bao nhiêu tiền cấp thôn dân hứa hẹn gì đó cho vay lợi tức c ộ n thêm thuê mướn bọn hắn làm việc phát tiền lương làm sao chẳng lẽ ta vi quy hai người một hỏi một đáp thật nhanh cơ hồ đều là thót ra t thôn thôn nếu như tô sách không có nói láo điều kiện như vậy quả thật có thể đổi lấy thôn dân ủng hộ lặng yên thán h một tiếng cũng chính là hạ bá người trong thôn ít phàm là người nhiều một chút chỉ cần vượt qua tô sách thuê mướn công nhân hạn mức cao nhất chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy làm việc vẫn là phải nhập ra tùy tù ca tô trưởng thôn loại trừ bán cá kiếm tiền người còn có ý khác sao khuất bí thư nhu hỏa ngữ khí cùng chân thành ánh mắt để tô sách tâm tình bình tĩnh rất nhiều một ở trên người nàng xuất khí ý nghĩ cũng nhạc không ít rất là tự nhiên trả lời có à làm đường làm đường khuất bí thư my tâm nắm thật chặt chẳng lẽ hắn muốn dùng bán cá tiền làm đường lập tức nghĩ đến đập chứa nước đã bị tô sách nhận thầu xuống tới xử trí như thế nào kiếm được tiền là hắn tự do mi đầu lại là chậm rãi bông u ra làm đường cũng không phải một khoản tiểu số tự lại nói ngươi khẳng định mượn không ít tiền ngươi không đau lòng khuất bí thư khỏe miệng có chút ngược lên có cái gì tốt đau lòng tô sách hỏi lại có đầu nhập mới có hồi báo làm đường chính là vì kiếm tiền nhiều hơn xem khuất bí thư mặt lộ không hiểu lúc này mới giải thích nói chỉ có đem đường sửa chữa tốt tới hạ ba đập chứa nước câu cá nhân tài có thể thêm nữa mua cá xe cộ cũng có thể trực tiếp lái đến trên núi đi cái này chẳng phải tiết kiệm nhân tạo phí dụng a chờ về sau chúng ta lại mua thêm hai đầu thuyền chẳng những có thể đem câu cá người đưa đến càng xa vị trí đi câu còn có thể sử dụng càng hiệu suất cao hơn công cụ bắt cá thời cơ thành thục về sau chúng ta còn có thể thu phí câu cá cái này không đều là sách cao thu nhập biện pháp a lúc nói chuyện tô sách không tự giác lộ ra nụ cười trong đầu đã đi theo hiện ra hình ảnh như vậy duy nhất một lần đầu nhập trung thân được lợi tô sách tự tin theo khuất bí thư liền là đối mỹ hảo tương lai hảo tưởng chỉ bằng tô sách hiện tại tốc độ kiếm tiền chờ hắn góp đủ tiền sửa đường không biết muốn tới bao giờ mặc dù không tin hoàn toàn, nhưng khuất bí thư cũng không chỉ ra tựa như thôn dân nói như vậy hạ bá thôn thật vất vả thấy được nhiều kiếm tiền hy vọng mình không thể đả kích bọn hắn tính tích cực giải khai nghi ngờ trong lòng khuất bí thư không có ý định lại tiếp tục theo tô sách trò chuyện đi xuống thiếu hạ bá thôn cái này v ư n g hữu nàng liền có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào cái k h á c thôn làng công tác xóa đói giảm nghèo bên trong tô sách dạng này người trẻ tuổi đều có thể lấy sức một mình cải biến thôn làng hiện trạng chính mình dựa vào cái gì không được hạ bá thôn một chuyến để tâm tình của nàng giống như xe cắp treo đầu tiên là đối thôn dân phản ứng không hiệu tiếp theo đối tô sách thái độ bất mãn đến bây giờ lại trở nên lòng tự tin bạo dạp khởi thân chủ động đối tô sách đ Tô s á chương c ba mươi tám tham dò tăng giá cầu giới thiệu cầu siêu tầm khuất bí thư rời đi về sau tô sách lập tức quay người trở về phòng sau một lát từ trong nhà ra đây trực tiếp hướng lấy phía sau núi đi đến tại lên đập giao lộ nhìn thấy thôi bính vượng cùng vừa vặn xuống núi điền đại xuân đưa đầu hướng điền đại xuân dưới chân cái gùi bên trong nhìn thoáng qua và thật theo câu hữu nhóm nói một dạng hoặc là cá chấm đen hoặc là cá chấm cỏ trong đó cá chấm có số lượng rõ ràng nhiều hơn cá chấm đen thôi bính vượng giống như tô sách nhìn qua cái gùi bên trong cá về sau n h i ệ tình t cấp điện đại xuân đưa lên một điếu thuốc lúc này mới quay đầu hỏi tiểu tô cục thủy lợi bên kia nói tốt rồi tiểu sách đã đem đập chứa nước nhận t à u xuống tới về sau muốn làm sao làm đều được điện đại xuân cướp tại tô sách phía trước trả lời một câu trong giọng nói ngạo nghệ không che giấu chút nào nhận t h u xuống tới rồi thôi bính vượng ngạc nhiên nhìn xem tô sách sau đó trong mắt buộc phát ra tinh quang trên mặt nụ cười cũng là đi theo thay đổi được càng thêm nóng、bỏng. vô ý thức hướng tô sách ních lại gần vừa cười vừa nói chúc mừng chúc mừng như vậy về sau có phải hay không mỗi ngày đều có thể tới kéo cá không thể nói biết rõ còn cố hỏi thôi bính vượng chỉ là lo lắng lần nữa phát sinh đoạn hàng tình huống ai ngờ tô sách nghe xong đúng là nhẹ nhàng ngất đầu mặt lộ vẻ khó xử nói tận l ư ợ đi thôi bính vượng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết khẩn trương hỏi thế nào nói chuyện công phu cái khác mấy cái gửi cá người lần lượt về tới đây dỡ xuống trong người cái gửi ở một bên hút thuốc nghỉ ngơi x e tô sách cùng người buôn cá biểu lộ không đúng tần hán sinh đi đến điện đại xuân bên người thấp giọng hỏi một câu điện đại xuân như nhau nghi hoặc không hiểu. hắn không biết tô sách vì cái gì nói như vậy có cố định thu cá lao bản không tốt sao đem tự mình nhìn đến tình huống nói với tần hán sinh một lượn lại phát hiện tần hán sinh cười hh ắ không nói thêm gì nữa thôi lão bản ta dự định tu một con đường làm đường thôi bính vượng vô ý thức nhìn về phía đường lát đá điểm một chút đầu lại là khó hiểu nói làm đường là công việc tốt ta cũng không ảnh hưởng câu cá làm đường là chuyện tốt nhưng ta không có tiền tu tô sách thản nhiên nói một câu sau đó theo trong túi móc ra theo khổng lệnh kiệt ký h i nghị triển lãm cấp thôi bính vượng xem vì gom góp tiền sửa đường ta đã theo một cái thủy sản lão bản ký h i nghị hắn mong muốn sớm cấp dự chi tiền hàng điều kiện là chờ đường sửa chữa tốt đằng sau muốn ưu tiên cấp hắn cung hóa điện đại xuân mấy người bọn hắn nghe được tô sách lời nói xứng sở theo hàng kinh ngạc nhìn tô sách có lao bản xuất tiền cấp hạ bá thôn làm được rồi kinh ngạc đằng sau lại là giật mình c h ắ c không được tô sách dám vay tiền nhận thầu đập chứa nước nguyên lai là sớm tìm tốt người mua hắn vậy mà không có nói với mọi người cái này sự t ì n h điện đại xuân trong ánh mắt thêm ra một sợi dị sắc thôi bính vượng giật mình trong lòng nhanh chóng nhìn lướt qua hiệp nghị bên trên nội dung làm hắn nhìn thấy phía trên dự chi tiểu sổ tự lúc sắc mặt bất ngờ thay đổi được kh dám nhắc tới phía trước dự chi hơn hai trăm vạn tiền hàng cái này cỡ nào đại lao bản a cứ việc gáp lực rất lớn có thể thôi bính vượng cũng không có tuyệt vọng tô sách có thể cho chính mình gọi điện thoại đủ để chứng minh hắn không có ý định theo chính mình đoạn tuyệt lưu tới nhìn như vậy lời nói chính mình không phải là không có cơ hội đồng thời hắn cũng lấy lại tinh thần đến ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đem loại này hiệp nghị mang ở trên người vốn chỉ là khẩn trương lúc này lại thêm lo lắng bất an hắn biết tiếp xúc nói chuyện quyết định về sau còn có thể hay không theo tô sách nơi này cầm tới hàng tiểu tô lão ca những ngày này có thể không ít ủng hộ ngươi công tác ngươi lời nói thật theo lão ca nói đi ngươi định làm gì tô sách đem hiệp nghị thu hồi lại không để lại dấu vết nhìn lướt qua mấy cái hút thuốc thốt dân thuốc d i ụ c nói tranh thủ thời gian cân nặng à đừng đợi lát nữa cá chết tần hán sinh bước xuống tàn thuốc trong tay cái thứ nhất đưa tay đem cá cất vào đã bày ở cân điện từ bên trên giỏ nhựa c ợ lặt tiệc bên trong sau mười mấy phút chuyến này gùi xuống tới cá toàn bộ cân nặng hoàn tất chờ bọn hắn một lần nữa lên núi về sau tô sách lúc này mới từ t ô nói thôi la bản xuất tiền làm đường lão bản nói với ta tự nhiên giá cả không gian hay là thật lớn đặc biệt là chúng ta loại này đập chứa nước bên trong cá tự nhiên câu nói này vừa ra thôi bính vượng lập tức minh bạch tô sách dí đồ có chút trần trờ đằng sau hỏi một cân tăng năm ao phía trước hắn dùng chính mình kéo cá vì lý do chém đi xuống năm ao hiện tại lại chủ động tăng đi lên thăm dò ý vị rất rõ ràng tô sách vẫn như cũ duy trì c ờ a nhạt nhưng không nói lời nào thôi bính vượng một trận do dự khổ sở nói tiểu tô chúng ta nơi này là thị trấn theo đại thành thị tiêu phí t r ê n lệch vẫn còn rất lớn đại thành thị có thể tiếp nhận giá cả chúng ta nơi này không nhất định được không đợi tô sách nói chuyện thôi bính vượng lại là cắn răng nói tiểu tô một cân tăng một khối tiền lại nhiều thật sự vượt qua phạm vi thừa nhận của ta lão ca cũng liền kiếm cái vất vả tiền ngươi vừa v ặ n l ư ợ n g một lần t ô s á c h than nhẹ một tiếng ra vẻ c h ầ m tư mười mấy giây đồng hồ sau một lần nữa mở miệng thôi lão bản ngươi cũng là người sảng khoái ta nói thẳng cái giá ngươi nếu có thể thu chúng ta liền tiếp tục hợp tác ta bảo đảm mỗi ngày đều cấp ngươi lưu nhất định h à n g lượng ngươi nói cá chấm cỏ cùng cá chấm đen đều án mười ba khối tiền một cân cá chép án chín khối một cân cá trích tôi á c h không chút hoang mang nói ra giá cả đây là lúc trước hắn đã nghĩ tốt giá cả vốn định lấy ra thăm dò thôi bính vượng nhưng thôi bính vượng chủ động tăng giá một khối hành vi để tô sách lực lượng càng đ ầ y dạng này giá cả so thôi bính vượng chủ động dâng lên đằng sau mỗi cân đắt năm mao tiền tô sách sau khi nói xong liền quan sát thôi bính vượng biểu lộ thôi bính vượng mặt lộ x o a n suýt trọn vẹn qua hai ba phút mới miễn cưỡng gật đầu cười khổ nói dạng này giá cả trừ bỏ phí chuyên trở đằng sau ta một cân cũng liền kiếm mấy mao tiền thiểu tô cung hóa lượng ngàn vạn phải bảo đảm a yên tâm đi mặc dù chỉ là nửa ngày bởi vì câu hữu nhóm thống nhất mục tiêu cá loại cá lấy được cũng không so trước đó một ngày câu thiếu toàn bộ đều là đại thể hình cá chấm cỏ cùng cá chấm đen ở giữa còn kèm theo một chút cái khác cá loại cá chấm cỏ cùng cá chấm đen tổng cộng 1435. g sáu cân những n à y tiểu ngư nói là tiểu ngư chỉ là so với mười mấy cân cá chấm cỏ cùng cá chấm đen những n à y tiểu ngư mặc dù cá thể chỉ có cân đem trọng nhưng vị đạo ngược lại nếu so với cá chấm cỏ cùng cá chấm đen càng mỹ vị hơn một chút cân nặng thời điểm tô sách đã phát hiện thôn dân và vài cái câu hữu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào những n à y tiểu ngư tâm tư không nói cũng hiểu tiểu ngư liền không bán chúng ta giữ lại chính mình ăn tô sách đơn giản hồi thôi bánh vựa một câu Quay đầu đối tiểu h hữu thuyết đạo, cá không h ô n dân cùng n câu cá đạo, ề về u sau đại đếm lại gia mỗi người cái i không? cầm một chút đếm cái dễ, về sau lại có lấy thêm, được ít chút t có dễ, lấy tô trưởng thôn đại khí ta tới một đầu đại cá trích nấu canh ta cũng tới một đầu hạ ba thôn thôn dân trông coi đập chứa nước cùng ngoài thôn dòng chảy tự nhiên sẽ không theo những ngày câu cá người cướp chờ câu cá người cầm xong điền đại xuân mấy người bọn hắn mới đem còn lại cá điểm thôi bính vượng lơ đến cười cười đem tiền chuyển cho tô sách đằng sau nhanh chóng rời khỏi tiểu tô trưởng thôn ta có hai cái nơi khác tới bằng hữu muốn thể nghiệm một lần chúng ta nơi này điên quần ngư tỉnh bọn hắn tới một chuyến không dễ dàng muốn chơi nhiều mấy ngày ngươi xem phía trước chủ động đứng ra đề nghị thống nhất câu cá mục tiêu trung niên nam nhân lúc gần đi lôi kéo tô sách trong ánh mắt đều là chờ mong Trước không ở i c làm đường cầu giới thiệu cầu siêu tầm. Không có ầ cầu tầm. u thiệu siêu giới Không c vấn đề ngày mai trực tiếp tới là được nếu như không có cái này câu hữu đề nghị hôm nay cũng không nhất định có thể có nhiều như vậy cá lấy được về tình về lý đều không có lý do cự tuyệt mắt thấy toàn bộ câu cá người đều đã rời khỏi lưu hát qua bất ngờ tiến đến tô sách tới đây ánh mắt t i ệ m thức hỏi tiểu sách thật muốn làm đường rồi nếu như phía trước có lao bản xuất tiền hỗ trợ làm đường đối hạ bá thôn tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt nhưng bây giờ không phải chính là bởi vì đường núi không tốt tô sách mới yêu cầu thuê mớn ư mấy người bọn hắn hỗ trợ gửi cá thật muốn đem đường sửa chữa tốt đằng sau tô sách còn biết thuê mớn ư bọn hắn sao lo lắng như vậy không chỉ là trên người lưu h á c qua phát sinh liền ngay cả trường kiến thiết đều là lo lắng nhìn xem tô sách chớ đừng nói chi là một bên sắc mặt âm tình bất định điền đại xuân tô sách chú ý tới nét mặt của bọn hắn thản nhiên trả lời đúng ngày mai đội thi công lại tới lưu hát q a nụ cười không chịu được nổi gấp giọng thuyết đạo chờ đường sửa chữa tốt đằng sau chúng ta còn có việc để hoạt động không có người nào là đồ đần trong lòng mỗi người đều có chính mình tiểu bản tính chỉ bằng hôm nay cá lấy được trọng lượng làm đường trong khoảng thời gian này đủ tô sách đem nợ lần bồi hoàn sạch sẽ vạn nhất hắn không tiếp tục thuế mướn ai cũng không thể bắt hắn thế nào việc quan hệ tự thân lợi ích c h g kiến thiết cũng là muốn nói lại thôi nhìn xem tô sách tô sách biết bọn hắn đang lo lắng cái gì không khỏi cười thầm một tiếng nghiêm trang thuyết đạo đường sửa chữa tốt đằng sau tiếp đ á i câu cá người khẳng định lại càng ngày càng nhiều câu được cá cũng lại càng ngày càng nhiều khẳng định không thể thiếu người làm việc cá yên tâm đi ta không phải thứ người qua sông rút cầu kia nghe được câu này đ i ề n đại xuân ba người bọn hắn âm thầm cân nhắc một phen trên mặt một lần nữa đổi đ ụ cười lưu h á c h o a hướng về phía tô sách nhữ mày hỏi tiểu sách không phải thuốc tâm nhắc nhỏ chúng ta có phải hay không nên nói nói làm việc tiền lương cho bọn hắn tiền lương tô sách sớm có dự định trực tiếp trả lời mỗi người mỗi ngày hai trăm sáu mươi khối tiền cùng các n g ư ờ i tại công trường tiền lương như nhau chờ đường sửa chữa tốt đằng sau làm việc liền sẽ thoải mái hơn một ngày hai trăm sáu mươi khối tiền đ i ề n đại xuân ba người bọn hắn đồng thời tách ra đ ụ cười đặc biệt là điện đại xuân cùng lưu hát qua hai người hai nhà bọn họ còn có bán cơm thu nhập c h u n g vào một chỗ lời nói một ngày cũng có năm sáu trăm h thu nhập chương kiến thiết nhìn xem lưu hát qua cùng điền đại xuân không che giấu chút nào chính mình hâm mộ hãn sinh thúc về sau chịu trách nhiệm ghi việc đã làm tiền lương mỗi tháng phát một lần được không tô sách nhìn về phía tần h á n sinh tần h á n sinh không quan trọng gật đầu lại nhìn cái khác người cũng đều là vui vẻ gật đầu chờ tô sách về đến nhà đỗ nguyệt nga đã làm tốt đồ ăn lúc ăn cơm tô sách đem hôm nay thu nhập tình huống theo phụ mẫu nói một chút nửa ngày liền hơn một vạn tám ngàn đỗ nguyệt nga biết nhận thầu đập chứa nước phía trước nhiều nhất một ngày cũng mới hơn hai vạn một điểm ngạc nhiên đồng thời cũng lộ ra nghi hoặc tô đại cường khỏe miệng hiện lên nụ cười gắp thức ăn tốc độ tăng lên một chút ta đem ban cá giá tiền căng một chút hơn nữa hôm nay câu cá người toàn bộ đều là chạy cá chấm cỏ cá chấm đen loại này lại cá thể các â u cho nên mới có nhiều như vậy tô sách đơn giản giải thích một câu lúc nói chuyện bất ngờ toát ra một cái suy nghĩ về sau có phải hay không muốn chủ động thống nhất câu cá người mục tiêu cá loại ta nghe ngươi mụ nói ngươi đem nấu cơm công việc giao cấp điền đại xuân cùng lưu hát qua rồi hãn s i n cho ngươi mượn tiền nhiều nhất ngươi thế nào không để cho ngươi quên thẩm tự nấu cơm đâu tô đại cường để đua xuống mang theo bất mãn nhìn xem tô sách dân quê tính tình ngay thẳng thân sơ xa gần càng là phân rõ ràng lại thêm thế hệ t r ư ớ c chuyển t h ừ a phù x a không lưu ruộng người ngoài tư tưởng tô đại cường đối tô sách quyết định liền sinh ra bất mãn ta cấp hán sinh thúc lưu lại một cái càng kiếm tiền chỗ tốt so nấu cơm mạnh hơn nhiều tô sách không chút nào hoảng ngược lại nụ cười càng đậm quay đầu đối đ ố u nguyệt nga thuyết đạo mụ đợi lát nữa ngươi đi tìm ta quên thẩm hỏi nàng một chút có hay không trong thôn mở quầy bán quả vặt ý nghĩ chúng ta là cái thứ nhất cho tô sách người, hiện tại ngược lại không có hay k h ô n trong thôn mở quẻ bán quả vặt ý nghĩ lý thúy hoa thần sắc có chút tịch mịch ai thán một tiếng thấp giọng thuyết đạo ta cái này bệnh phát giác được lý thúy hoa thần thái biến hóa chứng kiến thiết tranh thủ thời gian cười nói ngươi đừng nghĩ nhiều ta không phải phàn nàn sắc trời mời vừa hừng sáng cậu t ử liền rời giường một mình hắn sinh hoạt không có quá nhiều coi trọng luôn luôn đều là ngày hôm trước ban đêm làm nhiều một điểm cơm lưu một chút sáng ngày thứ hai đơn giản hâm lại liền đối phó đi qua hôm qua tô sách đang tại người cả thôn mặt để hắn đi nhanh đón câu cá người hắn thấy liền là đem công việc này giao cho mình hắn biết những ngày câu cá người đến sớm đơn giản lột hai phần cơm liền vội vàng tới đến cửa thôn tô sách thức dậy như nhau rất sớm. chỉ bất q u đồng h tam h cậu va đứng tại lam sát xe tại phía dưới nhìn thấy tô sách tới bước nhanh vượt mức quy định đi vài bước tiểu tô trưởng thôn chúng ta trước tiên đem sơn thượng trướng ngại vật thanh trừ một lượn vừa vặn để kỹ sư đo đạc một lần số liệu chờ bản vẽ sau khi đi ra liền có thể khai công hắn kiểu nói này tô sách mới phát hiện xe tải đằng sau còn ngừng lại một c ố bạch sắc tiểu hình s uv xe đứng bên cạnh mấy cái theo công nhân ăn mặc người khác nhau làm đường các ngươi là chuyên nghiệp ta chỉ nhìn kết quả tô sách gật đầu trả lời một câu đông tam đoan nụ cười càng đậm thi công sợ nhất gặp được ra vẻ hiểu biết người sợ hơn gặp được không hiểu còn muốn mỏ mắm chỉ huy người tô sách biểu hiện để hắn thở dài một hơi cửa thôn động tĩnh đã sớm bị thôn dân phát hiện nhìn tận mắt máy xúc bị kéo đến dưới núi thôn dân biểu hiện ra khác biệt trình độ mừng rỡ mao kiến quân nụ cười liền không từng đứt đoạn hạ bá thôn đã bao nhiêu năm không có gặp qua như vậy đại trật trượng nghĩ đến hay là làm đường chuyện tốt như vậy. mao kiến quân nếp nhăn trên mặt đều làm giảm bớt mấy phần tiểu sách mở q u ầ y bán quả vật là chủ ý của ngươi tần hán sinh cùng theo tới đến dưới núi ân đoạn thời gian trước câu cá người liền để ta hỗ trợ mua thuốc mua nước về sau càng ngày càng nhiều câu cá người tới nhu cầu lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn lại nói đ i ề n đại xuân cùng lưu hát qua hai nhà nấu cơm như nhau yêu cầu không ít thứ quay bán quả vật cũng không kém tô sách đem ý nghĩ của mình nói một chút không quên hỏi ta thím làm sao nói nang liền là muốn không hiểu làm sao làm mới để cho ta tới hỏi ngươi nghe ngươi nói như vậy ta an tâm tần hán sinh tại tô sách vô vô lên bà vai quay người rời khỏi đông tam va mang đến công nhân rất nhanh liền dưới sự chỉ huy của đông tam va tiến vào trạng thái làm việc đủ loại công cụ ở trong tay bọn họ linh hoạt v ậ n dụng rất nhanh liền nghe được cây t ố i ngã xuống đất thanh âm chuyển đến tô sách liên l ặ n g quan sát mười mấy phút quay người hồi thôn một cỗ màu cà phê xe bổ lỉnh cột tại hạ bá thôn cửa thôn dừng lại mấy cái dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi theo xe bên trong nhảy xuống tới c h u đ à o cuối cùng theo vị trí lái xuống tới lạnh lùng liếc mắt hạ bá thôn một chút đối bên người, người trẻ tuổi phân phó nói cầm vũ khí c h ư n bốn mươi đánh nhau những sự tình kia cầu giới thiệu cầu siêu tầm đạt được phân p h ó mấy người trẻ tuổi nhanh chóng mở ra cốt sau xoay người từ bên trong s u ấ t ra dài ngắn bất nhất mười phần đơn giản câu cá công cụ lại nhìn bọn hắn vui cười biểu lộ rõ ràng liền không phải chuẩn bị câu cá người đi theo chu đảo theo hạ bá thôn bên trong xuyên qua trực tiếp hướng lấy sơn thượng đi đến đi đến giữa sườn núi thời điểm đối diện gặp được một cái khập k h á c h người các ngươi cũng là tới câu cá cậu tử nhữ mày nhìn xem mấy cái này người trẻ tuổi trong tay bọn họ công cụ quá đơn sơ thậm chí còn không bằng mau thuốc nhà bộ kia công cụ không câu cá ai tới đây a một cái hoàng mau nam nhân ngậm lấy điếu thuốc quấn ánh mắt bất thiện chừng cậu tử một chút một đoàn người theo cậu tử bên người đi qua thời điểm hoàng bao còn cố ý cầm bà vai va vào một phát cậu tử để không có phòng bị cậu tử một cái lang loạn trọn kém chút ngã s ắ p xuống nhìn thấy cậu tử kém chút té ngã trên đất mấy cái khác người trẻ tuổi chẳng những không có ngăn lại động tác của hắn ngược lại không chút kiên kỵ cười không biết thân phận của bọn hắn cậu tử cũng không dám theo bọn hắn tức giận nhìn xem bọn hắn bóng l ư n g tâm lý càng nghĩ càng không đúng lực muốn đi theo đi lên xem một chút lại là một trận do dự cuối cùng xuống núi tiểu sách tiểu sách ở nhà không cậu tử tới đến tô sách t ô s á c h nghe được cậu tử thúc thanh âm từ trong nhà đi tới ra hiệu cậu tử thúc ngồi xuống cậu tử lại là liên tục q u á t tay vội và nói g n tiểu sách vừa rồi có mấy cái người trẻ tuổi lên núi nói là muốn tới câu cá có thể ta cảm thấy bọn hắn không giống như là tới câu cá loại trừ cầm mấy cây cần câu gì cũng không mang t ô s á c h nao nao cầm trong tay cần câu có phải hay không là thượng diện những cái kia câu cá người bằng hưu vạn nhất hiểu lầm người ta liền không xong nghe được câu này cậu tử cũng là s ư n g sở không khỏi thầm mắng mình có chút lớn kinh hãi tiểu q á i còn chính mình bị đụng sự tình hắn không có nói ra vạn nhất thật chỉ là hiểu lầm chậm c h ễ tiểu sách kiếm tiền liền không xong dù sao cũng không phải cái đại sự gì chờ cầu t ử sau khi đi không bao lâu tô sách bất ngờ tiếp vào câu hữu gửi tới tin tức nương theo lấy tin tức còn có một cái video tiểu tô trưởng thôn ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi lên một chuyến a nơi này có mấy người cố ý quấy dối trong video mấy người mặc l o ẹ i l o ẹ t người trẻ tuổi kiệt ngao bất thuần chừng mắt câu cá người thậm chí có thể nghe được bọn hắn theo câu cá người mắng nhau thành cùng uy hiến thanh lại nhìn động tác của bọn hắn có hai người trẻ tuổi cố ý cầm cần câu tiến đến câu cá người bên n g tấp nập ném cần sách cần làm ra không nhỏ động、tính. nhìn thấy video nội dung cảng tô sách sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi bước nhanh tới đến tần hán sinh cửa nhà đem sự t ì n h theo tần hán sinh nói đơn giản một lượn lại đi kêu điện đại xuân ba người bọn hắn biết được có người cố ý tới quấy dối điện đại xuân bọn hắn đồng thời biểu hiện ra giận dữ mãi mãi lên núi rất nhanh tới đến trên đê ngăn cách thật xa liền có thể nghe được tiền ồn ào vô ý thức tăng tốc bước chân chúng ta yêu ở đâu câu ngay tại kia câu các ngươi quản được sao dây câu thượng diện liền lưới câu đều không có ngươi cái chốt cái khối chỉ câu cá đâu chúng ta muốn làm sao câu liền làm sao câu theo ngươi có dám quan hệ lại so tài một chút hai cũng đừng nghĩ câu cá bảy tám cái câu hữu phẫn hận chừng mắt mấy cái này người trẻ tuổi mấy cái này người trẻ tuổi chẳng những không có đình chỉ động tác trên tay ngược lại thay đổi được càng thêm không kiêng nể gì cả tô sách đi đến tới đây mới nhìn rõ ràng tổng cộng năm người trẻ tuổi trong đó bốn người tay một chi cần câu chỉ bất quá dây câu thượng diện không có phao câu cùng lưới câu toàn bộ buộc lấy một khối b ù câu đản lớn nhỏ khối trì theo bọn hắn n é m cần khối trì đập ầm ầm vào trong nước phát ra phủ phủ phủ, phủ thanh nhâm cái này rõ ràng liền là cố ý quấy dối tiểu tô trưởng thôn tới tiểu tô trưởng thôn chuyện này ngươi có thể phải hảo hảo quản tiểu tô trưởng thôn nhìn thấy tô sách xuất hiện câu cá n g ư ờ i như là tìm tới người đáng tin cậy một dạng nhao nhao nhìn về phía tô sách các ngươi là làm cái gì không đợi tô sách nói chuyện điện đại xuân hét lớn một tiếng trận mắt nhìn xem một cái duy nhất trong tay không có cần câu người chu đ à o cười ha ha ánh mắt theo tô sách trên mặt bà qua chẳng hề để ý trả lời không thấy được à. câu cá đâu mấy cái kia cầm trong tay cần câu người trẻ tuổi quay đầu nhìn tô sách một đ o à n người trong mắt khiêu khích không che giấu chút nào thậm chí ngay trước mặt tô sách nhanh chóng ném cần phù phù thanh liên tiếp còn dám ném một lần ta để các ngươi toàn bộ xuống nước không phục liền thử một chút tần hán sinh dương mắt lạnh lẽo bọn hắn lúc nói chuyện chủ động hướng bọn họ mấy cái ngang nhiên xông qua điện đại xuân cùng lưu hát qua không chút do dự đuổi theo chứng kiến t i ế t có chút trần c h ờ mấy giây cũng là đuổi theo chu đào đĩu môi khinh thường cấp bên người hoàng bao xử một ánh mắt hoàng bao nhữ mày cười một tiếng lại đem cần câu bên trên khối chỉ ném vào nước bên trong ngay tại hắn ném cần thời điểm tần hán sinh bước chân đột nhiên tăng tốc khoảng cách hoàng bao còn có hai ba mét thời điểm trực tiếp vọt lên một cước thích tại hoàng bao trên lưng phù phù hoàng bao ứng thanh vào nước thủ c ư ớ hốt hoàng đào nước chu đào không nghĩ tới hạ bá thôn thôn dân thực có can đảm độc thủ theo hắn cùng đi đến người trẻ tuổi như nhau sửng sốt bất quá thật nhanh mấy cái này người trẻ tuổi cùng nhau vứt bỏ trong tay cần câu hướng lấy tần hán sinh m ộ n phía thiểu tô trưởng thôn báo động đi đúng thiểu tô trưởng thôn báo động đập chứa nước là ngươi nhận đ ầ u không có ngươi cho phép bọn hắn liền là t r ộ ồ n cá mắt thấy muốn biến thành thân thể xung đột có câu hữu tranh thủ thời gian nhắc nhở tô sách dù sao những người này không chiếm trình lý báo động tô sách chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi nghe được báo động chu đào bên người mấy người trẻ tuổi rõ ràng thay đổi được do dự không trương ự dắt nhìn về phía Chu Một cử động kia không thể nhìn động không nghi ngờ phía Chu thích về kia cử Đào. giải õ Chu Đào liền là n g ờ i dẫn đầu. Hạ ba đập chứa nước đầu. đập Hạ chứa ba ư là t r loan thôn ủy, chúng tôi a n xách ánh mắt thay đổi được cú ám chính mình không có sai lầm trương loan thôn người không nghiêm ngặt nói đến xác thực đắc tội qua trương minh toàn phải tới tôi xách trong lòng chấm xuống chương minh toàn thân là trương loan thôn ủy bí thư tri bộ hắn muốn làm gì đồng thời hắn hiểu hơn liền xem như thực báo động tối đa cũng liền là không giải quyết được gì hương thân nhóm ăn con cá đáng giá báo động cái này muốn chuyển đi người khác thấy thế nào chính mình thấy thế nào hạ b á thôn hẹp hỏi không nói hàng xóm láng giềng tình cảm tô sách thời điểm do dự hoàng mau theo nước bên trong ra đây chu lên phóng tới tần hắn sinh miệng bên trong còn không ngừng mắng m ắ n g rất khó nghe tần hắn sinh nghiêng đầu né tránh hoàng mau dỗi tới nằm đấm trở tay đánh một củi trỏ đánh vào hoàng mau trên bờ vai trực tiếp đem hoàng mau đánh một cái là đạo còn dám r ú i chân ta để ngươi hôm nay nằm ra ngoài tin hay không tần hán sinh ánh mắt càng thêm h u n g ác mấy người trẻ tuổi bị tần hán sinh băng lãnh biểu lộ kinh hãi chủ trừ không tiến tần hán sinh biết tô sách không có trải qua những chuyện tương tự trong thời gian ngắn khẳng định không bỏ ra nổi chú ý trực tiếp quay đầu nhìn về phía chu đào hỏi người tên là gì cha ngươi kêu gì chu đào h ư một tiếng có liên hệ với ngươi sao câu cái cá còn muốn tự giới thiệu ai định quy củ hán sinh chớ nhiều lời với bọn chúng trước đánh đi ra lại nói điện đại xuân hướng lấy chu đào áp sắt tới lúc nói chuyện đã nghĩ đưa tay đừng t ô s á c h theo bản năng gọi lại đ i ề n đại xuân thật muốn đánh lên tới có lý cũng thay đổi được không để ý tới khó mà nói còn muốn bị sở cảnh sát mang đi hỏi thăm cái này không thì càng chậm trễ kiếm tiền à. nghĩ tới đây t ô s á c h trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ chẳng lẽ trương minh toàn mục đích đúng là không để cho hạ bá thôn an ổn kiếm tiền tần hán sinh không biết t ô s á c h nghĩ như thế nào trầm ngâm một tiếng đằng sau bất ngờ cười nhìn xem chu đào nói trương loan thôn ủy chu trí tại cùng dương quảng n g u ngươi biết không nghe được hai cái danh tự này mấy cái này người trẻ tuổi nhau nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc sau đó cùng nhau nhìn về phía chu đào chu đào trên mặt cũng nhiều một tầm mất tự nhi chu trí tài là hắn nhà đại bá nhi tử giống như dương quảng mậu đều là trường loan thôn đời trước vô lại nói câu không dễ nghe hắn chút bản lãnh này cùng lá gan đại bộ phận đều là từ trên thân chu trí tài học được nghe tần hán sinh nâng lên hai người này danh tự bản năng được đã cảm thấy nam nhân trước mắt này không dễ chọc có thể nghĩ đến chu trí tài theo chính mình quan hệ tổng không đến mức nghiêng về một ngoại nhân lại là cả gan thuyết đạo chu trí tài là ta đại ca ha ha ha chu trí tài là đại ca ngươi lưu hát qua bất ngờ n ở nụ cười Trong ánh mắt ánh đều lưu à khinh t ờ lường n g t ầ hát m chút, hắn gặp n qua lời nói để chu đảo một trận do dự hắn đoán được cái này tên là tần hán sinh nam nhân hẳn là theo đại ca quen biết vạn nhất hắn để đại ca từ đó biện hộ cho cái này sự tình liền không tốt náo đi xuống không đợi hắn quyết định chú ý liền nghe đến điền đại xuân lời nói cái này khiến trong lòng hắn tức khắc máy động kinh ngạc nhìn tần hắn sinh một đám câu hữu giống như tô sách kinh ngạc nhìn xem tần hắn sinh cùng mấy cái này gây chuyện người trẻ tuổi bọn hắn có thể nghe được trong lúc này có cố sự à. ta nhớ ra rồi cái kia chu trí tài có phải hay không sớm mấy năm dẫn người tới chúng ta thôn gây chuyện cái kia một mực không lên tiếng trương kiến thiết bất ngờ một bộ giật mình giọng điệu không đợi người khác đón lời nói lại là nhìn xem chu đạo cười nói đại ca ngươi năm đó mang lấy mười mấy người tới đều bị đánh đi ra hắn sau lưng vết đao liền là khi đó hạ xuống từ đó về sau liền không dám đến qua hạ bá thôn. chuyện này hắn không có đã nói với ngươi t r ư ơ n g kiến thiết lời nói để tuổi khá lớn câu hữu nhóm trên mặt nhiều hơn nụ cười sớm mấy năm mỗi cái thôn là người n g trẻ tuổi thỉnh thoảng liền sẽ bạo phát xung đột đánh nhau ẩu đả thậm chí là thôn đấu đều thuộc c h u y ệ n thường niên đại đó người trẻ tuổi quyết thiếu giải trí hoạt động tràn đầy tinh lực không có chỗ phát tiết đánh nhau vốn là thành chuyện thường ngày chỉ cần không náo chết người vẫn thật là không có người quản tô sách không nói gì nhưng hắn có thể náo bổ ra t r ư ơ n g kiến thiết nói hình tượng chuyện này khẳng định theo hắn sinh thúc thoát không ra quan hệ chu đạo cùng mấy người trẻ tuổi kêu biểu lộ biến hóa không ngừng bọn hắn đều gặp qua gặp chương u sau trí tải l n g kia k hai đạo dài mười đau. h đạo mấy cm vết tự giác, bốn t t đầu nẽ tần mươi n ánh h mốt n thím cầu ngươi một chuyện cầu giới thiệu cầu siêu tầm tần hán sinh biểu hiện ra hứng hở để chu đào không dám hoài nghi do dự một lát từ lạnh một tiếng mang lấy hoàng mau mấy người bọn hắn quay người rời khỏi xuống núi thời điểm hoàng mau hùng hùng hổ hổ thuyết đạo kia lão tiểu t ử khí lực thực mẹ nó lớn tiểu cưng ngươi nhìn ta sau lưng có tổn thương chưa vậy hoàng mau bên người người trẻ tuổi s ố c lên hoàng mau trong người y p h ụ cướp c nhẹp một cái màu đỏ tím dấu chân xuất hiện ở trước mắt do nét đến có thể thấy rõ ràng để dậy lưu lại hoa văn nơi cá biệt đã chảy ra đỏ thám vết máu c h ậ m c h ậ m chảy ra chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy đau có chút tụ huyết trở về vớt chút thuốc là được tiểu cưng đơn giản lựa gạt một câu cầm quần áo hạ xuống d hoàng b a o chịu đựng sau lưng đau đớn không cam lòng nhìn về phía đi ở trước nhất chu đ à o chu đ à o ngay tại suy nghĩ làm sao theo tỷ phu giao nộm n g h e được câu này không khỏi đ i ể u môi thuyết đạo hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt các minh đệ theo ta đi ra tới làm việc cũng không thể để các minh đệ gấp tại nơi này đi so sánh với tỷ phu thất vọng bị đánh ngã tại nơi này hiển nhiên càng thêm khó mà để cho người ta tiếp nhận quay dối người bị đuổi đi câu cá người riêng phần mình trở về chính mình câu vị tần hán sinh quay đầu nhìn về phía cậu tử cậu tử về sau lại nhìn thấy loại này không giống như là câu cá người trực tiếp đuổi đi bọn hắn nếu là không nghe lập tức m cậu tử c ư ờ i hắc hắc gật đầu trở về chuẩn bị làm việc tô sách không cùng lấy tần hán sinh bọn hắn cùng một chỗ xuống núi mới vừa rồi bị mấy người kia một trận làm ấ mỹ cũng không biết có ảnh hưởng hay không đến câu cá tô sách quyết định lưu lại nhìn xem nếu quả như thật bị ảnh hưởng đến cũng tốt cấp thôi bính vượng gọi điện thoại để hắn buổi chiều lại tới tô sách trong thôn các nơi g ư cung cấp cơm chưa vị đạo quả thật không tệ nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn như vậy à có thể hay không đổi mấy món ăn cách thức nói chuyện câu hữu là một cái so tô sách không lớn hơn mấy tuổi gầy gò người trẻ tuổi mặc kệ là câu cá trang bị hay là ăn mặc ăn mặc đều qua chuyên ngành t ô s á c h lúc này an vị tại hắn dù c h e n ă n g phía dưới phía trước ngôi cái nhà ngư cụ cửa hàng thay phiên mời đến câu hữu tới thời điểm người trẻ tuổi này tấp nập xuất hiện qua mấy lần t ô s á c h nhớ kỹ rất rõ ràng người trẻ tuổi này lái một chiếc q u y năm không cần đoán liền biết điều kiện gia đình rất tốt chỉ là không có nhỏ tán g u qua cũng không biết cái này người xưng hô như thế nào mặc dù biết đề nghị của hắn là tốt nhưng t ô s á c h chỉ có thể trả lời dân quê ăn cơm cũng không liền là làm sao đơn giản làm sao tới a ngươi nếu là chăn ăn có thể theo cậu tự thúc nói nói muốn ăn cái gì chỉ cần chúng ta thôn bên trong có đều có thể cho người trình đến người trẻ tuổi ném cần vào nước xoay đầu lại hướng về phía tô sách nhữ mày cười nói núi bên trong chạy đồ vật có thể hay không làm một chút tô sách liền vội vàng lắc đầu thỉnh thoảng làm một hai con thỏ núi ăn còn phải sau lưng người đến làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy chơi đùa những chuyện này người trẻ tuổi hơi có vẻ thất vọng bất quá rất nhanh lại là thuyết đạo làm không được vật sống tới một chút núi ma giao dại cũng được à thực sự không được liền đổi một loại thịt mỗi ngày ăn gà thực c h ẳ n g ăn ăn câu tô sách chú ý tới phía trước phao câu có động tác tranh thủ thời gian nhắc nhở người trẻ tuổi chờ người trẻ tuổi quay đầu đi vừa hay nhìn thấy phao câu bị kéo vào nước bên trong điều kiện phản xạ bắt cần n g m n g lên ô dây câu trong nháy mắt thẳng băng cần câu cũng bị lôi ra nhất đạo rất lớn đường cong theo nước bên trong ngư nhi dấy r u ộ n liên tiếp hướng phía dưới chỉ vào dây câu cọ sắt không khí phát ra c h ầ m thấp tiếng ô ô cũng may ngư nhi cũng không tính đặc biệt lớn vùng vây mấy phút đồng hồ sau liền bị người trẻ tuổi nắm giữ quyền chủ động lại qua vài phút tô sách giúp hắn cơ lấy cá lấy được nhìn xem cái khác câu hữu cũng bắt đầu liên tiếp bên trên cá lúc này mới yên lòng lại chuẩn bị rời đi thời điểm lại quay người đối người trẻ tuổi thuyết đạo ta xuống dưới hỏi một chút xem hôm nay có thể hay không cải biến một lần đồ ăn theo trên đê xuống、tới. tô sách đầu tiên là tới đến lưu hát qua nhà nhìn thấy lưu hát qua ngay tại xử lý vừa r ế t t ố t gà không khỏi thở dài hỏi hát qua thuốc hôm nay lại là quả ớt xào gà lưu hát qua nghe ra tô sách ngữ khí không đúng nghi hoặc ngầm đầu thế nào không được sao ngay tại nhà bếp nhặt rau mập linh nghe được thanh âm đi ra như nhau nghi hoặc nhìn xem tô sách vẫn luôn là làm như vậy hôm nay chuyện gì xảy ra tô sách đem câu hữu muốn đổi đồ ăn ý nghĩ nói một chút lại là nhìn xem mập linh thuyết đạo linh t h ầ m nhi chúng ta mỗi ngày ăn một dạng đồ ăn cũng lại chẳng ăn thú chi những cái kia người thành phố ngươi nói đúng không mập linh theo bản năng gật đầu Mày m níu lại cùng ộ theo c ỗ vài i g â lưu hát đằng s qua nhà n về p ra đây tô sách lại đem chuyện giống vậy cấp điền đại xuân cặp vợ chồng nói một lần điền đại xuân cặp vợ chồng cũng có thể hiểu đáp ứng bắt đầu từ ngày mai biến hóa đồ ăn mắt thấy tranh lệch thời gian không nhiều lắm điền đại xuân chủ động cong lên cái gửi xuất môn đi theo hắn đi ra đến vừa hay nhìn thấy lưu h ắ c qua cùng trương kiến thiết hai người theo nhà đi tới tô sách về nhà lúc đi qua trương kiến thiết cửa nhà bị lý thúy hoa hô đi vào tiểu sách thím cầu ngươi chuyện gì lý thúy hoa mặt lộ xoắn suýt nhìn xem tô sách không đợi tô sách nói chuyện lại là nhanh chóng thuyết đạo tiểu sách ngươi xem quế hương cùng mập linh đều có thể bán cơm kiếm tiền ta vừa rồi lại nghe nói ngươi quên thẩm tự chuẩn bị mở quầy bán qua vạn ngươi xem có thể hay không tìm cho ta cái kiếm tiền công việc nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết tối hôm qua giờ cơm trương kiến thiết biểu hiện để lý thúy hoa tâm lý quá cảm giác khó chịu bệnh của mình mặc dù không tính rất nghiêm trọng nhưng cũng cho cái gia đình này tăng thêm không nhỏ gánh vác những gia đình khác đều là cặp vợ chồng cùng một chỗ kiếm tiền chính mình không những không thể đi ra ngoài làm việc mỗi tháng uống thuốc còn phải tốn hao không ít hôm nay nghe nói tô sách để mã quên trong thôn mở quậy bán quả vật hậu tâm bên trong càng là sốt ruột có thể chính nàng lại nghĩ không ra kiếm tiền biện pháp chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người tô sách tô sách nghe xong cũng là một trận khó khăn có thể kiếm tiền con đường cứ như vậy mới đầu hiện tại cũng đã có người đang làm đi đâu cấp lý thúy hoa tìm kiếm tiền biện pháp đi Có theo ể trương kiến thiết nhà ra đây tô sách trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng thủy trung tìm không thấy thích hợp lý thúy hoa biện pháp mới vừa đi tới cửa nhà liền nghe đến trong viện chuyển đến gà vịt hốt hoảng tiếng kêu cùng mịt cánh thanh âm tiến vào viện từ liếc mắt liền thấy đang chuẩn bị theo lồng gà bên trong ra đây đỗ nguyệt nga đỗ nguyệt nga trong tay nắm lấy một cái màu hồng gà trồng lớn nhìn thấy tô sách lúc vừa cười vừa nói tiểu băng đợi lát nữa muốn đi qua giết con gà ăn c h đỗ nguyệt nga mang theo gà trống đi vào nhà bếp rất người nhanh nhẹn bên trong nhiều hơn một thanh dao phay ra đây cũng không ngẩng đầu lên nói chờ mấy ngày ta đi tìm người cậu để hắn giúp ngươi tìm xem phụ cận có hay không thích hợp cô nương đỗ băng so ngươi tiểu đều làm ai ngươi không thể chậm trễ nữa nâng lên làm ai tô xách mím môi một cái trực tiếp trở về phòng hắn không phải phản đối làm ai chẳng qua là cảm thấy chính mình còn nhỏ không cần thiết gấp gáp như vậy lại thêm hiện tại nhận thầu đập chứa nước làm sao nói mình cũng coi là một cái ngay tại làm giàu trên đường ra sức đuổi sát tiểu l ã o bản chờ kiếm được tiền sau có phải hay không có thể có tư cách có thể nhiều chọn một chút n a m ở trên giường mở ra video clip app nhìn thấy không ít điểm like tin tức cùng gì và chat còn có bị người nhắc nhở trước điểm lái bị người nhắc nhở chính là phát hiện là câu hữu quay được video thuận tay chính mình lại nhìn nói chuyện riêng tin tức đại bộ phận đều là đang hỏi ý đập chứa nước vị trí cụ thể cùng thu phí tiêu chuẩn trong đó còn có không ít là nơi khác câu h i ế u xem bọn hắn tư liệu tin tức xa nhất thế mà còn có ngăn cách bất tỉnh cái này khiến t ô s á c h ngoại ý muốn đồng thời cũng là rất cảm thấy mừng rỡ có tự động đẩy tiễn tăng thêm hạ bá đập chứa nước nổi danh chỉ là chuyện sớm hay mượn vừa cấp những người này hồi phục xong tin tức liền nghe đến trong viện chuyển đến đ ô băng thanh â m đại cô s á c h ca mau ra đây cầm đồ vật ta lật mình xuống giường bước nhanh đi tới cửa nhìn thấy đồ băng sau xe gắn máy mặt bị trói máy dương đồ vật đồ băng năm nay hai mươi hai tuổi tướng mạo bình thường dáng người hơi có chút ngập giống như tô xách làn da trắng nón lúc cười lên quá có lực tương tác ta đại cô đâu quà tặng xếp lên cao cao đỗ băng lúc này chỉ có thể dạng chân tại trên xe gắn máy chờ tô xách đem đồ vật tháo xuống biết ngươi đến giết gà đâu tô xách đem quà tặng lấy xuống đỗ băng lúc này mới theo trên xe gắn máy xuống tới hai người cùng một chỗ dùng sức đem xe gắn máy đẩy qua cửa nhìn thấy đỗ băng tiến việt tử đỗ nguyệt nga vứt xuống công việc trong tay tại tạp rẻ bên trên xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy dáng tươi cởi hoán trách lại mang nhiều đồ như vậy lần trước cha ngươi mang đến cũng chưa ăn xong đâu Cấp cô phụ mua. đỗ băng cười ha hạ nói một câu theo trong túi móc ra thuốc đưa cho tô sách gặp tô sách lắc đầu chính mình cho mình châm một điếu thuốc đi vào nhà đi đỗ băng đến để tô đại cường cũng lộ ra nụ cười hai người hàn huyên một hồi đằng sau đỗ băng bất ngờ quay người nhìn xem tô sách cười nói sách ca các người nơi này mao hạt rẻ lên chín a hai ta đi đánh một điểm xuống tới để đại cô làm hạt rẻ gạc quay không đợi tô sách đáp tô đại cường liền chen vào nói nói cầm lên cái mũ của ta chú ý an toàn tô sách tìm tới tô đại cường nón bảo hộ đỗ băng theo tô đại cường trong hộp công cụ tìm ra kềm m ỏ nhọn nói với đỗ nguyệt nga một tiếng liền hướng về sau núi đi đến tôi sẽ tô cười gật đầu đố băng ánh mắt phức tạp nhìn xem tô sách không biết nên nói cái gì qua một hồi lâu mới phun ra hai chữ ngư bức thật đúng là chuyện cũ kể lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước nhà có tư nguyên liền là tốt không cần ra khỏi cửa liền có thể kiếm tiền không giống chúng ta bên kia không có cái gì muốn ăn tư nguyên đều không k ị c ăn đố băng lại là cảm khái một tiếng đ ố băng nhà vị trí thôn làng thuộc về đồi núi khu vực trước đây ít năm thị trấn ra bên ngoài xây dựng thêm lúc đem bọn hắn bên kia cấp sa n bằng đổi thành khu công nghiệp khi đó thôn bọn họ bên trong không ít người đều thuận lý thành trương vào xưởng làm công nhân thu nhập để những thôn khác hâm mộ theo xã hội phát triển những hang kia cũng bắt đầu đi đường xuống dốc hoặc là đóng cửa đóng cửa hoặc là liền làn ử a chết nửa sống dây d ồ i lấy các thôn dân không còn phong phú thu nhập l i ề n bắt đầu hoài niệm lúc trước nói chuyện công phu hai người trước mắt xuất hiện một mảng lớn cây rẻ đây đều là hoang dại cây rẻ lớn một chút có tới mười mấy mét như vậy cao nhỏ một chút chỉ có hai ba mét đại bộ phận đều bảo trì lấy bảy tám mét độ cao cây rẻ dài quá r ầ m rạp cành lá ở giữa có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn bao hạt rẻ cá biệt quả vỏ đã nổ tung lỗ hổng mơ hồ hổ có thể nhìn thấy phía trong màu vàng nâu hạt rẻ trái cây ngươi bên trên hay là ta bên trên tô sách nhìn xem đỗ băng hỏi một câu đỗ băng đưa trong tay nón bảo hộ đưa cho tô sách c ư ờ i hát hát nói ta cái này hình thể leo cây không thiện lắm hay là ngươi lên đi tại đỗ băng cái bụng hơi nô lên bên trên nhìn một chút tô á c h đem nón bảo hộ thắt trên đầu quay người đi đến cây bên dưới leo cây xuống nước là đại bộ phận nông thôn hải tử tuổi thơ số lượng không nhiều niềm vui thú mặc dù thời gian rất lâu không có leo cây nhưng kỹ năng vẫn còn ở đó hai phút đồng hồ về sau tô xách đứng tại thô tráng trên chặt cây túi đầu đối phía dưới đô băng tuyết h đạo trốn xa một chút hạt rẻ cũng đ ê u mau hạt rẻ bởi vì nó quả vỏ bên trên răng đầy gai nhọn nhẹ nhàng đụng chạm liền có thể cho người ta mang đến nhói nhói cảm giác chớ đừng nói chi là từ trên cao rơi xuống theo cây bên trên rung trái cây lúc người phía dưới đều biết bản năng ngẩng đầu đi lên xem cũng bởi vì cử động như vậy trước kia không ít phát sinh bị mau hạt rẻ gim tổn thương sự tình, nghiêm trọng thậm chí bị đây cũng là tô đại cường yêu cầu hai người mang lấy nón bảo hộ ra đây nguyên nhân đỗ băng trốn ở khoảng cách cái này k h o ả cây rẻ hai mươi mấy mét địa phương nhịn không được ngẩng đầu đi lên xem tô sách hai tay phát lực hai chân cũng là phối hợp với dùng sức đạp chặt cây ngay từ đầu chạc cây lay động biên độ rất nhỏ theo tô sách tăng thêm tốc độ hơn nửa bên tán cây cũng bắt đầu kịch liệt lay động cành lá đụng nhau phát ra hảo thanh âm theo thanh âm từng k h o ả mau hạt rẻ hạ xuống theo mặt đất tiếp xúc lúc phát ra trầm đục thanh cũng may không có mau hạt rẻ rơi trên người tô sách cái này khiến lo lắng để phòng tô sách âm thầm nhẹ nhõm mấy phút đồng hồ sau tô s á c h theo cây bên trên t r ư ử a xuống đến núp ở phía xa đô băng cũng chạy tới không đợi tô s á c h nói chuyện đô băng trực tiếp theo trong túi móc ra k è m mỏ nhọn kẹp lấy một khoả m a o hạt rẻ dùng chân đạp phân lửa trên tay dùng sức trực tiếp xé mở mang lấy gai nhọn vào ngoài tô s á c h lấy xuống nón bảo hộ đem lộ ra ngoài hạt rẻ nhặt lên đặt ở cái mũ bên trong mười mấy phút nón bảo hộ liền đồ đấy được rồi đủ ăn là được lại nhiều chứa không nổi nói là tới đánh hạt rẻ trở về làm đồ ăn xem đô băng dáng vẻ xem ở cảng hưởng thụ xé mở hạt rẻ quá trình tô xách tranh thủ thời gian ngăn Còn có chứ, nhiều như vậy chứ, không mang về vậy đỗ i phải chẳng phí lãng à. đ băng không bỏ nhìn xem tô sách chúng ta không đánh c h u n g nó cũng là nát trong núi có cái gì lãng phí đi nhanh lên tô sách cũng không quay đầu lại đi trở về đỗ băng do dự vài giây đồng hồ cuối cùng vẫn đi theo tô sách bước chân hai người vừa tới nhà tô sách l i ề n tiếp vào thôi bính vượn g điện thoại đem hạt rẻ giao cấp đỗ n g u y ệ n à, vội vàng đi ra ngoài đại cô sách ca làm gì đi hẳn là là thu c ả tới hắn đi xem lấy qua cân nghe được câu này đỗ băng ánh mắt thốt lên quay người hướng ra ngoài chạy đi hai người cùng một chỗ tới đến thôn làng đằng sau vừa hay nhìn thấy đ i ề n đại xuân bọn hắn theo cái gửi bên trong r a bên ngoài cầm cá đ ỗ băng sốt ruột nhìn xem từng đầu cá chắm cỏ lớn ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cân điện từ phía trên sổ tự sau một tiếng cuối cùng một chuyến cá toàn bộ cân xong không có hôn qua nửa ngày nhiều như vậy nhưng cũng có một ngàn cân ra mặt thôi bính vựa gọn gàng mà linh hoạt cấp tô sách chuyển khoản chuyển khoản thời điểm đ ỗ băng nhìn chằm chằm vào tô sách điện thoại di động làm hắn nhìn thấy chuyển khoản kim ngay lúc con mắt một lần chừng được căn tròn ngay sau đó khuôn mặt trắng loãn nổi lên hiện ra một đống hầm luận trên mặt nụ cười tựa như dừng lại một dạng lại một d nồng đậm hương vị để cho người ta m ồ m miệng nước miếng thể lực tiêu hao không ít điền đại xuân mấy người bọn hắn không khỏi tăng tốc bước chân chờ bên người không có người về sau đ ỗ băng hạ giọng cấp tốc hỏi x c h ca mỗi ngày đều có nhiều như vậy sao tô sách vừa rồi liền chú ý tới đ ỗ băng thần sắc không đúng nghe hắn hỏi như vậy thản nhiên g ậ t đầu ngoa t ạ o đ ỗ băng bất ngờ miệng phun hương thơm thần sắc thay đổi được càng thêm kích động một b à giữ chặt tô sách cánh tay ca người d ẫ n ta cùng một chỗ a ta không muốn ra ngoài làm việc chương bốn m ộ t ngày hơn ba vạn chỉ toàn lợi nhuận sớm trả nợ tô sách nghiêng đầu nhìn xem đố băng nhị cười không được dưới tình huống bình thường gọi mình sách ca bất như ý thời điểm trực tiếp đeo tô sách có việc muốn nhờ thời điểm mới có thể trực tiếp t ì n h lược được một cái ca tự đây là đô băng từ nhỏ đã thành thói quen một tuổi tranh lệch để cho hai người càng giống là bằng hưu ngược lại thiếu đệ đệ đối ca can nên có tô n kính người đi theo ta có thể làm gì ta cấp ngươi phát tiền lương không phải là làm thế a hai người tiến viện tử vừa vặn bắt kịp đỗ nguyệt nga mời đến ăn cơm ngồi xuống ăn cơm thời điểm đỗ băng đã chẳng quan tâm chính mình điểm hạt rẻ ga quay ánh mắt khe khẽ nhìn xem tô sách ca ngươi cấp những công nhân tia lái nhiều ít tiền lương a một ngày hai trăm sáu mươi khối đừng nói đỗ băng cái này tiểu tử thật biết gọi món ăn hạt rẻ hấp thu thịt gà dầu trơn đồng thời phóng xuất ra tự thân thương ọ t vị đạo thực tình không tệ tô sách đáp để đỗ băng càng thêm sốt u ruột cười hì hì hỏi mở cho ta nhiều ít tô đại cường kinh ngạc nhìn về phía đỗ băng lại nhìn về phía tô sách cái này hai anh em đặt thành gì đó hiệp nghị rồi đỗ nguyệt nga nhưng là cười mỉm nhìn xem đỗ băng dưới cái nhìn của nàng thuê mớn ư ai cũng được dùng tiền còn không bằng hoa cho mình người dùng cũng càng yên tâm n g ư ờ i không thân cận rồi vạn nhất xem vừa ý không được tại cùng một chỗ dính nhau dính nhau bồi dưỡng cảm tình ngươi muốn đi theo ta chơi còn muốn hay không l a bà t ô s á c h trực tiếp hỏi lại đúng tiểu b a n g hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là trước tiên đem đối tượng làm tốt đỗ nguyệt nga bất thình lình chen vào một câu lại là tò mò hỏi nói tốt cái gì thời gian gặp mặt sao đỗ b a n g không yên lòng hồi đỗ nguyệt nga một câu chưa m a i lại là đối tô sách c h ờ i r a n ó i sách ca ngươi không phải cũng không có tìm đối tượng à, ngươi đều không hoảng hốt ta vội cái gì nghe được câu này t ô s á c h trong lòng nhất thời một lộ bộ thầm têu không tốt đồng thời lặng lẽ liếc nhìn đỗ nguyệt nga quả thật đúng là không sai đỗ nguyệt nga trên mặt nụ cười trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi cau mày tô sách chừng đỗ băng một chút cái này t i ể u tử vậy mà không có phát giác được đỗ nguyệt nga biểu tình biến hóa vẫn như c ũ hướng về phía tô sách n g á y mắt lúc đầu nhìn xem rất có cảm giác vui mừng mặt tròn bất ngờ thay đổi được không vừa mắt lên tới tô sách khoe miệng khẽ n i ế t đối đỗ băng tuyết h đạo ăn cơm trước đi cơm nước xong xuôi ngươi đi theo hắn sinh thúc bọn hắn cùng một chỗ thử một chút lúc ăn cơm đỗ nguyệt nga rõ ràng có chút tâm thần không yên vốn nên vui sướng bầu không khí cũng biến thành ngột ngạt không ít cơm nước xong xuôi đỗ băng chủ động đề xuất muốn lên đập nhìn xem còn nhất định phải lôi kéo tô sách cùng một chỗ tô sách không có cách nào chỉ có thể cùng trực tiếp trên lưng đi đợi lát nữa cũng không cần xuống tới c ổ m hai người tới trên đê mặt trời chính là độc gác thời điểm đố băng hào hứng vội vàng hướng lấy câu cá người đi đến tô sách nhưng là lưu tại bá khẩu dưới bóng cây mát mẻ tỷ phu hạ bá thôn người quá dã man đặc biệt là cái nào tần hắn sinh đi lên trực tiếp liền đem hoàng bao đạp nước bên trong đi có tuyên bố để chúng ta nằm ra ngoài chu đào vẽ mặt khổ tướng nhìn thấy trương minh toàn nhữ n g mày nói tiếp thôn bên trong khẳng định là không thể lại tiến vào nếu không chúng ta tại ngoài thôn cảnh cáo một chút những cái tia câu cá người chỉ cần bọn hắn không đến câu cá tô sách liền không có cá có thể bán ngươi cứ nói đi không được trương minh toàn trực nghe khuất bí thư nói qua hạ bá thôn câu cá tình huống hãng càng là tận mắt thấy qua hạ bá thôn cửa thôn đặt ô tô phía trong mấy lượng đều là bình thường người căn bản lái không khởi ô tô tự tiện đi lên cảnh cáo người khác theo chính mình tìm cho mình không thoải mái khác nhau ở chỗ nào vậy làm sao bây giờ cứ như vậy qua q u y ế t kết cục thì phu ngươi không muốn kiếm tiền bị trương minh toàn lạnh băng băng ánh mắt nhìn chằm chằm chu đào tự mình mầm miệng trương minh toàn nhữ lại mi đầu suy nghĩ rất lâu hình như nghĩ tới điều gì bất ngờ cười nói dạng này chu đào nghe xong trương minh toàn ý nghĩ con mắt có chút meo lại nhanh chóng gật đầu quyết tử có ở nhà không lưu quế hương đứng tại tần hán sinh cửa nhà hướng về phía phía trong tê ơ cũng không lâu lắm mã quen theo trong viện đi tới để lưu quế hương tiến môn nói chuyện quyết tử nhà ngươi vịt có thể hay không bán cho ta m ư ờ cái tiểu sách nói những cái tia câu cá người trả ăn trứng gà muốn thay đổi khẩu vị người biết ra nhà loại trừ trứng gà không có dưỡng cái khác lưu quế hương khai môn kiến sơn nói ra mục đích thôn bên trong mỗi nhà đều có nuôi da cầm thói quen gà vịt ngông cơ hồ đều có nhưng cũng không phải là mỗi nhà đều có dưới tình huống bình thường đều là lấy trứng gà làm chủ có dưỡng mười mấy chỉ có dưỡng mấy chục chỉ đều là dưỡng đến chính mình ăn chính là bởi vì dạng này đều không có nuôi nấng đồ ăn đó là lý do mà sinh trưởng chu kỳ rất chậm một năm xuống tới cũng không lâu được mấy cân vị đạo cùng dinh dưỡng tuyệt đối không phải đồ ăn gà có thể so sánh lưu quế hương nuôi trong nhà chừng ba mươi con gà cũng không có dưỡng cái khác không có cách nào chỉ có thể theo những nhà khác mua sắm dẫn đầu liền nghĩ đến không bán cơm mã quên y nghe được là tô sách đề nghị mã quên y cũng không có đặc biệt để ý rất là tự nhiên nói ngươi muốn mấy cái lưu quế hương mừng khấp khởi nói vì thích ít tới trước năm cái đi nói xong liền theo trong túi bỏ tiền tiền móc ra về sau lại là làm bộ hỏi cấp ngươi bao nhiêu tiền nhắc tới tiền mã quên y lộ ra một chút do dự nhà mình dưỡng ra cầm liền không có ra bên ngoài bán qua giá tiền gì gì đó cũng không biết muốn được cao có thể được tội nhân muốn được thấp chính mình không có lời ngươi nhìn xem cấp liền được ta đi cấp ngươi bắt đi do dự một hồi lâu k lồng, giá giá? lồng gà bên trong truyền đến cạc cả câm thanh rất nhanh mã quên hai con tay nắm lấy năm cái vịt theo lồng gà bên trong ra đây đi đến lưu quế hương tới đây trực tiếp đem vịt đưa cho nàng lại là cười nói trước tiên đem vịt lấy về tiền muộn một chút cấp cũng được lưu quế hương cười khan một tiếng chỉ có thể đưa tay đón vịt về đến nhà đem vịt đặt ở nhà mình lồng gà bên trong không khỏi khó khăn sớm nhất thời điểm đồ ăn tiền là câu cá người chính mình cấp ai cũng chưa nói rõ ràng một món ăn án bao nhiêu tiền tính toán chỉ là đại khái đủ dựa theo mỗi người bốn mươi đồng tiền tiêu chuẩn tới câu cá người không có chế đắt người trong thôn cũng quá tự giác tận khả năng gia tăng đồ ăn lượng dù sao đều là nhà mình đồ vật luôn không khả năng thua thiệt tiền ai có thể nghĩ tới yêu cầu theo trong tay người khác mua tư liệu lưu quế hương đang lo lắng đâu liền thấy mập linh tiến môn ngăn cách thật xa liền nghe đến mập linh hỏi hương t ẩ u tử ngày mai làm cái gì đồ ăn cho tới nay làm cái gì đồ ăn đều là tất cả mọi người thương lượng đi tận khả năng bảo trí nhất trí liền xem như có chút khác nhau cũng chỉ có thể tại rau xanh bên trên vì chính là không để cho câu cá người gánh ma bệnh cũng tận khả năng phòng ngừa thôn dân ở giữa bởi vì lợi ích không đều lẫn nhau ghi hận rát rát rát lồng gà bên trong vị thay lưu quế hương làm đáp mập linh nghe được vị têu to giật mình cười nói theo ta muốn cùng nhau đi ta cũng chuẩn bị ngày mai rết vị đâu dạng này vừa vặn nói xong liền muốn quay người rời khỏi lưu hương lan tranh thủ thời gian gọi lại mập linh mập linh cái này vị là ta mới từ quên tử nhà bắt tới còn không cho nàng tính tiền đâu nhà ngươi cũng dưỡng có v ị ngươi nói một chút ta nên cho nàng bao nhiêu tiền mập linh sửng sốt một chút cười ngây ngô một tiếng hai ngươi sự tỉnh hai ngươi tự mình nhìn lấy làm là được ta không nói nên lời nói xong bước nhanh ra ngoài cái này như vậy nhiều đỗ băng nhìn xem cái gùi bên trong cá chợ cá mắt lên dài khoảng nửa mét cá chấm cỏ cùng cá chấm đen mỗi một đầu thiếu nói cũng phải mười cân đi lên một cái gùi bên trong mười mấy đầu lại thêm nước cái này cỡ nào chọc à. làm sao sợ tôi sẽ cố ý kích động đỗ băng chỉ vào đã chuẩn bị xuống núi tần hán sinh bọn hắn thuyết đạo bọn hắn giả bộ nhiều ít ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi cho rằng một ngày hai trăm sáu mươi khối tiền là dễ kiếm đỗ băng ánh mắt lóe lên không có lại nói tiếp do dự sau một lát đi đến cái gùi phía trước ngồi xuống ra hiệu tô sách phụ một tay giúp hắn nâng lên cái gùi tô sách đi đến phía sau hắn giúp hắn đem cái gùi nâng lên nhìn thấy đỗ băng đã đứng vững đằng sau chậm chậm bung tay không quên t u y ế t đạo không được liền trực tiếp nói đ ừ n g xính cường a đỗ băng hừ hừ một tiếng không để ý tô sách thân thể hướng phía trước nghiêng cất bước hướng xuống núi phương hướng đi đến tô sách im lặng cười cười đi theo đỗ băng sau lưng tùy thời chuẩn bị giúp hắn đem cái gùi tha xuống đáng tiếc đỗ băng để hắn thất vọng mặc dù nửa đường nghỉ ngơi hai lần, nhưng đố băng một mực dáng c h ố n g đỡ lấy không có lối bước cho dù toàn thân đổ mồ hôi sắc mặt v ỏ bừng đố băng lại như cái hờn d ố i hài t ử một dạng kiên trì thật vất vả xuống núi đố băng tâm bên trong n ư n g lỏng bước chân mới lộ rõ lảo đảo tại tần hán sinh trợ giúp của bọn hắn bên dưới dỡ xuống cái gùi đố băng đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu thở mạnh khí thô trên mặt lại là mang lấy thắng lợi nụ cười người đứa nhỏ này làm sao không giúp một chút hắn đâu vạn nhất thương tổn tới làm cái gì tần hán sinh chú ý tới tô sách vẻ mặt cười xấu xa tức giận gở trách một câu tôi xách xem thường cười cười mời đến đám người bắt đầu cân nặng chờ tần hán sinh bọn hắn một lần nữa lên núi đằng sau thế này mới đúng lấy đô binh thuyết đạo dạng này cường độ lao động nửa ngày ít nhất hai chuyến ở giữa thời gian nghỉ ngơi còn không dài ngươi xác định ngươi có thể được đỗ băng trên mặt trượt xuống mồ hôi đã đem trước mặt hắn thạch bản làm ư ớt một mảnh ngẫm lại vừa rồi xuống núi lúc cảm giác lực lượng không đủ cười cười ca thiếu có mấy con cá ta nhất định có thể được chỉ cần cấp ta mấy ngày thời gian quen thuộc một lần hẳn là không vấn đề gì cái này tiểu tử rõ ràng chưa từ bỏ ý định t ô sách không có tiếp tục đả kích hắn hắn không có trước tiên bứt bỏ đã vượt qua t ô sách dự liệu không cần thiết tận lực làm khó hắn được vậy liền lên núi đi chờ toàn bộ cá lấy được cong sau khi xuống núi đỗ băng đi đường đều không chắc chắn nếu như không phải ngày mai còn muốn cùng người ta cô nương gặp mặt hắn đều không có ý định về nhà cả ngày hôm nay tiến sổ sách ba vạn bốn n g à n khối tiền đ i ê n đại xuân trương kiến thiết lưu h á c qua cùng tần hắn sinh bốn người bọn họ mỗi người hai trăm sáu mươi đồng tiền, tiền lương cậu tự thúc làm việc ít một chút dựa theo một trăm năm mươi khối tiền tính toán tổng chi tiêu một một m ộ một trăm chín mươi khối tiền chỉ toàn thu nhập ba mươi hai tám trăm m ư ơ i khối tiền t ô s á c h khoe miệng ngẩng lên đường cong một ngày hơn ba vạn thu nhập một tháng qua chính mình liền được trăm vạn phụ ông thiệt vui chóng tàn nụ cười tổng cộng kéo dài mười mấy giây đồng hồ đường sửa chữa tốt đằng sau khổng lệnh kiệt liền sẽ tới kéo cá đến lúc đó nhưng là biến thành chỉ tiêu mà không kiếm hai trăm vạn nhiều sổ sách lúc nào mới có thể triệt tiêu a